Trường Trần Nguyên sớm khóa chặt quán quân danh hiệu. 3, 218, trần Nguyên sớm k h ba c h từng Trường đầu bình luận cấp tốc xuất hiện ta lớn thành phố bảo không tiến đồ t a m gia i viêm vân chuẩn trần cố vẫn quá vô địch rồi lớn mật dự đoán trần cố vẫn quan quân t h ạ c h c ố vẫn á quân m a u nhường trần cố vẫn trong đêm đặc hấn thạch cố vấn chớ nóng vội mở t r ạ n g b ệ n h phổ thông con đường tuyển thủ rất mạnh không thể phớt lờ trần liên cũng là ý tưởng giống nhau đặc thù con đường tranh tài dù đã kết thúc có thể phổ thông con đường khoảng chừng sáu tên tuyển thủ tấn cấp trận chung kết trong đó khẳng định có không thể bỏ qua tuyển thủ Đám t u y ể ngoài thủ tính cách h n k ô đồng nhất, có giống Trần Nguyên có l ạ i n y t h o ả mái đem sùng thú thực t lực ra i ệ t để bày r cũng có đừng chọn đừng trần a y chọn thú thực lực, xem như át chủ thú như ân tàng sùng át tại t xem bái, ọ n hoàn toàn Ngoài g yếu trước mắt mới hoàn toàn bột phát.、Ngoài、ra, r mới u y ê n tin h tưởng nhớ được lúc trước bản thân tuy là thành phố bảo k h ô n vị thứ nhất trung giai ngự thú sư có thể tại như vậy đại tật tỉnh có mấy vị ngự thú sư xếp tại trước mặt hắn tiến bộ của bọn hắn tốc độ nếu như không có trở nên chậm như vậy rất có thể đã có được tam giai sùng thú hoặc là cách tam g i a chỉ có cách xa một bước mặc kệ là loại nào tình huống đều đáng ra hắn trọng điểm chú ý ở sau đó trong trận đấu Có lẽ là đến tấn cấp trận chung kết trọng yếu nhất trước mắt sở hữu tuyển thủ đều vận đủ sức thể hiện ra so sánh với một vòng đấu càng thêm xuất sắc phát huy chỉnh thể trình độ kịch liệt viễn siêu bên trên một vòng lê thanh hai đầu tiểu xà bất lực chống đỡ nàng tiếp tục tấn cấp bị một vị mạnh mẽ tuyển thủ đánh bại tiếp nối l ạ c bại đào thải ra khỏi cục hoác hành cùng đối thủ ác chiến hồi lâu thanh lam chó săn cuối cùng đổ xuống điều này cũng tuyên cáo hắn kết thúc cúp gió lớn hành trình có thể trần liên đối hoác hành tương lai phi thường coi được lần đầu tiên gặp qua hoác hành thời điểm hắn bị một con lược phong chuột nhát chưa cận nhưng mà một đoạn thời gian quá khứ hắn tiến bộ nổi bật thậm chí kém một chút tấn cấp cúp do lớn trận chung kết lấy loại này tốc độ tiến bộ tương lai của hắn không thể đo lường mà ở phía trước trong trận đấu một mực nhẹ nhóm thủ thắng trang giản bạch lại gặp được một vị sở trường hỏa thuộc tính sùng thú đối thủ mạnh mẽ hai người vì tất cả người xem kính dân ra cho đến trước mắt đặc sắc nhất một trận tranh ậ n t r tài có thể đối mặt thuộc tính khắc chế trang giản bạch vẫn là xa vào đến thế yếu lâm hành vi kinh ngạc lên tiếng chẳng lẽ lao trang muốn bị đào thải hắn đối với lần này cảm thấy khó có thể tin làm học viện ngự thú vân hoa x trang giản bạch bị vô số người xem ký thác kỳ vọng nhưng khi cách ly quyết thi đấu cách chỉ một bước sở hữu tuyển thủ đều bạo chủng hoặc là nói bọn hắn bạo phát ra thực lực chân chính đơn giản tới nói chính là làm trần n g u y ê n phái ra tam giai viêm vân chuẩn về sau sở hữu tuyển thủ đều không muốn giấu lá bại tẩy dù sao lại thế nào giấu cũng không có cái này viêm vân chuẩn c h n g bố trang giản bạch sùng tú h thuộc tính bị gắt gao khắc chế mà lại chiến thuật của hắn rõ ràng chịu đến nhằm vào rất khó phát huy ra toàn bộ thực lực hương vân nào gắt gao nhìn chằm chằm trên trận trang giản bạch tay phải chăm chú nắm lấy chỗ ngồi tay v ị thanh âm từ trong cổ trang giản bạch không nghĩ lấy nhận vua nghiêm đông khuyển cũng giống như vậy dù cho nghiêm đông khuyển trên thân x i n h đẹp nhu thuận tuyết sắc lông tóc đã cháy đen một mảnh cho dù nó miệng lớn thở hồn hện thân thể lung la lung lay tựa hồ một giây sau sẽ nga xuống nó vẫn không có từ bỏ nó phải vì trang giản bạch cầm xuống trận đấu này thắng lợi nghiêm đông khuyển hơi thở lạnh giá làm trang giản bạch thanh â m trong đầu văng lên nghiêm đông khuyển dùng hết chút sức lực cuối cùng ngẩn đầu gầm thét hé miệng trong chốc lát phun ra một cỗ mánh liệt rét lạnh, lạnh khí tức nơi bao bọc lạnh leo g i rét mánh liệt quét trương hạo không k h ỏ i chừng lớn hai mắt nghiêm đông khuyển không phải nhanh đổ xuống sao làm sao cảm giác so lúc trước lợi hại hơn trần n g u y ê n dựa vào chỗ ngồi mỉm cười bởi vì nghiêm đông khuyển đột phá đến tam giai rồi trong đôi chiến lâm trận đột phá trang giản bạch đặt ở trong tiểu thuyết thỏa thỏa tiểu thuyết nhân vật chính cái này cúp gió lớn cuối cùng có chút ý tứ rồi đột phá đến tam giai về sau nghiêm đông khuyển trạng thái khôi phục tùy ý gầm thét lấy thế tội khô lạp hủ chiến thắng đối diện sùng thú a nửa ngày n g i ê m đông k u y ể n khí thế n g n g nhiên đứng ở trên trận gầm thét cúp giói cũng may trang giản bạch đỡ lấy áp lực cứ như vậy quán quân liền có hồi hộp rồi có gì khó tin ý của ngươi là để nghiêm đông khuyển chiến thắng viêm vân chuẩn sao bất luận bạn trên mạng như thế nào thảo luận trang giản bạch thành công tấn cấp trận chung kết cũng tại s a u trận đấu phỏng vấn bên trong công khai biểu thị hy vọng gặp được trần u y ê n phân cao thấp từng trang tranh tài tiếp tục tiến hành trong lúc đó không ngừng hiện lên lợi hại ngự thú sư trong bọn họ có không ít đến từ dân gian cũng không có gia nhập học viện ngự thú hoặc là phía chính thức cơ cấu biểu hiện ra thực lực nhưng rất mạch tình trong đó có một vị dân gian ngự thú sư phái ra cúp gió lớn cái thứ ba tam giai x u n g thú dung động toàn trường kết cục rõ ràng hắn cơ hồ lấy nghiền ép chi thế giải quyết đối thủ so với lâm trận đột phá nghiêm đông quyền hắn s ủ n g thú thực lực rõ ràng càng hơn một bậc vị này ngự thú sư tên gọi hạ hằng là một n h ì n qua nhã nhặn nam thanh niên lại tại sao trận đấu phỏng vấn bên trong phát gia tuyên n ôn ta hy vọng ở sau đó trong trận đấu gặp được trần c ố vấn cũng đem đánh bại kỳ thật không riêng gì hắn cái khác tấn cấp trận chung kết tuyển thủ đều từng nâng lên trần uyên danh tự hoặc là hy vọng cùng hắn thật tốt giao lưu hoặc là hy vọng phân cao thấp hoặc là nói thẳng không muốn gặp được hắn hoặc là giống như hạ hằng phát gia của ngôn muốn đem hắn đánh bại. t bốn Uyên g lúc chạm vào tối tám tên tấn cấp trận chung kết tuyển thủ toàn bộ xuất hiện trong đó hiệp hội cố vấn hai vị tập sự bộ thành viên linh vị học viện học sinh ba vị dân gian ngự thú sư ba vị tám tên trận chung kết tuyển thủ tổng cộng có ba con tam dài sùng thú như vậy xem xét quán quân cực lớn sát xuất ở nơi này ba vị tuyển thủ bên trong q u y c gia trần cố vẫn biểu hiện ra thống trị lực kinh khủng nhất đoạt giải quán quân sát xuất lớn nhất hạ hàng sắp xếp thứ hai trang giản bạch thứ ba không hiểu l i ê n hỏi trang giản bạch tại trước thi đấu không phải là bị thổi lợi hại nhất sao hắn không phải sốt dẻo nhất đoạt giải quán quân tuyển thủ sao làm thủy triều thối lui mới biết được ai tại cởi trùng lặn đây mới là tại sao phải nhiều hơn khai triển tranh tài trải qua thực chiến kiểm nghiệm ngự thú sư mới càng có hàm kim lượng mà không phải dựa vào lưu lượng marketing cả ngày nói khoác ai ai ai lợi hại đột một cái đến nhân vật hung ác liền lộ ra nguyên hình ai kỳ thật trang giản bạch biểu hiện t ặ n được trước mắt còn có đoạt giải quán quân hy vọng cúp gió lớn trận chung kết danh sách tại tần tỉnh gây nên nhiệt liệt thảo luận trần uyên danh tự tức thì bị không ngừng nhắc đến cùng đã có bạn trên mạng biểu thị trần uyên sớm khóa chặt tần tỉnh đệ nhất ngự thú sư danh hiệu nhưng càng nhiều bạn trên mạng lý tính cho rằng muốn chờ cúp gió lớn kết thúc tài năng kết luận ai mới là chân chính tần tỉnh đệ nhất ngự thú sư trần uyên vẫn chưa để ý trên mạng mưa gió đợi đến tranh tài kết thúc h ắ n đã trở lại khách sạn nghỉ ngơi mệt nhọc một ngày hắn trực tiếp đi phòng vệ sinh tắm rửa ngao có ca quan sát bị đóng lại phòng vệ sinh lại nâng lên đầu nhìn nhìn đặt lên giường điện thoại di động sau đó cất bước hướng về phía trước, Coca nhe răng cười một tiếng, thông qua mặt chó chứng công chó chiếu Coca, cuối cùng cúp vào thoại giao thoại trong giao qua quang thay nhe răng tiếng, thông nhận, thành tiến điện động diện. không ngừng điện động nở hình phản diện không ngừng lớn thi đấu bình luận thi khu. rộ di di đổi, đi tới gió một mặt mắt Vốt đấu lây, ở sau trận đấu không thể thấy người khác nói khoác bản thân kia thắng được tranh tài có ý nghĩa gì chính như coca dự đoán như thế hắn nhìn thấy rất nhiều nói khoác bình luận của mình có dân mạng nói nó là đông hoàng đệ nhất ngưng phong lược h u y ề n cũng có dân mạng biểu thị chó đại tướng quân đăng tràng vô địch thiên hạ ngao ngao coca nhìn được mở cờ trong bụng khoe miệng vỡ ra độ c à n g càng lớn nó thực tế vô pháp ngăn chặn nội tâm vui sướng cùng hưng ơ phấn trên giường lặn qua l a n lại đáng tiếc vịt vịt không ở không thể cùng nó chia sẻ vui sướng trong lòng giờ này khắc này chân chân vịt chính cùng điện điện phi miêu một đợt dầu trên linh ngư thơm nào ngạc hương vị để hai đứa nhóc đã sớm đem coca chiến thắng sự tỉnh ném xót coca là ai ta chỉ biết rõ dầu trên linh ngư thật sự rất thơm gian phòng bên trong nhìn thấy nổi điên coca ngay tại trong đầu luyện tập độc hệ kỹ năng s ó n g sinh hoa thiếp n ư mắt nhàn nhạt, nhạt ánh mắt nhìn về phía coca phản phất lạnh như băng tử vong s ạ tuyến để coca lập tức thu hồi khoẻ miệm chạy nước miếng khôi phục bình thường coca tiếp tục lật xem bình luận nhưng là nhìn lấy nhìn xem sắc mặt của nó dần dần trở nên khó coi trước mặt bình luận đại đa số tại khen bản thân nhưng mà phía sau bình luận t h u ầ n một sắc thảo luận trước mắt xuất hiện tam giai sùng thú không ai đề cập bản thân bọn hắn đang nhiệt liệt thảo luận cái này bà con tam giai sùng thú ai mạnh ai yếu thảo luận ai càng có thống trị lực thảo luận ai có thể trợ giúp ngự thú sư trở thành quán quân ngao ngao coca phút chốc đứng dậy ánh mắt tức giận không cam lòng t ê u gạo trong nháy mắt này nó cảm thấy mình phản phất biến thành một cái nhỏ trong suốt ánh mắt mọi người đều từ trên người chính mình rời chẳng lẽ bọn hắn quên đi co chẳng lẽ bọn hắn không nhớ rõ có ca ta lấy một địch hai vô địch biểu hiện sao nhân loại quả nhiên đều là có mới nối cũ ra hỏa có ca lặng lẽ ngắm nhìn phòng vệ sinh ánh mắt chớp lên tranh thủ thời gian bổ sung một câu chủ nhân ngoại trừ có thể đám dân mạng bình luận vẫn làm cho có ca cảm thấy phi thường khó chịu nó từ trên giường n g ả y xuống tại chất gỗ trên sàn nhà đi qua đi lại sau lưng cái đuôi trái phải lay động chẳng lẽ chỉ có tam giai sùng thú mới xứng bị thảo luận không được ta đêm nay cũng muốn đột phá đúng lập tức bắt đầu huấn luyện ta muốn đột phá đến tam giai muốn để toàn bộ người xem đ ư c chú ý thả trên người mình muốn để sở hữu bạn trên mạng thảo luật ta ngao ngao a nghĩ đến đây có ca ý chí chiến đấu sụp sôi nhiệt tình m ư ờ i phần nó đang chuẩn bị rời phòng chạy tới phòng huấn luyện đã thấy phòng vệ sinh cửa bị mở ra ngươi làm gì đi trần u y ê n hỏi có ca không hiểu chỗ dạng lắc đầu đã không làm gì vậy hôm nay liền ngủ sớm một chút nghỉ ngơi thật tốt không phải làm sao có tinh lực chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống tranh tài nói nói trần u y ê n níu lại vớt chó đưa nó kéo trở về ngao ngao a có ca ý đồ phản kháng ý đồ tránh thoắt trần liên tay phải có thể thanh â n của nó càng ngày càng nhỏ ý thức càng ngày càng mơ hồ nếu không ngày mai lại huấn luyện a dù sao cũng không kém một đêm này dù sao ngày mai thật tốt huấn luyện là được rồi Ừm. cứ như vậy quyết định a co c a t a r ngày mai nhất định thật tốt huấn luyện chương hai trăm m ư ơ i chín đột phá cao giai ngự thú sư chương hai trăm m ư ơ i chín đột phá cao giai ngự thú sư ngày hai mươi ba tháng m ộ ư ơ i một chủ nhật chơi trong xanh tỉnh lại sau giấc ngủ trần n g uyên lập tức phát giác được thân thể không thích hợp không phải thân thể xuất hiện vấn đề mà là tình trạng cơ thể trước đó chưa từng có tốt trong cơ thể của hắn phảng phất tích chứa sức mạnh vô cùng vô tận nam chặt nắm đấm càng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này tương đại mà lại trần i n h thần tia nguyên chút xứng sở đột phá đây không thể nghi ngờ là minh t ư ợ n g đẳng cấp sau khi tăng lên nhất trực quan biểu hiện trần nguyên nhanh gọi ra bản thân cá nhân bảng Tốc chủ, Trần thú tâm linh cảm ứng. Vòng phòng hộ tinh thần. Thổn thương chủ, cấp, cao cảm chuyển linh phòng hộ Nguyên. Đáng ngự năng, ứng. Vòng Nguyên gì. dai sư. Kỹ thân thể cảm thụ sẽ không g ạ t người hệ thống cá nhân bảng càng sẽ không g ạ t người chỉ là đơn t h u ầ n ngủ một giấc hắn liền không biết chưa phát giác ở giữa đột phá còn có so đây càng thêm ngạc nhiên sự t ì n h sao hưng ơ phấn cùng kích động dần dần tiêu tán trần u y ê n sờ sờ c á i cảm thấp giọng cô mấy ngày nay ta cũng không còn minh tưởng vậy mà liền không hiểu thấu đột phá xem ra mấy ngày nay cường độ cao tiến hành s ủ n g thú đ ố i chiến vậy gián tiếp rèn luyện tinh thần lực để cho ta bước ra bước cuối cùng này tiếp xuống chờ coca đột phá đến tam giai liền có thể đi hiệp hội chứng nhận cao giai ngự thú sư rồi nói thầm một trận trần liên bắt đầu nghiên cứu mới thức tỉnh ngự thú sư kỹ năng tổn thương chuyển di. tên như ý nghĩa cái này kỹ năng có thể để cho ngự thú sư bị tổn thương chuyển rời đến sùng thú trên thân để sùng thú hỗ trợ tiếp nhận dù sao ngự thú sư tố chất thân thể mặc dù tại tiếp tục tăng lên nhưng còn kém rất rất xa bất luận cái gì một con sùng thú cả hai sinh mệnh lực cùng năng lực kháng đòn không phải cùng một cái cấp độ đương nhiên không bài trừ một ít thể chất đặc thù ngự thú sư có thể cùng sùng thú cứng đ ố i cứng bất quá trần lên tạm thời không có gặp được loại này quái thai tóm lại cái này kỹ năng cùng vòng phòng hộ tinh thần hiệu quả bản chất là giống nhau đều lập trí tại tăng lên ngự thú sư sinh tồn năng lực chúng ta ngự thú sư thật đúng là như dấm trên băng ngọc a trần u y ê n từ đáy lòng cảm khái một câu tại chính quy s ủ n g thú đối chiến bên trong hai cái này kỹ năng cơ hồ không có đất rụng võ có thể tại giã ngoại tại không có chút nào quy tắc trong thực chiến hai cái này kỹ năng quả thực là bảo mệnh t h ậ n kỹ cũng không biết ngự thú sư về sau có thể hay không thức tỉnh mang theo tính công kích kỹ năng trần u y ê n còn rất chờ mong một ngày kia có thể đ ă n g t r à n g cùng s ủ n g thú nhóm phân cao thấp có thể một giây sau hắn trợt nhớ tới song sinh hoa thiếp vậy muốn nhân mạng độc hệ kỹ năng nhớ tới có ca kia gào thét không ngừng ức hiếp lệ phong lưới lao nhớ tới đốn lựa vũ cánh quấn lên liệt diện gió bão sắc mặt cứng đờ cứng rắn cấp tốc lắc đầu được rồi vẫn là bảo mệnh gấp rút từ trên giường đứng lên trần uyên ngâm k h e nói cũng nghe không biết tiểu khúc chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa mặt tại thi đấu ủy hội lịch đấu an bài bên trong sét thấy một đám tuyển thủ đã tiếp tục đối chiến vài ngày cố ý trừ lại một ngày thời gian nghỉ ngơi để đám tuyển thủ dưỡng tốt trạng thái dùng cái này chuẩn bị chiến đấu ngày mai trận chung kết minh tưởng đẳng cấp ngoại ý muốn đột phá trần uyên quyết định thật tốt thảm một ngày nghỉ ngao ngao đột nhiên vang lên tiếng chó sủa cắt đức trần uyên suy nghĩ đầu hắn vậy không trở về nhàn nhạt mở miệm coca sáng sớm cũng đường ồn ào ngao ngao coca không nghe ng tắn một cái vào ống quần dùng sức kéo trần uyên biết rõ có ca bình thường sẽ không làm động tác này thế là dừng bước lại ngồi sổm người xuống nhìn thẳng cái sau thế nào rồi ngao ngao a có ca ngẩng đầu lên ánh mắt long lanh ánh mắt bên trong tựa hồ loé ra kích động con mang hướng về phía trần uyên liên miên chó s ủ a nó cảm giác mình hiện tại mạnh đáng sợ không chừng có ca nghiêng đầu quan sát tại trên ban công phơi thái dương đại tỷ đầu nội tâm không hiểu hiện lên một cái to gan ý nghĩ không chừng đại tỷ đầu hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta trần uyên dùng kinh nghi bất định ánh mắt ngắm nhìn có ca suy nghĩ k h é động ngựa k h i khó nén kích động chẳng lẽ ngươi vậy đột phá sau đó hắn trực tiếp gọi ra coca số liệu bảng quả nhiên nhìn thấy coca đẳng cấp biến thành cấp hai mươi coca thật sự đột phá to lớn kinh hỉ lập tức tràn vào trong đầu trần n g u y ê n vô vũ coca đầu nét mặt biểu lộ nụ cười thật to không tệ lắm coca hắn lúc này mới nhận thức m u ộ n màng rõ ràng chính mình vì cái gì tỉnh lại sau giấc ngủ đã đột phá n g u y ê n lai、like、là coca đột phá sau trả lại tác dụng ngao ngao a nhìn thấy mặt chủ nhân lộ ý cười coca toét ra miệng chó cùng chủ nhân một đợt hh cười không ngừng một người một chó ngồi xổm trên mặt đất ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi tiếng cười không ngừng chỉ là ngươi làm sao lại đột nhiên đột phá trần u y ê n rất nhanh mắt lộ nghi hoặc coca tại ngày hôm qua đối chiến sau khi kết thúc không có đột phá nó tối hôm qua cũng không có huấn luyện hết lần này tới lần khác tại tỉnh lại sau giấc ngủ sau không hiểu thấu đột phá ở hắn trong dự tính lấy coca nội tỉnh cùng tích lũy nếu như không có tình huống đặc biệt hẳn là còn muốn ba đến năm ngày mới có thể đột phá ngao ngao coca méo một chút đầu nháy mắt một cái nháy mắt tựa hồ tại hết sức chăm chú suy nghĩ vấn đề này a coca hai mắt tỏa sáng nó biết rõ đáp án rồi trần liên h ầ nghi ngắm nhìn coca ngự a khí phức tạp ý của ngươi là ngươi làm một giấc m ộ n g sau đó đã đột phá a co ca trọng trọng gật đầu ngươi mơ tới cái gì trần v i ế n hỏi ngao ngao a co ca tối hôm qua làm m ộ n g vô cùng đơn giản chính là mơ tới bản thân đột phá đến tầm giai sau đó tại đấu trường đánh đâu thằng đó trợ giúp chủ nhân chiến thắng từng cái đối thủ cuối cùng trở thành quán quân tại mấy vạn người xem nhìn chăm chú biểu tượng vô địch vương miện đeo vào trên đầu của nó nó uy phong lấm liệt đảo mắt toàn trường hưởng thụ lấy toàn trường gieo họ chương hai trăm mười chín đột phá cao giai ngự thù sư hai chương hai trăm mười chín Đột p h ngao ngao n g coca g i ả kích u t t động n ê n chật chật m ộ dối n ra đ ó n g i bướt cùng trần liên tay khoác lên một đợt có thể tại trần u y ê n không có chú ý thời điểm coca lén lút ngắm nhìn trên ban công đống lửa lại có tật giật mình giống như thu hồi ánh mắt nó không chỉ mơ tới những nội dung này nó còn mơ tới trở thành vô địch mình ở chủ nhân chứng kiến bên dưới thành công chiến thắng đại tỷ đầu trở thành chủ nhân tọa hạ đệ nhất sùng thú sau đó nó thu được nông trường quyền thống trị cũng dẫn đầu cho cứu hộ làm lớn làm mạnh cuối cùng thu phục thật nhiều thật là nhiều loài chó sùng thú bản thân trở thành tần lĩnh đệ nhất cầu vương đây mới là mộng toàn bộ nội dung đã ngươi vậy đột phá vậy liền đi phòng huấn luyện thử một chút thực lực bây giờ đi sau đó đ ố m lửa đến một trận thi đấu hữu nghị vừa vặn củng c ấ ngươi thực lực trần liên thanh âm bên t a i bên cạnh bỗng nhiên văng lên cưng ép kéo về co ca suy nghĩ nó phút chốc ngầm đầu trong ánh mắt thiêu đốt tràn đầy c h i ế n ý hướng về phía đốm lửa kêu gào một tiếng a chính như chủ nhân nói như vậy trong n g n g nội dung đều sẽ từng cái thực hiện hiện tại ta đã đột phá vậy liền nên chiến thắng đại tỷ đầu rồi trận chiến này ta tất thắng nửa giờ sau ngao ngao ngao toàn thân cháy đen coca nằm dạp trên mặt đất dùng móng đốt che mắt cái đuôi lung la lung lay không đánh nữa không đánh nữa đại tỷ đầu khi dễ chó chiêm chiếp đốm lửa bất đắc dĩ ngắm nhìn coca thu nạp hai cánh trở xuống mặt đất trần liên ngắm nhìn đốm lửa kỳ thật trên người của nó xuất hiện mấy đạo vết thương chỉ là so với mình đầy thương tích coca muốn tốt hơn nhiều so với trước kia bị toàn bộ hành trình đánh t ơ i bời coca hiện tại đối mặt đốm lửa không đến mức một mực bị động chịu đòn ngẫu nhiên có thể khởi s ư ớ n g đặc sắc p h ả n kích trạng thái bạo dạp thời điểm thậm chí có thể thắng lợi mà lại coca vừa mới được phá còn xa xa làm không được tùy tâm sử dụng vận dụng sức mạnh bây giờ chờ đến coca triệt để củng cố cùng đốm lửa trên lệch liền sẽ tiến một bước thu nhỏ mở miệng khuyên bảo coca một phen về sau trần liên nghiêng đầu nhìn về phía trên vai song sinh hoa thiếp mỉm cười nên hoàn thành lời hứa của ta đối với ngươi rồi ngâm, ngâm song sinh hoa thiếp con mắt lõe sáng lập l mái tóc tím dài hướng phía dưới rủ xuống cánh hoa chạm bàn tay nhẹ nhàng vung vẩy trở thành cao giai ngự thú sư liền có thể khế ước cái thứ ba sùng thú mà trần nguyên đã sớm quyết định tốt cái thứ ba sùng thú lựa chọn chính là hắn trước mặt tiểu gia hỏa này nông trường lũ tiểu gia hỏa tuy nhiều có thể chân chân vị không thích tranh đấu điện điện phi miêu chân không bước ra khỏi nhà nhóc đầu s ắ t một lòng khổ tu lạc vẫn giác thú so với sóng sinh hoa thiếp tư lịch cạn thực lực thấp đồng thời đối chiến suy nghĩ cũng không m ã n liệt song sinh hoa thiếp không chỉ có không cự tuyệt đăng tràng đối chiến còn rất hưởng thụ loại này muôn người chú ý cảm giác nó giống như coca, trời sinh liền thích hợp đứng tại đối chiến trên trận rực rỡ hà o quang người chuẩn bị xong chưa trần u y ê n nhìn thẳng song sinh hoa thiếp mở miệng hỏi song sinh hoa thiếp không có trả lời chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n con mắt chậm rãi dội ra một ngón tay trần u y ê n cười cười tương tự dội ra một ngón tay cùng hắn đụt vào trong chấp nhóm này trần u y ê n tinh tâm ngưng thần h ắ n câu thông lấy não hải s ủ n g thú không gian nguyên ngông tinh thần lực hóa thành một tòa cầu nối đem hắn cùng song sinh hoa thiếp kết nối song sinh hoa thiếp không có phản ứng mặc cho luồng tinh thần lực này rót vào não hải sau một khắc m ô n g lung bạch mang bao k h ỏ a song sinh hoa thiếp toàn thân hình dạng của nó dần dần trở nên hư hảo sau đó biến mất không thấy gì nữa trần uyên suy nghĩ khái động trước người hiện hiện màu lục triệu hoán đồ trận bao k h ỏ a bạch mang song sinh hoa thiếp cấp tốc xuất hiện ngâm ngâm song sinh hoa thiếp hai mắt trói lọi như hoa biển nó lần này không có kéo lên v á y dài mà là trực tiếp n g h b mức kích động b ư ớ chân c h ư ớ n g phía trần uyên chạy tới trần uyên ngồi sổn người xuống r ồ i ra một ngón tay song sinh hoa thiếp thuận thế đem ôm lấy mặc cho trần uyên đưa nó phóng tới trên a i về sau chúng ta chính là càng thêm thân mật quan hệ trần uyên tiểu dung ôn hỏa ngâm ngâm song sinh hoa thiếp trọng trọng gật đầu trong mắt nở rộ ánh sáng về sau ta sẽ thật tốt bảo hộ mụ mụ. ngao ngao nhìn thấy trần u y ê n thành công khế ước song sinh hoa thiếp lần này c o ca trong mắt không có áo ước nó vòng quanh trần u y ê n chạy tới chạy lui tầm vài vòng từ đ ấ y lòng vì song sinh hoa thiếp cảm thấy cao hứng trần u y ê n tiếp tục mở miệng ngày mai trận đấu thứ nhất liền từ người đánh trận đầu đi ngâm song sinh hoa thiếp hiển nhiên không có dự kiến đến bản thân lần thứ nhất tranh tài đến nhanh như vậy vô ý thức lần g ư ờ i nhìn thấy song sinh hoa thiếp phản ứng trần liên còn tưởng rằng nó không có chuẩn bị kỹ cảm thế là mở miệng không có việc gì vậy liền chuẩn bị sẵn sàng lại lên trận đi ngâm nghe thấy lời này song sinh hoa thiếp lắc đầu ánh mắt kiên định không ta ngày mai sẽ phải ra sân ta cũng muốn cùng đại tỷ đầu cùng coca một dạng vì mụ mụ thắng được tranh tài thắng lợi vậy thì tốt để đốn lửa cùng coca cho ngươi áp trận ngươi cứ việc biểu hiện trần n g u y ê n đụng đụng song sinh hoa thiếp cái đầu nhỏ a coca nhẹ gật đầu biểu thị dù cho song sinh hoa thiếp thua trận trận đầu mình cũng có thể thắng trở về chương hai trăm mười chín đột phá cao giai ngự thú sư ba chương hai trăm mười chín đột phá cao giai ngự thú sư ba trần u y ê n chừng nó lướt mắt làm sao nói chuyện chiêm chiếp đốn l ử a phản ứng tương đối bình tĩnh chỉ là hướng về phía song sinh hoa thiếp khẽ gật đầu tựa h ồ tại dùng bình thản ngự khí nói một câu ta vô địch ngươi tùy ý chúng ta một đợt vì tiếp xuống tranh tài cố lên nha trần u y ê n đưa tay phải ra vì làm dịu vừa mới xấu hổ coca cấp tốc r ộ i ra một con chó móng v ố t khoác lên trần u y ê n trên mu bàn tay chiêm chiếp đốn l ử a tới gần một bước ánh mắt của nó vô cùng nghiêm túc dội ra cánh khoác lên vớt chó phía trên sau đó ba đôi con mắt đồng loạt nhìn về phía song sinh hoa thiếp ngâm, ngâm. coca nổi lên một trận gió nhẹ một cái kỹ năng công kích thông minh lanh lợi song sinh hoa thiếp không cần trần liên chỉ đạo hắn ngồi ở một bên trên ghế dài đùa nghịch điện thoại di động đột nhiên một cái đưa tin gây nên chú ý được biết tân tỉnh nổi danh chủ block lữ hào vì thực hiện đánh cược ở hôm nay buổi sáng mặc quần đùi trên đường chạy băng băng trần liên tấm tắc lấy làm kỳ lạ đầu năm nay những này chủ b l o c vì lưu lượng thật sự là sự tình gì cũng có thể làm ra tới đây chính là hạ tuần tháng mười một phật h à n h buổi sáng lạnh đến run g d ậ y vậy mà chỉ mặc quần đùi ở bên ngoài phi nước đại nếu như người nọ là ngự thú sư còn có thể miễn cưỡng kháng trụ c ố này nhiệt độ thấp nếu như là người bình thường kia、yeah. trần n g u y ê n lắc đầu cho nên a rời xa cược cùng độc ngươi nói đúng không coca hắn quay đầu nhìn về phía bị đốn lửa đánh mặt mũi bầm dập ngay tại một bên nghỉ ngơi coca ngao ngao c o a liên tục gật đầu nhưng lại mắt lộ nghi hoặc lữ hảo rất quen thuộc danh tựa hồ ở nơi nào nghe qua ngày 24 tháng 11, t h ứ hai chơi trong xanh đ ặ t ở thường ngày trần nguyên cái này một ngày này hẳn là tuần sơn d ừ n g phòng hộ nhưng hôm nay nhưng phải tham gia cúp gió lớn trận chung kết nói đến chu húc phía trước mấy ngày nói cho hắn biết một việc xét thấy hắn khoảng thời gian này biểu hiện hiệp hội đem đối với hắn công tác cụ thể nội dung tiến hành điều chỉnh tạm thời không cần tuần sơn d ừ n g phòng hộ bởi vì tám tiếng bốn tranh tài vẹn vẹn có bốn trận cũng đều là hai đối hai đối chiến hình thức thời gian sử dụng sẽ không quá dài cho nên sẽ tại ban đêm tiến hành năm giờ dưới triệu hơn vạn tên người xem đã tụ tập tại chỗ quán ngoại vì chờ đợi xét vẻ thủ tục bắt đầu chờ đến sáu điểm c h ỉ n h phượng thành sân vận động tràn vào ô ương ương người xem khoảnh khắc không còn chỗ ngồi bóng đêm dần muộn đen nhánh bóng đêm dần dần che kín không trung đèn p h a t xoạt xoạt xoạt mở ra phản chiếu tại chỗ trong mắt mọi người trong lúc nhất thời một cô vô hình lại hưng ơ phấn bầu không khí tại chỗ quán bên trong lan tràn sở hữu người xem nín hơi mà đ ố i đãi làm trên màn hình lớn đến ngược về không bầu trời đêm cháy lên mỹ lệ pháo hoa khán giả trường lớn hai mắt vung vẩy trong tay lạc lạc đ ộ n g tiếng hoan hô liên tiếp các tiên sinh các nữ sĩ cùng với chiếc may truyền hình các bằng hữu làm kích tình to d õ chủ trì âm thanh bên hai bên cạnh h o à n bởi vậy hắn tranh tài bị thi đấu ủy hội an bài đến cuối cùng một trận mong đợi nhất nạp nhất tờ họ u nờ giới chiến đương nhiên muốn tại cuối cùng một trận muốn ôm lấy khán giả trái tim trận đấu thứ nhất do thạch cương đối chiến một vị dân gian ngự thú sư vận khí của hắn rất không tệ vị này ngự thú sư sở trường hỏa hệ s ủ n g thú vừa vặn bị thạch cương s ủ n g thú đội hình gắt gao khắc chế khả năng đủ tấn cấp trận chung kết tuyển thủ không có một là gà mờ thuộc tính khắc chế vô pháp trực tiếp ảnh hưởng thắng bại thạch cương bởi vậy tiến hành rồi dự thi đến nay thảm thiết nhất một trận đối chiến song phương đều dùng hết sở hữu đánh đến cuối cùng hai người cái thứ hai s ủ n g thú cơ hồ trong cùng một lúc đổ xuống chỉ đạo sân khấu đành phải pha quay chậm phát ra cuối cùng một màn cuối cùng ra kết luận o á i lực man hầu đổ xuống thời gian so đối thủ chầm nửa giây. Bởi vậy, thạch cương chiến thắng. thạch cương lao đi trên c h á n mồ hôi dị âm thầm may mắn còn tốt trần cố vấn mấy ngày nay một mực thao luyện quái lực m a n hầu nó kháng đánh năng lực so trước kia tốt hơn nhiều thạch cương tấn cấp kênh trực tiếp sôi t r ả o đây chính là thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư cố vấn hàm k i m l ư ợ n g sẽ không tốt bốn tuyển thủ có hai cái đến từ thành phố bảo k h ô n a đáng tiếc thạch cố vẫn sùng thú không có đột phá đến tầm dai nếu không cùng trần cố vẫn thật có sức đánh một trận thạch cương tấn cấp lần nữa vượt quá trần uyên dự kiến không thể không cảm thán vận khí của hắn chuyện tốt mỗi lần gặp phải đối thủ hoặc là thực lực thường thường hoặc là bị hắng trận tiếp theo tranh tài thì là trang giản bạch đối chiến hắn bạn học cùng lớp hai người đại chiến mấy hiệp cuối cùng trang giản bạch bằng vào tam giai nghiêm đông khuyển càng hơn một bậc thuận lợi tấn cấp trận chung kết trận đấu thứ ba là hạ hàng đối chiến một cái khác dân gian ngự thú sư tay hắn cầm nắm tam giai sùng thú nó b ề ngoài hiện ra cảm giác g á p bách thậm chí ẩn ẩn vượt qua nghiêm đông khuyển toàn bộ hành trình đều không chút phí sức cuối cùng thẳng tiến trận chung kết mà cuối cùng một trận tranh tài thì là do trần uyên đối chiến còn g i lại một vị học viện học sinh lưu tín được rồi vạn chúng mong đợi trần cố vân sắp đăng tràng đối thủ của hắ lữ hào nhìn qua màn hình trên thân bọc lấy chăn đông thỉnh thoảng hắt cái xì hơi có người xem hiếu kỳ lưu tín sùng thú đội hình ta đánh giá là không cần để ý lữ hào phất phất tay trên mặt lộ ra tiêu ngạo tiêu d u n g chỉ cần vô địch viêm vân chuẩn vừa đăng tràng bất kỳ cái gì sùng thú đều không thể ngăn cản cái gì ngươi nói cho đại tướng quân vậy ta là thật không quen nhìn thấy phê bình bản thân mưa đạn càng ngày càng nhiều lữ hào ngượng ngủ cười một tiếng tốt ta tốt ta trần cố vẫn chỉ cần vững vàng bất luận là phái ra ngưng phong liệu k u y ể n vẫn là viêm vân chuẩn đều có thể nhẹ nhõm thủ thắng đối chiến trên trận lưu tín nhìn qua đối di trên c h á n kìm lòng không được lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh khóc không ra nước mắt làm học viện ngự thú vân hoa kỳ thứ nhất học sinh hắn tự xưng là thiền tri kiêu tử đối mặt phổ thông ngự thú sư có thể xưng hàng trí đà kích thẳng đến hắn mới tham gia cúp gió lớn giờ mới hiểu được nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn đạo lý t h ậ t vất v ả thẳng tiến trận chung kết gặp phải đối thủ thứ nhất chính là được vinh dự cúp gió lớn đại ma vương trần cố vấn cái này còn đánh cái c ọ p lông nếu không dứt khoát đầu hàng được rồi lưu tín ẩn ẩn có một loại muốn đầu hàng nhận thua xúc động miễn cho bị trần cố vấn đánh tơi bởi từ đây đạo tâm sụ chương hai trăm mười chín đột phá cao giai ngự thú sư bốn chương hai trăm mười chín đột phá cao giai ngự thú sư bốn ống tính nhắm ngay song sinh hoa thiếp đưa nó bề ngoài rõ ràng chiếu ở trên màn ảnh thật đáng yêu thật xinh đẹp trần cô vẫn làm sao phái ra manh hệ sùng thú rồi chấm chó đại tướng quân đi đâu rồi các ngươi không có chú ý tới một chuyện không trần cô vẫn khế ước cái thứ ba sùng thú trang giản bạch sớm tại màu lục triệu hoán đồ trận hiện hiện trong chớp mắt liền nhạy cảm phát giác được không thích hợp đây là minh tưởng đẳng cấp đột phá đến cao giai lộ ra tiêu chí điều này nói rõ trong lúc nhất thời sắc mặt hắn khẽ biến há hốc mồm nhưng không có lên tiếng khương vân đào một mực chú ý đến trang giản bạch phản ứng nhìn thấy một màn này hắn hé miệng đang chuẩn bị lên tiếng trấn an lại nghe được trang giản bạch vượt lên trước mở miệng lao sư ta không sao không cần an ủi ta dừng một chút trên mặt của hắn vậy mà lộ ra tiêu dùng đây là trần cố vấn hắn minh tưởng đẳng cấp đột phá phi thường hợp lý hừng phi thường hợp lý ta đã quen thuộc từ lâu. chỉ cần ngưng phong liệp khuyển không có đột phá đến tầm dai ta đối mặt hắn liền trả có chiến thắng độ khả thi hương vân đào âm thầm thở dài một hơi không nói gì chỉ là vô vỗ trang giản bạch bà bạ vai nhưng lúc này giờ phút này phản ứng kịch liệt nhất cũng không phải là những t h ứ này người mà là chừng lớn hai mắt viên hùng nhìn qua trên trận cái này song sinh hoa thiếp cặp mắt của hắn nháy mắt mất đi tiêu điểm ngơ ngác nhìn qua phía trước một sát na này trong đầu của hắn kìm lòng không được nhớ lại tại nhà kia đối chiến phòng ngăn bị s o n g sinh hoa thiếp khi nhục hình tượng nhớ lại kia một trận tàn phá tâm lý thảm bại thân thể của hắn bắt đầu run dậy hai tay không cầm được run dậy bên cạnh đồng học thấy thế lập tức kinh hoàng tranh thủ thời gian vô vô viên hùng đầu ngươi không sao chứ viên hùng cuối cùng lấy lại tinh thần t h ở phao một hơi sau đó lắc đầu không có việc gì đồng học gật gật đầu sau đó mở miệng trần cố vấn phái ra tiểu gia hỏa này đây là nói rõ xem thường lưu tín à. đối mặt phạm phải nạo mạn chi tội trần cố vấn lưu tín gia hỏa này không chừng thật có hy vọng chiến thắng hy vọng chiến thắng nghe thấy câu nói này viên hùng không có tuyên bố bất luận cái gì cái nhìn hắn chỉ là thật sâu n ắ m nhìn song sinh hoa thiếp sau đó hướng đồng học lưu tín ném đi đồng tình ánh mắt chỉ có thể nói chúc ngươi may mắn sân bãi phía trên nhìn qua hình thể thon nhỏ song sinh hoa thiếp lưu tín hai mắt sáng lên đem đầu hàng nhận thua lời nói mạnh mẽ nuốt trở lại bụng thanh này giống như có thể làm nhìn lấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo ngân giáp bọ ngựa lưu tín đôi mắt ngưng lại suy nghĩ tùy theo dâng lên sông tập chi nhận ngân giáp bọ ngựa tay cầm trước người cự kìm màu xanh nhạt đôi mắt đem song sinh hoa thiếp một mực khóa chặt sau một khắc thân hình đột nhiên s u n g ra trong chốc lát rút ngắn cả hai khoảng cách khoảng cách song sinh hoa thiếp càng ngày càng gần đã có thể tưởng tượng đến mảnh mai song sinh hoa thiết bị cự nhận chém nát hình tượng khán giả nuốt một mũm nước bọn tựa hồ đã nghe song sinh hoa thiếp có thể tại ngân giáp bọ ngựa hướng song sinh hoa thiếp vọt tới trong trước mắt cái sau trong đầu đã vang lên trần đuyền thanh âm h ư ơ n g thơm n g ọ t nào g ngâm ngâm lớn chừng bàn tay song sinh hoa thiếp đứng trên mặt đất phút chốc đưa tay phất phất bàn tay một trận màu hồng nhà xương mở từ quanh thân tùy theo tràn ngập ra h ư ơ n g thơm mùi thơm nào ngạt làm người kìm lòng không được say mê trong đó viên hùng thân thể không hiểu lắp một cái màu dừng lại lưu tín cấp tốc phát giác được không thích hợp cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệ dù cho lưu tín phản ứng phi thường cấp tốc ngân giáp bọ ngựa vậy kịp thời giảm mất tốc độ có thể nó xung phong lúc tốc độ qu cơ hồ là đâm đầu xông thẳng vào xương mở phạm vi bao phủ bên trong không thể tránh né hút vào một chút xương mở cũng may liều lượng không lớn đầu của nó chỉ là có chút ưu ám hành động vẫn chưa chịu đến quá lớn ảnh hưởng nhưng này một màn lại làm cho cấp trên lưu tín đột nhiên tỉnh táo dù cho trần cố v ẫ n phái ra trước đây chưa hề đàn g tràng nhìn qua phi thường nhỏ yếu song sinh hoa thiếp vậy tuyệt đối không có khả năng kinh thị trần cố vẫn làm như thế nhất định có đạo lý của hắn suy nghĩ loay qua lưu tín quyết định bản bạc ký hơn đã thấy trần liên khỏe miệng có chút dâng lên trần cố vẫn đông nhiên mỉm cười tuyệt đối không phải cái tin tức tốt lưu tín xứng sở sau đó tranh thủ thời gian nhìn về phía ngân giáp bọ ngựa thần sắc nháy mắt trở nên ngưng trọng một cái bào tử không biết lúc nào bám vào tại ngân giáp bọ ngựa phần lưng cũng cấp tốc nổ bể ra đến ám tử sắp dịch nhờn khoảnh khắc chạy qua phần lưng cũng bằng tốc độ kinh người hướng về thân thể các bộ vị lan tràn độc tố chạy qua thân thể ngân giáp bọ ngựa thân thể n h o n g một cái mặt lộ vẻ đau đớn lúc nào lưu tín trong mắt khó nén kinh hoàng có thể nồng nặc hoang mang lại tại trong đầu hiện hiện n g â n giáp bọ ngựa là lúc nào bị bào tử bám thân trang giản bạch lông mày nhữ lên thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng bào tử giấu ở trong sương hắn thật sâu nắm nhìn xinh đẹp tiểu công chúa giống như s ó n g sinh hoa thiếp nhàn nhạt, nhạt thở ra một hơi quả nhiên không thể coi thường trần cố v ẫ n bất luận cái gì một con sùng thú viên hùng thân thể run càng thêm lợi hại đồng học lại lần nữa kinh hoàng sờ s ờ chán của hắn cũng biết lên tiếng không có sao chứ ngươi có muốn hay không ta gọi xe cứu thương không có không có việc gì ta ta chỉ là nhớ lại chuyện không tốt viên hùng ngữ khí run rẩy âm thanh run rẩy so với lần trước bao tử bị giấu ở trong x ư ơ n g ngủ rõ ràng càng thêm âm hiểm càng thêm khó lòng phòng bị không có bất kỳ cái gì một vị n g thú sư sẽ nghĩ đến một chiêu này trần liên cũng không có nghĩ đến cái này hoàn toàn là chính song sinh hoa thiếp ý nghĩ không hề đứt đoạn tiến hành nếm thử cuối cùng có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong đồng thời sử dụng ra hai cái kỹ năng cho đối thủ một cái to lớn kinh hỷ nhìn qua thần sắc biến ảo lưu tín trần uyên tin tưởng cái ngạc nhiên này khẳng định để lưu tín khắc sâu ấn tượng được rồi tiếp tục đi b o g đỏ rực trần uyên để song sinh hoa thiếp sử dụng ra mới học được kỹ năng công kích ngâm ngâm song sinh hoa thiếp thừa thắng truy kích vung vẩy song trường từng đoá đoá hoa từ giữa không chúng chậm rãi bay xuống cơ hồ bao trùm hơn phân nửa sân bãi hoa rụng rực rỡ đẹp không sao tả xiết nhưng khi đoá hoa rơi trên mặt đất liền sẽ lập tức dẫn phát nổ tung trong lúc nhất thời phanh phanh phanh tiếng nổ vang liên tiếp ngân giáp bọ ngựa s o n g tập chi nhận tránh đi lưu tín cấp tốc làm ra phản ứng ngân giáp bọ ngựa cố nén đau đớn nó tin tưởng vững chắc tiến công chính là phòng thủ tốt nhất tốc độ trong nháy mắt đạt được tăng vọt tránh đi từng mảnh đoá hoa đồng thời cấp tốc tới gần s o n g sinh hoa thiếp cứ việc vô ý bị một đoá hoa đoá đánh trúng thân thể lại gặp trọng thương ngân giáp bọ ngựa lại tới gần sòng sinh hoa thiếp trước mặt đồng thời bổ ra lợi n h ậ n mạch mang trợi hiện song sinh hoa thiết bị đánh bay cách xa mấy mét hoàn mỹ lưu tín thấy thế đại hỉ, chiến thuật của song sinh hoa thiếp vừa mới sử dụng ra xương mở thêm bảo tử tổ hợp trần cố vấn nhất định sẽ nghĩ lầm bản thân nắm giữ cảnh giác không dám tiếp tục tiếp cận song sinh hoa thiếp nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn đánh phá thông thường muốn dùng nhất không tưởng được biện pháp lấy được thắng lợi hắn cùng ngân giáp bọ ngựa làm được rồi thắng lợi đang ở trước mắt song sinh hoa thiếp chỉ cần bị ngân giáp bọ ngựa lại đánh trúng một lần liền sẽ mất mát năng lực chiến đấu ta không chừng thật có thể đánh bại phạm phải ngạo mạn chi tội trần cố vấn l i u tín vui thích nghĩ đến bỗng n h i n nhìn thấy song sinh hoa thiếp chậm dậy kéo xuống một khối cánh hoa tinh tế nhấm ướ sự tình tựa hồ có điểm gì là lạ chương 220, trăm h a ầ n uyên cứ tới chiến thắng ta chương 220, trăm h a ầ n uyên cứ tới chiến thắng ta xuất hiện trên k h á n đ này nhìn thấy dùng cánh hoa trị liệu chữa trị thương thế song sinh hoa thiếp viên hùng thật sâu thở ra một hơi trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp một lần kia trần cố vẫn chính là dùng cánh hoa trị liệu hương thơm ngọt ngào nổ độc ăn mòn kỹ năng tổ hợp đem hắn nham khải cự hoa đùa bỡn bỡ tại bàn tay ở giữa toàn bộ hành trình bị trêu đùa xấu hổ viên hùng vĩnh viễn nhớ được kia xỉ đục một ngày có thể so với một lần kia song sinh hoa thiếp vậy mà nắm giữ mới một hệ kỹ năng bom đỏ rực nguyên bản song sinh hoa thiếp chỉ có thể thông qua các loại kỹ năng suy yếu đối thủ trạng thái tàn phá đối thủ tâm lý bây giờ còn có thể ném từng cái bom vượt nôn trình độ đường thẳng tăng g ọ n nhìn qua trên trận cho đờ đất lưu tín viên hùng đốt cằm nguyên bản phiền muộn biệt khuất tâm tình vậy mà tiêu tán không ít không hiểu cảm thấy thư sướng rất nhiều h á n tốt xấu chỉ là ở trong phòng ngăn bị song sinh hoa thiếp t r e u đùa người quan chiến l ắ c đắc không có mấy l ư u tín ngược lại tốt ngay trước mấy vạn xem cuộc chiến m à sắp bị song sinh hoa thiếp bừa bỡn sắp lộ ra đau đớn biểu lộ sắp trải nghiệm cho đến trước mắt nhất là biệt khuất một trận đối chiến nếu như không có thể trực tiếp sụp đổ. nghĩ như thế tích tụ tâm tình thoáng qua biến mất viên hùng thay đổi cái thoải mái tư thế ngồi ôm hai tay nhét miệng lên lẳng lặng quan sát trận đấu này chính như viên hùng dự đoán như vậy làm song sinh hoa thiếp sử dụng ra cánh hoa trị liệu về sau lưu tín trơ mắt nhìn xem tình trạng của nó khôi phục như lúc ban đầu tâm lý trạng thái sinh ra vi diệu chuyển biến nhưng lưu tín không hề từ bỏ hắn không tin mỗi lần sau khi bị thương song sinh hoa thiếp đều có thể thông qua loại thủ đoạn này khôi phục trạng thái sau đó tiếp xuống đối chiến rõ ràng nếu như ngân giáp bọ ngựa may mắn công kích được song sinh hoa thiếp cái sau liền sẽ không chút hoang mang kéo xuống một mảnh cánh hoa tinh tế nhấm ướt trạng thái khôi phục mà một khi ngân giáp bọ ngựa bung lỏng thành phiến bom đỏ rực liền sẽ rơi xuống đỉnh đầu đưa nó đầu nổ vang lên nóng nóng lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại trải qua mấy phút ngân giáp bọ ngựa cuối cùng thân thể lung la lung lay một đầu mới ngã xuống đất có thể so với cái khác đổ xuống lúc không cam lòng cùng hệ vải s u n thú ngân giáp bọ ngựa tựa hồ lộ ra ý cười tựa hồ muốn nói cuối cùng kết thúc nó cuối cùng giải thoát rồi ngâm ngâm tại chính thức trường hợp bên trong lần thứ nhất lấy được thắng lợi song sinh hoa thiếp mắt lộ ý cười nó đầu tiên là hướng về phía ngân giáp bọ ngựa cái này đáng kính đối thủ gật đầu thăm hỏi sau đó quay đầu nhìn về phía trần n g u y ê n làm trần n g u y ê n dựng thẳng lên một cái ngón tay cái song sinh hoa thiếp nhàn nhạt cười một tiếng nội tâm nhẹ cỡng ta cũng có thể vì mụ mụ lấy được thắng lợi rồi mà trông lấy ngã xuống đất không dậy nổi ngân giáp bọ ngựa trên khán đài vang lên hàng loạt tiếng th trần c ô vấn cái này song sinh hoa thiếp vậy quá âm a song song sinh hoa thiếp trong mắt ta đáng yêu xinh đẹp thuần khiết thiện lương hình tượng triệt để tan vỡ hắc hắc hắc ta ngược lại càng thêm thích thường thấy đơn giản thô bạo trần c ô vấn lần đầu nhìn thấy ám chiêu xuất hiện liên tục trần c ô vấn còn có chút không quen trên k h á n đ này trang giản bạch lâm vào trầm tư thật lâu giống như hắn dự đoán như thế trần c ô v ấ n đã có lòng tin phái ra song sinh hoa thiếp như vậy cái sau khẳng định có lấy không giống bình thường chỗ trận này tiên về một bên đối chiến chứng thực trong lòng của hắn suy đoán ngươi cho rằng như thế nào giải quyết cái này song sinh hoa thiếp k ư ơ n g vân đạo thanh em bên t a i bờ v trang giản bạch ánh mắt chớp lên không cần nghĩ ngợi cho ra đáp án không thể tới gần n ó toàn bộ hành trình dùng viễn c h ỉ n h kỹ năng đem áp chế nó đối chiến hệ thống liền sẽ tự nhiên tăng h a n giã không sai khương vân đảo cười gật đầu đáng thương ngân giác bọ ngựa liền thua ở về điểm này không có viễn c h ỉ n h kỹ năng có thể công kích được song sinh hoa thiếp một khi tới gần cái sau cũng sẽ bị bom đỏ rực c ủ a n g oanh loạn tạc trên thân cũng sẽ không hiểu thêm ra b ả o tử giờ khắc này viên hùng tâm tình vô cùng thư sướng lưu tín nội tâm vô cùng tuyệt vọng hắn nhanh tự bế rồi nhưng các lao sư ân cần dạy bảo còn tại trước mắt làm ngự thú sư bản thân k ê u ngạo cùng tự tôn để hắn nói không nên lời đầu hàng lời nói đành phải liền n g h i m ặ t hai tay ẩn ẩn run run dày đem ngân giáp bọ ngựa thu hồi s ủ n g thú không gian sau đó hắn nâng lên đầu nhìn qua đối diện trần h u y ê n c ư ờ i khổ một tiếng trần cố vấn có thể nhờ ngươi một sự kiện sao ngươi nói nếu không đem cái này tiểu ra hỏa thu hồi đi thôi nhìn chăm chú lên trên trận song sinh hoa thiếp lưu tín trong giọng nói xen lẫn một tia giọng nghẹn à o thanh âm càng ngày càng nhỏ ngươi biết trần cố vấn ta đối với ngươi ngưỡ ngộ thật lâu một mực muốn tận mắt kiến thức một chút ngươi vi hắn dùng đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n âm thanh r u n g dậy trần cố vấn nhờ người đáp ứng ta điều thỉnh cầu này đi người xác định trần u y ê n ánh mắt cổ quái ta xác định l ư u tín trọng trọng gật đầu không hối hận trần u y ê n lại lần nữa hỏi một câu t u y ệ t không hối hận l ư u tín ánh mắt kiên quyết t ố t ta đáp ứng ngươi trần u y ê n gật đầu sau đó hướng về phía song sinh hoa thiếp mở miệng ngươi trước trở về đi song sinh hoa thiếp tuy có chút thất vọng không thể trực tiếp trợ giút mụ mụ cầm xuống trận đấu này thắng lợi nhưng cũng yêu như tiểu công chúa nó sẽ không chất vấn trần liên quyết định ngoan ngoan trở lại trần liên bên người ra đi đốm lửa trần n g u y ê n suy nghĩ khái động màu lục triệu hoán đồ trận đồ hiện hiện đốm lửa vỗ cánh bay cao coca hôm qua mới được phá còn muốn vội vàng củng cố thực lực vừa vặn đốm lửa đăng tràng số lần ít trận này liền để nó tiếp tục xuất chiến lưu tín lúc này mới nhận thức muộn màng chú ý tới màu lục triệu hoán đồ trận có thể không kịp nghĩ nhiều hắn nhất định phải phái ra cái này cái thứ hai sùng thú tận khả năng vãn hồi bản thân ném mất mặt m ũ i hắn cũng không nguyện trở lại trường học về sau bị những học sinh khác chỉ vào cái mùi chế dễ ư nhìn đó chính là bị sòng sinh hoa thiếp xấu hổ kia hắn hy vọng người khác sẽ dùng mang theo ánh mắt khâm phục nhìn về phía mình, nhìn. đó chính là cùng trần cố vấn có đến có về thiên tài ngự thú sư cố lên lưu tín âm thầm vì chính mình cổ vũ động viên sau đó phái ra cái thứ hai sùng thú dù cho đối thủ là tam giai viêm vân chuẩn dù cho đối phương ngự thú sư là trần cố vấn hắn cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế nhiều chống đỡ mấy hiệp chỉ cần chỉ cần không bị một kích miểu sát coi như thắng lợi lưu tín nghĩ như vậy ý chí chiến đấu sụp sôi một phút sau trần cố vấn lần sau hạ thủ có thể hay không điểm nhẹ nhìn qua bị viêm vân chuẩn một kích miểu sát nhà mình sùng thú lưu tín khóc không ra nước mắt đồng dạng là top tám tuyển thủ vì cái gì tranh l ệ n h có thể lớn đến như thế không hợp t ố i t h ư ở n g chương 220, trăm h a ầ n uyên cứ tới chiến thắng ta hai chương 220, trăm h a ầ n uyên cứ tới chiến thắng ta hai trần uyên nhẹ nhàng t ặ n g hắn một cái ta đã thỏa mãn yêu cầu của ngươi rồi lưu tín hắn không có nói chuyện chỉ là thở dài một tiếng bị song sinh hoa thiếp bờ bỡn bị viêm vân chuẩn m i ệ u sát hắn đã có thể tưởng tượng về đến đến học tập sau bị quần thể trào phúng tràn g cảnh rồi bị đào thải bị loại lưu tín trở lại khán đài ra ngoài ý định không có bị mang theo ánh mắt trào phúng chỗ nhìn chăm chú khán giả ánh mắt bên trong mang theo đồng tình cùng thương hại nhưng này để lưu tín nội tâm càng thêm không dễ chịu làm lưu tín ngồi vào trên ghế cùng hắn cũng không quen thuộc viên hùng lại chủ động bưu lại đầu tiên là thở dài sau đó vô vô bờ vai của hắn l ư u tín không phải người anh em ngươi là ai a viên hùng thanh âm chậm rãi vang lên trong giọng nói tràn ngập sâu não ngươi tâm tình ta hiện tại rất lý giải l ư u tín m à y n h ắ n lại có thể viên hùng câu nói tiếp theo lại làm cho hắn lâm vào trầm mặc lúc trước ta cũng là như vậy bị trần cố vấn song sinh hoa thiếp đổ bỡn lưu tín chừng lớn hai mắt nhìn về phía viên hùng đúng lúc cái sau vậy trừng nhìn chằm chằm hắn hai người mắt, lớn mắt nhỏ đ ồ nhìn g b ệ n t ư g để bọn hắn nắm thấy ậ t chặt Ai? Ai? t vòng, vòng bán kết danh sách đều vô số bạn trên mạng nhất thời xôi chảo nho nhỏ thành phố bảo không xuất hiện hai cái vòng bán kết tuyển thủ liền mẹ nó không hợp thoái thưởng thành phố bảo không lãnh đạo đoán chừng cười nợ hoa rồi tranh tài kết thúc trong trước mắt thành phố bảo không hiệp hội ngự thú sư lại lần nữa gửi công văn chúc mừng hai vị cố vấn tấn cấp vòng bán kết hòng rồi trần cố vấn cùng thạch cố vấn là cùng một tổ chú định chỉ có một người có thể tấn cấp đấu chung kết lòng bàn tay mu bàn tay đều là thì ta không thể chí ít có thể bảo chứng có một người tấn cấp ta biết rõ thạch cố vấn rất lợi hại cho nên để trần cố vấn tấn cấp đi nhìn qua bình luận cu thạch cương hừ lạnh một tiếng mà không biểu tình đóng lại điện thoại di động những n à y bạn trên mạng thật sự cho rằng hắn thạch cương không phải là đối thủ của trần u y ế n sao bọn hắn sẽ không thật cảm thấy mình cực kỳ cải bác ba thạch cương hừ hừ hai tiếng sau đó hai tay ôm ngực thấp d ọ n g cô bất quá nói đi thì nói lại mình ở rất nhiều phương diện cách hắn đích sắc có đoạn khoảng cách có thể chiến thắng hắn trong đó một con sùng thú tuyển định làm mục tiêu đâu thạch cương ánh mắt chất động lâm vào châm tư rất nhiều lần nước trong đầu quần quận viêm vân chuẩn không được không được suy nghĩ một khi hiện hiện thạch cương cấp tốc lắc đầu dù là tự tin như hắn Cũng ở vậy cùng hôm nay Chuẩn m lần xuất hiện song sinh hoa thế đâu đây chỉ là một chỉ nhị giai sùng thú trần không uy hiếp rõ ràng không bằng viêm vân chuẩn cùng ngưng phong lược huyền có thể tại tận mắt quan sát hôm nay tranh tài về sau thạch cương đều sẽ nhớ tới lưu tín kia tự bế biểu lộ kia cơ hồ sụp đổ thần sắc do dự sau một lúc lâu lắc đầu hắn nham vẫn cự nhân cùng quái lực man hầu đều am hiểu cận thân chiến đấu cũng không có nắm giữ sáng chói viễn trình kỹ năng đối mặt tám chiêu xuất hiện liên tục s o n g sinh hoa thiếp tỷ lệ lớn sẽ bị tươi sống đùa chơi chết hắn cũng không nguyện kinh lịch lưu tín mưu trí lịch trình vậy liền ngưng phong liệp quyển đi suy nghĩ một trận thạch cương rất m g o đánh định chủ ý hắn đ ố i trần n g u y ê n ngưng phong liệp quyển đã sớm không xa lạ gì đối hắn chiến thuật hệ thống cùng thực lực cụ thể có chỗ lý giải có thể càng thêm thông do đường đối thậm chí khai thác tương ứng phản kích thủ đoạn ngưng phong liệp quyển không ở ngoài ủ và bản thân thân thân hình linh hoạt, tốc độ nhanh nhẹn rong phun gió tăng thêm đao gió tổ hợp k ỹ lại có thể ứng đối đại đa số tình huống cuối cùng còn có rảnh rỗi cơn xoáy manh tập thanh lý này mới khiến trần cố vấn ngưng phong liệt q u y ể n tại đối chiến trên trận đứng ở thế bất bại nhưng hắn sớm đã không phải đối chiến câu lạc bộ thời kỳ bản thân trải qua mấy ngày nay chiến đấu thạch cương tự nhận là trưởng thành rất nhiều không chừng không chừng thật có thể đánh bại con kia thích đắc ý ngưng phong liệt q u y ể n trong màn đêm phượng thành sân vận động đi ra ô hương người xem bọn hắn trên mặt hưng phấn còn tại thảo luận hôm nay chiến đấu trang giản bạch cùng khương vân đảo lẫn trong đám người cái trước n g m i ệ m thật lâu tr ngươi không dùng suy xét quá nhiều lấy tâm bình tĩnh đối đại mỗi một trận đấu là được thương vân đào nhìn qua trầm mặc trang giản bạch thanh â m ôn hòa hữu lực ngươi có thể ở cúc thái bạch đoạt được và quân lần này cũng có thể làm được trang giản bạch nước g mắt trên mặt gạt ra tiểu dung lao sư lần này đối thủ mạnh hơn nhiều lắm lại không đàm như là đại ma vương giống như thống trị cúp gió lớn trần cố vấn chỉ là bản thân sắp đối mặt vị kia đối thủ liền để hắn cảm thấy đau đầu bản thân cùng người này tuyệt đối có một trận k h ẩ chiến chương hai mươi trần uyên cứ tới chiến thắng ta ba chương hai trăm hai mươi trần uyên cứ tới chiến thắng ta ba trang giản bạch mắt sáng như đuốc trọng trọng gật đầu giờ này khắc này trần uyên đã trở lại khách sạn nghỉ ngơi ngao coca hễ phải, phải ghé vào trên mặt thảm a lấy đầu lưỡi khi thì lay động đầu khi thì nhìn trần uyên liếc mắt tiểu tử ngươi muốn làm gì trần uyên liếc xéo liếc mắt coca trực tiếp mở miệng hỏi thăm ngao ngao a nhìn thấy chủ nhân phản ứng bản thân coca vẫy đôi một cái cấp tốc đứng dậy đâm đầu xông thẳng vào chủ nhân trong ngực lông sủ đầu cọ không ngừng ngừng ngừng ngừng. trần u y ê n so thủ thế để coca ngừng lại a coca n g ừ n g đầu tha thiết mong chờ nhìn về phía trần u y ê n chủ nhân ta ngày mai muốn lên sàn trở lại khách sạn về sau coca thuần thục sở tới điện thoại di động xem xét hôm nay bình luận khu cơ hồ cũng đang thảo luận s o n g sinh hoa thiếp cùng đại tỷ đầu liên quan tới chính mình nội dung lắc đắc không có mấy cái này nhưng làm có ca bị chọc tức bản thân liền một ngày không có đăng tràng bọn này có mới nối cũ thối nhân loại liền đã q u y ế uy phong lấm lấm bản thân không được ngày mai ta nhất định phải đăng tràng ta nhất định phải để mỗi cái người xem ghi nhớ tên của ta nghe tới coca t h ỉ n h cầu trần u y ê n yên lặng cười một tiếng t ố t hắn nguyên lai tưởng rằng coca muốn đưa ra phi thường xảo trá yêu cầu t h như muốn uống d â u tây vị coca hoặc là muốn đêm h ô m khuya khoác đi bên ngoài dạo chơi không nghĩ tới đơn giản như vậy vừa v ậ n trải qua đốn lửa không ngừng thao luyện coca đã cơ bản củng cố đột phá sau thực lực là thời điểm thông qua thực chiến kiểm nghiệm nó bây giờ cụ thể chiến l ự c vòng bán kết là một rất không tệ sân khấu đúng lúc này chung điện thoại văng lên điện tới người biểu hiện là thạch cương trần liên xứng sở hai người ngày mai sẽ phải trình diễn vòng bán kết chiến đấu thạch cương lúc này gọi điện thoại tới là muốn làm gì chẳng lẽ là đến nghe ngóng chiến thuật trần uyên lắc đầu vứt bỏ trong đầu suy nghĩ lung tung bấm điện thoại uy thạch cố vấn co ca lại lần nữa xích lại gần trần uyên lặng lẽ v h thay mặt lộ vẻ cảnh giác nó tuyệt không cho phép ngày mai đối thủ nghe ngóng chiến thuật t r ầ n t r ầ n cố vấn ta muốn cùng ngươi thương lượng vấn đề thạch cương thanh â m vẫn như c ũ t h u k ị c h trần uyên lại nhạy cảm từ trong giọng nói của hắn phát giác được một tia thẻ thùng ngươi nói trần uyên có chút hiếu kỳ sự tình gì có thể để cho vị này luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng lẫm liệt thạch cố vấn lúc nói chuyện lộ ra loại giọng nói này cái này rất không bình thường trần cố vấn ngày mai ta phái ra sùng thú trình tự là nham vẫn cự nhân cùng quái lực m a n hầu ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu phái ra ngưng phong lược huyền thạch cương thanh n m bên thai bên cạnh văn g lên vì cái gì trần n g u y ê n lông mày nhớ lên hắn không thể nào hiểu được thạch cương nói ra đoạn văn này dù ý vòng bán kết ngay tại ngày mai tương hố là đối thủ hai người vậy mà sớm thương lượng lên đăng tráng trình tự thạch cương nhẹ nhàng t h n g hắng một cái thạch a n nhỏ dần, h âm ầ t r Vấn, i người cương thanh nhâm phố còn tại tiếp tục vang lên trong giọng nói của hắn đã không có thẹn thùng cùng xấu hổ đã ta thế nào đều sẽ thua chẳng bằng nhường ngươi giấu ký át chủ bài giấu ký chiến thuật chúng ta tới một trận thuần túy nhất sùng thú đối chiến tại ngươi ba con s ủ n g thú bên trong ta càng hy vọng cùng ngưng phong liệu khuyển giao thủ nghe lén có ca dựng thẳng lỗ thai đôi mắt tổng toát ra một tia hiếu kỳ vì cái gì hắn muốn cùng bản thân giao thủ chẳng lẽ bởi vì có ca ta lợi hại nhất cái này nhân loại rất có ánh mắt nha vì cái gì đây trần l i ê n hỏi thạch cương vẫn chưa giấu giếm ý nghĩ trong lòng so với viêm vân chuẩn cùng song sinh hoa tiếp ta cảm thấy bản thân có khả năng nhất đánh bại ngưng phong liệu khuyển ngao ngao ngao ngao nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga gia hỏa này có mắt không trọng cái gì gọi là có khả năng nhất đánh bại ta chẳng lẽ ta so đại tỷ đầu cùng song sinh hoa thiếp kém sao trần u y ê n đưa điện thoại di động cầm xa một chút đồng thời vớt vớt co ca đầu t r ầ n an được cái sau cảm xúc về sau hắn mỉm cười ta rõ ràng ngươi ý nghĩ bất quá ta cự tuyệt、ừ. vì cái gì thạch cương hiển nhiên không có dự kiến đến trần u y ê n trả lời trần u y ê n khỏe môi khẽ nhết tiến hành giải thích khi ngươi đứng ở đối chiến trên trận một khắc kia trở đi ngươi mục tiêu nên chỉ có một quan quân ta biết thế nhưng là ta chỉ là muốn cho ngươi bảo tồn thực lực giấu kỹ át chủ bài tốt hơn ứng phó đấu chung kết thạch cương lên tiếng giải thích ta hiểu hảo ý của ngươi nhưng ta không cần như vậy trần u y ê n trên mặt nở rộ ý cười trong giọng nói tràn ngập tràn đầy tự tin ta không cần bảo tồn thực lực càng không cần g i ấ u át chủ bài ta đã đem toàn bộ thực lực b à y ra nếu như ai muốn chiến thắng ta vậy thì tới đi ta chờ mong các ngươi đánh bại ta hình tượng cho nên n g ư ơ i ta đều muốn đem hết toàn lực vì chính mình vì khán giả dâng lên một trận đặc sắc nhất tranh tài n g h e xong lời nói này thạch cương c h ọ n vẹn trầm mặt một hồi lâu không biết qua bao lâu thanh âm của hắn vừa rồi văng lên ta hiểu ta sẽ đem hết toàn lực được trần liên bật đầu đông nhiên mở miệm bất quá ta phải nói cho ngươi một sự kiện ta ngày mai sẽ trước phái ra coca coca đối với ngươi vừa mới nói tới câu nói kia phi thường không hài lòng ngươi cần phải chuẩn bị cẩn thận rồi、Tốt. thạch ố t t cương trọng trọng gật đầu đối mặt viêm vân chuẩn cùng song sinh hoa thiếp hắn cũng không lòng tin có thể đối mặt nhiều lần giao chiến ngưng phong điều khiển bản thân hai con s ủ n g thú chung vào một chỗ luôn có thể đem đánh bại chương hai trăm hai mươi mốt để trần cố vấn thể nghiệm thất bại tư vị chương hai trăm hai mươi mốt để trần cố vấn thể nghiệm thất bại tư vị hôm sau ban đêm phượng thành sân vận động quanh quẩn kích tình giải thích tấm thanh hiện trường cùng với trước màn hình các vị người xem hoan n g ê n h đi tới tổ a top bốn thi đấu hiện trường giao đ ấ u song phương theo thứ tự là học viện ngự thú vân hoa thiên tài ngự thú sư trang giản bạch tuyển thủ cùng với tại năm nay cúp gió lớn bên trong phát huy cực kỳ xuất sắc hạ hàng tuyển thủ tiếng hoan hô đ i ế c thai nhức góc bên trong hai vị tuyển thủ đi ra tuyển thủ thông đạo trang giản bạch mặc học viện ngự thú vân hoa đồng phục học sinh xanh trắng phối m à u phối hợp cao lớn thân hình cùng với tuấn lãng khuôn mặt một cỗ sức sống thanh xuân cảm giác đập vào mặt dẫn tới rất nhiều p a n nữ liên miên thét lên trương hạo không khỏi đụng đụng trần lên cánh tay trần uyên quay đầu chững lại trương hạo như tên trộm cười một tiếng hạ giọng nói chính là ta trước kia nói như vậy ngươi thời điểm tranh tài mặc vào in vận may nông gia nhạc y phục trần uyên trên trán hiện hiện một đạo hát tuyến xéo đi thử nghĩ một lần khi ngươi tấn cấp đến lớn thi đấu đấu chung kết đến hàng vạn mà tính ánh mắt nhìn chăm chú lên ngươi từng cái ống kính nhắm ngay ngươi sở hữu người xem vì ngươi gieo họ vì ngươi vô tay sau đó ngươi xoay người lộ ra sau lưng một hàng chữ lớn vận may nông ra nhạc hoang nên ngươi chật chật cả đoạn t r ự tiếp sụp đổ mất trương hạo mở miệng yếu ớt uyên ca Kỳ Thật ngươi không phải ghét bỏ vận may hai chữ chỉ là ghét bỏ phía sau nông gia nhạc nếu như đem nông gia nhạc biến thành tập đoàn có thể hay không tốt một chút vận may tập đoàn h ắ c h ắ c danh tự này đủ khí phái trần nguyên meo cặp mắt lại tỉ mỉ nghĩ nghĩ sau đó trả lời được rồi một điểm nhưng không nhiều có chút thành hương kết hợp bộ cảm giác giống như là ngũ tinh cấp xa hoa đại t i ể u điếm bên cạnh mở ra một nhà xa huyện q u ả vạt hạ hằng mặc phổ phổ thông thông quần áo tướng mạo có chút thanh tú lộ ra nụ cười thời điểm như cái ánh nắng đại nam hải trang giản bạch trang giản bạch hạ hằng hạ hằng hai người một khi đang tràng song phương phan hâm mộ liền là riêng phần mình thần tượng góp phần trợ uy tiếng gầm một trận che lại một trận so với trước thi đấu liền có siêu cao danh khí trang giàn bệnh hạ hàng tựa như cái nhỏ trong suốt thẳng đến phái ra tam giai sùng thú một khắc kia trở đi mới bị vô số người xem ghi nhớ tên của hắn không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người đây chính là hạ hàng chân thật khắc h o ạ nguyên ca hạ hàng loại người này đặt ở trong tiểu thuyết t h ỏ a thỏa là nhân vật chính trương hạo thình lình m ở m i ệ n g nói thế nào trần liên mặt lộ vẻ h ế u kỳ hạ cái họ này bản thân liền thiếu đi gặp tại trong tiểu thuyết hoặc là nhân vật chính hoặc là trọng yếu vai phụ tóm lại không phải hời hợ dừng một chút trương hạo tiếp tục nói ra bản thân ý nghĩ mà lại ngươi xem hắn lúc trước một mực yên lặng không nghe thấy giống như là trong tiểu thuyết thích giả heo ăn thịt hổ nhân vật chính thẳng đến một đoạn thời khắc mới buộc phát thực lực để sở hữu người qua đường k i n h hâu người này mạnh như vậy hắn là một thất đ ụ n g ngã sở hữu tuyển thủ hắc mã cũng là những tuyển thủ k h á c đoạt giải quán quân trên đường lớn nhất chứng lại viên ca ta nói phóng tới nơi này trang giản bạch chắc chắn sẽ không là của hắn đối thủ nghe trương hạo chắc chắn n g ữ khí trần viên nhường n g mày ngươi cứ như vậy xác định trương hạo nhìn chăm chú phía trước trên mặt lộ ra nụ cười tự tin đương nhiên ta thực lực so ra kém nhưng ta tin tưởng mình xem người ánh mắt lữ hào k a n h trực tiếp bên trong lữ hào chính ngồi s ồ m ở trên đế điên b u ồ n g lắc đầu để cho ta đoán một cái trần cố vấn đối chiến thạch cố vấn điểm số hắn lắc đầu tần suất cơ hồ vượt qua coca thanh âm quyết đoán lại kiên quyết không không không ta không có khả năng lại đoán liên quan tới trần cố vấn bất cứ chuyện gì hai lần đoán sai đều bởi vì trần cố vấn lần thứ nhất để hắn thể nghiệm đến cá trích ban tiếp chua lên men khó quên tư vị lần thứ hai để hắn buộc lên lạnh leo gió rét trên đường phi nước đại quả thật hắn bằng vào cái này hai lần đánh cược thu hoạch to lớn lư lượng có thể lữ hào quyết định không trả đạp thân thể của mình liên quan tới trần cố v ẫ n đánh cược không bàn gì nữa hắn tuyệt đối không cho mình tìm tội thụ đột nhiên một đầu mưa đạn gây nên chú ý của hắn dẫn chương trình dẫn chương trình có thể hay không dự đoán trận đấu này thắng bại trận đấu này ai nhìn qua trên trận hai người lữ hào t r o n g mắt c h u y ể n không ngừng sau đó dùng dị dạng chắc chắn ngựa khí mở miệng dẫn chương trình kết luận trang g i ả n bạch thủ thắng nguyên nhân rất đơn giản trang g i ả n bạch thành danh hồi lâu hắn thiên phú cùng cường đại trải qua nghiệm chứng huống hồ dẫn chương trình đã từng phỏng vấn qua hắn đối với hắn chỗ lợi hại phi thường tin tưởng hạ hàng cố nhiên lợi hại nhưng hại nhưng hắng tại d trang giản bạch t ấ t thắng nhìn thấy từng đầu chất vấn bản thân mưa đạn liên tiếp xuất hiện lữ hào cực tính đ ạ i phát vung tay lên phóng khoáng mở miệng như vậy đi chúng ta đánh cược dù sao đối diện không phải trần cố vấn hắn đánh cược không có chút nào áp lực tâm lý có người xem nói trước mặt tiền đặt cược quá thô t ụ c ta hôm nay liền thay cái đứng đắn một điểm dừng lại một chút lữ hào hai mắt tỏa sáng nếu như trang giản bạch t h u a ta liền không mang bất luận cái gì đồ ăn chỉ đem sùng thú đi tần l ĩ n h khiêu chiến sinh tồn m ư ơ i ngày đến lúc đó thu lại hoàn chỉnh video yên tâm chúng ta sẽ liên hệ chuyên nghiệp phi cơ cứu cấp cấu sẽ không lãng phí xã hội công cộng tài nguyên nói đến đây hắn cười hắc hắc bất quá lấy dẫn chương trình năng lực không có khả năng luân lạc tới kêu gọi cứu viện chương hai trăm hai mươi một để trần cố vấn thể nghiệm thất bại tư vị hai chương hai trăm hai mươi một để trần cố vấn thể nghiệm thất bại tư vị hai c h ờ một chút lữ hào đẫu nhiên kịp phản ứng vỗ bàn một cái lớn tiếng nói căn bản sẽ không xuất hiện những tình huống này bởi vì trang giản bạch căn bản sẽ không thua giờ này k h ắ c này trang giản bạch còn không rõ ràng lắm bản thân thắng bại đã bị cái nào đó có được mấy triệu p a n hâm mộ lớn chủ l o g xem như đánh cược hắn nhìn chăm chú lên đối diện hạng g ơ lên tiểu dung ánh mắt thiếu đốt tới đi tới đi hạ hàng thu liêm ý cười đáy mắt phong mang tất lộ đối chiến bắt đầu trọng tài thổi lên tiếng còi một khắc này song phương đồng thời phái ra riêng phần mình sùng thú trang giản bạch phái ra là một con tên là lôi ảnh nhanh chóng báo lôi hệ sùng thú đây là hắn khế ước cái thứ hai sùng thú thực lực kém hơn nghiêm đông huyện hạ hàng dẫn đầu sùng thú là mặc thụ tinh lý tuấn nhạc cùng khoản sùng thú mặc thụ tinh có cao khoảng ba mét loại người hình thân cây biểu bị bao trùm màu đen như mực dạng vạy vỏ cây đường vân như khô khốc với mạch trong vết nước chảy ra h u n h cây xanh dịch tập trung nhìn vào mặc thụ tinh bộ mặt không có mắt mũi vẹn vẹn có một tấm khe hở trạng miệng lớn vách trong sắp hàng r ă n g c ư a trạng gai gỗ nhìn qua có chút giống truyền thuyết cố sự bên trong thôn phệ đứa nhỏ thụ yêu trần u y ê n tranh thủ thời gian móc ra điện thoại di động mở ra gờ rút chat lý tốn nhạc trận này đối chiến ngươi nhất định phải nhìn xem sau đó hắn mở ra thu lại video công năng chuẩn bị đem trận này đối chiến toàn bộ hành trình ghi lại tới trương hạ o mở miệng yếu ớt uyên ca kỳ thật ngươi không dùng thu lại sau trận đấu sẽ có rõ ràng đối chiến thu hình lại trần liên sắc mặt trì trệ yên lặng lấy điện thoại、lại. vạn chúng trong chờ mong vòng bán kết trận đấu thứ nhất chính thức kéo ra m lôi ảnh nhanh c h ó n g báo tấn manh như điện mặc thụ tinh bất động như núi hai con s ủ n g thú cũng không trực tiếp thuộc tính khắc chế quan hệ đôi chiến thắng bại càng thêm khảo nghiệm s ủ n g thú lâm tràng phát huy cùng ngự thú sư chỉ huy cùng chiến thuật trang giản bạch chiến thuật vô cùng đơn giản chính là để lôi ảnh nhanh c h ó n g báo bằng vào cực kỳ nhanh chóng độ tại chỗ bên trên phi nước đại khi thì dẫn phát xét đánh bổ về phía mặc thụ tinh khi thì hướng về phía trước đột tiến bổ ra móng nhọn c ũ may mặc thụ tinh tại hạ hàng chỉ huy bên dưới lù lù bất động đối mặt các loại kỹ năng thông rong bình tĩnh cùng lôi ảnh nhanh trong báo không đoạn g a o phong đối kháng trận này đối chiến phi thường đ song phương sùng t h ú thực lực không kém bao nhiêu ngựa thú sư chỉ huy trình độ cũng ở đây sàn sàn với nhau lại thêm đẩy trời tiếng hoan hô tạo thành vòng bán kết trận đ ấ u siêu cao chất lượng đối cục mặt thụ tinh hủ hóa dễ lao t ủ mắt thấy song phương thể lực đều còn thừa không có mấy hạ hàng ánh mắt ngưng lại truyền đạt mệnh lệnh sau cùng chỉ lệnh lôi ảnh nhanh chóng báo dưới chân bề mặt trái đất như mạng nhện vỡ ra c h u i ra hơn mười đầu bọc lấy gào thét tiếng gió hủ hóa sợi dễ mỗi một đầu đều dùng mắt lực khó đạt đến tốc độ hướng phía lôi ảnh nhanh trong báo trùng đi lẫn nhau quấn quanh giống như là một cái tây lao giống hai mắt khó nén cảnh giác lôi ảnh nhanh chóng báo không cần trang giản bạch chỉ huy bước chân mở ra bộ lông màu tím theo gió tung bay lấp lóe lốp bốp dòng điện tựa như một đạo thiểm điện tại chỗ bên trên phi nhanh lôi ảnh nhanh chóng báo vốn là lấy tốc độ sở trường sung thú có thể vị trí của nó đã sớm bị mặc thụ tinh gắt gao khóa chặt mấy cái hủ hóa sợi dễ từ bốn phương tám hướng gào thét tới đột nhiên quấn q u a n h lôi ảnh nhanh chóng báo toàn thân cũng tùy theo năm chặt giống nương theo lấy cuối cùng một tiếng hết thảm lôi ảnh nhanh chóng báo mất mát năng lực chiến đấu trang giản bạch nhữ mày nhưng hắn nội tâm vẫn chưa bởi vậy sóng cả máy liệt có thể mặc thụ tình trạng thái v ậ y tràn ngập nguy hiểm hơi không cẩn thận sẽ ngã xuống vô pháp đối kế tiếp đến nghiêm đông khuyển tạo thành n g uy hiếp hắn lẳng lặng ngắm nhìn ngã xuống đất không dậy nổi lôi ảnh nhanh trong báo nhẹ giọng mở miệng vất vả ngươi nguyên ca ngươi cảm thấy cái này mặc thụ tinh thế nào trương hạo đ ố n g nhiên hỏi thật lợi hại trần n g u y ê n ánh mắt chấp lên trầm ngâm nói đặc biệt là đối với nhanh công hình xuồng thú mặc thụ tinh mặc dù tốc độ chậm chạp cơ hồ vô pháp hành động có thể khắp cây phi diệp cùng với sợi dễ có thể vì nó cung cấp đầy đủ viễn trình tổn thương giải quyết trong hành động thiếu hụt nhanh công hình sùng thú am hiểu lấy cao tốc vận động phát động mau lẹ công kích điểm này đối mặt mặc thụ tinh không có tác dụng nó như bàn thạch lù lù bất động cắm d ễ dưới mặt đất lại có thể chậm chạp hồi phục sinh mệnh năng lực ở nơi này một trận đối chiến bên trong lôi ảnh nhanh chóng báo liền như vậy bị tươi sống mà chết nhưng nếu như là đột phá đến tam dài co ca đâu đao gió có thể cắt chém sợi dễ phun gió có thể quét đi phi diệp khi xoáy manh tập có thể đèm ặ c thụ tinh đánh bại nếu như mặc thụ tinh đối thủ là đốn lửa một mồi lửa xuống dưới đoán chừng liền có thể đưa nó biến thành khắp nơi trụi triệu hoán đồ trận bạch mang dần dần tán đi một đầu thân dài vượt qua năm mét tự hình cá sấu chậm dãi nước mắt thon dài cái đuôi phất qua mặt đất nhấc lên mảng lớn hắt bụi màu lam nhạt thân thể bị vo ba khí lưng dựng thẳng lên một hàng lạnh như băng màu đen gai nhọn thủy hệ sùng thú sóng dữ của ngạc mặc dù cùng là thủy hệ sùng thú có thể so với tính tình ôn hòa thích hợp người mới khế ư ớ c thủy linh r ù a sóng giữ c u ầ n ngạc tính nết nóng nảy sẽ không chút do dự xé rách hết thể xâm nhập lãnh địa lịch nhân g o nghiêm đông khuyển cảm nhận được sóng giữ c u ầ n ngạc tán phát mãnh liệt cảm giác c áp bách thân thể kéo căng lông dựng đứng lên đôi mắt nhìn thẳng phía trước quanh thân c u ố n lên t ổ i tuyết hai con tam giai sùng thú rằng co với nhau một câu ngưng trọng lại để nén không khí hướng về bốn phương tám hướng q u y t tán n g ê n ca ngươi nói ai sẽ thắng trương hạo thình lình mở miệng hỏi tham khó mà nói trần u y ê n lắc đầu hai con sùng thú đều mới đột phá tại sức mạnh cứng bên trên hẳn là t r ê n h l ệ không lớn chủ yếu so đấu kỹ năng độ thuần t h ụ lâm tràng phản ứng cùng với n g ự thú sư chỉ huy ở phương diện này trang giản b ạ c h nên chiếm cứ ưu thế vậy ngươi hy vọng ai chiến thắng trương hạo truy vấn trần u y ê n mỉm cười qua loa n g ử a ra sau ai cũng có thể chính như trần u y ê n dự đoán như vậy đối chiến một khi bắt đầu song phương sùng thú đều thể hiện ra không tầm thường sức chiến đấu ngươi tới ta đi vẫn chưa biểu hiện ra rõ ràng t r a n lệch nghiêm đông khuyển cuốn lên bao tuyết sóng g ữ cuồng ngạt liền dâm trào cột nước phản kích nghiêm đông khuyển gần sát sử dụng ra băng lượt trảo hai con mình đầy thương tích sủng thú cơ hồ trong cùng một lúc ngã trên mặt đất bọn chúng cực lực nâng lên đầu xa xa nhìn chăm chú đối phương trong tiếng kêu tràn đầy không c a m l ò n g song phương mặc dù đồng thời lâm vào hôn mê có thể hạ hẳn g còn có một chỉ tàn huyết mặc thụ tinh nghiêm đông khuyển mất mát năng lực chiến đấu bởi vậy người thắng vì hạ hẳn g t u y ệ t thủ nương theo trọng tài dơ lên cao cao cơ sĩ, toàn trường chấn động bị chúng ta ký thác kỳ vọng trang giản bạch cuối cùng ngã xuống top bốn đi thôi hạ hẳng người tiếp xuống nhiệm vụ chính là chiến thắng đại ma vương như vậy xem ra học viện phái ngự thú sư cũng không phải là vô địch ta cảm giác học viện phái ưu thế ở chỗ ổn định có thể cam đoan hạn chót lần này như thế nhiều học sinh thẳng tiến chính thi đấu liền có thể đầy đủ nói rõ vấn đề có thể lên hạn còn phải dựa vào chính mình đi tranh thủ lữ hào kênh trực tiếp bên trong lữ hào nhìn qua trên trận trang giản bạch nghiến răng n g h i ế n lợi người người sao có thể thua muốn người chú ý tần tỉnh đệ nhất thiên tài ngự thú sư vậy mà không có tấn cấp đấu chung kết đây nhất định sẽ để cho vô số f a n hâm mộ phá phòng mắng to có thể nhìn thấy ngơ ngác đứng tại trên trận trang giản bạch lữ hào cuối cùng chỉ là ngầm thở dài sau đó nhìn về phía ông tính ta nghe nói qua đoạn thời gian tần lĩnh bên kia sẽ tổ chức ngồi Ta l i ề n khi đó quá này cúp gió i n lớn dẫn chương trình bởi vì tiền đặt cược mất đi quá nhiều trên trận trang giản bạch còn ngu nơ tại nguyên chỗ thần sắc của hắn có chút mờ mịt mất tiêu cự ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước trong chấp nhóm này có thật nhiều xuất hiện ở trong đầu như s ở lại đệ tẩu giống như chiếu phim khế ước nghiêm đông khuyển lúc kích động cùng nghiêm đông khuyển chiến thắng đối thủ thứ nhất hưng phấn bị trần cố vấn vô tình đánh bại hể v à i cùng mê mang rất rất nhiều xuất hiện ở trong đầu từng cái hiện hiện có thể đẩy trời tiếng hoan hô cưỡng ép kéo về suy nghĩ của hắn trang giản bạch nhìn về phía ngã xuống đất không dậy nổi nghiêm đông khuyển vẻ mợ mịt cấp tốc biến mất ánh mắt nhiễm lên một tầng vẻ kiên định ánh mắt nhiễm lên một tầng vẻ kiên định ánh mắt nhiễm lên một tầng vẻ kiên định vất vả ngươi ngươi rất tuyệt nghỉ ngơi thật tốt đi gâu hoặc là nghe được ngự thú sư lời nói nghiêm đông khuyển mơ mơ màng màng nâng lên đầu dùng sức cọ sát trang giản bạch lòng bàn tay nó không có mở hai mắt ra nguyên bản n h i u chặt mặt mày lại chậm rãi d a n ra đem nghiêm đông khuyển thu hồi s ủ n g thú không gian nghỉ ngơi trang giản bạch tiếp tục tiến lên cùng đối diện hạ hàng n ắ m tay ngươi rất mạnh ta đương nhiên biết rõ hạ hàng không chút nào khiêm tốn n h a răng cười một tiếng trang giản bạch nhìn qua chiến thắng bản thân đối thủ này nội tâm không còn hề p ả i cùng không cam lỏng ngược lại g i lên tiểu dùng tiếp tục đi tới đi tranh thủ cũng làm cho trần cố vấn thể nghiệm bên dưới thất bại tư vị hạ hằng nụ cười trên mặt như triệu dương như vậy trương dương mà loa mắt ta hiểu rồi trang giản bạch khẽ gật gù hắn đang chuẩn bị quay người rời đi nhưng lại bổ sung một câu bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ muốn đánh bại trần cố vẫn khó như lên trời ngươi còn muốn trở nên càng mạnh hạ hằng nhữu mày ngươi cùng hắn đánh qua đánh qua trang giản bạch cũng không quay đầu lại chỉ là phất phất tay thanh âm phiêu tán trong gió đó là ta nhất vô lực một trận đối chiến trở lại khán đài ngồi xuống lần này khương vân đảo không có nhiều lời cái khác chỉ là mỉ cười thật tốt xem thi đấu đi trang giản bạch lại nói lão sư ta hiểu một cái đạo lý đạo lý gì khương vân đào nghiêng đầu t r ô n g lại trang giản bạch ánh mắt thâm thúy thất bại là mỗi một cái ngự thú sư bắt b u ộ c hóa một bên khác nguyên ca ngươi xem đầu này bình luận trương hạo đưa tới điện thoại di động trần uyên cúi đầu xem xét phát hiện đây là một đầu bạn trên mạng bình luận trang giản bạch thất bại để cho ta rõ ràng một cái đạo lý thất bại là mỗi cái ngự thú sư bắt b u ộ c hóa đúng vậy à, ngay cả trang giản bạch loại này thiên chi tiêu tử đều có thể gặp phải thất bại vậy chúng ta những người bình thường này tại sao phải lo lắng thất bại thất bại lần nữa tới qua là được sau đó phía dưới còn có một đầu bình luận ngươi nói rất đúng có thể toàn chiến toàn thắng trần cố v ẫ n v ậ y dạy dỗ ta một cái đạo lý nếu như có thể một mực thắng được đi tại sao phải thất bại tại sao phải là bắt buộc k hóa tự chọn môn học k hóa không được sao chương hai trăm hai mươi một để trần cố v ẫ n thể nghiệm thất bại tư vị bốn chương hai trăm hai mươi một để trần cố v ẫ n thể nghiệm thất bại tư vị bốn trần n g u y ê n cười khúc khích vẫn là đám dân mạng thú vị nói đi trần n g u y ê n rời đi khán đài tiến về tuyển thủ phòng chờ vô số người xem mặc dù bởi vì trang giản bạch lạc bại mà thổn t ứ c thở dài có thể không kịp quá nhiều bi thương trần cố vấn tranh tài lập tức bắt đầu thời gian qua đi nhiều ngày đã từng cúc thái bạch thi đấu biểu diễn bên trên hai cái đối thủ lại lần nữa chạm mặt trần u y ê n cùng thạch cương xa xa nhìn nhau lẫn nhau gật đầu thăm hỏi bọn hắn đã có qua nhiều lần đối chiến trải nghiệm đặc biệt là đối với thạch cương đối chiến câu lạc bộ bi thảm cùng đau đớn còn r à n h r à n h trước mắt thạch cương thật sâu thở ra một hơi đầu tiên là đối bốn phương tám hướng người xem phất tay thăm hỏi sau đó ngước mắt nhìn về phía ngay phía trước thanh niên tóc đen thanh â m văn vọng ta chuẩn bị xong hắn đã làm tốt đối mặt trần cố vấn đánh bại ngưng phong liệp k u y ể n chuẩn bị sau trận chiến này hắn không hy vọng đám dân mạng đem hắn thi đấu biểu diễn chiến tích xem như vinh quang tính thời khắc mà hy vọng đám dân mạng sẽ chỉ vào hắn nói nhìn đây chính là đánh bại ngưng phong l i ề u k u y ề n đem trần cố vấn đẩy vào tuyệt cảnh thạch cố vấn nghĩ tới đây thạch cương lộ ra tiểu dung không kịp chờ đợi phái ra cái thứ nhất sùng thú ầm ầm nương theo lấy ủng ủng rơi xuống đất thanh â m hình thể khổng lồ nham vẫn cự nhân đứng ở sân bãi bên trên đèn pha chiếu rọi ra nặng nề màu xám đậm làm bằng đá áo giáp lờ mờ có thể nhìn thấy dấu ở khôi giáp bên trong to cao vạm vỡ tứ chi giống tiếng giống v nham vẫn cự nhân hướng về phía trước d ậ m chân giấu trong mũ bảo hiểm thâm đen đôi mắt nhìn chăm chú phía trước thân hình khổng lồ phảng phất giống như đầu trái nhà đ ư n g ngang cùng thi đấu biểu diễn thời kỳ so sánh nham vẫn cự nhân đích sắc mạnh rồi rất nhiều rất nhiều nhưng coca cũng không phải dậm chân tại chỗ a bạch mang trợ hiện coca tại như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô đang t r à n g lông tóc bay múa khí thế ngang nhiên ánh mắt long lanh hướng về phía trước nó không có để ý ngay phía trước nham vẫn cự nhân ngược lại hướng phía bốn phương tám hướng người xem lật gật đầu sau đó bước chân vòng quanh sân bãi biên giới không ngừng chạy mỗi lần tiến lên tiếng hoan hô liền nhiệt liệt li tưởng h h c c ơ n nguyên bản căng cứng g biểu lộ t r ê n hắn n phức tạp, hắn đuổi theo coca đuổi b ó lưng, được nhìn không được nhà dánh m ộ tượng câu, cái đặc chạy biệt tới này thành khôn n thấy dễ Một từ phố bao. bảo vị g ờ i hai dài, xem chạm mặt, nhìn con sùng ngửa đầu thở dài, trở về, đều trở về. Tưởng thấy thú thở trở trở t đầu đều về, về. ư lúc trước thi đấu biểu diễn cũng là ngưng phong liệm quyển cùng nham vẫn cự nhân dẫn đầu va chạm cuối cùng lấy ngưng phong liệm quyển thủ thắng mà kết thúc không nghĩ tới gần hai tháng quá khứ cái này hai con sùng thú vậy mà tại càng lớn sân khấu bên trên chạm mặt lần này sẽ còn là ngưng phong liệm quyển thủ thắng sao mắt thấy có ca triệt để không nhìn bản thân nham vẫn cự nhân tức giận gầm thét chỉ chờ thạch cương ra lệnh liền sẽ không chút do dự phát động công kích để có ca biết rõ làm ra loại hành vi này hạ tràng nham vẫn cự nhân hiện tại rất phẫn nộ hậu quả rất nghiêm trọng làm có ca một lần nữa đứng ở trần n g u y ê n trước người một khắc này thạch cương đôi mắt lóe lên suy nghĩ tùy theo dâng lên nham vẫn cự nhân đá vụn kích xạ đột nhiên nham vẫn cự nhân trọng đạp bùn đô d ở mặt đất trong mắt đen nhánh nở rộ ánh sáng nhạt quanh thân hội tụ mấy chục khỏa bén nhọn nham thạch v à hướng ngay phía trước có ca kích xạ mà đi ngao không cần trần liên chỉ huy c o ca d ư ớ i chân dâng lên một cỗ thanh phòng tốc độ tăng vọt đồng thời trái né phải tránh hướng về nham vẫn cự nhân tới gần phanh phanh phanh hút hắn bén nhọn tảng đá đánh trúng mặt đất kích thích tiếng nổ v a n g sau lưng c o ca nhấc lên trận trận hất đùi mắt thấy c o ca linh hoạt tránh đi thạch cương không kinh hoàng chút nào hắn biết rõ lấy c o ca tốc độ tránh đi bộ phận đá nhọn dễ như t r ở bàn tay hắn k ỳ thật có ý định khác những này đá nhọn căn bản không phải vì công kích được c o ca mà là phong tỏa hắn tẩu vị trước mắt mặt đá nhọn hữ hẫng phía sau đá nhọn theo sát phía sau trực chỉ có ca trước người mặt đất a có ca trong mắt lại lóe qua một tia trêu t o a thạch cương cùng nhau vẫn à cự nhân thậm chí không kịp không làm được bất kỳ phản ứng nào miệng hắn khanh nhết ngơ ngác nhìn chăm chú lên coca bóng người càng ngày càng gần bên thai đồng thời vang lên âm bạo giống như tiếng oanh minh màu xanh biết h ỏ a tinh như một sợi tơ lụa ở trước mắt xẻ qua càng quét cùng phong gợi lên tay áo cùng với không tính quá nhiều tóc giống giờ khắc này nham vẫn cự nhân cảm nhận được nồng nặc nguy cơ thân thể của nó vô ý thức làm ra phản ứng đan sen tráng kiện hai cánh tay ý đồ ngăn lại cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh có ca có thể t a m gia cùng nhị giai ở giữa chú định cách có là ạ trời phanh làm nham vẫn cự nhân thân thể không bị khống chế hướng về hậu phương bay ngược đập ầm ầm trên mặt đất vang lên một ngạt h a n h âm đạo thanh âm này xua tan bên thai âm bạo thanh để thạch cương đột nhiên lấy lại tinh thần hắn nhớ tới đến rồi đây là ngưng phong liệt quy k chỉ là chỉ là sân bãi phía trên càn quét mà lên song khí dần dần tán đi sở hữu người xem ngơ ngác nhìn qua phía trước hoặc là nghẹn họng nhìn c h ơ n chối hoặc là xoa hai mắt hoặc là một mặt chết lặng toàn bộ hành trình nhìn thấy một màn này lữ hào nghẹn họng nhìn chân chối rung động cảm xúc chợt lóe lên hắn đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên biểu lộ kích động thanh âm kích động đây chính là vô địch chó đại tướng quân ta không biết cái gì song sinh hoa thiếp cùng viêm vân chuẩn ta chỉ biết rõ trước mắt toàn chiến toàn thắng đã có vô địch phong thái ngưng phong liệc h u y ề n nói nói hắn mặt to đột nhiên xích lại gần ông k í n h cười hắc hắc tiện thể nói một câu dẫn chương trình từng theo chó đại tướng quân ngồi cùng một chiếc xe nhà cùng một thời gian hắn k i n h trực tiếp mưa đạn ẩm v a n g nổ tung ta như vậy đại nhất chỉ nham vẫn cự nhân đâu ngưng phong liệc h u y ề n không diễn đúng không ông chủ nhỏ không tính mở ta coi là hôm nay kịch bản là ư ơ n g ngạnh bất khuất thạch cố vấn đem hết toàn lực đem trần cố vấn kéo vào tiệ cảnh kết quả lại là một kích miểu sát tần tỉnh đại ma vương đừng nói quan sát trực tiếp đám dân mạng đồng loạt lâm vào c h â n kinh liền ngay cả tại chỗ bị đào thải đám tuyển thủ cũng đều biểu lộ không đồng nhất t a m giai ngưng phong lịch u y ề n trang giản bạch thấp giọng thì thầm một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía khương vân đào lão sư trần cố vấn ở phía trước vẫn là lưu thủ rồi khương vân đào từ chối cho ý kiến cũng có thể là hai ngày này mới được phá trang giản bạch nhẹ g ậ t đầu biểu lộ phức tạp hai con tam giai sùng thú quán quân không phải trần cố vẫn không ai có thể hơn nói xong câu đó trang g i n bạch lại là phốc phốc cười ra tiếng lão sư ngươi nói chúng ta những n à y cùng trần cố vấn cùng đại cạnh tranh ngự thú sư có phải hay không rất xui xẻo nghe nói như thế khương vân đảo có chút lo lắng ngắm nhìn trang g i ả n bạch học o rồi đứa nhỏ này bị trần cố vấn kích thích rõ ràng lần này cũng không có chính diện giao thủ nhưng vẫn là bị lớn như thế kích thích trần cố vấn a trần cố vấn ngươi làm đủ trò xấu viên hùng cùng lưu tín ngồi cùng một chỗ nhìn qua sắc mặt đờ đ ấ n thạch cường hai người lên nhau đều là bật cười lưu tín trông thấy thạch cố vấn bộ dáng này ta cảm giác bị sòng sinh hoa t i ế p n ụ c nhã cũng không phải chuyện xấu viên hùng u u lên tiếng nói thì nói thế không sai có thể thạch cố vấn tốt xấu trực tiếp kết thúc đau đớn chúng ta nhưng vẫn bị lật lại d à n vặt lưu tín tam gia nhìn qua rong ruổi sân bãi ngưng phong l i ệ p khuyển hạ h ă n g nụ cười trên mặt trong lúc vô tình biến mất hắn chân mày níu chặt sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng nhìn chằm chằm ngưng phong l i ệ p khuyển nhìn một hồi hắn yên lặng đứng dậy cách lúc mở màn quán trang giản bạch nói đúng hắn hiện tại không đủ để chiến thắng trần cố vấn hắn nhất định phải làm chút gì tại đấu chung kết tiến đến trước tận khả năng tăng lên mặt thụ tinh chiến lực trên trận thạch cương đem hôn mê nham vẫn cự nhân thu hồi thân xác của hẳ luôn luôn k kiên cường, kiên cường thạch cương nhất thời im lặng làm sao bây giờ trần cố vẫn nói hình như rất có đạo lý nhưng trận đấu còn đang tiếp tục dung không được hắn tiếp tục suy nghĩ lung tung thật sâu thở ra một hơi thạch cương phái ra bản thân những cái thứ hai sùng thú quái lực màn hầu trần liên tiếp tục phái ra có ca tam giai ngưng phong liệp khuyển đối chiến nhị giai quái lực man hầu kết cục tự nhiên rõ ràng dù cho quái lực man hầu liều chết chống cự dù cho nó kỹ năng xuất hiện liên tục cũng khó có thể đối kháng thực lực đại tiến coca cuối cùng bị một phát đao gió đánh bại bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhìn qua lâm vào hôn mê quái lực man hầu thạch cương thiện thiện thở ra một hơi rất nhanh liền tiếp nhận rồi sự thật này dù sao mỗi lần đối chiến đều muốn bị trần cố vấn đánh một trận t ơ i bời cũng không kém lần này rồi nhiều lắm là chính là chỗ này một lần là ở trước mắt bao người bị ngược không tránh được bị đám dân mạng một bữa trào phúng nhưng khi thạch cương rời đi đối chiến sân bãi móc ra điện thoại di động lật xem thi đấu bình luận phát hiện đám dân mạng thái độ đối với chính mình vậy mà lạ thường tha thứ còn phải là thạch cố vấn có thể bức trần cố vấn phái ra toàn thắng trạng thái dưới ngưng phong lời k q u y ể n thạch cố vấn mặc dù không có tam giai sùng thú nhưng tuyệt đối là đáng giá nhất tôn kính tuyển thủ tuy bại nhưng linh hồ điệp bay bất quá thương hải ai lại nhận tâm trách cứ đâu nhìn qua không chỉ có không có chào phúng bản thân ngược lại cùng hài hòa hợp bình luận thạch cương sờ sờ gai góc trồng dâu biểu lộ càng ngày càng đặc xác ai nói đám dân mạng rất nghiêm khắc đám dân mạng không phải rất tốt bị nghĩ tới đây thạch cương h ừ nhẹ một tiếng sau đó trên đầu dương 45 độ lộ ra tráng kiện cánh tay đồng thời nhẹ răng cười một tiếng điểm kích tự chủ tân phím đem tỉ mỉ quay chụp ảnh chụp phát đến xã giao bình đại đồng thời phối hợp văn án càng t ạ người nhà bằng hữu cùng với đám f a n hâm mộ ủng hộ ta vẫn là không có thể làm đến bất quá có thể đi đến một bước này đã rất thỏa mãn lần sau tái chiến đi không bao lâu từng đầu bình luận liên tiếp xuất hiện cực khổ rồi không trách ngươi là trần cố vẫn quá siêu mẫu ồ ồ ồ thạch cố vẫn lại mang các huynh đệ xông một lần đi thua với trần cố vẫn không phải xỉ đục ngươi đã rất tật lực nhìn xem từng đầu an ủi mình bình luận thạch cương néo một chút đầu thấp giọng thì thầm một tiếng tựa hồ bị trần cô vẫn đánh bại cũng không phải là một cái khó chịu sự tình hừ hừ ta có thể bước ra toàn thắng trạng thái ngưng phong l i ệ t q u y ề n giống như thật thật không tệ theo trần u y ê n cùng thạch cương tranh tài kết thúc vòng bán kết thi đấu đoạn có một kết thúc tiếp xuống thì là hai ngày sau đấu chung kết trần u y ê n cùng hạ hàng sẽ tại hai bảy ngày ban đêm trình diễn đấu chung kết tranh đoạt duy nhất quán quân danh hiệu do vu tổng trận chung kết trình độ trọng yếu muốn viễn siêu trước mặt tranh tài thi đấu ủy hội đặc biệt trừ lại một ngày thời gian để hai cái tuyển thủ nghỉ ngơi đồng thời để bọn hắn đem tr Tranh tài kết thúc thành xuất thì tin tức. Thứ nhất là trang bất Thứ t bao hoa a không cùng bảng hiện nặng cân giản bạch bất đắc di là bại. Thứ hai là di bại. đắc lạc lâu, sệ ở mỗi gia ngưng anh phong khuyển. liệt m một bản tin tức đều gây nên rộng khắp chủ đề nóng rất nhiều bạn trên mạng đối trang giản bạch lạc bại biểu thị thất vọng cùng tiếc nuối cũng có dân mạng cho rằng hạ hàng đại biểu dân gian ngự thu sư hãn thuận lợi tấn cấp mới là mọi người hướng tới mà đối với ngưng phong l i ệ t khuyển thảo luận thì rất đơn giản hốt hút cho khí ta tuyên bố có ca là đông hoàng đệ nhất ngưng phong liệp k u y ể n ai đồng ý ai phản đối chúc mừng trần cố vẫn sớm khóa chặt quá quân t u y ệ t đại đa số tuyển thủ đều cho rằng cúp gió lớn thật là khó tốt tàn khốc có thể có được hai con tam giai s ủ n g thú trần cố vấn cũng không cảm thấy như vậy chương hai trăm hai mươi hai trần cố vấn ngươi làm đủ cho xấu hai chương hai trăm hai mươi hai trần cố vấn ngươi làm đủ cho xấu hai nhìn qua đám dân mạng bình luận coca nằm nghiêng trên mặt đất miệng chó dần dần quét ra tơi cười đ ắ c ý cái đuôi lung la lung lay khi thìn n ệ m vào một bên ghế sofa khi thì đụng phải ngồi ở trên giường trần n g u y ê n bọn này thối nhân loại còn là bị coca ta phát huy mê đ ả o rồi đông hoàng đệ nhất ngưng phong lịch u y ề n hhh ta thích ngao ngao trong bất chi bất giác coca hai mắt thất thần biểu lộ mơ hồ tựa hồ xa vào đến một trận thiết kế tỉ mỉ nằm mơ ban ngày bên trong nếu như có thể đem lưng phong liệp ba chữ này bỏ đi bản thân chẳng phải là chính là đông hoàng đệ nhất h u y ể n coca đột nhiên lấy lại tinh thần trong mắt xoay xoay p h ú t c h ố c hiện ra vô cùng vô tận đấu trí cùng bốc đồng đầu v ừ a nhấc chi sau phát lực như mùi tên đột nhiên vọt tới trần n g u y ê n trước mặt cái đôi u lay động níu lại cái sau ấm quần chủ nhân đi mau nhanh đi huấn luyện coca ta chính là vì huấn luyện mà sinh một khác không huấn luyện ta liền thân thể khó chịu hào nói chuyện trần liên túi đầu ngắm nhìn coca ngao ngao coca kêu gào hai tiếng nói ra mục tiêu của mình đông hoàng đệ nhất k h u y ể n trần u y ê n sờ sờ cái c ằ m nhìn c h ầ m c h ầ m coca nhìn một hồi đợi đến cái sau sắp không giữ được bình tĩnh ý đổ lần nữa níu lại trần u y ê n thời điểm hắn mỉm cười có mục tiêu là chuyện tốt ta ủng hộ vô điều kiện coca nhai răng cười một tiếng nhưng trần u y ê n lời nói xoay chuyển c h ầ m rãi mở miệng nhưng ngươi phải bảo đảm bản thân bắt đầu từ ngày mai mỗi sáng sớm sáu điểm rời giường bắt đầu huấn luyện sáu giờ tối đình chỉ huấn luyện huấn luyện trong lúc đó không thể uống coca cái này đồ vật trưởng kỳ uống đối thân thể không tốt trần liên mỗi nói một câu coca ánh mắt liền ả m đảm một、điểm. hắn vẫn chưa nói xong đã thấy có ca yên lặng thay đổi thân hình n ằ m dạp trên mặt đất tiếp tục lật xem đám dân mạng bình luận ân vẫn là những n à y bình luận thú vị cùng lúc đó đốm lửa đợi tại trên ban công m à u ưu lam đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú đen nhánh màn đêm đôi mắt lấp lóe nó tựa hồ suy nghĩ cái gì có lẽ tại nghĩ trần n g u y ê n vì cái gì không phải phượng thành hiệp hội ngự thú sư cố vấn có thể để cho nó tự do bay lượn tại vùng trời này đợi tại phượng thành trong mấy ngày này có thể nín hỏng đốm lửa không thể tùy ý bay lượn không thể tùy ý cất cánh nhất định phải tuân thủ các hạng điều lệ chế độ dù sao trần l u y ê n chỉ là thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư cố vấn quyền lợi của hắn còn vô pháp lan tràn đến vợ thành song sinh hoa t i ế p đang ngồi ở máy tính bảng trước t ỉ mỉ nghiên cứu hạ hàng đối chiến thu hình lại mỗi lần phát hiện đáng giá chú ý điểm nó liền sẽ tạm thời dừng lại lật lại quan sát sau đó đem trần l u y ê n gọi tới cùng nhau nghiên cứu trần l u y ê n ngáp một cái ngươi trước xem đi ta có chút buồn ngủ hắn luôn cảm giác mình càng ngày càng lan lộn lũ tiểu g i a hỏa học tập kỹ năng dựa vào tự học huấn luyện không cần giám sát hiện tại ngay cả nghiên cứu đối thủ thu hình lại vậy dựa vào chúng nó vậy hắn cái này ngự thú sư có làm được cái gì chân chân vịt ghé vào hồ cá bên cạnh không hiểu thấu hát hơi một cái xung quanh cũng không gió lạnh thổi qua chân chân vịt cấp tốc nhìn quanh bụi phía hai mắt chừng một cái ai đang mắng vịt vịt ta có thể bóng đêm bao phủ xuống nông trường yên tĩnh hồ cá nhộn nhạo bóng đêm một đầu lãng văn khuê xoay người vọt lên tóe lên một trận bốc nước vạch phá tịch liêu màn đêm vịt vịt thu hồi ánh mắt nên ngang hướng phía tỏa ra ánh sáng đại đường đi đến nó vẫn chưa tại đại đường dừng lại ngược lại trực tiếp xuyên qua sau đó đẩy ra trần n g u y ê n cửa phòng ngủ thông rong bình tĩnh đi đến thằng đến đi tới mềm mại giường lớn trước vịt vịt mới dừng lại bước chân nó mở ra cánh thân thể hiện hình chữ đại hướng về c h â n đắp đ á n h tới toàn bộ thân thể hãm tại mềm mại trong chăn c ặ c c ặ c chân chân vịt không khỏi neo cặp mắt lại t h ư ở n g t h ụ toàn thân mỗi cái bộ vị bị c h â n mềm bao khỏa thoải mái dễ chịu cùng ấm áp tại chủ nông trường trở về trước đó nơi này chính là vịt vịt địa bàn của ta rồi chủ nông trường trong phòng ngủ hết thẻ đồ vật do vịt vị ta đến thủ hộ phượng thành điện thoại di động đột nhiên chấn động doa co ca một nhảy nương theo lấy một trận du dương chung điện thoại vang lên coca lưu luyến không rời đưa điện thoại di động đưa cho chủ nhân trần n g u y ê n tiếp đến xem xét nguyên lai、like、là chu húc gọi điện thoại tới chu húc thanh â m chậm d ã i vang lên trần cố vấn q u ấ y dày ngươi nghỉ ngơi trần n g u y ê n cười nói không có việc gì chu ca ngươi có việc cứ nói đi trần cố vấn n g ư y ê n ngưng phong liệu q u y ể n đã đột phá đến tam giai đi chu、húc、hỏi ú c h trần n g u y ê n gật đầu đúng thế người sáng suốt thông qua hôm nay đối chiến liếc mắt liền có thể nhìn ra coca đã đột phá chu húc ngữ khí rõ ràng trở nên kích động trần cố vấn n g u y ê viêm vân chuẩn cùng ngưng phong liệu huyện đều đột phá đến t ă n giai chương i thỏa n hai ậ n c trăm hai mươi hai trần cố vấn ngươi làm đủ trò xấu ba chương hai trăm hai mươi hai trần cố vấn ngươi làm đủ trò xấu ba chu húc trong giọng nói xen lẫn ý cười trần cố vấn quy củ là chết người là sống dừng một chút hắn hạ giọng bổ sung một câu chúng ta tần tình trước mắt không có có thể trợ giúp ngươi tiến hành chứng nhận đối chiến ngự thú sư mà lại tần tình sớm chút xuất hiện cao dai ngự thú sư đối với phía trên lãnh đạo cùng với toàn thể ngự thú sư đều là một cái tin chân phấn lòng người cao dai ngự thú sư càng sớm xuất hiện càng tốt đã chu húc đều như vậy nói trần uyên không do dự nữa gật đầu nói vậy ngươi giúp ta tiến hành chứng nhận đi cùng lúc đó thừa dịp bóng đêm h ạ h ằ n g đi vào nhà mình khách sạn bên trong hai bên nhân viên tiếp đại hào hào không lương thăm hỏi hắn mỉm cười gật đầu trực tiếp đi hướng tận cùng bên trong nhất vì đi tới hiện trường vì hắn góp phần trợ uy h ạ h ằ n g cha mẹ đặc biệt gọi tới sở hữu thân thích tạm thời tại nhà mình công ty dưới cờ nhà này khoảng cách đối chiến quán gần nhất khách sạn ở lại tam thúc ta đến rồi đẩy cửa phòng ra h ạ h ằ n g đi đến nhà mình tam thúc trước mặt tam thúc mở hai mắt ra trên mặt t ư ơ i cười chúng ta đại minh tinh trở lại rồi ngày mai tranh tài phải cố gắng lên a hạng nhẹ gật đầu sau đó cắt vào chính đề tam thúc ta nhớ được trước mấy ngày ngươi nói tìm được phù hợp mặc thụ tinh linh thực có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của nó bây giờ còn tại sao tam thúc gật đầu tại đương nhiên tại hơi ngưng lại hắn nước mắt ngắm nhìn hạ hằng muốn nói lại thôi ngươi bây giờ muốn d ụ n g Ừm. hạ hằng quyết đoán gật đầu ánh mắt kiên định vị kia trần cố vẫn có được hai con tam giai sùng thú lấy mặc thụ tinh thực lực bây giờ rất khó đối kháng nó nhất định phải trở nên càng mạnh cái kia trần cố vẫn thật có lợi hại như vậy tam thúc căng tới kinh ngạc ánh mắt chẳng lẽ sau lưng của hắn cũng có một cái gia tộc để chống đỡ tam thúc những chuyện này ta không rõ ràng hạ h ằ n g n h ì n c h ă m chú tam thúc ánh mắt thiêu đốt hỏa diễm ta chỉ biết rõ mặc thụ tinh nhất định phải trở nên càng mạnh mới có thể giúp ta đoạt được quán quân ta hiểu rồi tam thúc gật gật đầu d ơ lên khoe miệng ta khiến người đem k i a đ ồ vật đưa đến gian phòng của ngươi được chờ một chút hạ h ằ n g quay người chuẩn bị rời đi lại bị tam thúc gọi lại quay đầu q u ă n g t ơ i ánh mắt nghi ngờ kém chút quên nhắc nhở ngươi tam thúc tự hồ i nhớ ra cái gì đó thuận miệng mở miệng món đồ kia là rất đặc thù cấp bốn linh thực bên trong lợn chứa phi thường còn bạo một hệ năng lượng ta cũng là phí đi rất lớn kình mới đem tới tay vốn là muốn đợi mặc thụ tình đột phá tam giai sau lại đưa cho ngươi bất quá ngươi bây giờ cần thì lấy đi dùng đi hạ hàng lông mày cao lại tam thúc ngươi đây là ý gì tam thúc ngáp một cái hứng hở mở miệng chính là chỗ này đồ chơi à tốt nhất đợi đến tam giai lúc lại sử dụng nếu không sẽ đuôi s ủ n g thú thân thể tạo thành ảnh hưởng xấu t h như hạn chế phía sau tiềm lực phát triển loại hình dù sao bên trong năng lượng ẩn chứa rất c u ầ n bạo nha nhị giai s ủ n g thú vô pháp điều khiển nếu như cưỡng ép sử dụng hãy cùng đốt cháy giai đoạn một cái đạo lý tỷ lệ lớn sẽ ở thể nội lưu lại thai hoàng ẩm bất quá nhiệm vụ của ngươi bây giờ là đoạt được quân sự tính kh trước hết để cho cái này mặc thụ tinh sử dụng cái đồ chơi này đột phá đến tam giai giúp ngươi trở thành quán quân những chuyện khác ngươi không cần để ý tới dù sao tam thúc mỉm cười búng cái ngón tay dù sao mặc thụ tinh tiềm lực thấp điểm trở thành quán quân sau hãy cùng nó giải tỏa khế ước tam thúc ta cho ngươi một lần nữa tìm kiếm một con xuất sắc hơn s ủ n g thú đèn trong phòng quang không tính sáng tỏ làm nổi bật ra hạ hàng lúc sáng lúc tối ánh mắt hắn thật sâu nhìn một cái tam thúc trầm mặc quay người rời đi nhìn qua không nói một lời hạ hàng tam thúc lắc đầu về đến phòng nhân viên công tác đã đem gốc kia phi thường đặc thù cấp bốn linh thực đưa tới hạ hàng không nói gì c ầ hạ hàng tướng linh thực giấu n ở phía sau nhìn qua mạc thụ tinh mở miệng nói nếu như cần thông qua loại phương thức này mới có thể trở thành quán quân vậy cái này quán quân không làm cũng được mặc thụ tinh không có trả lời hạ hàng lông mày cao lại tiếp tục mở miệng ta biết rõ ngươi muốn vì ta lấy được thắng lợi nhưng cũng không phải là nhất định phải mỗi một lần đều trở thành quán quân coi như bại bởi trần cố vấn ta cũng không có bất luận cái gì không tấm lòng Thụ tinh vẫn không có trả lời, nhưng ở hạ hàng không có trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh cũng không có thể làm sao hắn lại bị nhà mình sủng thú khống chế được suy nghĩ lên hắn muốn kêu gọi sóng giữ quần g ngạc giải cứu bản thân có thể cái sau giống như là lâm vào ngủ say không phản ứng chút nào hạ h ằ n g sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi tốt tốt tốt hai g i a hỏa này thông đồng được rồi hạ h ằ n g trong lòng giận dữ vẫn không thể làm gì chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên m ặ c thụ tinh khí tức càng ngày càng mạnh càng ngày càng bành trướng thằng đến từng đầu xúc tu đem chính mình bông u xuống hắn nhìn qua ngay phía trước m ặ c thụ tinh thật sâu thở dài m ộ t hơi ngươi không hối hận sao m ặ c thụ tinh vẫn không trả lời lại nghe được ngoài cửa truyền đến thanh â m quen thuộc hối hận cái gì tam thúc đẩy cửa tiến bảo tiếu dung cởi mở ta quên nói cho ngươi cái này g ố c linh thực chỗ đặc thù ở chỗ nó sẽ khảo nghiệm s ủ n g thú cùng ngự thú sư ở giữa giang buộc giang buộc càng sâu nguyên bản năng lượng c ù n g bạo càng ôn h ò a liền có thể dễ như t r ở bàn tay tiến hành hấp thu hạ hàng mặt mũi tràn đầy hầu nghi giang buộc tam thúc cái này thật không là ngươi thuận miệng nói nhảm sao tam thúc nhẹ nhàng tàng hắng một cái tốt ta không có như thế mơ hồ bất quá cái này g ố c linh thực đích sắc rất đặc thù nó di chứng là để s ủ n g thú tính tình trở nên nóng n ả y hạ hàng xứng sở vậy ngươi lúc trước nói cái khác gì chứng đâu đều là lửa gạt ngươi tam thúc phất, phất tay hạ hàng chừng lớn hai mắt tam thúc chuyện trọng yếu như vậy ngươi lại dám gạt Tam t h ú c c ư gió hắc hắc, ta cái n à lớn à m t r ư đấu chung kết sắp đến tận tình ngàn vạn ánh mắt của dân chúng tập trung vào đó mà ở đấu chung kết một ngày trước tận tình hiệp hội ngự thú sư đột nhiên tuyên bố thông cáo nhiệt liệt chúc mừng ta tình vị thứ nhất cao giai ngự thú sư sinh ra điểm tiến xem xét thình l i n h hiện hiện lấy trần n g u y ê n ả n h chân dung cùng danh tự cùng với hắn bình sinh trải nghiệm cùng chủ yếu thành tựu phía trước tạm thời không nói chỉ là thành tựu bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức để vô số bạn trên mạng tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời đại mới tiên phong huân chương người đ o ạ t được thành phố bảo khôn vị thứ nhất trung giai ngự thú sư thành phố bảo khôn quốc thái bạch quan thi đấu biểu diễn khách quý tần linh thủ hộ giả huân chương người đ o ạ t được tần tỉnh vị thứ nhất cao giai ngự thú sư bây giờ có thể sớm tuyên bố trần cố vẫn là tần tỉnh đệ nhất ngự thú sư đi hạ hàng cái này còn tranh cái gì quán quân a kiến nghị sớm chút tắm r ư ợ ngủ đi Ai ra, trần cố vẫn hàm kim lượng. hai cái huân chương hai cái thứ nhất trung gian làm sao còn xâm nhập vào kỳ kỳ quái quái đồ vật thời đại mới tiên phong ta nghe nói qua tần lĩnh thủ hộ giả huân chương là cái gì trần u y ê n đồng dạng có cái nghi vấn này bản thân lúc nào lấy được một cái tần lĩnh thủ hộ giả huân chương cũng may chu h ú c rất nhanh cho ra đáp án trần cố vấn vì khen ngợi ngươi vì thủ hộ tần lĩnh làm ra không thể xóa n h ò a c ô n g hiến tăng thêm ngươi ở đây lần này tần l ĩ n h điều tra nghiên cứu hành động đưa đến không thể thiếu tác dụng các lãnh đạo đặc biệt vì ngươi thỉnh cầu nơi này cái này độc nhất vô nhị h â n chương toàn đông hoàng chỉ có ngươi một người thu hoạch được nó là độc nhất vô nhị cũng là không thể phòng chế trần u y ê n mặt lộ vẻ vui mừng cấp tốc hỏi sự kiện kia đã xử lý tốt sao không sai biệt lắm nhưng còn có chút kết thúc công việc công tác đợi đến kết thúc công việc kết thúc liền sẽ cấp cho điểm c ô n g hiến chu húc biết rõ trần u y ê n quan tâm nhất một điểm trong giọng nói mang theo ý cười nghe nói là một bút rất khoa trương điểm c ô n g hiến trần u y ê n đáy mắt đuôi lông mày bò lên trên ý cười hắn k h o á t khoác tay cười nói điểm c ô n g hiến cái gì đều không trọng yếu chủ t a n ế u là vì tần lĩnh c ô n g hiến một phần lực lượng của mình dừng một chút hắn hai mắt sáng lên điểm cống hiến cái gì đến đốn lửa cùng có ca tiến gia tài nguyên cần đại lượng điểm cống hiến vừa vặn có thể dùng tới ngạch chu húc đầu tiên là xứ sở sau đó dùng không xác định ngự k h i nói đại khái một tuần trái phải trần n g u y ê n nhẹ gật đầu t ố t ta sẽ kiên nhẫn đợi đợi chu húc lao đi trên c h á n mùa hôi dị hắn không được tự nhiên tặng hắn một cái sau đó nói sang chuyện khác trần cố vấn vương hội trưởng còn xin nhờ ta hỏi ngươi một sự kiện ừ m trời tối ngày mai chính là đấu chung kết muốn hay không đưa ngươi bằng hữu thân thích đều tiếp đến hiện trường xem thi đấu chúng ta có thể phái người xe riêng đưa đón để cho bọn họ tới đến hiện trường cổ vũ ngươi chu húc nói nô trần liên ánh mắt chớt lên cảm thấy cái này tựa hồ là ý kiến hay thế là gật đầu nói ta hỏi một chút đối với lao gia tử cùng với trong thôn đại bộ phận trường gối bọn hắn đời này đi qua nơi xa nhất chính là thành phố bạc hôn nhiều lắm là tại con cái dẫn dắt đi đi xung quanh thành thị đi dạo vòng phượng thanh mặc dù tại trong tỉnh nhưng đối với từ nhỏ ở xa xôi tiểu sơn thôn lớn lên nam nữ già trẻ vẫn xa không thể chạm đem bọn hắn mời đến hiện trường xem thi đấu một phương diện có thể để cho bọn hắn kiến thức một chút phồn hoa thành phố lớn một phương diện khác tự mình cảm thụ hiện trường nhiệt liệt không khí cũng coi là tại dần dần chết đi sinh mệnh cuối cùng tăng thêm khó quên hồi ức nhưng khi trần liên đem ý nghĩ này nói cho lao gia, gia tử quyết đoán tự tuyệt chính đáng trần u y ê n cảm thấy không hiểu thời khắc lao gia tự chậm rãi lên tiếng giải thích thôn trưởng cùng tiểu tống chuẩn bị tại phía đông trên quảng trường an trí một khối màn hình lớn dùng cho ngày mai quan sát n g ư ờ i tranh tài đến lúc đó toàn thôn nam nữ già trẻ đều sẽ quan sát thôn trưởng còn chuẩn bị đem phủ cận mấy cái thôn người đều kêu đến nhiều người n á o nhịn nha trần u y ê n m à là người lao gia tử trong miệng tiểu tống nhưng thật ra là trần u y ê n đã từng lãnh đạo tống quốc hào t r ạ n g t r ư ờ n g thôn tuyên hòa phía đông có một cái diện tích rất lớn quảng trường phía trên có một ít tập thể hình thiết bị cùng bàn đá băng ghế đá lão nhân trong thôn nhóm cũng không có việc gì liền đến nơi này toàn bộ tập hợp một chỗ tán gâu hoặc là đánh bài. nghe nói tại rất nhiều năm trước nơi khác điện ảnh nhân viên chiếu phim sẽ có máy móc trèo non lội suối đi tới thôn tuyên hòa ở nơi này cái quảng trường phát ra điện ảnh khi đó phụ cận mấy cái thôn thôn dân đều sẽ thật xa chạy tới người người cầm bó đốt xuyên qua tại dây núi ở giữa xa xa nhìn lại giống như là một đầu đốn lượn tiến lên hòa long không nghĩ tới tại mấy chục năm sau sau này một màn này sắp tái diễn nhưng trần u y ê n rất nhanh phát giác được một vấn đề cái này giữa mùa đông ở bên ngoài quan sát trực tiếp sẽ rất lạnh lao gia tử vẫn còn tốt trở thành ngự thú sư sau lưng thể càng ngày càng tốt trong thời gian ngắn thổi điểm gió lạnh hoàn toàn không sợ ngược lại là trong thôn những thứ khác lão nhân đoán t r ư ừ n g quá sức đến lúc đó nếu là từng cái c ả m bạo thôn trưởng địa vị lung lay sắp đổ lão gia tử cười nói thôn trưởng suy tính vấn đề này thế là để tiểu tống tổ chức một nhóm hỏa hệ sùng thú đến lúc đó hỗ trợ cung cấp tấm áp trần u y ê n đầu n g ử a ra sau mặt lộ vẻ kinh ngạc đúng a hắn làm sao đã quên chuyện này đây chính là nhân loại cùng sùng thú hài hòa chung sống thời đại mới sao có thể quên bọn này nắm giữ không thể tưởng tượng nổi năng lực sùng thú nghĩ tới đây trần liên mở miệng nói ra ra ngày mai ngươi đem vịt, vịt bọn chúng dẫn đi một đợt xem thi đấu vị vịt bọn chúng suốt ngày ở trong nhà là thời điểm ra cửa hoạt động bên dưới ngươi tự mình cho chúng nó nói đi một lát sau bên hai chuyển đến thanh âm quen thuộc cạc vị vịt ngày mai ngươi dẫn đội tổ chức cái khác tiểu đồng bọn cùng ra ra cùng đi trong thôn xem thi đấu trần n g uyên ngữ khi ôn hòa chậm rãi lên tiếng đây là ta bản giao đưa cho ngươi nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành có thể được đến hai đầu linh ngư nguyên lai、like、hứng hở ngáp một cái vịt vịt nâng lên đầu lập tức nghiêm thẳng t ắ p lưng ánh mắt long lanh cả cả. Vịt, vịt ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ trần uyên nhắc nhở cái này nhiệm vụ phi thường gian khổ n g vịt vịt hai trần uyên nghĩ, nghĩ lại bổ sung đúng rồi ngươi muốn thường xuyên chú ý điện điện phim yêu đừng để nó chạy đoạn đừng để nó ra ý đồ xấu cùng c h thủ ý ngu ngốc đừng để nó quay dối cái khác sùng thú đừng để nó cùng cái khác sùng thú lên xung đột trần uyên lại ngại nói một chàng t h ẳ n g đến vị t vịt nằm dạp trên mặt đất sắp ngủ hắn lúc này mới ngừng lại hắn không có bỏ sót rồi trần u y ê n thấp d ọ n g cô đối với nông trường một đám tiểu g i a hỏa trần u y ê n lo lắng nhất chính là điện điện phim i ê u mọi người đều biết điện điện phim i ê u ngoại hiệu là chủ ý đại vương trong nông trại phát sinh đại bộ phận sự t ì n h đều cùng nó thoát không ra quan hệ vị t vịt ngại phiến phước nhóc đầu sắt trầm mặc lạc vẫn giác thu trung thực chất phác mục linh chuột một nhà cần cụ thực tế chỉ có điện điện phim yêu thỉnh thoảng t o á t ra ý đồ xấu r ư ớ lấy p h i phước được rồi chỉ chút này bên hai vang lên thanh â m để vịt, vịt vui mừng quá đôi nó ngáp một cái chu kết quả trần n g u y ê n thanh âm lại lần nữa vang lên đúng rồi còn có sự kiện g i ắ c chân chân v ị t sắc mặt trì trệ cánh túi mà xuống chủ nông trường thật nhiều nói v ị t nhưng vì hai đầu linh ngư v ị t vịn ta nhịn ngươi để điện điện phi miêu cùng lạc vẫn rác thú đi mời gấu cha cùng gấu con xuống núi xem thi đấu trần n g u y ê n mở miệng gấu con cùng coca quan hệ rất không tệ nếu như coca biết rõ gấu con vậy quan sát bản thân tranh tài nhất định sẽ thật cao hứng đúng rồi thuận tiện đem tăng biêu diễm v i hồ cùng ngưng băng hồ vậy mời xuống núi đã gấu cha cùng gấu con đều luôn xuống núi cái k i a cũng không thiếu cùng trần luyện quan hệ rất không tệ hai con tiểu hồ ly dù sao là xem thi đấu nha càng náo nhiệt càng tốt các c ặ c chân chân b ị t gật gật đầu đem chuyện này từng cái ghi nhớ c ú p điện thoại chân chân vịt t r o n g mắt xoay xoay không ngừng nhớ lại chủ nông trường vừa mới b ả n giao sự t ì n h đem đ á m tiểu đồng bạn toàn bộ mang đến xem thi đấu đi mời gấu cha cùng gấu con diễn vĩ hổ cùng ngưng băng hổ xuống núi xem thi đấu mời người nào tới chân chân vịt dừng bước lại không ngừng m á mắt bỗng nhiên giật mình gật đầu các cặp chủ nông trường muốn mời trên núi sùng thú nhóm tới xem thi đấu các cặp chân chân vịt nên ngang đi tới nhà trên cây bên dưới nâng lên đầu m ạ o xuống đây chủ nông trường cho n g ư ờ i đi mời trên núi sở hữu sùng thú xuống núi xem thi đấu cùng thời khắc đó trần uyên đem chính mình dự định nói cho tống trạng t r ư ờ n g để hắn sớm làm tốt nên đón sùng thú nhóm chuẩn bị dù sao lần trước gấu cha gấu con đi tới thôn tuyên hòa đưa tới dối loạn rõ mồn một, một trước mắt trần uyên chỉ có thể là tránh loại chuyện như vậy phát sinh bất quá theo thời gian trôi qua từ nơi khác mà đến ngự thú sư càng ngày càng nhiều thôn dân kiến thức đến các loại các dạng sùng thú trong đó không thiếu có so gấu cha càng thêm hưng ác càng thêm đáng sợ sùng thú trong lúc bất chi bất giác bọn hắn đã thành thói quen cùng sùng thú hài h ó a chung sống sinh hoạt dù sao gấu cha gấu con tăng thêm hai cái tiểu hồ ly tổng cộng liền bốn cái sùng thú cũng không đến nỗi cho làng tạo thành hỗn loạn thiệu dương chính mang theo hỏa nhung khuyển xuyên qua tại phụ cận làng ở giữa hắn vung vẩy trong tay tuyên truyền đơn lớn tiếng gào to các thương thân ngày mai chúng ta thôn tuyên hòa trần cố vấn sẽ tại phượng thành đối chiến quán tham gia cúp gió lớn đấu chung kết đêm mai đến thôn chúng ta xem tranh tài a thôn tuyên hòa hoan nghênh các ngươi nói xong hai câu này thiệu dương không có quá nhiều dừng lại lưu lại một chồng tuyên truyền đ đưa mắt nhìn thiệu dương bóng người càng lúc càng xa tụ tại đầu thôn các lao nhân không hẹn mà cùng nhặt lên tuyên truyền đơn nhưng bọn hắn hoặc là hoa mắt thấy không rõ lắm hoặc là nhận không ra chữ nhìn chằm chằm thôn tuyên hòa xem xét nửa ngày cũng không còn nhìn ra thành cựu ngược lại là tuyên truyền đơn bên trên thanh niên nam tử lập tức hấp dẫn lấy chú ý của mọi người hắn khuôn mặt tuấn lãng khoe môi n h t lên cờ nhạc ý trên vai đứng một con màu da cam đại điều chân bên cạnh nắm sấp một đầu uy phong lấm lấm đại cầu có lao nhân nhịn không được tán nói tiểu tử này thật là đẹp trai a đó là đương nhiên bên cạnh lão nhân có chút hắn là thành phố chúng ta hiệp hội ngự thú sư cố vấn chính là rất rất lớn quan lần này còn đại biểu thành phố chúng ta tham gia trận đấu đâu nếu là trở thành quán quân vậy liền thật sự là làm dạng dỡ tổ tông rồi không hắn đã làm dạng dỡ tổ tông nghe nói thật nhiều người bên ngoài ngàn giảm xa xôi chạy đến liền vì gặp hắn một lần cũng bởi vì cái này búp bê thôn tuyên hòa khoảng thời gian này phát triển khá tốt chúng ta thôn vương nhị h o a lưu đại đầu không đều là chạy bên kia đi tìm công tác sao người bên ngoài cười cười lao lý đầu lợi hại hơn nữa lại có thể làm đó cũng là thôn tuyên hòa b ú bê cùng chúng ta không có gì quan hệ làm sao không quan hệ lao lý đầu nghề dùng phải trượng chạm xuống đất mặc kệ hắn là cái nào làng búp bê hắn mãi mãi cũng là ngọn núi lớn này hải tử lao lý đầu nâng lên đầu nhìn về phía trước mắt liên miên chập trùng dây núi bọn họ đều là tần lĩnh hải tử trần mặc hồi lâu đông nhiên có người hỏi vậy chúng ta đêm mai đi không đi làm gì không đi lao lý đầu chống phải trượng đứng người lên trung khí mười phần nói dạng này thịnh sự sao có thể ít đi thôn chúng ta phượng thành trần u y ê n đang chuẩn bị đi phòng huấn luyện đã thấy trương hạo vô cùng lo lắng chạy tới kích động p h t tay uyên ca phát hiện lớn chuyện gì trần liên dừng bước lại trương hạ o ngừng chân một bên thở hồn hện một bên nhanh chóng mở miệng ta hôm nay không phải đi kéo tài trợ sao người đoán ta đụng phải a i làm tần lĩnh ngồi cưới cuộc tranh tài người phụ trách chủ yếu trương hạ o khoảng thời gian này cũng không có nhà hẳn rỗi hắn thiết lập s ẵ n sơ bộ phương án về sau đi tới phượng thành còn tiện thể kéo kéo tài trợ chỉ có hiệp hội ngự thú sư ủng hộ còn chưa đủ vàng dòng bạc trắng mới là làm tốt tranh tài mấu chốt mà tần tỉnh từng cái nổi danh công ty cùng tập đoàn đều trở thành trương hạ mục tiêu nếu như trần liên không có nhớ lầm trương hạ hôm nay đi làm i n h thịnh tập đoàn đây là một nhà liên quan đến từng cái ngành nghề tư bản phong phú đại tập đoàn. Tại t ầ nói tỉnh phi thường Trần Trưng vất tay, chính là người ngày mai đối thủ. Hạ hàng. Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng. ta mới biết được, nguyên lai thịnh tập tộc thỏa thỏa tộc nổi danh. Nguyên lông như lên, người nào? hẳng. động chính người ngày hẳng. Dừng hắn miệng, Nguyên minh đoàn bọn hắn sản nghiệp. hẳng con n phi Hạ hạo kích Hạ Hạ gặp mai đối mới lai gia đại gia được. A. mày đây là là là mở em đến đây hắn thở dài trước kia ta còn buồn bực làm sao đột nhiên xuất hiện một cái như vậy lợi hại dân gian ngự thú sư nguyên lai cũng là gia tộc ngự thú sư chương 223, tần linh thủ hộ ba trần u y ê n mỉm cười gia tộc lực lượng cũng là thực lực bản thân thể hiện nói thì nói thế không sai trương hạo gật gật đầu sau đó nhìn quanh bốn phía nhìn thấy không người s a u hạ giọng nói uyên ca ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận gia tộc của hắn thực lực hùng hậu không chừng có thể móc ra lợi hại gì đồ vật trợ giúp hạ hàng lấy được to lớn tiến bộ trần u y ê n lơ l ế n sùng thu thực lực chú trọng vững vàng một bước một cái dấu chân ổn định tăng lên cho dù có có thể ở trong thời gian ngắn tăng thực lực lên đồ vật vậy tuyệt đối có chỗ tệ nạn không dùng suy xét quá nhiều binh đến tương chắn nước đến đất chặn dừng lại một chút trần liên hỏi kéo chuyện tài trợ thế nào rồi trương hạo ngựa đầu cười đáp ý ta tự mình xuất mã đương nhiên không có vấn đề trước mắt tài chính vấn đề không sai biệt lắm giải quyết liền chờ khảo sát sân bãi thiết chí c h ứ n g n g ạ i đi tới phòng huấn luyện trần uyên nhìn qua trước người ba tên tiểu gia hỏa ánh mắt thâm thúy song sinh hoa thiếp còn không có đột phá ngày mai tranh tài tự nhiên do đốm lửa cùng có ca đ ă n g tràng đã đều tới mức độ này trần uyên sẽ đem hết toàn lực đem quán quân mang về nhà ngược lại là thứ tự xuất trận để trần uyên phạm và khó trước mắt đã biết hạ hàng sùng thú vì một hệ mặc t ụ tinh cùng thủy hệ sóng g ữ cô n g ạ suy xét đến thuộc tính khắc chế quan hệ lý tưởng trạng thái là đố đối chiến mặc lắc lắc đầu đem bựa bộn ý nghĩ ném xúc sắc trần uyên quyết định thông qua phương thức đơn giản nhất quyết định đăng tràng chính tự ném xúc sắc trần uyên mở ra điện thoại di động tìm tới ném xúc sắc nhỏ chương trình nhìn về phía đốn lửa cùng coca thay phiên ném ai tới trước ngao ngao coca dẫn đầu đáp lại ngẩng lên đầu sải bước đi đến trần uyên trước mặt đánh nhau đánh không thắng đại tỷ đầu so vận khí ta khẳng định so đại tỷ đầu tốt ta nhất định phải người thứ nhất đăng tràng đến lúc đó trực tiếp lấy một đ ị c h hai thưởng t ụ toàn trường người xem tiếng hoan hô nghĩ tới đây coca khỏe miệng chạy xuôi chạy nước miếng trần u y ê n ho nhẹ một tiếng kéo về coca tung bay suy nghĩ sau đó đẩy điện thoại di động bắt đầu đi a coca biểu lộ nháy mắt nghiêm túc trong tiếng kêu lại sen lẫn kích động nó chậm rãi rội u ra móng ướt đục vào trên màn ảnh xúc xác vịt điện điện phim yêu nhóc đầu sát lạc vẫn rất thú còn có một linh chuẩn nhóm đem các ngươi vận khí cho ta m ư đi ta nguyện ý lấy vịt vịt m t mươi ngày ăn không được linh ngư điện điện phim yêu năm nay tìm không thấy hạnh phúc làm đại giá đổi lấy ném xúc sắc thắng lợi xúc sắc cấp tốc chuyển động coca nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cũng nhìn chăm chú lên xúc sắc dần dần dừng lại năm điểm rất lớn rồi trần n g uyên mở miệng a coca hai mắt sáng lên lỗ thai dựng thẳng lên trực tiếp tới một cái lộn ngược ra sau biểu đạn đầy tâm kích động cùng vui sướng thắng chắc trần n g uyên nghiêng đầu nhìn về phía bình t ĩ n h đốn lửa ngươi cũng tới đi chiêm chiếp đốn lửa dôi ra m ó n ư ớ t tại coca khẩn trương nhìn chăm chú điểm kích xúc sắc x u ấ t s ắ c cấp tốc chuyển động mỗi chuyển động một lần liền phảng phất tại coca trong lòng trùng điệp đánh một lần s u ố i rục tiếng lòng x u ấ t s ắ c chuyển động tốc độ càng ngày càng chậm cuối cùng sắp dừng lại coca nhịn không được chừng lớn hai mắt xích lại gần thân thể gắt gao nhìn chằm chằm x u ấ t s ắ c một điểm trần n g u y ê n bờ môi mất máy vang lên thanh âm để coca mừng rỡ như điên coca điểm số càng lớn ngày mai coca g i à n h trước t r ợ n g a o ngao ngao ngao ta thắng ta cuối cùng thắng đại tỷ đầu coca ngẩng đầu lên vòng quanh trần liên chạy rồi tầm vài vòng cuối cùng đi đến đại tỷ đầu trước mặt cẩn thận từng ly từng tý lộ ra vẻ tươi cười đại ý không biết. còn tưởng rằng có ca trong đối chiến chiến thắng đốn lửa chiêm chiếp đốn lửa thật sâu ngắm nhìn trên màn ảnh một điểm x u ấ t sắc đôi mắt lấp lóe tựa h ồ tại buồn bực vận khí của mình vì cái gì kém như vậy trần uyên cười nói không có việc gì vận khí lúc tốt lúc xấu rất bình thường chiêm chiếp đốn lửa có chút ưu h á n liếc nhìn trần uyên sau đó quay đầu đi chỗ khác vận khí của mình nhất định là bị trần uyên trộm đi ngao mừng d ỡ có ca đột nhiên nhớ tới một sự kiện bản thân lúc trước mượn vịt vị cùng điện, điện phi miêu vật khí còn ưng thuận hứa hẹn nó đột nhiên chừng lớn hai mắt nhưng lại có tật giật mình giống như túi thất đầu nếu như vịt vịt tan không được linh ngư nếu như điện điện phi miêu tìm không thấy hạnh phúc hẳn là không có quan hệ gì với mình à. ân khẳng định không quan hệ dù sao ta liền thuận miệng nhắc tới trần uyên đ ỗ n g nhiên đưa tay ấ n xuống co ca đầu cười nói được rồi hiện tại ngươi vui vẻ à. co ca yên lặng lui lại nửa bước trần uyên thanh âm tiếp tục vang lên tiếp tục huấn luyện đi bất quá đừng có áp lực quá lớn gắn giữ g lòng bình thường phát huy ra bình thường thực lực là được đợi ngày mai tranh tài kết thúc ta mang các ngươi ăn lớn bữa ăn chương hai t quyết đấu đỉnh cao đấu chung kết chi tranh chương hai t quyết đấu đỉnh cao đấu chung kết chi tranh ngày hai mươi bảy tháng một ư ơ i một thứ năm sáu giờ tối nữa rộn rộn ràng ràng người xem tràn vào phượng thành đối chiến quán trong khoảnh khắc không còn chỗ ngồi sân bãi gieo họ rung trời mấy vạn tên người xem có rung động có tiết tấu gõ vang trong tay lạp lạp đ ộ n g đồng thời ngước đầu nhìn lên trên màn hình lớn đến ngược dương duyệt cùng lê thanh xuất ra đã sớm chuẩn bị xong màu đỏ hành vi đem kéo ra hiện ra một hàng chữ lớn trần cố vấn vấn đỉnh cúp gió lớn quá n quân hoa hoành cùng a mai ngồi ở trong góc nghe như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô miệng căng phồng sư sư phụ cái này hamburger ăn ngon thật a mai tay trái cầm bánh bao nhân thịt tay phải nắm chặt hamburger thỉnh thoảng đến một n g ụ m n h i ệ m mỡ đông khỏe miệng có chút dâng lên hoa hoành nhẹ nhàng u ố t ve bụng vẫn là miễn phí ăn ngon suy xét đến đối chiến quán dòng người lượng rất nhiều thương gia ở bên ngoài b à y sạc đồng thời đẩy ra ăn thử miễn phí hoạt động cái này làm vui hỏng rồi đôi thầy trò này hoa hoành a mai hôm nay ngươi nhiệm vụ chính là ăn vào no bụng ăn vào không muốn ăn a mai cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nấc viên hùng cùng lưu tín ngồi cùng một chỗ c ầ vai sát cánh viên hùng ngươi nói trần cố vấn hôm nay sẽ phái ra song sinh hoa tiếp sau lưu tín ta không muốn nghe đến cái t viên hùng vậy ngươi hy vọng ai thắng l ư u tín trần cố vấn viên hùng vì cái gì l ư u tín như vậy ta liền có thể đối ngoại nói mình là bị quán quân đào thải trang giản bạch ngồi nghiêm trình hai tay khoác lên trên đùi lảng lặng chờ đợi tranh tài bắt đầu bên người người xem phát ra kinh h ỉ tiếng kêu trang giản bạch có thể chụp ảnh chung sao trang giản bạch mỉm cười đương nhiên hợp song ảnh vị này người xem nhỏ giọng hỏi một câu ngươi ở đây dưới trận con chiến trong lòng sẽ có t r a n lệch làm sao hương vân đào lập tức băng tới bất thiện ánh mắt sẽ không trang giản bạch bình tĩnh lắc đầu vì cái gì người xem không hiểu trang giản bạch ánh mắt ôn hòa cường giả bên trên kẻ yếu bên dưới từ xưa đến nay không đều là cái đạo lý này sao trương hạo mặc hai mặt tấn có trần u y ê n ảnh chân dung y phục hắn đứng một đám nam nam nữ nữ trước mặt lớn tiếng hô thanh âm của chúng ta nhất định phải văn vọng nhất định phải trình tề nhất định phải làm cho người sở hữu cảm nhận được đ ố i trần cố vấn ủng hộ thanh âm vang vọng trần cố vấn cố lên trần cố vấn cố lên đều nhịp thanh âm cấp tốc vang lên phân bố tại từng cái khu vực trần tuyên phan hâm mộ lập tức gia nhập vào trận này lên tiếng ủng hộ hành động bên trong thêm dầu cố lên tiếng vang t r i ệ t sân bãi có thể hạ hàng một đám thân bằng hào hữu chỉ cảm thấy ở mỹ có người n h ư mày tranh tài còn chưa bắt đầu cứ như vậy trương dương sao có người không hiểu vị này tuyển thủ phan hâm mộ cơ số khổng lồ như vậy sao t a m thúc vịnh lên chân b ắ t chéo ngựa khí hưng hở hắn là tình chúng ta vị thứ nhất cao g i a ngự thú sư nghe nói học viện ngự thú vân hoa chuẩy để hắn đi làm giáo sư đám người không nói t ầ n lĩnh thôn tuyên hòa làm vịt vịt mang theo lũ tiểu ra hỏa đi tới quảng trường lúc nơi này đã ngời người người n h u n náo phi thường náo nhiệt hiu mục linh chuột một nhà lần đầu nhìn thấy như thế nhiều nhân loại có chút sợ hãi nhịn không được rụt cổ một cái giống lạc vẫn giác thú tiến lên nửa bước thân hình khổng lồ ngăn trở đám người quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt đem mục linh chuột một nhà tre chở tại sau lưng điện điện phi miêu ghé vào lạc vẫn giác thú trên lưng liên miên ngáp một cái một bộ mặt ủ mày trau dáng vẻ vì hoàn thành chủ nông trường ban bố nhiệm vụ điện điện phi miêu hôm qua khắp nơi bôn ba lựa vận động trực tiếp vượt qua trước một tuần tổng nó hiện tại chỉ muốn đi ngủ nhìn thấy điện điện phi miêu phản ứng vịt vịt lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra cứ như vậy chủ nông trường cũng không cần lo lắng điện điện phi miêu sẽ chọc cho ra phiền p h ứ c n h à sau đó vịt vịt lại lặng lẽ ngắm nhìn đi theo phía sau nhất nhóc đầu sắt nhiệm vụ lần này lớn nhất vấn đề khó là thuyết phục nhóc đầu sắt rời đi nông trường tại trần nguyên tăng thêm lão g i a t ử tăng thêm vịt vịt ba tầng quyết bảo cũng nói rõ các loại lý do ví dụ như tuyết vân sói uy hiếp đã biến mất nông trường tạm thời không có l ư n g thực trong thôn có c h ó cứu hộ cùng bạo vân tước tóm lại phí đi rất l ơ n g n h nhóc đầu sắt cuối cùng đồng ý rời đi nông trường nhưng nó biểu thị nhiều nhất rời đi nửa giờ nó từ đầu đến cuối không bỏ xuống được nông trường nhưng khi nhóc đầu sắt đi theo rời đi thông minh vịt vịt lập tức phát giác được chỗ không đúng nhóc đầu sắt từ đầu đến cuối một bộ phi thường cẩn thận cảnh giác bộ dáng đem một đôi dao thép tre ở trước ngực ánh mắt liếc nhìn xung quanh tựa hồ một giây sau liền sẽ bổ ra Các cạc. Vịt vịt lắc lắc đầu, biểu thị không dùng như thế cảnh rác, Vịt vịt thị thế trong thôn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nhóc đầu, biểu nguy phải hiểm không như không dùng gặp sẽ nguyên bản nó muốn luyện đến một phát dao thép chém đức đại sơn trình độ mới rời khỏi nông trường lần này lại phá lệ rời đi nhất định phải vạn phần cẩn thận giáp vịt vịt mở ra cánh bất đắc gì lắc đầu đội ngũ thật khó mang vịt tại sao phải nhường ta cái này lưu manh gánh chịu cái này nhiệm vụ chủ nông trường trở về về sau nhất định phải ban thưởng vịt vịt ta ba cái linh ngư một đầu cũng không thể thiếu chương hai trăm hai mươi b ố quyết đấu đỉnh cao đấu chung kết chi tranh hai chương hai trăm hai mươi b ố quyết đấu đỉnh cao đấu chung kết trí tranh hai đi tới tống quốc hảo an bài c h ấ ngồi xuống bên hai chuyển đến liên tiếp tiếng thảo luận đây chính là trần cố vẫn trong nhà s ủ n g thủ nhóm cảm giác cả đám đều rất khó dây vào đặc biệt là tên đại gia h ỏ a kia chớ nói lung tung tên đại gia h ỏ a kia cùng con kia m è o to đều rất dịu dàng ngoan ngoãn thường xuyên đến trên đường mua đồ ăn vặt ngược lại là con vịt kia chưa thấy qua là trần cố vẫn giữ lại chuẩn bị v ô béo ăn sao bia vịt c ắ c c ắ c cắt vịt vịt giận dữ đứng dậy nhìn về phía thảo luận bản thân mấy người đột nhiên cách đó không sai truyền đến gọi t h ô n trưởng lần trước kia hai đầu đại hùng lại tới nữa rồi đám người một trận dối loạn thôn trưởng đứng dậy khoác khoác tay cười ha hả nói không cần sợ hãi đây là trần cố vấn bằng h ư u đặc biệt đến xem thi đấu có đúng hay không còn có hai con hồ ly là có hai con hồ ly người này trả lời một tiếng phút chốc trầm m ặ t một lát sau kinh hoàng kêu to thôn trưởng không ngừng bọn chúng còn có một bầy s ủ n g thú bọn chúng cũng muốn tới kinh ngạc thôn trưởng mặt không đổi sắc không chừng cũng là trần cố vấn bằng h ư u còn có mấy cái không phải mấy cái đúng đúng hơn mấy chục chỉ phượng thanh đối trên quán làm trên màn hình lớn đến ngược về không sân bãi trên không nợ rộ trói l o i thuốc lá lửa một đoàn lưu vân tức dương cánh lướt qua trận này thịnh hội mở màn đinh hai nhức góp tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong người chủ trì thanh âm vang vọng k í c h tình bắn ra m ộ n phía các tiên sinh các nữ sĩ trước máy truyền hình người xem các b ả n g hữu hoan n g h ê n đi tới cúp gió lớn đấu chung kết hiện trường sắp đối chiến song phương là trần n g uyên tuyển thủ cùng hạ hàng tuyển thủ phía dưới để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cho mời song phương tuyển thủ đ l n g tràng bên ngoài vang vọng như thủy triều gieo họ hạ hàng mặc đặc biệt đặt làm áo khoác làm nổi bật lên cao lớn thân hình hắn lẳng lặng đứng tại tuyển thủ thông đạo âm ảnh bên trong bên cạnh đứng hai thân ảnh nên chúng ta ra sân lên làm trận tín hiệu truyền tới một khắc này hạ khỏe miệng đẩy ra tiêu d u n g trần cố vấn rất chờ mong cùng ngươi đối chiến nhưng lần này quán quân ta quyết định rồi bởi vì hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hai thân ảnh thanh âm kiên định bởi vì bọn chúng trả giá sở hữu nghe thấy bên ngoài truyền đến người chủ trì thanh âm trần u y ê n nghiêng thai lắng nghe bên ngoài núi kêu b i ể n gầm khẽ nhả một hơi có chút kích động ngao ngao có ca so với hắn càng kích động vẫy đôi một cái thân hình hướng phía trước và tới liền muốn dẫn đầu xông ra tuyển thủ thông đạo nên đ ó n vô số người xem tiếng vỗ tay lại bị trần liên một thanh nữ lại cãi đôi ngươi xem ngươi vừa vội trần liên cười nói n g a o c o ca lung lay cái nôi nó có thể rõ ràng cảm nhận được hai bên vách tường đông đông rung động cảm xúc lại lần nữa kích động cắn một cái vào trần h u y ê n ống quần thúc giục hắn nhanh đ ă n g tràng trần h u y ê n khẽ gật gù sau đó nhìn về phía ẩn náu tại âm ảnh bên trong màu da cam bóng người cặp kia màu ư u lam đôi mắt như biển cả núi thâm thúy bình tĩnh như trước trần h u y ê n đưa tay phải ra chuẩn bị xong chưa chiêm chiếp đốn lửa gật đầu d ư ơ n g cánh bay lên ý đ ồ rơi xuống trần h u y ê n trên cánh tay phải lại phát hiện càng lúc càng lớn hình thể vô pháp chống đỡ mình làm ra loại hành vi này thế là đốn lửa h u á n ngắm nhìn trần huyền dứ trần n bước bước lấm lấm cố vấn dương việt cùng lê thanh đứng ở hàng chức lan can về sau dơ dễ thấy màu đỏ hình phi dùng sức phát tay trần cố vấn cố lên trần uyên lại chú ý tới quấn quanh trên người lê thanh hai đầu tiểu xả tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt trên màn hình lớn hiện ra trần uyên bóng người lữ hào kích động hô to trần cố vấn ta là người mười năm phan kỳ cựu cầm xuống người q u a n quân này đi như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô bên trong trần u y ê n cùng hạ hàng đi đến giữa sân ánh mắt đối mặt lẫn nhau nắm tay trần cố vấn hạ hàng trong ánh mắt phản chiếu ra viêm vân chuẩn cùng ngưng phong liệt quyển cười nghiêm túc mở miệng ta chở mong cùng ngươi đối chiến rất lâu rồi trang giản bạch từng nói cho ta biết chiến thắng ngươi khói như lên trời nhưng ta muốn thử một chút trần u y ê n trên mặt triển lộ ý cười bình tĩnh nói cứ tới đi đ ố m lửa đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú hạ hàng bên cạnh mặc thụ tinh cùng sóng g ữ cùng ngạc sau đó thu hồi ánh mắt đều không phải là đối thủ của mình ngao nga a co ca liên miên sổ gọi ánh mắt bất hiện một, một u phương t h ắ n khác nhân, ư là thành phố bảo khôn hiệp hội ngự thú sư trần uyên cố vấn hắn xuất đạo đến nay hoàn toàn không c o thua trận trước mắt không có bất kỳ cái gì tuyển thủ có thể đánh bại hắn sùng thú dù là một con hắn là sở hữu tuyển thủ trong lòng đại ma vương hắn được công nhận là vô địch mạnh mẽ nhất người cạnh tranh trong mắt của hắn chỉ có quán quân người chủ trì kích tình bành trướng vạn trúng n í n hơi mà đối đãi đ e n pha qua lại chiếu rọi xa vời điểm trắng tung bay trọng tài chính tại muôn người chú ý phía dưới đến sân bãi trung ương để ta tới tuyên bố trận này quy tắc tranh tài trận này áp dụng hai v hai đối chiến hình thức tùy ý một phương sở hữu sùng thú mất mát năng lực chiến đấu thì do một phương khác thắng lợi sau đó trọng tài chính dơ cao cờ xí nhìn quanh hai bên mời song phương tuyển thủ vào chỗ chương hai trăm hai mươi bốn quyết đấu đỉnh cao đấu chung kết chi tranh ba trần uyên cùng hạ hàng xa xa đứng thẳng thu hồi riêng phần mình x u n g thú sở hữu người xem đường thở to lớn sân bãi l ặ n g ngắt như thở trọng tài chính sắc mặt nghiêm túc đống nhiên vung cờ tranh tài bắt đầu trên màn hình lớn hiện ra trần u y ê n cùng hạ hàng tại trước thi đấu đập ảnh t r ầ n dung sụp sôi bối cảnh âm nhạc vang lên theo hạ hàng ánh mắt long lanh trước người cấp tốc hiện hiện màu trắng triệu hoán đồ trận mặc thụ tinh thân ảnh khổng lồ dần dần xuất hiện dễ chính như cự mãn q u ấ n quanh c h i ế t canh vung vệ t i n g gió tán cây hiện dạng xuế ô kéo dài tới mở ra khe hở trạng miệng lớn đáng sợ sợ người trần liên ánh mắt ngưng lại màu lục triệu hoán đồ ở trước người m ngưng phong l i ệ c q u y ể n nện b ư ớ c c u n g dùng tự tin bộ pháp trực tiếp hướng về phía trước p h ú t chốc ngẩng đầu gầm thét đèn pha chiếu d ọ i ra cùng giã bay múa lông tóc một trận mánh liệt song khí hướng về bốn phương tám hướng quét ngưng phong l i ệ c q u y ể n hạ hàng ánh mắt chớp lên khoe môi k h ẽ n h ế t ta chở mong người rất lâu rồi hắn đã sớm xem thấu trần cố v ẫ n tâm tư làm năm nay giải thi đấu bên trong nhất có thống trị lực tuyển thủ trần cố v ẫ n khiêm tốn hiền hòa bề ngoài bên dưới nhưng thật ra là một viên tự tin vô cùng nội tâm hắn sẽ không bởi vì bất kỳ tuyển thủ nào mà thay đổi bản thân đang tràng trình tự cái thứ nhất phái ra ngưng phong lược quyền cái thứ hai phái hắn sẽ không lo lắng cho mình ra sân đội hình bị khắc chế bị nhằm vào thực lực cường đại để hắn không sợ hết thảy cái này liền giống như là cái vượt qua n trò chơi chỉ có đánh bại trước mắt ngưng phong lược huyền tài năng sau khi thấy được mặt viêm vân chuẩn tài năng bước ra trần cố vấn toàn bộ thực lực mặc thụ tính à trần n g u y ê n nhẹ dọn g thì thầm cứ như vậy đốn lựa liền đem đối lên thủy hệ s ó n giữ của ngạc là thuộc tính nhìn lại trận này đối chiến đối trần u y ề n sơ sơ bất lợi nhưng sẽ không lịch thuộc tính đối chiến ngự thú sư không phải cái tốt ngự thú sư đ ặ n phong hành suy nghĩ l o a qua trần liên quyết định v ữ n vàng a co ca ngầm đầu đáp lại dưới chân đẩy ra một trận gió nhẹ khí lưu quét toàn thân tốc độ trong nháy mắt đạt được tăng vọt từ chân n g u y ê n trước người đột nhiên thoát ra hướng về mặc thụ tinh bôn u tập mà đi mặc thụ tinh hành động chậm chạp cơ hồ vô pháp di động thân thể theo coca chính là cái biệt sống coca đôi mắt lấp lóe cảm xúc kích động đã có thể tưởng tượng đến bản thân đem t r e o đụa tại bàn tay ở giữa nhẹ nhóm đem đánh bại sau đó đối đầu sóng giữ của ngạc tại vạn người tiếng hoan hô bên trong một c h ô i hai rung động tràng cảnh nay chạm đem đặt vững nó đông hoàng đệ nhất ngưng phong liệp quyền danh hiệu co ca bóng người đã vượt qua hơn phân nửa sân bãi tiếng do tại sau lưng gào thét ánh mắt sắc bén nó đã làm đủ phát động công kích chuẩn bị mặc thụ tinh lù lù bất động mấy cái thủ đoạn thô xúc tu hầm vàng từ dưới đất trôi ra từ bốn phương tám hướng đồng thời p h ó n g tới co ca tốc độ kinh người lập tức gây nên một mảnh xôn xao so với ngày hôm trước hủ hóa dễ lao tủ chỗ cho thấy độ thô cùng tốc độ tiến rất xa đột phá chân n g u y ê n trong mắt co rụt lại nháy mắt rơi xuống phán đoán mấy cái xúc tu bạo khởi có cuốn lấy co ca chân sau có cuốn lấy co ca cái nuôi có cuốn lấy co ca cổ giống như là một cái không ngừng nắm chặt l ư n g gỗ để có ca thế công vì đó đ Có ca giận dữ, không muốn nắm chặt cái biết mời chuyên đúng hô hủ quyền. Không biết do tình hình người xem còn tại nghi ngờ không thôi nhã lực kính xuất chúng ngự thú sư nhóm lại liếc mắt nhìn ra mặc thụ tinh thực lực tiến bộ mặc thụ tinh đột phá đến tam giai rồi n h ế p ly chân mày cao lại thanh âm mắt lạnh chỉ có đột phá đến tam giai mặc thụ tinh tài năng đuổi theo ngưng phong l i ệ t q u y ề n tốc độ cũng tại thời khắc mấu chốt đem trói buộc bạch quyết tiến lặng nhẹ nào lợn dừng như đầu nghi hoặc đặt câu hỏi hai ngày trước không phải là nhị giai sao n h ế p ly lời ít mà ý nhiều c a o áp hoàn cảnh có thể xúc tiến sùng thú tiến bộ đột phá tùy thời đều có thể phát sinh lợn rừng mơ hồ gật đầu nhịn không được hỏi kia trần cố vẫn chẳng phải là nguy hiểm không n h ế p ly lắc đầu nhìn về phía trên trận sắc bình t ĩ n h thanh niên tóc đen trần cố vẫn thì không cách nào chiến thắng trang giản bạch mắt buộc tinh quang thẳng tắt lưng thì thầm thì thảo chẳng lẽ ngươi thật có thể làm được làm được hắn tha thiết ước mơ sự kiện kia nếu như tam g a i mặc thụ tinh có thể chống đỡ được ngưng phong liệm k h u y n thế công như vậy sóng g ữ còn ngạt đối mặt viêm vân chuẩn đem chiếm cứ ưu thế chẳng lẽ h đem ngưng phong liệt quyền tạm thời khống chế lại một nháy mắt hạ hàng không chút do dự quyết định bắt lấy cái này thoáng qua liền mất tốt nhất cơ hội mặc thụ tinh ngàn đao lá múa mặc thụ tinh đột phá nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người liền ngay cả trần liền cũng không ngoại lệ lần này có thể thuận lợi khống chế ngưng phong liệt quyền toàn bộ nhờ tin tức c h í n h lệnh đợi đến đ ố i phương có chuẩn bị mặc thụ tinh rất khó lại lần nữa đem khống chế sau một khắc mặc thụ tinh trụ cột rung động tán cây phiến lá cùm cụp n vang như ngàn vạn lưỡi dao ra khỏi vỏ phi ế n lá thoát ly thân cành máy mắt tại đầy trời lưỡ t bốn g chung 224, quyết đấu đỉnh cao. Đấu chung kết chi tranh. 4. Chương 224, quyết đấu đỉnh Trưng đỉnh chi cao. cao. mắt thấy có ca tại bắt đầu nháy mắt lâm vào khớp u cảnh ở xa thôn tuyên hòa xem cuộc chiến một đám tiểu gia hỏa lập tức khẩn trương lên vịt vịt há to mồm thần s á c s ấ t ruột vung cánh c ạ c c ạ c mậu tránh ra vịt gấu con phút chốc đứng d ậ y kịch liệt huy quyền tựa hồ muốn xông vào màn hình lớn bên trong giải cứu có ca đồng thời một quyền làm bay cái tia khuôn mặt đáng ghét mặt thụ tinh gấu cha khuôn mặt bình tĩnh vươn tay ấ n xuống gấu con đầu ra hiệu nó an tâm chớp ộ i sau đó gấu cha ngước mắt nhìn chăm chú màn hình lớn bên trong coca thanh âm một ngạn giống không ai so với nó càng hiểu rõ coca khó giải quyết trình độ hống hống hống anh anh anh tt tê, tê, tê. không riêng vịt vịt cùng gấu con liền ngay cả cái khác xem cuộc chiến hoang dại s ủ n g thú nhóm vậy q u ầ n tính xúc động phẫn nộ các loại các dạng tiếng kêu vang vọng một mảnh do đến ngồi ở cái khác khu vực các thôn dân không dám động đậy khiến cái này s ủ n g thú ở chỗ này thật sự không quan hệ sao tiểu trần không phải nói chỉ có hai đầu gấu cùng hai con hồ ly sao làm sao thôn trưởng nhìn qua vây quanh ở gấu cha bên người mấy chục con sùng thú biểu lộ phức tạp muốn nói lại thôi bọn này sùng thú bên trong không chỉ có băng lộ chuột miên miên thảo lưu vân tức loại này đáng yêu t h o n t nhỏ tính tình ôn hòa vô hại hình sùng thú cũng có nhện vật đen ngân giáp bọn g ự a như vậy tính tình không thể phỏng đoán nguy hiểm sùng thú trần cô v ẫ n đem sinh sống ở phụ cận hoang dại sùng thú một mẹ hốt g ọ n rồi tống quốc hào sờ sờ cái cảm chấm ngâm nói có lẽ là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề vậy làm sao bây giờ thôn trưởng liền vội vắng hỏi tống quốc hào ánh mắt lấp lóe chấm tư mở miệng tạm thời chỉ có thể như vậy chúng ta luôn không khả năng đưa chúng nó đổi đi đây không phải đạo đại khách thoại âm rơi xuống thân n g quốc à o t r h á thể mặc dù bị khống chế nhưng coca chỉ là suy nghĩ khét động liền có thể nháy mắt ngưng tụ mấy chục đạo đao gió mũi nhọn khí tức lưu chuyển đao gió tinh chuẩn chém về phía xúc tu khớp nối đem từng đầu xúc tu toàn bộ chặt đứt t h á n h thoát trói buộc coca nhẹ nhàng rơi đến mặt đất nhưng vào lúc này đã có vài miếng phi diệp gào thét tới đem tinh chuẩn trung đích từng chiếc màu nâu nhạt l ô n g tóc tùy theo rơi trên mặt đất phần lưng truyền đến mơ hồ cảm rất đau coca tức giận gầm thét à. bản thân vậy mà bị thương tham gia trận đấu đến bây giờ đây là đầu mình một lần thụ thương giận dữ coca trái tránh phải tránh thân hình tránh đi phi diệp nhưng còn có càng nhiều phi diệp cuộc tới trong chấp nhóm này trần uyên thanh âm trong đầu vang lên phun gió coca tại diệp trong mưa xê dịch phun gió từ xoang m u i dâng lên mà ra, bọc lấy mánh liệt xoong khí hướng về bốn phương tám hướng tầng tầng q u y t tán đầy trời phi diệp bị cồn phong cất đi bay bổng rơi trên mặt đất có thể cồn phong lại nịch thổi tới ý đ tây quan hoa đóng lắc lư thành phiến lá cây dì rào rung động thân hình khổng lồ tùy theo d u n g chuyển đột nhiên rung động phảng phất một giây sau liền muốn đổ xuống hạ hàng cấp tốc làm ra hướng đ ố i dễ sâu hấp thu đỉnh lấy quân phong từng đầu sợi dễ cắm rễ ở dưới mặt đất nắm chắc lập tức ngăn chặn lại lung lay sắp đổ tình thế một hệ kỹ năng dễ sâu hấp thu đem sợi dễ cắm rễ dưới đất đồng thời có thể phục hồi từ từ sinh mệnh lực hai người ngươi tới ta đi giao phong kịch liệt dẫn tới nhiệt liệt gieo họ hạ hàng thật không kém a vốn cho rằng trần cố vấn sơn khóa chặt quán quân bây giờ nhìn còn có hồi hộp mặc thụ tinh vậy mà được hạ hàng thật sự là thiên mệnh c h i t ử a cảm giác tiếp xuống kịch bản là như vậy trần cố v ẫ n bắt đầu bất lợi ngu chiêu xuất hiện liên tục lâm vào khẩu chiến vùng vây dây chết toàn bộ sụp đổ trần cố vẫn tuyên bố chiến thắng cảm nghĩ mắt thấy mặc thụ tinh bằng vào dễ sâu hấp thu kháng trụ phun gió trần u y ê n bước kế tiếp chỉ lệnh tùy theo xuất hiện coca khí xoáy mánh tập a coca giống to dưới chân nổi lên màu xanh nhạt gợn sóng đột nhiên hóa thành một đạo màu nâu nhạt tạt ảnh tam trọng khí vòng tại sau lưng nổ tung âm bạo thanh n m vang nổ vang mặc thụ tinh lù lù bất động dưới mặt đất chui ra từng cây xúc tu vung ấy, đây là đạt được đạp phong hành tăng thêm sau khi xoáy mánh tập nó công kích tốc độ so dĩ vãng càng nhanh càng thêm tấn mánh cơ hồ tại qua trong d â y lát coca kéo vào giữa hai bên khoảng cách sau lưng vung vậy xúc tu đập trúng mặt đất lại bị coca lôi cuốn mánh liền xong khí nghiền nát gần rồi càng ngày càng gần trong chấp nhóm này sở hữu người xem trường lớn hai mắt ngồi thẳng người nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên trận t r ắ n g cảnh ngay cả t h ở mạnh cũng không dám tất cả mọi người biết rõ quyết định chiến trường thế cục một khắc đi tới a nương theo lấy khí thế ngang nhiên chó sủa coca không thể cản phá sông vào mặc thụ tinh trong tầm mắt mặc thụ tinh ý đồ ngăn cản nó công kích tình thế thu hồi xúc tu như điên hướng về phía coca lại bị cái sau quanh thân phồng lên tầng tầng sóng khí ngăn lại ngăn không được căn bản ngăn không được đinh hai nhức có cơm bạo thanh bên thai bên cạnh ầm vang nổ tung hạ hàng chỉ cảm thấy lỗ thai rung động ầm ầm ngước mắt thời điểm đã trông thấy ngưng phong l i ệ p khuyển đụ chúng mặc thụ tinh m á n h liệt sóng khí trong nháy mắt này hướng về khắp nơi quét tay áo bay tứ tung hất bụi bay múa hạ hàng híp mắt hướng về phía trước nhìn chăm chú chỉ có thể nhìn thấy một đạo khổng lộ bóng người hướng về hậu phương bay rớt ra ngoài đông nương theo l chương 225, chúng ta là q u o n quân chương 225, chúng ta là q u o n quân sân bãi phía trên sóng khí tán đi hất b ụ i rơi xuống đất một đạo mạnh mẽ bóng người không hề có điểm báo trước sông vào mỗi người tầm mắt bên trong tốc độ của nó nhanh đến mắt trần khó mà bắt giữ giống ở giữa lăn ra khỏi tiếng gầm trở thành khởi s ư ớ n g cuối cùng kèn hiệu s u n g phong lữ hào gắt gao nắm lấy chỗ ngồi tay vịn trang giản bạch trừng lớn hai mắt nhếp ly thân thể nghiêng về phía trước sở hữu người xem đều kinh hại ở trước mắt một màn này phát sinh dù cho đột phá đến tam giai có thể mặt thụ tinh vì cái gì tại ngưng phong liệp quyển trước mặt vẫn như vậy không chịu nổi một mọi người không đều là tam giai s ủ n g thú sao dựa vào cái gì chiến l ự c của ngươi liền cao như thế nhiều trước mắt bao người coca vọt tới ngã xuống đất mặc thụ tinh trước người cái sau vẫn chưa bị một kích biểu sát vẫn dây rủi lấy đứng dậy tán cây lục diệp lay động như hai tay giống như hai cây chất c ả n h trống đất xét thấy song sinh hoa thiếp n h ấ p nhở coca biết rõ đối mặt loại này có được năng lực khôi phục s ủ n g thú nhất định phải nhanh chóng đánh bại không thể lưu cho nó mảy may thở dốc cơ hội thế là nó ánh mắt ngưng lại nhẹ nhàng nhẹ lên trực tiếp nhảy đến mặc thụ tinh trên thân thể qua loa c u i đầu giống ở giữa gầm nhẹ tiếng g ầ m vang lên trong chớp mắt mấy chục mai thực thể hóa đao gió đã ở coca quanh thân lưu chuyển giống như là hiện ra hàng quang lưới dao đem mặc thụ tinh gắt gao khóa chặt mặc thụ tinh trong đầu vang lên hạ hàng rồn d ậ p tiếng tê ơ có thể ngã trên mặt đất nó đã vô lực làm ra càng nhiều phản ứng chỉ có thể đem sợi dễ cắm rễ ở dưới mặt đất y đồ bằng vào tràn đầy sinh mệnh lực ngăn lại một kích trí mạng này có thể tại coca nắm giữ mấy cái kỹ năng bên trong đao gió không chỉ có trước hết nhất nắm h ấ t n giữ mà lại độ thuần thục tối cao có khả năng tạo thành tổn thương phi thường khả quan phanh phanh phanh cùng lúc đó coca dối ra móng ướt g ắ t gao đệ lại mặc thụ tinh lắc lư thân thể khiến cho vô pháp động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn chăm chú một màn này phát sinh cảm thụ trạng thái cấp tốc trôi qua n h ư n g ngay lúc trước v ề y không ta phanh một trận c u ồ n g oanh loạn tạc mặc thụ tinh trên thân thể hiện ra từng đạo sợ người vết thương khí tức cấp tốc bẻo bài cho đến tấm kia khe hở trạng miệng lớn vậy đóng chặn lại coca khí thế nghiêm nghị bung ra móng ướt nghẹn bước đánh đâu thắng đ ó bộ phát vòng quanh mặc thụ tinh đi rồi một vòng sau đó hướng về phía bốn phương tám hướng người xem ngẩng đầu cầm thét sau đó nhìn về phía ngơ ngác đ có ca ta muốn đánh mười cái có ca tiếng giống đem ở vào trong lúc k hiếp sợ khán giả tỉnh lại nhất thời tiếng vỗ tay lôi động lữ hào kích động đứng dậy trung điệp đánh bàn máy tính thần s ắ c kích động đây chính là chó đại tướng quân đây chính là đông hoàng đệ nhất ngưng phong liệu khuyển kênh trực tiếp nhiệt độ nổ tung ta còn tưởng rằng đây là trận thế lực ngang nhau đối chiến kết quả là cái này có hay không đại thủ tử nói rằng mặc thụ tinh vì cái gì không chịu nổi m ộ t k ích không chịu nổi m ộ t k ích mặc thụ tinh tốt xấu để ngưng phong liệu khuyển bị thương đây chính là những tuyển thủ khác không có đạt thành thành cựu cảm giác trần cố vấn t ư ợ n h ư cái máy đất một đường mạnh mẽ l ớ tới toàn bộ hành trình nghiền ép hàng phía trước hắn này hạ hàng thân hữu đoàn một trận kêu trên tam thúc bung x u ố n g b ỉ n h lên chân b ắ t chéo ánh mắt tẩn chứa tâm h ý cái này ngưng phong lược h u y ể n không biết có thể hay không mua được hạ tại hôm qua thông qua từng cái con đường nghe qua trần u y ê n thân phận tin tức biết rõ cái sau chỉ là đại sơn h ả i tử nếu như nguyện ý bán đi cái này ngưng phong lược h u y ể n bất luận bao nhiêu tiền đều có thể dù sao lại nhiều tiền đối với hắn mà nói cũng chỉ là một chuỗi lệnh như băng số lượng nhưng này cái hoang đường ý nghĩ chỉ là thoáng qua liền mất tam thúc lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng nghĩ gì thế lấy nhân ra hiện tại cái này thành cự không chừng không được bao lâu bản thân liền không với cao nổi rồi so với kêu trên một loạt thân hữu đoàn trương hạo lại vung vẩy lạp lặp đồng lên tiếng hô to trần cố vấn cố lên thôn tuyên hòa ngao ngao ngao ngao nhìn thấy coca lấy được thắng lợi vị vị cùng gấu con còn không có làm ra phản ứng đã thấy cho cứu hộ toàn bộ kích động lên hoặc là giống to biểu đạt hương phấn trong lòng hoặc là vòng quanh quảng trường không ngừng chạy chất tới chật lui hoặc là đem cái đuôi quấn ở một đợt mấy cái cho cứu hộ thành viên tại chỗ chuyển lên một vòng vòng đối với cái này bầy cho cứu hộ thành viên coca không chỉ có là thủ lĩnh của bọn nó càng là bọn chúng trong lòng vương là thành tín nhất tín ngưỡng các thôn dân đồng dạng nhiệt liệt vỗ tay triệu đại thúc c à n g là trực tiếp đứng lên ngẩng lên đầu thanh âm v a n g vọng tiểu trần cái này ngưng phong l i ệ p khuyển hay là ta tặng lúc trước ta đã cảm thấy nó không xương thanh kỳ tương lai nhất định sẽ có một phen đại thành cựu quả nhiên là như vậy tiếng hoan hô liên tiếp tống quốc hào chú ý điểm cũng không ở chỗ này hắn vụ trộm nhìn về phía một khu vực khác sau đó âm thầm nhẹ nhàng thở ra lúc trước đám kia hoang dại sùng thú chính tụ tập ở đây tại diễm vi hồ cùng ngưng băng hồ dẫn dắt đi yên lặng ăn trên mặt đất đồ ăn Khi tử h tử ăn nhiều một chút tiểu tiểu triệu cùng tiểu đào tử mang mấy cái trẻ con trong thôn chạy tới bọn hắn ôm đến giấu ở nhà đồ ăn vặt toàn bộ chia sẻ ra tới tiểu tiểu triệu một bên tranh vớt ve ăn như gió cuốn băng lộ chuột một bên nhẹ giọng mở miệng không cần phải gấp gáp không ai dành với ngươi hạ hàng nhìn qua ngã xuống đất hôn mê mặc thụ tinh kìm lòng không được nhớ lại mặc thụ tinh vây nốt bản thân cưỡng ép sử dụng gốc kia linh thực hình tượng bọn hắn đã dùng hết sở hữu thậm chí từ nhị giai vượt qua đến tầm giai lại vẫn ngăn không được cái này ngưng phong lược huyền trang giản bạch nói rất đúng muốn chiến thắng trần cố vẫn quả nhiên k h ó như lên trời hạ hàng âm thầm thở dài trên mặt lại triển lộ ý cười vất vả ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi chúng ta sẽ không dừng bước tại đây Đem mặc t hai ụ tinh thu hồi sủng thú hồi i sủng không g n hàng đưa mắt hướng về phía trước. ánh mắt phóng qua con hạ phía đưa trước, qua mắt mắt về k a quanh chính nước đại, cùng phi khán hỗ phong vòng sân động ngừng giả bãi đại, i l ệ trần huyện, ơ i người trên t r Nguyên. Trưng 225, chúng ta liên à quán sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh phản phất vừa mới đối chiến đối với hắn không đáng giá nhắc tới hạ hằng không nói gì ánh mắt phút chốc trở nên kiên định trước người hiện hiện huyền diệu khó phân màu trắng triệu hoán đ ổ trận hắn còn không có thua hắn không thể như vậy nhận thua ra đi sóng g ữ của ngạn ố n g tiếng g ố n g rung trời sóng giữ quần ngạc vung vẩy đôi d à i đáp lại hạ hàng trong mắt đen nhánh nhìn thẳng phía trước lưng màu đen gai nhọn hướng lên trời nhô lên màu lam nhạt thân thể chất chứa khủng bố lực bộc phát hạ hàng tuyển thủ thu hồi hôn mê mặc thụ tinh ngược lại phái ra sóng giữ quần ngạc người hướng dẫn thanh em đúng lúc vang lên vẫn kích tình bắn ra b ố n phía căn cứ tư liệu biểu hiện sóng giữ quần ngạc là hạ hàng ban đầu sùng thú bầu bạn hắn trải nghiệm lớn nhỏ đối chiến trên t r ă m trận tại thủy hệ kỹ năng bên trên có cực sâu tạo nghệ nhưng trần liên tuyển thủ ngưng phong liệp k u y ể n trạng thái vẫn tốt sóng giữ quần ngạc chờ một chút trần u y ê n tuyển thủ không định tiếp tục phái ra ngưng phong liệp khuyển sao ngao coca nghi hoặc quay đầu trần u y ê n cười nói ngươi trước trở về đi trận thứ hai nên để đốm lửa lên ngao nghe thấy lời này coca chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ta chiến thắng mặc thụ tinh không nên để cho ta tiếp tục đối chiến sóng giữ của ngao sao coca ta muốn một xuyên hai trần liên nháy mắt rõ ràng coca hiểu lầm cái gì hắn mỉm cười tấm giọng nói ta hiểu ngươi nghĩ tiếp tục chiến đấu tâm tình nhưng hắn lời nói xoay chuyển tiếp tục nói các ngươi đều là của ta sùng thú hẳn là đều có tham dự cơ hội d ừ n g một chút trần u y ê n khỏe miệng cánh hết mà lại ngươi suy nghĩ một chút vạn nhất đốm l ử a thất bại liền nên đến phiên ngươi ngăn cơn sóng dữ rồi a nghe thấy lời này c o ca nhất thời t r ừ n g lớn hai mắt ngăn cơn sóng dữ nếu như đại tỷ đầu đánh c h n g thắng bản thân lại đánh thắng chẳng phải là đại biểu bản thân so đại tỷ đầu lợi hại như vậy tất cả mọi người sẽ cho rằng mình mới là chủ nhân tọa hạ đệ nhất sùng thú nghĩ đến đây c o ca liền không kịp chờ đợi kêu gào một tiếng ngao ngao chủ nhân mau đưa ta thu hồi đi ta muốn ngăn cơn sóng dữ nhìn thấy có ca phản ứng trần liên mặc lộ vẻ tiêu dung hắn ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản đấu chung c á c nhà hai đứa nhóc đương nhiên đều muốn ra sân không thể thiên vị coi như đốm lửa người thứ nhất đ ă n g t r à n g nhẹ nhõm giải quyết đối thủ hắn cũng sẽ lựa chọn để có ca ra sân ngoài ra đốm lửa trước đây cơ hồ không có gặp qua khắc chế bản thân thủy hệ sùng thú vừa vặn mượn cơ hội này huấn luyện một chút nóng n h ị c h thuộc tính đối chiến năng lực dù sao có ca trạng thái thật tốt coi như đốm lửa vô ý lặp bại cũng có thể vì trần u y ê n lấy được thắng lợi cuối cùng nhất sau đó có ca trở lại trần liên bên người lặng lặng q u a n chiến hắn suy nghị khé động trước người mặt đất hiện hiện hiện mẩu t h a một khi đang h tràng đốn g lửa liền dẫn tới nhiệt liệt tiếng hoan hô trên trận sóng giữ cùng n g c càng là mắt lộ cảnh giác bất an vung vẩy đùa giải trang giản bạch cũng rất không hiểu trần cố vấn tại sao phải phái ra v i ê n vân chuẩn khương vân đào chống cầm châm tư có lẽ muốn huấn luyện viên vân chuẩn lịch thuộc tính đối chiến năng lực trang giản bạch càng thêm nghi hoặc lao sư đây chính là đấu chung kết khương vân đào nhún núi bay điều này nói do trần cố vẫn đối với mình thực lực có sung túc tự tin đối sùng thú tín nhiệm vô điều kiện đây chính là trần cố vẫn bị lực vị trí hạ hàng đồng dạng nghi hoặc nhưng hắn biết do trần u y ê n làm bước đầu tiên quyết sách đều có ý nghĩa sâu xa bởi vậy không dám kinh thường sóng giữ cuồng ngạc thủy áp pháo giống sóng giữ cuồng ngạc ngửa đầu c ầ m thét trong mắt đen nhanh khóa chặt giữa không trung bay múa đống lửa phút chốc mở ra miệng rộng từ đó phun ra ngoài một cố mạnh hữu lực bành trướng của nước phá không mà đi làm hạ hàng ban đầu sùng thú cái này sóng g ữ cuồng ngạc thực lực rõ ràng vượt qua m ạ n thụ tinh cái này lột ép pháo tấn mạnh vô、cùng. thấy thế người hướng dẫn lấy cực nhanh ngự tốc mở miệng sóng giữ c u ầ n ngạn sử dụng r a thủy áp pháo đây là cao huy lực thủy hệ kỹ năng v i ê m vân chuẩn hẳn là sẽ lựa chọn tranh né có thể một giây sau người hướng dẫn nhưng lại những mày chờ một chút v i ê m vân chuẩn tựa hồ cũng không chuẩn bị tranh né nó lựa chọn đối kháng chính diện đốn lửa chấn động hai cánh nổi lên hai gò má đối mặt mánh liệt mà tới thủy áp pháo lựa chọn chính diện nên kích ẩm vang hội tụ một đạo tráng kiện cột lửa lôi cuốn sóng nhiệt hướng về phía trước bộc phát ẩm ẩm trong chốc lát cột nước cùng cột lửa ở giữa không trung đột nhiên va chạm đinh hai nhức có tiếng nổ v hàng phía trước người xem nhịn không được che lỗ thai nhưng lại chừng lớn hai mắt nhìn chăm chú phía trước tại kỹ năng va chạm địa phương trận trận hơi nước bốc lên thoáng qua tan biến tại giữa không trung chương hai trăm hai mươi lăm chúng ta là quán quân ba chương hai trăm hai mươi lăm chúng ta là quán quân ba đột nhiên cột l ử a tại trong đụng chạm dần dần chiếm cư ưu thế cũng hướng về phía trước tiếp tục khởi xướng xung phong sóng nhiệt đột nhiên c u ộ n c u ộ n giống sóng giữ c u ầ n ngạc bị ép dừng lại công kích tranh thủ thời gian thay đổi thân hình hướng về một bên trốn tránh thân hình khổng lộ tại mặt đất linh hoạt di động cột lửa đánh trúng sóng giữ cồn g ngạc vừa mới vị trí dưới mặt đất hãm cháy đen t ó é lên đá vụn sóng nhiệt biến mất không thấy gì nữa cái này không hợp lý cùng là tam giai sùng thú dựa vào cái gì phun lửa có thể địch qua thủy áp pháo thuộc tính khắc chế tại trần cố vẫn trên thân không tồn tại sao nhìn qua một màn này lưu tín mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng phút chốc đứng dậy kêu to viên hùng đem theo về chỗ trên ghế ngự khí bình thản đây là trần cố vấn viêm vân chuẩn lưu tín ngồi trở lại chỗ ngồi há kia rất hợp lý tại vòng thứ nhất chính diện giao phong bên trong viêm vân chuẩn bằng vào không hợp lý hỏa hệ chiêu thức chiếm cư cái này khiến vô số người xem cảm thấy khó có thể tin có thể sự thật l i ề n bày ở trước mắt dù là có thuộc tính ưu thế sóng giữ c u ầ n ngạc cũng khó có thể chiếm được t i ệ n nghi tại mặc thụ tinh bị ngưng phong liệt khuyển dễ như chở bàn tay đánh bại về sau hạ hàng tâm lý năng lực chịu đựng vượt qua tưởng tượng hắn đã sớm làm xong trải nghiệm một phen khổ chiến chuẩn bị bởi vậy ánh mắt chấn định suy nghĩ hệ lên dòng xoáy rào sát viêm vân chuẩn có được chế không ưu thế nhất định phải nghĩ biện pháp đưa nó kéo xuống Sau một khắc, sóng dòng xoáy cao tốc xoay tròn không ngừng xung kích đốn lửa thân thể đồng thời có một cỗ cự lực dắt lấy thân thể của nó hướng phía dưới kéo nhìn qua một màn này lữ hào sờ sờ c á i cảm trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng một màn này làm sao như thế nhìn quần mắt lúc trước ngưng phong liệc q u y ể n giống như cũng là bị hủ hóa dễ lao tù vây nốt sau đó chuyện phát sinh kế tiếp tất cả mọi người tin tưởng hắn trừng trừng nhìn chằm chằm ống kính dựng thẳng lên hai ngón tay ta nói số lượng nhiều nhất hai phút trần cố vấn liền có thể nâng lên quán quân cút nhìn thấy xuất hiện chất vấn bản thân mưa đạn lữ hào vô đùi vô ý thức m trong mắt của hắn xoay xoay thanh â m im b ặ t mà dừng sau đó cười hắc hắc ta liền khen một câu hạ hàng nữ bước sân bãi bên trên diễm năng tập kích chân n g u y ê n ánh mắt ngưng lại nháy mắt truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệ thu đốn lửa cố nén dòng xoay đối với mình tạo thành tiếp tục cảm giác đau đớn triển hai hai cánh hiện lên diễm lưu khí thế liên tiếp tăng vọt sau lưng kéo mà ra một đạo sáng tỏ diễm hỏa ánh lửa cuộn cuộn cực cao nhiệt độ bốc hơi xoay tròn dòng xoay đốn lửa từ đó dãy ruộng mẫu lam đôi mắt nhìn chăm chú sóng g ữ của ngạn thu nạp hai cánh cực tốc lao xuống tới hạ hằng đã sớm biết dòng xoáy rào s á t khốn không được viêm vân chuẩn quá lâu nhưng khi hắn nhìn thấy viêm vân chuẩn nhẹ nhõm tránh thoát vẫn cảm thấy h ã i nhiên cũng may hạ hằng đã sớm phát ra chỉ lệnh lại một lần nữa t h ủ y áp pháo giống bành trướng cột nước cầm vang m ộ t phát thẳng tắp hướng về đốn lửa phóng đi đốn lửa ánh mắt b ệ n g h ễ toàn thân hiện lên diễm lưu thân thể không ngừng nhẹ tránh nhẹ nhõm tránh đi đánh tới của nước có thể sóng giữ cuồng ngạc vẫn chưa bởi vậy bỏ qua tranh thủ thời gian điều chỉnh thụy áp pháo phương hướng tiếp tục oanh kích xung phong mà đến đốn lửa cột nước nổ vang đốn lửa trốn tr có thể đốn l ử a tốc độ quá nhanh quá nhanh dù cho sóng giữ cuồng ngạc không ngừng điều chỉnh phương hướng không ngừng chuyển rời thân thể cũng vô pháp đem trúng đích chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia đạo màu da cam bóng người càng ngày càng gần thẳng đến mãnh liệt ánh l ử a thôn phệ tầm mắt sóng lớn ôi hạ hàng mắt sáng lên suy nghĩ dâng lên tranh cũng không thể tránh vậy liền chính diện nên chiến giống sóng giữ cuồng ngạc hét lớn một tiếng ngự thú sư thanh â m để nó đấu trí ngang nhiên nhắm ngay đánh tới đốn l ử a phút chốc co rún thế đại lực trầm đôi dài nhất thời dòng nước bắn tung tóe một phe là đốm lửa lôi cuốn diễm năng tập kích lửa nóng hừng hực sung phong tới một phe là đứng ở trên mặt đất sóng giữ quần ngạc không lùi mà tiến tới trong tiếng gầm giống tức giận khởi s ư ớ n g p h ả n kích hai cặp con ngươi đ ố i mắt nhìn nhau lâm vào ngắn ngủi rằng co có thể giống nương theo lấy một tiếng không cam lòng giống to sóng giữ quần ngạc có thể rõ ràng cảm thấy một cô không nói đạo lý cự lực đ ấ u đà tới nhiệt độ nóng dực tiếp tục không ngừng thiêu đốt toàn thân trên dưới nó trong mắt co g ụ c lại sau một khắc liền bị đánh bay ra ngoài đông sóng g ữ quần n g ạ đập ầm ầm trên mặt đất t ó lên một trận hất bụi sóng lớn đôi cuối cùng không có địch qua diễm năng tập kích. ở nơi này vòng giao phong bên trong viêm vân chuẩn chiếm được ưu thế viêm vân chuẩn vô địch phát huy cùng với người hướng dẫn kích tình bên ngông thanh âm điều động khán giả cảm xúc không chút nào bùn xỉn dâng lên nhiệt liệt tiếng vô tay ngao nghe tới nhiệt liệt tiếng vô tay c o ca ngơ ngác nhìn qua đại tỷ đầu b ó n g lưng sau đó hủy khuất ba ba nhìn về phía bên cạnh chủ nhân chủ nhân ngươi không phải nói đại tỷ đầu không phải s ó n giữ g c ù n g ngạc đối thủ sao ta còn năng lực xoay chuyển tình thế sao chương chúng ta là trần u y ê n còn chưa đáp lại đã thấy một đạo bóng người màu xanh lam n h ạ t đột nhiên xông vào tầm mắt bên trong nhảy lên thật cao mấy mét mở ra u n g tù miệng lớn hướng về giữa không trung đốn lửa tạp tới sóng dữ của ngạc tập kích mà tới một phát diễm năng tập kích tự nhiên không đủ để giải quyết hết thủy hệ sóng dữ của ngạc cái sau mặc dù bị thương vẫn có sức đánh một trận lợn d ừ n g lắc đầu tiếc nối lên tiếng đáng tiếc vậy mà không có một kích miểu sát bạch quyết l i ế c xéo lướt mắt đối diện tốt xấu là tam g i thủy hệ sùng thú lợn rừng đột nhiên bừng tỉnh trong bất chi bất giác hắn vậy mà đem một kích miểu sát coi là đối trần cố vấn Tập k í c hạ m tự ớ i s nhận g giữ cùng ngạc k o là, là trên người sóng giữ quần ngạc rót vào đại lượng tâm huyết các loại linh thực tài nguyên chưa từng thiếu khuyết nhưng vì cái gì không sánh bằng thuộc tính còn bị khắc chế viêm vân chuẩn khó phân suy nghĩ t r ậ n lóe lên hạ hàng thiện thiện thở ra một hơi đem được chú ý tập trung ở trên trận sóng giữ c u ầ n ngạc dù chiếm cứ thuộc tính ưu thế có thể viêm vân chuẩn có thể bay không thể để cho nó tiếp tục bay xuống đi khương vân đào nhìn thấy lâm vào trầm tư hạ hằng một trận thổ thức hắn khó khăn trang giản bạch gật đầu phụ họa đúng vậy xu hướng suy tàn đã h i ệ n trang giản bạch đột nhiên nghĩ tới đã từng bản thân một khi tại chỗ bên trên lộ ra loại vẻ mặt này cũng liền mang ý nghĩa khoảng cách thất bại không xa hạ hằng muốn chiến thắng trần cố vấn trừ phi trừ phi có kỳ tích phát sinh thành phố bạc hôn một đám người qua đường chính ngước đầu nhìn lên hiệp hội ngự thú sư trước đại lâu màn hình lớn trần cố vẫn ngữ bức khoảng cách qu chuẩn bị đốt pháo rồi tại ai cũng không có chú ý tới âm ảnh góc khuất một con toàn thân đen nhánh mèo to lặng im đứng thẳng cách thật xa nhìn chăm chú màn hình lớn đôi mắt lấp loe ánh sáng m è o tại bên cạnh của nó đang có một con lôi văn mèo rừng chính cùng mấy cái con mèo nhỏ chơi đ ù a đánh lột nhật i liệt tiếng hoan hô giống như núi kêu b i ể n gầm có thể ở vào thủy triều trung ương trần n g uyên cùng hạ hằng ánh mắt lại càng thêm tỉnh táo s ù n g thú đ ố i chiến bị lực ngay tại ở không đến cuối cùng một khắc ai cũng không rõ ràng sẽ hay không phát sinh kỳ tích tại đôi chiến kết thúc trước trần uyên không thể bung lỏ hạ hằng không thể từ bỏ. hạ hạng đột nhiên g i lên nụ cười nhìn thẳng trần n g uyên trần c ố vấn tới đi sau cùng giao phong tiếng nói rơi xuống đất một n á y mắt song giữ c u ầ n ngạc ngầm đầu gầm thét giống như là đáp lại ngự thú sư bình thường mở cái miệng rộng thủy áp pháo cấp tốc cấp h ủ trần n g uyên khỏe môi k h ẽ n h nhết thanh âm bình tĩnh theo m ị p rổ phồn chuyển khắp sân bãi trong ngoài tới thu đốm lửa ánh mắt bệnh nễ mạnh liệt quấn lên màu da cam hai cánh liệ u nguyên liệt hỏa của tới một sát na này nguyên bản màu u làm con nuôi lấp lóe sáng tỏa c ủ một a n g c u ô n c ủ ộ t liệt diễm phàng phất bị triệu hoán từ bốn phương tám hướng mạnh liệt tới cũng nh không khí kịch liệt và mẹo sóng lửa giống như là biển gầm tầng tầng c h n g chất cơ hồ càn quét hơn phân nửa sân bãi hướng về sóng giữ cồn ngạc không ngừng sung phong mà đi không ít người xem âm t h ầ m nuốt nước bọt trước mắt rung động tràn cảnh để bọn hắn không thể tưởng tượng so với trước mặt tranh tài lần này trình độ kịch liệt rõ ràng cao hơn một cái cấp độ vê anh bánh trướng c ộ t nước đánh t r ú n g cuốn tới liệt diễm gió bão liền tựa như cầm đồ chơi xuống nước sông vào liên miên núi trong lửa không có nổi lên mảy may vợ sóng giống nhìn qua tiếp tục đẩy tới liệt diễm gió bão c à n thụ được càng thêm nhiệt độ cao rừng rực sóng giữ c u ầ n ngạc nội tâm không bị khống chế hiện lên sợ hãi cảm xúc nó yên lặng lui ra phía sau một bước có thể phía sau của nó là hạ hằng thế là sóng giữ c u ầ n ngạc dừng bước lại không cam lòng ánh mắt nhìn thẳng phía trước lại lần nữa mở cái miệng rộng từ đó dâng trào một c ộ t nước trong chốc lát c ộ t nước bị bốc hơi hơi nước lượn lở giữa không trung sóng nhiệt cao thét tới liệt diễm gió bão không ngừng để ép sóng giữ c u ầ n ngạc khó mà chịu được hỏa diễm bị bỏng toàn thân kia màu lam nhạt thân thể đều hiện ra cháy đen sóng g ữ quần ngạc cực lực trận to hai con người ánh mắt phóng qua mãnh liệt hòa diễm thiêu đốt gió bão rơi vào giữa không cặp tiêu nguyên bản màu ưu làm con ngươi nhiễm lên một vệ kinh quang giống như là mặt trời mới mọc ánh nắng rơi và ưu tính tâm h thúy trên đại dương bao la mặt biển sóng nước lấp l o á n g dưới biển sóng cả máy liệt sau một khắc sóng giữ cùng ngạc quay đầu nhìn một cái hạ h à n g hai mắt đối mặt sau đó đổ xuống sóng giữ cùng ngạc mất mát năng lực chiến đấu xôi trào sân bãi bên trong trọng tài chính hít sâu m ộ t hơi cao giọng nói bởi vậy lần này tranh tài người thắng vì trần u y ê n đối thủ phanh phanh phanh giờ khắc này trói lọi pháo hoa tại trong bầu trời đem chứa đựng trần liên vô vô g i u dĩ không vui có ca mỉm cười đi thôi nên, nên đón chúng ta quán qu nghe xong lời này coca lập tức kích động lên q u á n quân chúng ta là quán quân chúng ta lại là quán quân chương hai trăm hai mươi sáu tần tỉnh đệ nhất n g ự thú sư chương hai trăm hai mươi sáu tần tỉnh đệ nhất n g ự thú sư giới thứ nhất cúp do lớn quán quân ra đời hắn là đến từ thành phố bảo k h ô n hiệp hội n g ự thú sư trần n g uyên cố vấn từ tham gia trận đấu đến nay hoàn toàn không có thua trận sở hữu tuyển thủ đều sẽ hắn coi là trong lòng đại ma vương đều tận sức tại đánh bại hắn một con súng thú có thể cho dù là tại sau cùng đấu chung kết bên trên hạ hàng tuyển thủ sức liệu toàn lực cũng vô pháp đánh bại trần cố vấn trong đó một con súng thú mặc thụ tinh bại vào ngưng phong lưu khuyển sóng giữ cuộc ngạc bại vào viêm vân chuẩn mỗi một trận đối chiến đều cực kỳ n g o a n mục có thể sau cùng bên thắng chỉ có một vị để chúng ta chúc mừng cúp gió lớn quán quân trần uyên bên hai quanh quẩn người hướng dẫn kích tình minh mông thanh â m bốn phương tám hướng đều bị nhiệt liệt tiếng hoan hô vây quanh trần uyên nhìn về phía phía trước hạ h à n g hạ h à n g có chút túi đầu ý đồ che giấu trên mặt cảm xúc nhưng rất nhanh hắn lại giơ lên khoe miệng chủ động hướng trần uyên đưa tay phải ra tiếu dung thoải mái cởi mở trần cố vấn ta tâm phục khẩu、phủ. nhưng lần này ta thua lần tiếp theo sẽ không ta chờ. Trần uyên ngữ khí bình tĩnh. hạ h ằ n g thở ra một hơi sau đó dội ra hai tay đẩy trần uyên phía sau lưng hiện tại đến lượt ngươi hưởng thụ quán quân thời khắc trần uyên bị đẩy về phía trước đi lại quay đầu nhìn về phía hạ h ằ n g cái sau cởi phất tay sau đó cũng không quay đầu lại hai tay cho vào túi hướng về lối ra đi đến đèn pha toàn bộ rơi trên người trần uyên tại không ai biết đến góc khuất hạ h ằ n g bóng người đồn tại trong bóng tối đột nhiên hắn dừng bước lại hình như có cảm ứ n g giống như hướng về đài cao nhìn lại nơi đó trưng bày kìm quang long lánh quán quân quốc một vị thợ quay phim tay mắt lênh lẹn ư ơ n g theo lấy răng rắc cửa chấp thanh âm quay chụp cái này so sánh mánh liệt một m hăng hái trần u y ê n đứng tại sáng tỏ dưới ánh đèn bị bốn phương tám hướng tiếng hoan hô vây quanh thần s ắ c tịch mịch hạ hàng lần náu tại trong bóng tối xa xa nhìn chăm chú quán quân cút giờ khắc này vui c ư ờ i cùng nước mắt vui sướng cùng tiếng gối hò hét cùng thét lên vô số tình cảm phức tạp xen lẫn ở nơi này mấy vạn người hội tụ phượng thành đối chiến trong quán trần u y ê n chậm rãi đi hướng bảy biện quán quân cút đại cao uy phong l ấ m l ấ m co ca đi ở bên trái khi thì vòng quanh trần liên xoay quanh vòng khi thì ngẩm đầu đáp lại nhiệt tình khán giả cái đôi giống như là nợ rộ bồ công anh mỗi một lần lắc lư đều mang thắng lợi vui、sướng. mặc dù không có ngăn cơn s ó n g giữ nhưng không có co q a t a chủ nhân vậy lấy không được người quán quân này cái này chứng minh co q a t a là không thể thiếu một bộ phận chiêm chiếp đốn lửa bay ở trần uyên đỉnh đầu hướng về phía trước tới gần trên đài cao quán quân cút, sau đó đôi mắt lấp lóe tựa hồ đang tự hỏi bản thân một phát phun lửa xuống dưới có thể hay không đem điều này kim quang lóng l á n h đổ vật hòa tan mất tại một đám ô n g kính nhìn chăm chú trần uyên dỗi ra hai tay dùng sức nâng lên quán quân quốc đồng thời bốn phía rơi xuống kim sắc pháo hoa giờ khác này phảng phất đắm chìm trong một trận kim sắc trong mưa trần cố vấn ngư bức cút gióc do lớ trần o à hành n bộ t nguyên h ngồi có c một sổ người xuống để lũ tiểu ra hỏa từng cái vớt ve biểu tượng vinh dự quán quân cút ống kính nắm ngay răng rác một tiếng đem trần nguyên cùng lũ tiểu ra hỏa quán quân thời khắc dừng lại tại thời khắc này trần u y ê n đem quán quân c ú t đặt ở trước người trên mặt đất n ế t miệng thói quen so với toàn đông hoàng nam tử thống nhất chụp ảnh tư thế cái kéo tay co ca một cái móng vuốt khoác lên trần u y ê n đầu vai một cái móng khác đệ lại cút song sinh hoa thiếp không biết lúc nào ngồi xuống c ú t bên trên tuy là đêm tối hình thái nhưng nhìn lấy mọi người nhóm lộ ra tiểu dung nó v ậ y ép buộc bản thân gạt ra một cái không được tự nhiên mỉm cười đốn lựa thu nạp hai cánh đứng tại trần u y ê n bên người nó vốn là muốn ra v ẻ cao lạnh lẳng nhìn xem ống kính lại bị trần liên đưa tay lôi tới cánh dính sắt trần liên cánh tay nhìn qua trước mắt tấm áp một màn không ít người xem động d dương duyệt t ú i đầu nhìn qua trong ngực vân tung hồ cảm khái lên tiếng Ừm. lê thanh nhẹ nhàng gật đầu hai đầu tiểu xà từ phía sau trong ba lô thò đầu ra dùng mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn xem trên trận ba con s ủ n g thú ta phục rồi lưu tín ô hô một tiếng như nhận mệnh giống như t ú i thất đầu có thể thua ở quán quân trong tay ta tâm phục khẩu phục viên hùng dùng thô giáp đại thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn ngự trọng tâm trường nói bị s o n g sinh hoa thiếp g i à n vặt tốt xấu còn có một chút tham dự cảm giác cái này so với bị một kích miểu sát mạnh hơn nhiều lưu tín đang nghĩ gật đầu công nhận ý nghĩ này bỗng nhiên xưng sở tại sao phải lựa chọn một loại thua pháp liền không thể cùng trần cố vấn thế lực ngang nhau sau đó chiến bại sao viên hùng nhún n h ú n v a i ai có thể làm được đâu trang giản bạch l ặ n g im nhìn chăm chú phía trước nhiệt liệt tiếng hoan hô bên thai bờ liên tiếp trong mắt của hắn cũng chỉ có trần u y ê n bóng người không biết qua bao lâu trang giản bạch thật sâu thở ra một hơi đ ố n g nhiên đứng dậy lao sư chúng ta cuối tuần liền đi ma đ ô đi ngươi quyết định được rồi hương vân đào thanh â m trầm thấp nơi đó đối với ngươi là hoàn toàn mới mà hoàn cảnh lạ lẫm có, có lẽ ngươi đi tới đó liền sẽ từ đây lên lạng ta quyết định được rồi trang giản bạch ánh mắt kiên định ta cần càng nhiều khiêu chiến nếu không rất nhanh liền nhìn không thấy trần cố vấn bóng lưng ta muốn tận khả năng đổi kịp tiến bộ của hắn tốc độ tại trần n g u y ê n đoạt giải quán quân về sau nhấp ly biên tập tốt chúc mừng tin nhắn điểm kích gửi đi sau đó mang theo hai vị đội viên rời đi đội trưởng vì cái gì không ngay mặt chúc mừng trần chú ý lợn d ừ n g cảm thấy không hiểu nhấp ly ngữ khí thanh lãnh chúng ta chậm trễ quá nhiều công tác nên về rồi ú c lợn d ừ n g nhẹ gật đầu sau đó thầm nói sớm không trở về m u ợ n không trở về hết lần này tới lần khác lúc này về đội trưởng nhất định là sợ hãi nhấp ly quăng tới tử vong nhìn chăm chú lợn rừng h u t sáo nhìn chung quanh hôm nay th không t r ă n g sáng thật tròn a liên tục hò hét để trương hạo cuống họng đ ề u cầm bất quá hắn vẫn là thủ vững tại n g u y ê n chỗ cho mỗi cái hội f a n hâm mộ thành viên cấp cho một cái tiểu h ồ n g bao người n g ư ờ i có phần đều thấm thấm hỉ khí trương hạo vung vẩy trong tay một thanh h ồ n g bao Ô ô ô, làm nhiều năm như vậy f a n hâm mộ đây là lần đầu thu được h ồ n g bao mở ra h ồ n g bao xem xét bên trong trừ mới tinh tiền giấy còn có một cái thẻ phía trên ấn có vận may nông gia nhạc ảnh chụp cùng với cặn cái chỉ cuối cùng còn có dễ thấy mật cầu vận may nông gia n h ạ hoan ngươi đồ nhi ăn no chưa hoặc hoành đối trần n g u y ê n đoạt giải quán quân sớm có đ o á n trước hắn càng thêm quan tâm a mai phải chăng ăn no b ả y phần no bụng a mai sờ bụng một cái nét mặt biểu lộ nụ cười thật to vậy chúng ta đi hoác hoành đứng dậy a mai níu lại hoác hoành góc áo nâng lên nghi ngờ khuôn mặt sư phụ chúng ta đi đâu t h u c tỉnh bên kia có nhiều hơn kiếm tiền cơ hội vậy cái kia ta có thể ăn no sao a mai n g á y mắt có thể chương hai trăm hai mươi sáu tần tỉnh đệ nhất ngự thù sư hai chương hai trăm hai mươi sáu tần tỉnh đệ nhất ngự thù sư hai t bình, ta bình luận như măng sau mưa xuân thoát ra không có ma bệnh người quán quân này đích sắc cùng thạch cố vấn thoát không ra quan hệ cảm giác trần cố vấn thực lực mạnh đến phá quy mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tận tỉnh đệ nhất ngự thú sư thực chí danh quy kỳ thật thạch cố vấn hai con sùng thú nếu như có thể đột phá không chừng có thể trở thành trần cố vấn lớn nhất đối thủ cạnh tranh dù sao ngươi trước kia cùng trần cố vẫn có đến có vể thôn tuyên hòa làm trần n g u y ê n đoạt giải quán quân giờ khác này toàn bộ làng đột nhiên sôi trào bầu trời đêm nở rộ trói lọi pháo hoa vạch phá bầu trời đêm đánh phá sơn linh tịch liêu cùng đèn nhánh ai hắn làm sao hết lần này tới lần khác là cái thôn này người có những thôn khác thôn dân trợt vỗ bắt đùi than thở thôn trưởng ngầm đầu lên chắp hai tay sau lưng đặc biệt bên ngoài thôn nhân trước mặt đi tới đi lùi trung khí mười phần mở miệm thời gian quáo c chúng ta, chúng ta phòng phòng á sau khi cuộc tranh tài kết thúc kia hai đầu đại điệu man hùng mang theo rất nhiều hoang dại sùng thú rời đi nhưng còn có mấy cái tiểu gia hỏa không biết vì cái gì không muốn đi liền ỉ lại hài từ bên người không nhúc ních tống quốc hào trầm ngâm nói dù sao cái này mấy cái sùng thú đều rất dịu dàng ngoan ngoãn nuôi dưỡng ở làng bên trong cũng không phải chuyện xấu thô n trưởng hiện tại phía trên tại đại lực phổ biến người cùng sùng thú hài hòa chung sống phát triển lý niệm đây không phải đối cái này một lý niệm tốt nhất thực tiễn sao chân chân vịt nằm ở một tấm trên ghế nằm dùng cánh điều khiển trên ghế nằm bên dưới lắc lư tiếu dung dần dần càng rỡ cặp cặp đại tỷ đầu cùng coca càng ngày càng lợi hại cái này liền đại biểu bản thân từ đây có thể thanh thản ổn định lăn lộn qua ngày nha mà lại đến lúc đó phất phất cánh liền có thể để những cái kia ý đồ lấy lòng đại tỷ đầu cùng coca sùng thú đi cho Việt, Việt ta bắt Linh Ngư. nghĩ đi nghĩ lại chân chân vịt cảm thấy hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp chính hướng mình với gọi có thể tại này trước đó vẫn là trước đem lũ tiểu gia hỏa dây an toàn về nông trường đi Các cạc. vịt vịt phất phất cánh ra hiệu lũ tiểu gia hỏa đi theo bản thân về nhà tranh tài kết thúc một lát lúc trước náo n h i ệ t trừ khử tại đen nhánh trong màn đêm sở hữu thôn dân lần lượt về nhà trần vĩ nghị mang theo hàn liệt n g ư đi ở trước nhất dẫn đường đèn tin chiếu sáng thông hướng nông trường con đường vịt vịt theo sát phía sau nó một bên muốn gắt gao đi theo trần vĩ nghị một bên muốn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút có hay không tiểu đồng bọn tụt lại phía sau mất chết vịt vịt ta rồi đột nhiên đèn tin không có điện trần vĩnh nghị đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra đã thấy điện điện phim yêu bay đến giữa không t h ú n g toàn thân nở rộ bùn bùn sáng tỏ đ ị n quang lại lần nữa xe rách đen nhánh màn đêm một đám lưu tiểu ra hỏa lập tức ném đi khâm phục ánh mắt điện điện điện, điện phim yêu kêu ngạo ngừa đầu nhưng lại không hiểu nghĩ đến một đạo màu tuyết trắng bóng người tinh thần chán nản nếu như nó có thể nhìn thấy một màn này có thể hay không đối với mình lau mắt mà nhìn một linh chuột một nhà một đường nhảy nhảy n h ó t n h ó t móng vuốt nhỏ bên trong nắm thật chặt tiểu tiểu triệu cho kẹo que đây là bọn chúng đến qua ăn ngon nhất đồ vật so khe núi nước suối so trên cây quả còn mỹ vị hơn cặc cặc c ặ nhìn thấy lũ tiểu gia hỏa không cần bản thân chiếu cố chân chân vị thở t nhẹ nhõm một cái thật dài trong bất chi bất giác h ử lên chuyên môn vịt vịt chi ca cánh có tiết tấu đánh nhịp tiếng ca ở trong màn đêm quanh quần một lát sau mơ hồ ánh sáng chiếu dọi tại trong màn đêm quanh quần cùng thời khắc đó trần uyên tránh thoát một đám f a n cuồng cùng với các ký giả truy kích cuối cùng trở lại khách sạn đem quán quân cút c ẩ n thận từng ly từng tí đặt lên bàn trần uyên hướng về phía có ca nghiêm túc mở miệng không muốn trong phòng chạy tới chạy lui a có ca biết rõ chủ nhân nói bóng gió liên tục gật đầu sau đó quay đầu nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú kim quang lóng lánh cút miệng chó dần dần t h o á t ra hhhhhh đây là ta cút đi thôi ra cửa ăn cơm trần uyên đeo lên mũ cùng kính dâm kêu gọi ba tên tiểu gia hỏa ra cửa trước đây hắn từng hứa vâng tranh tài kết thúc liền ăn lớn bữa ăn hứa hẹn, bây giờ là coca lưu luyến không rời nhìn qua quán c u ố n cút, nội tâm đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu bọn chúng đều đi rồi nếu là c ú t bị trộm đi làm sao bây giờ nghĩ tới đây coca hai mắt chừng một cái r ồ i ra móng u ố t ôm chặt lấy c ú t ta muốn bảo hộ c ú t mặt không cảm giác trần n g u y ê n níu lại coca cái nôi kéo ra ngoài một cái bình tĩnh mở miệng chớ cho mình thêm bình diễn buổi tối có giỏ heo lớn a coca bung ô ra c ú t dùng đầu đội lên đỉnh trần n g u y ê n đi mau đi mau sau một hồi c ạ ly theo thanh thúy thanh em vang lên ly thủy tinh va chạm đến cùng một chỗ phản chiếu ra từng trường mặt cười tới gần tháng mười hai phượng thành nhiệt độ thấp hơn ngoài phòng tiếp tục thổi mạnh lạnh leo gió rét trong phòng là náo nhiệt mà ấm áp không khí sư phụ chúng ta không phải muốn đi thuộc tình sao a mai cúi đầu nuốt nước miếng h o c hành lấy ra một cái giò heo lớn đặt ở nàng trên mâm mặt mỉm cười vậy ngươi có ăn hay không ăn a mai lôi lệ phong hành đem đầu vùi vào trong mâm trên cái bàn tròn là rực rỡ muôn màu thức ăn mùi thơm nồng đậm sông và mũi liếc mắt một cái liền muốn cùng nuốt nước miếng trần liên đem mấy ngày nay đặc biệt đi tới hiện trường xem thi đấu vì chính mình thêm dầu cố lên đám tiểu đồng bạn đều mời tới hoa hành cùng a mai đôi thầy trò này dương duyệt cùng lê thanh đôi tỷ m ộ a này lâm hành vi cùng cung giai đôi t ì n h lữ này đương nhiên còn có độc thân cầu thạch cương đốn l ử a hết sức chuyên trú ứng phó trong mâm đ ồ ăn co ca bên người vòng quanh mấy cái súng thú nó chính kích tỉnh bắn ra bốn phía kể bản thân đoạt giải quán quân mưu trí lịch trình song sinh hoa thiếp bên người đồng dạng vây quanh mấy cái xun xoe súng thú có thể nó chỉ là lẳng lặng nhìn qua trần uyên bóng lưng trần uyên nâng chén cảm tạ mọi người khoảng thời gian này ủng hộ hoa hoành mỉm cười ta hẳn là cảm tạ trần cố vấn mời khách mới đúng a mai quai hàm trần đầy tay h o chương hai trăm hai mươi bảy hôm nay vinh quy quê cũ chương hai trăm hai mươi bảy hôm nay vinh quy quê, quê cũ ngày hai mươi tám tháng một mươi một thứ sáu chơi trong xanh buôn ba mấy ngày trần liên cuối cùng ngủ ngon giấc mở hai mắt ra tươi đẹp ánh nắng đã xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào trong không khí có thể rõ ràng nhìn thấy kim sắc bụi bặm có thể trần uyên ánh mắt lại rơi tại kim quang lóng lánh quán quân c ú t bên trên hắn mỉm cười đứng dậy đem cũ kéo sau đó chụp được một tấm tự chụp hình chuẩn bị phát đến vòng bạn bè có thể vừa mở ra phần mềm trạc hắn ngáy mắt bồi dối d â m dạp chẳng chị tin tức oanh tạc lấy khung trạc quen thuộc hoặc người không quen thuộc cào hào phát tới chúc mừng tin tức trần uyên bỏ ra một hồi lâu cuối cùng thanh lý mất đáng ghét điểm đỏ cũng lựa chọn tính hồi phục tin tức khương vấn ngưng trần quang quân lúc nào mời ăn cơm trần uyên dưa hấu mời xong mới có thể đến p h í ta lý t u n h ạ c khoảng thời gian trần uyên chờ ta trước về một chuyến tấn lĩnh còn có chút sự tình cần xử lý cúp gió lớn mặc dù kết thúc nhưng trần uyên cũng không thể như vậy thanh nhàn hai tuần không có trở về nhà hắn bức thiết trở về nhìn xem nông trường tình huống hiện tại lũ tiểu gia hỏa có hay không dẫn xuất phiến p h ứ c ngoài ra hiệp hội ngự thú sư đem đối với hắn công tác cụ thể nội dung tiến hành điều chỉnh còn có một bút điểm c ô n g hiến sắp tới sổ hắn nhất định phải nhanh mua đốm lửa cùng co ca tiến giai tài nguyên huống hồ tấn lĩnh ngồi c ớ i giải thi đấu tạm định vào tháng sau tổ chức làm người phụ trách một chồng hắn nhất định phải tham dự đến tiếp sau an bài tốt bận điệu a trần uyên cảm khái một tiếng một đêm trôi qua dư luận tiếp tục lên men nhiệt độ chẳng những không có giảm xuống ngược lại liên tiếp tăng vọt manh động toàn bộ tật tình cũng may cỗ này nhiệt độ trước mắt giới hạn tại cùng thành tạm thời không có lan tràn đến cái khác tình thị cũng đúng trong cùng một lúc đại bộ phận cái khác tỉnh thị đều ở đây khai triển tương tự ngự thú sư thi đấu ví dụ như du thành phố sơn thành chén vân tỉnh cây nông chén nhưng ở tân tỉnh vô số bạn trên mạng còn tại hưng ơ phấn thảo luận tối hôm qua tranh tài trần cố v ẫ n nhẹ nhõm quét ngang hạ hàng hình tượng vẫn in vào đám người trong đầu mang đến khó nói lên lời rung động đương nhiên cỗ này rung động đối với dự thi ngự thú sư càng thêm khắc sâu đối với chúng ta mà nói đây là tàn khốc cúp gió lớn đối trần cố vẫn chỉ là bảo bà c ú t tất cả mọi người là hai con sùng thú dựa vào cái gì ngươi liền đem người khác giết xuyên rồi trần cố vẫn đừng nổ nhìn qua đám dân mạng bình luận trần u y ê n bất đắc dĩ bật cười sau đó đem lúc t r ư ớ c tự chụp hình phát tại duy nhất xã giao bình đại bên trên trải qua cúp gió lớn hãn phan hâm mộ lượng đã đột phá mười vạn cũng đã tốc độ kinh người tiếp tục dâng lên ảnh chụp một khi phát ra lập tức dẫn phát bạn trên mạng chủ đề nóng là sống trần cố vấn trần cố vấn hình tượng này không đi làm mình tinh dương danh lập vạn ngược lại vốn tại nơi này làm cái nho nhỏ ngự thú sư Úc, ngươi là quán quân A, kia không sao rồi. Năm gần kia rồi. tuổi, không chỉ có là A, sao trần cố v ẫ n nhất định sẽ có t i ế ệ t đối tỷ như không có tuyển thủ có thể để cho hắn cảm thụ thể nghiệm thất bại tư vị xem hết bình luận trần uyên rời giường r ử a mặt kết thúc đi theo tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư nhân viên công tác tiến về hiệp hội cao úc tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư là tần tỉnh các nơi hiệp hội tổng bộ phụ trách truyền đạt mệnh lệnh ngự thú sư tương quan sở hữu quyết sách lần này c ú p do lớn liền do cái t r ư ớ c toàn quyền phụ trách trần uyên đầu tiên là gặp mặt tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư một đám lãnh đạo trong đó còn có cùng vương tiến bình tuổi tác không sai biệt lắm giản hội trưởng vị hội trưởng này là trước mắt tần tỉnh nhất là quyền cao chức trọng người một trong cùng các lãnh đạo trò chuyện một lát rất nhanh liền cắt vào chính đề nói về đến trần huyền cảm thấy hứng thú nhất nội dung liên quan tới lần này tranh tài ban thưởng chẳng mấy chốc sẽ phát tới c ũ n g do lớn vô địch ban thưởng trừ một cái có khắp tên mình quán quân cúp còn có một trăm vạn tiền mặt ban thưởng cùng một bút phong phú điểm c ô n g hiến các lãnh đạo biểu thị bọn hắn đã từng cân nhắc qua đem cụ thể một loại nào đó linh thực coi như quán quân ban thưởng nhưng cẩn thận tưởng tượng mỗi vị ngự thú sư nhu cầu cũng không giống nhau thế là coi như tôi dứt khoát để ngự thú sư nhóm tự hành bằng vào tiền mặt cùng điểm cống hiến mua cái này khiến trần u y ề n trên mặt lộ ra sán lạng lạng tiêu chỉ cần có thể vì thành phố bảo k h ô n làm vẻ vang hắn liền đủ hài lòng nói xong ban thưởng biểu thị thăm hỏi một đám lãnh đạo rời đi chỉ còn lại giản hội trưởng c h â n cố vấn chúc mừng ngươi trở thành giới thứ nhất cúp gió lớn q u a n quân đồng thời trong đoạn thời gian này làm ra to to nhỏ nhỏ công hiến ta đại biểu tần t ì n h toàn thể ngự thú sư cảm ơn ngươi giản hội trưởng chủ động đưa tay trên mặt mang làm người như gió xuân ấm áp tiêu dung cùng nghiêm túc thận trọng vương kiến bình hội trưởng khác biệt giản hội trưởng trên mặt thời thời khắc khắc treo ôn hòa tiêu dung nhìn một chút đã cảm thấy rất tốt tiếp xúc hội trưởng ngài nói quá lời hai người trò chuyện một lát giản hội trưởng nói đến chính đề sáng nay chúng ta mở cuộc họp xét thấy ngươi trở thành ngự thú sư đến nay ưu dị biểu hiện lại thêm lần này trở thành đoạt giải quán quân thành tích chúng ta đối ngươi chức vị cùng nội dung công việc lần nữa tiến hành thảo luận hiện tại cần tư vấn ý kiến của ngươi trần u y ê n thẳng t ắ p lưng nghiêm túc lắng nghe ngài nói giàn hội trưởng chậm rãi lên tiếng thứ nhất ngươi cố vấn thân phận phải có chỗ điều chỉnh ngươi đem từ thành phố bảo khôn hiệp hội ngự thú sư cố vấn thăng chức vì tần t ì n h hiệp hội ngự thú sư cố vấn hắn nhìn qua sắc mặt khẽ giật mình trần liên cười cười n ó địa vị cùng các thành phố hiệp hội ngự thú sư hội trưởng tương đương mà lại t ầ nhưng t ỉ n hiệp h ộ thú sư đem cứ như i một vậy trần ư nay liên n h quý u g h ô muốn xen vào sự tình liền từ thành phố bảo không mở rộng đến toàn bộ tận tỉnh tương lai từng cái huyện thị một khi phát sinh đặc thù sự kiện đều có thể mời bản thân quá khứ giải quyết lượng công việc của hắn sẽ tăng lên rất nhiều tin tức tốt là từ nay về sau hắn tiền lương đ á i ngộ đồng dạng sẽ có cỡ lớn tăng lên mỗi tháng c h í ít sẽ có bốn chữ số điểm cống hiến doanh thu khó phân suy nghĩ thoáng qua liền mất trần n g uyên thiện thiện thở ra một hơi hỏi giản hội trưởng còn có đây này giản hội trưởng thanh niên môn hòa lại có là đối với ngươi nhân viên kiểm lâm thân phận điều chỉnh trước kia chúng ta nhường ngươi cố định tuần sắt một cái khu vực đây không thể nghi ngờ là một loại đại tài tiểu dụng hành vi là đúng trần cố vấn năng lực không tín nhiệm là bất lợi cho trường kỳ phát triển nghe nghe trần Nguyên nhẹ nhàng tặng h ã n một cái kỳ thật mỗi tuần một cố định tuần sơn thật bước lòng đặc biệt từ khi cùng trên núi hoang dại sùng thú nhóm thân quen về sau trên đường đi nhẹ n h ó m lại vui sướng cơ hội không gặp được nguy hiểm nếu như mở rộng tuần sơn phạm vi kia không thể nghi ngờ đem gia tăng rất nhiều lượng công việc còn muốn một đoạn thời gian quen thuộc lạ lẫm lộ tuyến có thể giản hội trưởng tiếp xuống một đoạn văn lại làm cho trần n g u y ê n hai mắt tỏa sáng về sau không cần ngươi tuần sơn dừng phòng hộ rồi vậy ta làm cái gì trần n g u y ê n hỏi giản hội trưởng tỉ mỉ giải thích nói trần cố vấn ngươi nhớ được tần lĩnh địa phương khác đều có cùng ngươi chức trách giống nhau nhân viên kiểm lâm a đúng thế trần liên gật đầu tần lĩnh rộng lớn chỉ dựa vào một cái hai cái nhân viên kiểm lâm còn thiếu rất nhiều tần lĩnh từng cái trọng yếu khu vực đều có mấy vị thực lực bất p h ả m nhân viên kiểm lâm ngày đêm tuần sát khu vực bên ngoài cũng có số lượng khổng lồ phổ thông người bảo vệ dường viên ngoài ra còn có tập sự tiểu đội cùng với rất nhiều đơn vị cơ cấu không gián đoạn tuần tra bảo vệ g i à n hội trưởng tiếp tục mở miệng từ nay về sau chúng ta tần tỉnh tần lĩnh nhân viên kiểm lâm đều sẽ về ngươi quản bọn hắn sẽ hướng ngươi báo cáo tình huống dị t h ư ờ n g tùy ngươi trực tiếp báo cáo đến tần lĩnh hiệp hội ngự thú sư cũng tại tình huống lúc khẩn cấp tự hành xử lý đơn giản tới nói trần luyên từ nhân viên kiểm lâm biến thành nhân viên kiểm lâm đầu lĩnh từ đây không cần tự mình đi tuần sơn rừng phòng hộ chỉ dùng chờ đợi cái khác nhân viên kiểm lâm báo cáo tình huống nếu có phát hiện hắn muốn ngay lập tức hướng lên phía trên báo cáo cũng khai thác tương ứng đối biện pháp trần c ô vấn ngươi cảm thấy thế nào còn có cái gì cần điều chỉnh địa phương sao giàn hội trưởng nhìn về phía trần uyên trần uyên lắc đầu như vậy rất tốt hắn biết rõ theo thực lực mình càng ngày càng mạnh rất nhiều chuyện đều là không cách nào tránh khỏi tựa như một lòng chỉ nghĩ lăn lộn qua ngày vịt vị, nó cả ngày chỉ muốn nằm ở trong nông trại phơi thái dương có thể từng kiện sự tỉnh lại thay nhau tìm tới cửa mà vịt vịt trên người một ít đặc chất cũng sẽ để trần uyên dần dần tín nhiệm nó t h như vịt vịt tại nguy hiểm tiến đến trong thời gian tâm không hiểu hiện lên không biết sợ tinh thần t h như làm trần uyên không ở lúc chủ động nâng lên gánh nặng tinh thần trách nhiệm nói trắng ra là vịt vịt chỉ là hôn nhưng tuyệt không phải đồ ăn ngoài ra trần uyên còn có một cái ý nghĩ t ầ n lĩnh rộng lớn vô biên hắn trước đây phụ trách khu vực chỉ là trong đó một phần rất nhỏ đảm nhiệm mới chức vị về sau nhất định có thể kiến thức đến khu vực khác sùng thú phải biết tân lĩnh vượt ngang nhiều cái tình thị nghỉ lại ở bên trong sùng thú chủng loại vô số kể trần uyên trước mắt gặp cũng tiếp xúc chỉ là một phần trong đó c trần h thú i u sùng cố n vấn. Vấn, vấn người h ngự trước h ú mắt là chúng ta tần tình ưu tú nhất n g ự thú sư rất nhiều chuyện phiền thoái không thể tránh né tìm tới cửa cũng có rất nhiều người quay dậy người sinh hoạt giàn hội trưởng thanh â m chậm rãi vang lên hắn chắp hai tay sau lưng nhìn ra xa ngoài cửa sổ chỉ cần là cùng tần tình lợi ích không liên quan sự tình ngươi đều có thể trực tiếp cử tuyệt không cần lo lắng đối nhân sự thế không cần để ý người bên ngoài ý nghĩ ngươi chuyên tâm huấn luyện là được ta cũng biết để các nơi hiệp hội tận lực thiếu q u ấ y rời ngươi trần u y ê n hai mắt sáng lên đây chính là hắn lo lắng điểm giàn hội trưởng thanh â m tiếp tục vang lên nếu có người tiếp tục q u ấ y rối ngươi ngươi liền trực tiếp báo tên của ta để cho ta tự mình nói với hắn trần liên trên mặt nhất thời lộ g a tiểu dung nhưng hắn rất nhanh liền nghe tới giản hội trưởng lời nói xoay chuyển đông hoàng ngự thú sư cuộc tranh tài khai mạc thời gian dự tính tại năm sau hai ba tháng đến lúc đó toàn bộ tần tỉnh liền trông cậy vào trần cố vấn biểu hiện tốt tốt tốt nguyên lai、like、làm nền như thế nhiều đây mới là giản hội trưởng chân chính dự định gặp mặt xong giản hội trưởng trần u y ê n trở lại khách sạn thu thập hành lý chuẩn bị ngồi xe trở lại thành phố b ả o khôn kết quả chu hút đi tới cửa phòng trần cố vấn chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng trở về xe trần liên xuống lầu xem xét rất nhanh liền lâm vào trầm tư đây là một cỗ phi thường điển hình bên trong thể chế xe buýt thân xe hai bên dán dễ thấy màu đỏ hành p i nhiệt liệt chúc mừng ta thành phố trần u y ê n cố vấn đoạt được cúp gió lớn t o à quân vô hình cảm giác nhục nhã cùng cảm giác tự hào lập tức ở trong lòng xe lẫn trần u y ê n yên lặng nhìn về phía một bên c h ú hút cái sau mở ra hai tay nhỏ giọng giải thích nói trần cố vấn n g ư ơ i biết có chút quá trình là rất cần thiết dừng một chút hắn nhớ tới một rất hình tượng khít khao giải thích cái này liền cùng câu cá lão câu được một con cá lớn nhất định phải cột vào đôi xe vượt thành một vòng mới về nhà một cái đạo lý Trường trường nay vinh quê Cuba. 227, hôm nay vinh quê Cuba, quý quê Cuba. Trần giờ này khắc này hắn chính là chỗ này đầu cả lớn cần ngồi trên xe xuyên qua phượng thành nội thành con đường từng cái địa phương cuối cùng trở lại thành phố b ạ o khôn ngao ngao so với trần u y ê n tâm tình rất phức tạp coca trực tiếp vọt tới trên xe trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút cuối cùng nằm ở một cái thư thích trên ghế ngồi trần u y ê n tùy theo ngồi lên chu húc thì ngồi ở bên cạnh hắn xe buýt chậm rãi chạy động không lâu chu húc đông nhiên mở miệng trần cố vấn nhờ hồng phúc của ngươi tổ chức của ta quan hệ cũng bị điều đến tần tình hiệp hội ngự thu sư về sau vẫn chuyên môn phụ trách ngươi hết thẻ công việc trần liên triển lộ ý cười chúc mừng ngươi t lúc đó hắn g hiệp hội vì đưa đến bảng hiệu buôn ba trăm linh dặm đi tới vắng vẻ thôn tuyên hòa kết quả gặp được cải biến hắn sau này vận mệnh trần uyên viêm vân chuẩn nhẹ nhõm nghiền ép lông sáng liệp ưng đối chiến hình tượng vẫn khắc sâu in vào trong đầu của hắn thời khắc hồi lâu hắn như vẫn cũng t i h t ư n nhớ được quan sát trận này đối chiến nội nghĩ, là người nhân tài, muốn nghị trăm phương ngàn hắn. được đối Cũng sau sát tâm tài, trăm là lôi kế ý kéo bởi vì cái này đột nhiên hiện lên ý nghĩ bản thân thấy tận mắt một vị ưu tú ngự thú sư từ từ bay lên tại thành phố bảo k h ô n cúp thái bạch bên trong bộc lộ tài năng tại các loại nhiệm vụ cùng sự kiện khẩn cấp bên trong tin phục một đám cường đại ngự thú sư càng là ở cúp gió lớn bên trong cường thế đoạt được q u n quân loại này cột m ú c thức nhân tài lại là bị bản thân khai quật mà chính là bởi vì trần nguyên các loại biểu hiện địa vị của mình vậy nước lên thì thuyền lên càng là trực tiếp bị điều đến hiệp hội tổng bộ tiếp tục đảm nhiệm cán sự một chức n h ì xe buýt đi về phía trước trên đường có người nhìn thấy trên xe hoành phi lập tức kêu to la lên móc ra điện thoại di động quay trụ một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng càng nhiều người qua đường vây quanh cũng may tài xế đại thúc kỹ thuật cao siêu một cốc chân ga xuống dưới đem nhật tình đám người xa xa bỏ lại đằng sau chỉ có thể nghe tới l o á n g thoáng tiếng kinh hô trần cố vấn chờ đến lớn ba xe dần dần xuất ra phượng thành chu húc phất phất tay cơ n g ẫ nhiên mở miệng trần cố vấn hiệp hội đã phát thông báo trần u y ê n tiếp đến xem xét phát hiện là liên quan tới chính mình đảm nhiệm hiệp hội cố vấn thông cáo không khỏi khỏe miệng có chút co lại nhanh như vậy tuyên bố tốc độ đây là lo lắng nhiều bản thân đột nhiên đổi ý a xe buýt tiếp tục đi tới thẳng đến sau mấy tiếng mới dần dần lái vào thành phố bảo khôn đột nhiên mấy chiếc xe cảnh sát chuyển vào đại lộ vì xe buýt mở đường trần liên xứng sở quy cách này có đúng hay không khoa trưng điểm thế thế, chu h ú c mỉm cười trần cố vấn người đăng giá lần này trần cố vấn đoạt giải q u á n quân thạch cố vấn tấn cấp tốt bốn để thành phố bảo không hiệp hội ngự thú sư xuất tận danh tiếng một đám lãnh đạo nụ cười trên mặt từ buổi sáng treo đến ban đêm liền ngay cả lúc ngủ đều ở đây nhắc tới tên của hai người so với cạnh tranh kịch liệt điểm cống hiến bảng xếp hạng đây chính là hàm kim lượng cao nhất chiến tích để bọn hắn đủ để tại càng cao cấp bậc trước mặt lãnh đạo lộ diện chu h ú c từng lén lút nghe được có người nói đùa Lấy Trần Cố vấn năng lực, Vấn Trần năng Cố đại ừ n n g lộ hai sát mở đường, c như cưới bên trên đường đi dạo một phố t h ậ t ních thần sắc cùng nhật nam nam nữ nữ bọn hắn vung vẩy hai tay giống như là nhập ma giống như xông về phía trước đi lưu trí hạo bạn học cùng lớp bị hù một ngày sau đó mặt lộ vẻ nghĩ hoặc là có cái gì đại mình tinh đi tới chúng ta nơi này sao không biết lưu trí hạo lắc đầu túi t h ấ p đầu phối hợp tiếp tục hướng phía trước hắn đối với mấy cái này sự tình không có chút nào hứng thú hắn hiện tại chỉ muốn ở nơi này trong trường học học tập cho giỏi đánh tốt cơ sở tranh thủ tiến vào học viện ngự thú vân hoa sau sẽ không là h ậ u trí hạo cuối tuần này ngươi sẽ còn đến xem con kia tuyết vân sói sao đồng học đi theo một bên đ ỗ n g nhiên hỏi lưu trí hạo lắc đầu không đi nơi đó nhân viên công tác nói tuyết vân sói gần nhất bị mượn đi đến đi nghiên cứu đồng học hiếu kỳ hỏi thăm ta thật không biết con kia tuyết vân sói vì cái gì như thế hấp dẫn người chẳng lẽ cũng bởi vì nó là bị trần cố vấn b ắ t tới lưu trí hạo ánh mắt nghiêm túc nó rất đặc thù ta trở thành ngự thú sư về sau sẽ khế ước nó đồng học lắc đầu không còn xoắn suýt vấn đề này đột nhiên tiếng người h u y ê n áo đám người giống như là tựa như nổi điên hướng phía trước c h e n xô đẩy hai người không ngừng hướng về phía trước bị chen trong đám người đồng học đĩu m g ô i đều thời đại mới còn đối minh tinh như vậy truy phục sao lưu trí hạo yên lặng gật đầu có thể đột nhiên một cỗ treo màu đỏ hành phi xe buýt xông vào tầm mắt bên trong đám người thanh âm do ồn ào cấp tốc trở nên đều nhịp đinh thai nhức góc tiếng hô hoán vang vọng bên hai trần cố vấn trần cố vấn lưu trí hạo cùng hắn đồng học đồng thời s ư n g sở sau đó đem vừa rồi suy nghĩ đưa sau đầu móc ra điện thoại di động gửi đi tin tức mau tới trần cố vấn trở lại rồi một ngày này toàn bộ thành phố bảo k h ô n bởi vì trần t u y ê n trở về triệt để sôi c h à o chương 228, t i m t vịt một ngày chương hai t i m t vịt một ngày ngày h a tháng m ư thứ bảy âm đối yêu thích phơi thái dương chân chân vịt mà nói cái này chú định không phải mỹ rượu một ngày nó cực không tình nguyện từ mềm mại g ư ờ n g lớn lên đứng tại trước gương quản lý tốt đỉnh đầu kiểu tóc cùng với toàn thân l ô n g tơ lúc này mới hài lòng gật gật đầu r ờ i đi chủ nông trường phòng ngủ chân chân vịt đi đến đại đường mùi thơm đã sông vào mũi nó hướng về phía trước xem xét một bát tôm bóc v ỏ cháo bày ra trên b à n làm người thèm ăn nhỏ rãi chân chân vịt mau mặc vào nhỏ tạp dề ngoan ngoắn ngồi ở chuyên dụng trên đế chập dại ung dung uống lên tôm bóc vào cháo, chế biến tôm bóc vào cháo cuối cùng để v ị vị thu ám tâm tình hơi chuyển biến tốt đẹp ă chân chân vịt vịt trong phòng bếp hai con to con mộc linh chuột lẫn nhau hợp tác giữa chén một cái khác nhỏ mộc linh chuột thì vội vàng xử lý bởi chưa nguyên liệu đâu ăn ăn uống no đủ cảm thấy thể nội tràn ngập năng lượng chân chân vịt nên ngang đi tới việt tử lao nông trường chủ cùng hàn liệt ngưu sớm đã không thấy tăm hơi vịt vị suy đoán bọn hắn hẳn là đi trong thôn quảng trường tàn bộ rồi điện điện phim yêu cũng không thấy bóng dáng chân chân vịt ngẩng đầu nhìn về phía cây long nao bên trên nhà gỗ nhỏ phúc chốc há mồn p h u n ra một đạo nhỏ bé dòng nước đánh trúng nhà trên cây lập tức vang lên phịch một tiếng ngay sau đó cửa gỗ bị từ bên trong mở ra nổi giận đùng đùng điện điện phi miêu cúi đầu nhìn về phía chân chân vịt điện điện ta chính mơ tới cùng băng tinh nguyễn miêu hẹn hò Các chân c cạc. c chân vịt phất phất cánh mau xuống đây chơi vịt điện điện điện điện phi miêu hiển nhiên không hy vọng khó được hẹn hò như vậy kết thúc phịch một tiếng tiếng vang đóng lại cửa gỗ tiếp tục quận tại bên trong ngủ say như chết chân chân vịt lắc đầu tiếp tục tại trong sân tàn bộ đúng lúc đậu cây vậy mang theo con gà con nhóm tại đi tàn bộ vẫn là đ ầ u đ ầ u kê ngẩng đầu giữa ngực đi ở trước nhất một đôi sắc bén hai mắt nhìn chung quanh tựa h ồ tại tuần sắt bất luận cái gì ẩn giấu trong góc nguy hiểm cùng đ ầ u đ ầ u kê hình thể đã không kém bao nhiêu con gà con nhóm theo thật s á t ở phía sau đội ngũ của bọn nó phi thường trình tề một cái tiếp theo một cái bọn chúng từng cái ánh mắt sắc bén cánh rộng lớn mọ bộ bé nhọn n cái này khiến đứng ở một bên chân chân vịt nhịn không được rụt cổ một cái đi mau đi mau có thể vây quanh nông trường đi dạo một vòng chân chân vịt liên miên thở dài giắt thật nham chán loa nhóc đầu sắt tận trước tận trách căn bản sẽ không cùng vịt băng băng đã sớm biến mất không thấy gì nữa đ i ệ n điện phim yêu không đ ể cập tới cũng được giắt chân chân vịt đột một chừng lớn hai mắt nghiêng đầu nhìn về phía từng cây từng cây cao lớn cây tối vịt vịt ta có phải hay không đã quên chính sự suy nghĩ nói lên chân chân vịt tranh thủ thời gian hướng về phía trước chạy tới bắt đầu vì linh thực nhóm tới nước qua hồi lâu cà c cạc. mệt m ỏ i thở hồng hộp chân chân vịt tê liệt ngã xuống trên mặt đất cánh hữu khí vô lực trên dưới đang đưa mệt chết vịt vịt a rồi có thể g ư ơ n g mắt mắt nhìn thấy dập dạp cành lá theo gió chập trờn tàn ra giặc rào sinh cơ chân chân vịt lại không hiểu cảm thấy nồng nặc cảm giác thành cự nó tranh thủ thời gian đứng dậy đứng ở một g ố c lớn nhất cây quả không minh trước dùng cánh vô vô thân cây liên thanh c ả m khái các, các ngươi mặc dù có thể lớn lên được vậy không thể rời đi vịt vịt ta vất vả cần củ đổ vào chân chân vịt trong mắt xoay xoay đột nhiên nhớ tới chủ nông trường có thể xương thần tích giống như thôi hóa năng lực thế là tranh thủ thời gian ngủ đương nhiên vậy không thể rời đi chủ nông trường một chút xíu trợ giúp có thể chân chân vịt mầm đầu đỡ n ự c cánh chống lạnh thần khí mười phần t n g ở tráng kiện thân cây bên cạnh các có thể cuối cùng vẫn là v ị v ị tác dụng của ta lớn nhất nếu như thượng thiên có linh liền đến rơi xuống một cái miễn đến xuống cần củ công tác bản thân đi. quả một vất tác củ vị vả khao khao Phanh. sau một khắc một cái đồ vật đập trúng vịt vịt đỉnh đầu thân thể của nó lập tức chìm xuống đỉnh đầu truyền đến kịch liệt cảm giác đau chân chân vịt tranh thủ thời gian dỗi ra cánh sờ sờ tiếp theo giận dữ cặp cặp k h ố n nạn ai đánh lén ta có thể nhìn quanh b ố n phía cũng không cái khác sủng thú bóng người chân chân vịt túi đầu chỉ nhìn thấy một cái vàng óng ánh quả giờ k h ắ c này chân chân vịt sững sờ ở tại chỗ tư duy lâm vào ngắn ngủi đình trệ không biết qua bao lâu chân chân vịt hướng về phía trước hai bước không lưng nhặt lên không minh quả lại yên lặng nâng lên đầu và ngóng ánh diệp tử theo gió tung bay từng mai từng mai sung mãn không minh quả nhẹ nhàng lay động phảng phất từng đầu dầu c h i ê n linh ngư khuấy động lấy vịt vịt tiếng lỏng để nó ngơ ngác hé miệng quả quả thanh thủ giờ này khắc này bên người không có tiểu đồng bọn có thể chia sẻ vui sướng chân chân vịt đành phải đem ngủ điện điện phim yêu quét dọn một linh chuột một nhà đi tản bộ đậu đậu kê cùng con gà con nhóm toàn bộ lôi tới t h ư ơ n g đôi mắt đều ngơ ngác nhìn về phía trên cây đại quả tử không biết qua bao lâu chân chân vịt thanh em đánh vỡ trở mặc giắt chúng ta xử lý như thế nào vịt có một con nhỏ cái một linh chuột kích động ý đồ phát biểu cái nhìn lại bị ánh mắt nghiêm túc mặt sẹo chuột lôi trở về làm tân tiến nhân viên bọn chúng nhất định phải ít nói chuyện nhiều quan sát không thể tùy tiện phát biểu không thể cùng chúng khác biệt các tiền bối làm thế nào bọn chúng liền làm như thế đó ha ha ha có con gà con phành phạch cánh ý đồ bay đến trên cây hái xuống không minh quả tương tự bị nghiêm túc đậu đậu kê mở ra cánh cả lại trong nông trại mỗi dạng đồ vật đều thuộc về chủ nông trường không có đạt được hắn cho phép bọn chúng tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ điện điện, điện, điện nháy, nháy mắt trong mắt lóe lên một tia rào hạt sau đó vây đôi một cái chân chân vịt mặt lộ vẻ do dự như vậy không tốt lắm đâu điện điện điện, điện phi miêu lắc lắc đầu chúng ta lại không ăn nhiều đồng thời đem còn dư lại quả lưu cho đại tỷ đầu cùng coca bọc chúng không có gì không tốt giắt nhìn qua đỉnh đầu vàng nóng ánh quả chân chân vịt mất nước bọn tim đập thình thịch điện điện phi miêu giống như nói có đạo lý đối với hai đứa nhóc thảo luận một linh chuột một nhà không dám v ọ n g nghị đ ầ u đ ầ u cây vậy ngăn lại kích động con gà con nhóm cuối cùng quyền quyết định tại chân chân vịt cùng điện điện phi miêu trên thân bọn chúng đông nhiên lết i nhau đồng thời nhìn thấu trong mắt đối phương quyết đoán cùng dũng khí làm đi nhưng mà còn chưa bắt đầu đã thấy chỗ cửa lớn chuyển đến nhóc đầu sát thanh âm g i ắ c hai đứa nhóc lết nhau đồng loạt lộ ra vẻ kinh hoàng hỏng rồi chẳng lẽ là chủ nông trường trở lại rồi bọn chúng còn chưa có bắt đầu hành động chẳng lẽ liền muốn cuối cùng đều là thất bại chương hai trăm hai mươi tám vịt vị một ngày hai chương hai trăm hai mươi tám vịt vị một ngày hai hai đứa nhóc cả gan lẫn nhau động viên đi tới đại môn kết quả gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc hoa có nghiêng túi đeo vai viễn du hết nhìn về phía phía trước ánh mắt phóng qua hai đứa nhóc xuyên qua đại môn cuối cùng rơi vào xa xa cây quả không minh bên trên、Hòa. chân c cạc. c chân vịt thấy thế kinh hãi quà vừa mới thành t h ủ c á i này hết xanh nhỏ đã nghe đến nó phút chốc nhìn về phía điện điện phi miêu nói một câu xúc động Các cạc. viễn du hết cái mũi so điện điện phi miêu còn muốn nhảy cảm vịt h a viễn du hết nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cây quả không minh cái này khiến chân chân v ị nháy mắt biết rồi nó ý nghĩ nguyên lai lại là để đổi đ ồ vật、Hòa. chân chân vịt gãi g ã i đầu sau đó hướng điện điện phi miêu ném đi cầu t r ợ ánh mắt hai bọn chúng có lá gan có chủ nông trường ăn quả cũng không dám tự mình đem quả xuất ra đi giao dịch điện điện điện, điện phi miêu vậy lâm vào chầm tư ánh mắt không ngừng lấp lóe không minh quả tồn tại khẳng định giấu không được nếu như tự tiện lấy xuống ăn nhiều lắm là bị chủ nông trường phê bình hai câu nếu như tự mình giao dịch nhất định sẽ bị đổi ra sinh khí chủ nông trường đổi ra nông trường cái gì nhẹ cái gì nặng điện điện phi miêu nháy mắt rõ ràng điện điện điện, điện phi miêu cơ cơ móng vớt ánh mắt kiên định đem sự tình nói cho chủ nông trường điện điện phi miêu bay trở về trần n g u y ê n phòng ngủ lấy ra một cái lưu tại nông trường dự bị liên lạc điện thoại di động bấm điện thoại điện điện điện điện phi miêu chuyện gì chủ nông trường thanh â m bên thai bờ văng lên cái này khiến điện điện phi miêu nội tâm không h i ể u x i ế t chặt có thể nó rất nhanh liền nghĩ đến bản thân không làm chuyện xấu sự thế là lẽ thẳng khí hùng đem phát sinh sự tình nói cho chủ nông trường đương nhiên trừ đi bản thân cùng chân chân vịt ý đổ lấy xuống quả dự định trần n g u y ê n thanh â m lại lần nữa văng lên vậy ngươi hay xuống một cái không minh quả cùng nó giao dịch đổi một cái các ngươi thích đồ vật cái khắc quả liền chia rồi ăn đi khoảng thời gian này các ngươi bảo vệ nông trường vậy cực khổ rồi đúng rồi cho đốm lửa cùng có ca lưu hai cái điện điện nghe thấy lời này điện điện phi miêu vui mừng quá đỗi một bên chân chân vịt càng làm mắt buốc tinh quang Các các cả. khắp thiên hạ tốt nhất tốt nhất tốt nhất chủ nông trường cúc điện thoại hai đứa nhóc lưng nhau lập tức hành động điện điện phi miêu tại một linh chuột một nhà c h ợ giúp bên dưới lấy xuống không minh quả bình quân phân phối chân chân vịt liền dẫn trong đó một viên đi tới viễn du hết trước mặt hoa hoa k hít hạ không minh quả mùi thơm viễn du hết hài lòng gật đầu sau đó đem móng đuốc vươn đến nghiêng trong bao đeo tìm toi một t r ậ từ bên trong n ó c ra từng cái cổ quáy kỳ lạ linh thực. Các cả. điện điện phi miêu c h â n c h â n vịt lắc đầu điện điện phi miêu vung đôi viễn du hết đem đầu l u ồ n vào nghiêng trong bao đ e o tỉ mỉ lật xem lửa này g xác nhận không có cái k h á c linh thực về sau lúc này mới mở ra x o n g t r à o c á cà c chân c chân vịt mắt lộ thất vọng tùy ý cơ cơ cánh cũng không có để vịt vịt ta cảm giác hứng thú đồ vật ngươi đi đi hoa viễn du hết trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m sung mãn không minh quả nghe thấy lời này lập tức gấp nó trực tiếp đem nghiêng túi đ e o vai lật cái mặt dùng sức d u lên vẫn không có cái khắc linh thực rơi ra tới chân chân vịt cùng điện, điện phi miêu đã chuẩy đi viễn du hết tuyệt một tiếng nhìn thấy hai đứa nhóc không có ngừng xuống bước trần tranh thủ thời gian nhảy nhảy nhóc nhóc đi tới bọn chúng trước mặt đem ngăn lại h và... o ta mang các người đi một chỗ nơi đó có rất nhiều ăn ngon giắt điện n g h e xong lời này hai đứa nhóc hai mắt sáng lên đi mau đi mau hai đứa nhóc hướng nhóc đầu sắt thông báo một tiếng sau đó đi theo viễn du hết lên đường viễn du hết nhảy tiến nông trường đối diện trong dòng sông nhỏ thuận dòng sông một đường tiến lên vị, vị theo sát phía sau nhảy vào trong nước sướng ý du động điện điện phi m i u yên lặng nhìn bọn chúng lên mắt quạt cánh bay ở giữa không trung nó mặc dù không biết bơi có thể sẽ bay một đường tiến lên không biết qua bao lâu một cái diện tích rộng lớn hồ nước xuất hiện ở trước mắt chân chân vị không khỏi chừng lớn hai mắt cặp cặp cái này không phải liền là nó đã từng sinh hoạt địa phương sao viễn du hết tiếp tục r u động đang chuẩn bị chui vào dưới nước đông nhiên n g mở đầu nhìn về phía điện điện phim i ê u tựa hồ đang p h á n đoàn cái sau có thể hay không lặn điện điện điện, điện phim i ê u rõ ràng cái gì hướng về phía chân chân vị phất phất móng ư ớ t vị vịt, vịt n g ư ơ i đi theo vào đi t a ở chỗ này chờ ngươi chân chân v ị gật đầu đi theo viễn du hết chui vào dưới nước xuyên qua thành đàn tiểu ngư nhi tránh đi hung ác lớn cua gỡ ra một nơi có nước du tiến tính mịch dưới nước trong thông đạo trận trận h ì n h quang chiếu dọi đỉnh đầu viễn du hết nhảy ra mặt nước chân đạp gập gầy mặt đất hướng về cách đó không xa cường tráng nghết gết đi đến hoa hoa chân chân vị t cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra nhìn thấy viễn du hết cùng con kia từng cùng mình kịch chiến cường tráng nghết gết cho chuyện về sau lập tức thu hồi ánh mắt liền muốn l ẹ n về dưới nước hỏng rồi vị vị ta trúng kế rồi cường tráng n h ế t gết nhất định là đặc biệt để viễn du hết đem chính mình lừa gạt đến nơi đây dùng cái này áp dụng trả đũa vị ta mặc dù dũng cảm can đảm nhưng cũng không thể một cái đánh hai cái về trước đi tìm điện điện phi miêu hỗ trợ có thể chính đ á n g chân chân vịt chuẩn bị lùi về đầu cường tráng ghét g i ế t đã nhìn về phía nó đầu tiên là s ư ớ c sở sau đó trong mắt hiện hiện rõ ràng kinh ngạc cùng nộ khí chật giận dữ lên tiếng hoa、wow. hoa、wow, âm thanh thanh thúy vang dội vang vọng huyệt động sau một khắc chân chân vịt lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chui vào dưới nước cũng điên cùng khuấy động chân màng sóng nước hướng về hai bên lui lại trong chốc lát liền biến mất không gặp hoa、wow. nhìn thấy chân chân vịt rời đi viễn du hết méo một chút đầu hai mắt nghi hoặc hoa、wow. cường tráng ghét ghét sẽ lấy trước phát sinh sự tỉnh toàn bộ nói cho viễn du hết cái sau khẽ gật、ngủ. mắt lộ nghi hoặc viễn du hết đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu trong đầu của nó đột nhiên hiện ra tòa kia trong nông trại từng cây từng cây đại thụ từng cái sung mãn quả cùng với cái kia hung thần ác s á t canh cổng đem cùng con kia toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm đại điệu còn có đầu kia cả ngày tung hoành sơn giã đại cầu nó rất nhanh làm ra một cái lớn mật quyết định hết hết nhất tộc thâm cư dưới mặt đất bọn chúng cần thiết cùng trên mặt đất nhân loại tạo mối quan hệ đặc biệt là cường đại nhân loại nghĩ đến đây viễn du hết không có lựa chọn truy đổi rời đi chân chân vịt ngược lại trực tiếp đi đến một bên vách đá thông đạo đi gặp mặt trí cao vô th điện điện phi miêu chính đem cái đuôi bỏ vào trong nước nhẹ nhàng lay động đẩy ra tầng tầng gọn sóng y đổ câu lên một đầu linh ngư đột nhiên cái đuôi bị đau giống như là bị cái gì cắn điện điện phi miêu không những không giận mà còn lấy làm mừng lập tức đem cái đuôi rút ra dưới nước một giây sau b ọ t nước bắn tung tóe một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mí mắt giắt điện chân chân vịt cùng điện điện phi miêu mắt lớn t r ứ n g mắt nhỏ trong lúc nhất thời đều không làm rõ ràng bây giờ tình trạng cà cà chân chân vịt đột nhiên nhớ tới chính sự cánh liên miên hoa tay đem chuyện mới vừa phát sinh nói cho điện điện phi miêu mau trốn bọn chúng trả thù mau trở về tìm đại tỷ đầu điện điện Điện điện phi miêu nhìn thấy chân chân vịt biểu lộ không giống làm giả nó biết do sự tỉnh thong thả và cấp bách tranh thủ thời gian chấn động hai cánh hướng phía nông trường bay đi hết hết nhóm muốn tìm vịt vịt báo thủ hết hết nhóm muốn tới tiến đánh nông trường rồi chương hai trăm hai mươi chín vịt vịt một chút gió sương thôi chương hai trăm hai mươi chín vịt vịt một chút gió sương thôi ánh nắng đâm rách nặng nề tầm mây rơi xuống không quá rực rỡ ánh nắng nhưng giờ này khắc này chân chân vịt vô tâm tắm rửa ánh nắng nó một đường phi nước đại cuối cùng dùng thời gian ngắn nhất trở lại nông trường nhìn thấy đứng ở nông trường nơi không nhúc nhích nhóc đầu sắt chân chân vịt nháy mắt thực tế cảm nhận được tràn đầy cảm giác an toàn có nhóc đầu sắt tại không có sùng thú có thể xông vào nông trường có thể bảo vệ hiểm lý do chân chân vịt vẫn là đem ít riết nhóm sắp tiến đánh nông trường tin tức nói cho nhóc đầu sắt để cái sau sớm làm đủ chuẩn bị Rắc. Rắc. mắt Nhóc đầu sát nghiêng đầu nhìn chăm chú chân chân bịt, mắt lộ nghi hoặc. Các cả. có Nhóc nghiêng nhìn nghi không ngươi. Thật đầu đầu đối đầu tuyệt sát sự, vịt, vịt vịt lộ lừa ngươi. chưng cầu đến sau khi đồng ý mới có thể tới gần đại môn v i ệ n du hết đôi chân chân vịt tại sao có thể có ác ý -ca -ca. nhìn thấy nhóc đầu sắt vẫn không tin chân chân vịt liên miên vỗ bộ ngực biểu thị nếu như mình nói dối liền một tháng không ăn linh ngư nghe thấy lời này nhóc đầu sắt thần sắc đậu dung sở hữu nông trường thành viên đều t ì n h tưởng linh ngư tại chân chân vịt trong lòng sức nặng chân chân vịt hai đại yêu thích theo thứ tự là phơi thái dương cùng ăn linh ngư chân chân vịt thanh n â m tiếp tục vang lên lúc trước nếu không phải vịt, vịt ta cơ chí dũng cảm một phát phun nước đưa chúng nó đánh lui vịt, vịt ta liền không về được rồi nhóc đầu sắt sắc mặt nghiêm túc trọng trọng gật đầu sau đó nhóc đầu sắt cất bước hướng về phía trước hình nửa vòng tròn đôi mắt nhìn chăm chú đối diện dòng sông trước người lợi nhận hiện ra hạ à quang vận sức chờ phát động một khi hết hết nhóm tới gần nó liền sẽ không chút do dự vung ra cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo i a o thép mắt thấy nhóc đầu sắt coi trọng việc này chân chân vị tâm thầm nhẹ nhàng thở ra lại tranh thủ thời gian xông vào nông trường đem chuyện này nói cho cái khắc đám tiểu đồng bạn mục linh chuột một nhà nghe vậy quá sợ hãi hai con nhỏ cái mục linh chuột hoang mang hoảng loạn ý đổ tìm địa phương trốn đi lại bị sắc mặt nghiêm túc mặt sẹo chuột bắt lấy. hướng hai cái con non truyền thụ vì chuột làm việc kinh nghiệm chúng ta đã dựa vào chủ nông trường mà sống gặp được loại chuyện này nên cho thấy thái độ để chủ nông trường cảm nhận được lòng trung thành của chúng ta chạy trốn không thể làm chính diện ứng đối mới là chân lý hai con nhỏ cái m ộ t linh chuột lập tức văng tới khâm phục ánh mắt đậu đậu kê cùng con gà con nhóm phản ứng cũng rất bình tĩnh bọn chúng trải nghiệm bạo vân tức dối loạn cùng với tuyết vân sói tập kích đối với lần này loại sự kiện sớm đã nhìn lắm thành quen dù sao cái khác sùng t ú nếu là muốn đánh n h i u bọn chúng bình tĩnh cuộc sống nhà nhã đậu kê cùng con gà con nhóm đều có thể khởi sướng can đảm đậu đậu xung kích Đột nhiên, lạc vẫn g i á c thú trở lại rồi cà cà c chân c chân vịt vui mừng quá đỗi có lạc vẫn g i á c thú tại nông trường thì càng an toàn nha đối chân chân vịt tới nói đại tỷ đầu thực lực tại trong nông trại thuộc về độc nhất ngăn coi như coca có thể cùng hắn tranh p h o n g cũng là thua nhiều tháng ít xếp tại bọn chúng phía dưới chính là dũng cảm can đảm mình cùng song sinh hoa thiếp cái kia ban ngày rất đáng yêu tiểu ra hỏa xuống dưới nữa thì là lạc vẫn g i á c thú cùng nhóc đầu sắt hai bọn chúng hợp thành thủ hộ nông trường tường đồng vách sắt để nông trường không bị hoang dại sùng thú q u ấ nhiễu tiếp tục xếp tại phía sau là điện phim yêu nó h u n luyện lời biếng cả ngày chơi đùa bất qu có thể khởi s ư ớ n g đột nhiên tập kích đến như đậu đậu kê thực lực không rõ mạnh thời điểm ngay cả coca đều muốn tránh né mũi nhọn bất quá đại đa số thời điểm đều rất ôn hòa một linh chuột một nhà không đề cập tới cũng được vị vị t ă n một phát phun nước quá khứ liền có thể đưa chúng nó giải quyết bởi vậy bản thân tăng thêm nông trường thường đồng vách sắt tăng thêm am hiểu đánh lén điện điện phim yêu liền có thể bảo vệ cẩn thận nông trường lũ tiểu gia hỏa đề cao cảnh giác thời khắc chuẩn bị sắp đến chiến đấu có thể qua cực kỳ lâu chân chân vịt trong miệng ghét ghét nhóm cũng không có xuất hiện cái này khiến điện p h i ê u không nhịn được hoài nghi lên chân chân vịt điện điện vịt vịt ngươi sẽ không ở trêu đuổi chúng ta a cà cà c chân chân vịt chống n ạ n h giận dữ vịt vịt ta chưa từng nói láo giắc đột nhiên nông trường đại môn truyền đến nhóc đầu s á t thanh âm chân chân vịt nghe vậy lại hỉ nhìn bọn chúng đến rồi nghe vậy một đám lũ tiểu gia hỏa lập tức kích động điện điện phi miêu hai gò má điện khí túi lấp lóe bùm bùm dòng điện nó dẫn đầu vỗ hai cánh hướng về nông trường đại môn may đi c h ợ ở giữa nhớ tới cái gì thay đổi thân hình trở lại lạc vẫn g i c thú bên cạnh điện, điện. to con ngươi chưa đi giống lạc vẫn giác thú có gì không thể u u đắt đất n g n bước chắc lịch bộ pháp hướng về nông trường đại môn phi nước đại thân hình khổng lồ để điện điện phi miêu cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn ha ha ha con gà con kích động thành phạch cánh tranh nhau chen l ầ n hướng phía đại môn bay đi lộn xộn lông vũ rơi xuống một chỗ rồi lại nghe được đậu đậu kê một tiếng thanh thúy kêu to sở hữu con gà con nháy mắt tiến tĩnh nhu thuận khéo leo xếp thành hàng dài tại đậu đậu kê dẫn dắt đi hướng phía đại môn đi đến h u mắt thấy chân chân vịt nhìn về phía mình mà sẹo chuột lập tức hướng hai cái nhỏ một linh chuẩn truy đợi một chút đánh lên nhớ được tránh ở sau lưng mình không nên đến nơi chạy không muốn tự tác chủ t r ư ờ n g khởi xướng đánh lén không muốn ý đồ thông qua thụ thương tranh thủ chủ nông trường hảo cảm chủ nông trường hảo cảm cố nhiên trọng yếu nhưng các người an toàn mới là ba ba mụ mụ để ý nhất sự tình h ư u h ư u h ư u một linh chuột một nhà hùng dũng oai vệ khí phép hiên ngang hướng phía đại môn n g ả y xuống từ đó vì nên kích đã xuất hiện hết h ế nhóm nông trường thành viên toàn bộ điều động sắp dưới sự chỉ huy của chân chân vịt trình diễn một trận thủ hộ nông trường hỗ chiến nhưng khi chân chân vịt đi tới đại môn nhất thời ngẩn ra mắt giắt như thế nào là chủ nông trường như thế nào là đại tỷ đầu cùng có ca đ á m g kia hết t h ế đâu nhìn thấy trước mắt đại trận chiến trần n g uyên cũng có chút mắt t r n t r ò n chẳng lẽ là trong nông trại lũ tiểu gia hỏa sớm biết mình hành t u n g cố ý ra liên tiếp nhưng bất kể như thế nào bản thân rời đi nông trường trọn vẹn hai tuần ở bên ngoài trải nghiệm một hệ liệt sự tình đột nhiên trở về lập tức nhìn thấy như thế đầy đủ hết tiểu gia hỏa nội tâm khó tránh khỏi bành trướng trên mặt của hắn dơ lên thật lớn tiểu dung ta đã về rồi ngao ngao có ca đột nhiên lao ra cao, cao nâng lên đầu khó nén trong mắt đắc trí cùng kiêu n g o trái lắc phải lắc cái đôi hiện lộ rõ ràng ra thời khắc này kích động cùng h vịt vịt điện điện phim yêu còn có mọi người ta về nhà rồi Các nhìn thấy bạn tốt của mình trở về chân chân vịt đem í t í t nhóm sự tình đưa sau đầu ngược lại trừng trừng vây quanh bản thân vòng tới vòng l u i coca chân chân vịt đang chuẩn bị cùng coca ô n chuyện đã thấy đến coca dừng ở trước người mình đầu d ơ lên tựa hồ lơ đạn giống g như lộ ra trên cổ treo màu vàng kim huy chương huy chương đồ án cực kỳ đẹp đẽ phía trên còn khắc lấy mấy cái chân chân vịt không nhận biết chữ lớn ngao ngao nhìn thấy chân chân vịt mắt lộ mê mang coca nhất thời gấp chủ động tiến hành giải thích nguyên lai trừ quán quân cút thi đấu ủy hội còn đặc biệt vì đốm lửa cùng coca chế tác quán quân huy trường đây cũng là vì kỷ niệm bọn chúng ở trên sân thi đấu phân khích biểu hiện phía trên có khắc lũ tiểu gia hòa danh tự ngưng phong lược huyền coca viêm vân chuẩn đốm lửa đáng tiếc cút do lớn là hai v â hai đối chiến hình thức vẫn chưa chuẩn bị cái thứ ba quán quân huy trường cho nên song sinh hoa thiếp vô duyên bỏ lỡ nhưng ở trên đường về nhà trần u y ê n suy xét đến song sinh hoa thiếp tâm lý e rằng có t r a lệch thế là đặc biệt chạy tới cửa hàng mua một cái nho nhỏ huy trường treo ở trên cổ của nó nghe tới c o ca giải thích chân chân vịt lập tức lộ ra ước ao chi sắc cái khác tiểu gia hỏa đều đồng loạt vây lại q u ò n tới hiếu kỳ ánh mắt điện điện phi miêu càng là dối ra móng đốt muốn chạm đến có khắc c o ca d à n h t ự quán quân huy chương c o ca lại quay thân loại lên để điện điện phi miêu móng đốt h ữ t hẫng chương 229, vị vịt một chút gió xương thôi hai chương 229, vịt vịt một chút gió xương thôi hai ngao ngao c o ca lắc đầu biểu thị huy chương rất yếu đ u ố i không thể tùy tiện đục vào chiếm chiếp đốn lửa cũng không để ý nó nhìn thấy lũ tiểu gia hỏa lại đem ánh mắt ném hướng mình trên cổ huy chương thế là để trần uyên hỗ trợ gỡ xuống đem huy chương ném ra ngoài lũ tiểu gia hỏa thay nhau truyền lại lần lượt thưởng thức cuối cùng cẩn thận từng ly từng t í đem huy chương trả cho đại tỷ đầu ngao nhìn thấy một màn này có ca biểu tình ngưng trọng kinh ngạc nhìn về phía chủ nhân chẳng lẽ ta làm sai sao n g ư ờ i không có làm sai trần uyên ngồi sổn người xuống vớt vớt lông xù đầu chó thanh nhãm ô n h ò a thật tốt bảo vệ huy chương không sai cùng các bằng hưu chia sẻ huy chương cũng không còn sai ngao có ca mặt lộ vẻ mê man người nào sai rồi n ô trần uyên chống tầm chầm tư sau đó cười một tiếng thi đấu ủy hội sai ai bảo bọn hắn không chuẩn bị thêm mấy cái huy chương được rồi nên trở về nhà tại lũ tiểu gia hỏa vây quanh bên dưới xuyên qua đại môn trần nguyên thời gian qua đi hai tuần cuối cùng trở lại nông trường hôm qua đến thành phố bảo không lúc bởi vì sắc trời hơi sớm hắn dứt khoát lưu lại nghỉ ngơi đồng thời cùng thành phố bảo không hiệp hội ngự thú sư một đám lãnh đạo ăn cơm giao lưu sáng sớm hôm nay hắn liền một mình ngồi xe trở về trần văn hạo lúc đầu tại bồi dưỡng căn cứ nghiên cứu tuyết vân sói liền ngay cả cúp gió lớn đều không làm sao chú ý hôm qua đột nhiên tiếp vào tống giáo sư điện thoại biết được bên kia liên quan tới tự nhiên tiến giai nghiên cứu có tiến triển lớn thế là vội vội vàng vàng chạy về học viện trần uyên trở lại thôn tuyên hòa tự nhiên không tránh được một phen long trọng lại nhiệt liệt hoan nghênh cũng may trần uyên trên đường đi đã sớm trải nghiệm mấy lần tương tự c h ẳ n g cảnh đối với mấy cái này nghi thức hoan nghênh đã miễn dịch để lao ra t ử tiếp tục lưu lại làng toàn bộ hắn liền trở lại nông trường đi đến nông trại nội bộ trần uyên cố nén bun ba mấy ngày ra rời nhìn quanh bốn phía bản thân rời đi hai tuần nông trường đến tột cùng bị lũ tiểu ra hỏa dậy v à thành giặc gì nhìn thấy c h â n liên động tác chân chân vịt cùng điện điện phi miêu lập tức khẩn trương lên nhưng rất nhanh chân chân vịt liền trở nên chấn định tự nhiên bản thân lại không có làm chuyện xấu tại sao phải khẩn trương vịt vịt ta nhiều lắm là ăn một chút bữa ăn khuya thức đêm nhìn tv vơ vét trong nhà đồ ăn vặt đồng thời t r ư n g dụng chủ nông trường phòng ngủ chỉ những thứ này mà thôi điện điện phi miêu cũng rất phản ứng nhanh nhấn tới không còn bản thân dọa chính mình kể từ khi biết chủ nông trường tại trong nông trại cài đặt thiết bị giám sát về sau bản thân làm việc cẩn thận từng ly từng tí lại thêm băng tinh huyễn miêu rời đi nhường cho mình tinh thần chán nản căn bản không có thời gian dỗi dẫn xuất nhi hừng nông trường vệ sinh bảo trì không sai các ngươi biểu hiện không tệ vòng quanh nông trại nội bộ đi rồi một vòng trần uyên hướng về phía m ộ t linh chuột một nhà gật đầu biểu thị công nhận hưu mặt sẹo chuột cất bước đi ra kiềm chế lại kích động trong lòng hướng về trần uyên không lưng bất quá là việc nằm trong phận sự thôi đi tới vi tử vẫn không để cho trần uyên lấy ra tật xấu địa phương kết x u ấ t không minh quả càng làm cho hắn vô vô chân chân vịt bà vai không tệ l ắ m vịt, vịt xem ra khoảng thời gian này có tại làm việc cho tốt các chân, chân vịt trêu chọc đỉnh đầu kiểu tóc đột nhiên nhớ tới cái gì trừng trừng nhìn chằm trằm trần uyên vị vị ta bà cái linh n l ư đâu trần u y ê n mỉm cười yên tâm đi vị vịt ngày mai sẽ đi cho người bắt g i ắ c nghe vậy chân chân vịt mừng rỡ và phần lũ tiểu gia hỏa biểu hiện để trần u y ê n cảm thấy vui mừng cùng hài lòng liền ngay cả đại đường vậy bảo trì lại thường ngày sạch sẽ cùng sạch sẽ xem ra bọn chúng khoảng thời gian này rất nghe lời không cho bản thân dẫn xuất phiền phước được rồi chính các người đi chơi đi ta ngủ một hồi trần u y ê n đẩy cửa đi đến phòng ngủ hướng lũ tiểu gia hỏa phất phất tay quá mệt mỏi hắn vô cùng cần thiết thông qua ngủ một giấc bổ sung tinh khí thần ngao ngao co ca không kịp chờ đợi cắn chân chân vịt cái nuôi nhỏ ý đồ dắt lấy cái sau đi bên ngoài chơi đ ù a có thể chân chân vịt không nhúc ních chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đi đến phòng ngủ t r u y ê n ngao co ca mặt lộ vẻ n g h i hoặc lại lần nữa kéo chân chân vịt cái sau vẫn không có phản ứng chính đáng co ca chuẩn bị lên tiếng hỏi thăm lại nghe được trong phòng ngủ chuyển đến ẩn chứa tức giận thanh âm vịt vịt tiến đến thanh âm như như sấm rền bên thai bờ văng lên sở hữu tiểu g i a hỏa đều ngơ ngác nhìn về phía chân chân vịt không hẹn mà cùng ném đi đồng tình ánh mắt nên đến vẫn phải tới cặc cặc chân vịt lần nữa trêu chọc tiểu tóc thật dài t h ổ ra mỗ hơi thấy chết không sờ dù sao vịt vị vịn ta đã hưởng thụ qua mềm mại thư thích rừng lớn quá mức về sau ngủ tiếp tại băng lánh lạnh tảng đá lớn hoặc trên mặt nước một chút gió sưng ơ thôi một lát sau chân chân vịn nên ngang từ trong phòng ngủ đi tới coca tranh thủ thời gian tiến lên trước quăng tới lo lắng ánh mắt không có sao chứ vị vịn giắt chân chân vịn lắc đầu nhưng lại gật gật đầu chủ nông trường cũng không có quá phê bình bản thân chỉ là kêu ba cái linh ngư nói với chính mình gặp lại sau chỉ là ba cái linh ngư thôi vị vịn chính ta đi hồ minh dụ cũng có thể bắt chờ chút hồ minh、Dũ. chân chân vịt đột nhiên nhớ tới bị bản thân lãng quên chính sự tranh thủ thời gian lại xông vào trong phòng ngủ đem lúc trước phát sinh sự tỉnh toàn bộ nói cho chủ nông trường ngươi là nói con kia viễn du hết là phái tới đối phó ngươi trần uyên h ầ nghi ngắm nhìn chân chân vịt cà cà c chân chân vịt trọng trọng gật đầu tuyệt đối là như vậy trần uyên không quá tin tưởng chân chân vịt lý do thoái thác con kia viễn du hết h ỏ a h ỏ a khí khí giao dịch cũng không có đối phó chân chân vịt động cơ càng không đến mức thủ con tia cường tráng ếch ế c sai sự dù sao cái này viễn du hết phi thường đặc thù nó nắm giữ lấy năng lực khó tin tại một đám ế c loại sùng thú trung cực đặc、thủ. mà trong huyệt động con kia cường tráng ít ghét có thể bị chân chân vịt đánh bại dễ dàng nó khẳng định không có thực lực có thể sai sử viện du hết có thể c h â n n g u y ê n nhìn thấy chân chân vịt biểu lộ không giống làm giả ánh mắt vậy rất là nghiêm túc hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói được ta lưu ý một lần mặc kệ kia hai con ít g i ế t muốn làm cái gì c h â n n g u y ê n đã mang theo đốm lửa cùng coca hai đại chiến lược đồng thời trở về hoang dại sùng thú nhìn thấy nông trường chỉ có xa xa đi vòng qua phần tuyệt không có khả năng có hoang dại sùng thú có can đảm đi tới nông trường tự tìm viết phức giắc nhưng vào lúc này chỗ cửa lớn chuyển đến nhóc đầu sắt thanh âm thanh âm vang dội mà gấp、rút. chân á i này i n hai trăm ba mươi nông trường trước kỳ quan chương hai trăm ba mươi nông trường trước kỳ quan năm phút trước một con lưu vân tước đứng tại đầu cảnh nghiêng đầu trong mắt đen nhánh nhìn chăm chú phía dưới hai cái nhân loại sóng vai hướng về phía trước cho chuyện âm thanh bị quân tiến trong tiếng gió nô bằng trần cố vẫn thật có ở nhà không t ă n g huy đưa mắt nhìn về phía phía trước một t ò a n ông trường dần dần xâm nhập trong tầm mắt yên tâm trần cố vẫn hôm qua ở trong thành phố hôm nay khẳng định trở lại rồi nô bằng ngữ khí chắc chắn chúng ta cứ như thế trôi qua viếng thăm có thể hay không quá mạm mội t ă n g huy cúi đầu nhìn về phía sách theo hoa quả cùng sùng thú đồ ăn vặt thanh âm nhỏ dần mà lại những n à y đồ vật có thể hay không quá giá rẻ rồi hoa quả còn chưa tính làm lễ vật tặng người tuyệt đối không sai nhưng s ủ n g thú đồ ăn vặt cũng quá quá loa trần cố vẫn bồi dưỡng ra được s ủ n g thú làm sao có thể thích loại đồ chơi này trần cố vẫn s ủ n g thú khẳng định cường đại lại tự hạn chế s ủ n g thú đồ ăn vặt sẽ không bị bọn chúng sở ưa thích nô bằng nghe vậy k h o á t tay háo yên tâm đi trần cố vấn như vậy đại nhân vật cái gì tốt đồ vật chưa thấy qua chúng ta tặng quà toàn bộ nhờ tâm ý vậy phù hợp thân p h ậ n như vậy trần cố vấn liền sẽ không nghĩ lầm chúng ta là tới bấu v u quan hệ nô bằng cùng t ă n g huy quen biết tại nện vằn đen huy động lúc trước bị trần liền cứu ra lại tận mắt nhìn thấy tuyết vân sói tập kích nông trường cũng coi là cùng trần liền có chỗ giao tiếp thời gian đ ung dung đi tới mùa đông làm thành phố bảo khôn người địa phương nô bằng đặc biệt mời tàng huy tới gặp biết tần lĩnh c ả n h tuyết đồng thời triển khai một phen lịch luyện mà ở lên núi trước đó bọn hắn chuẩn bị mua chút lễ vật đến thăm hỏi trần cố vấn một là lại lần nữa cảm tạ lần trước cứu mạng ân tình hai là chúc mừng trần cố vấn tại cúp do lớn đoạt giải quán quân nếu như nói lần trước b á i phòng thời điểm hai người còn tích trữ b ầ u v ĩ u quan hệ ý nghĩ có thể tại chứng kiến trần nguyên đoạt giải quán quân về sau to lớn thực lực cùng địa vị t r a n lệch lập tức để cho hai người không còn loại ý nghĩ này t r a n lệ quá lớn bấu v í quan hệ cũng đã thành hy vọng xa nghe vậy tàng huy đành phải gật đầu nhưng khi vừa nói xong câu đó đ ỗ n g nhiên nghe tới một bên chậm rãi chạy xuôi dòng sông bên trong chuyền đến loáng thoáng hết tiếng tê ơ không phải một tiếng hai tiếng n ế t tiếng tê ơ mà là nối thành một mảnh n ế t tiếng tê ơ làm cho đầu hoa hoa rung động tàng huy nhớ mày bước nhanh đi hướng dòng sông trước mặt đưa mắt nhìn lại một giây sau liền ngu ngơ tại n g u y ê n chỗ thế nào rồi phát giác được tàng huy dị dạng nô bằng x à i bước đi tới sau một khắc nô bằng làm ra cùng tàng huy giống nhau như lúc phản ứng miệng hà lớn con mắt chợt tròn, tròn ngơ ngác đứng tại chỗ hết tiếng tê càng thêm rõ ràng bên hai bờ liên tiếp tựa hộ bị quấn vào lạnh không biết qua bao lâu hết tiếng k ê u từ từ đi xa hai người không khỏi lướt nhau đồng thời nhìn thấu trong mắt đối phương nghi ngờ không thôi nửa ngày nô bằng kinh ngạc nói làm sao như thế nhiều hết t ă n g huy đôi mắt lấp lóe lan văn mít hết n h a m khải địa t i ể m s ầ m ngựa dếp hết còn có mấy loại ta không nhận biết hết loại s ủ n g thú đây là hết hết đại tụ hội ở nơi này đầu không tính chiều rộng dòng sông chật ních các loại các dạng hết loại s ủ n g thú t h ô sơ giản lược xem xét chừng hơn mười cái từng cái đều tản ra không phải dễ trêu khí tức một bên hướng về phía trước du động một bên phát ra hết tiếng tê ư cũng may bọn này hết hết cũng không hề để ý ngốc tại chỗ hai người t i gật gật đột nhiên t ư ánh mắt của hắn rơi vào ngay phía trước kia là trần cố vấn vị trí nông trường giờ khắc này hai người đều nhìn qua cuối tầm mắt nông trường phút chốc lết nhau đồng thời lên tiếng bọn này hết hết đến tập kích nông trường từ lần trước tận mắt chứng kiến tuyết vân s ó i nhóm ý đồ tập kích nông trường về sau hai người đối cùng loại sự kiện phá lệ mất cảm ngay lập tức liền nghĩ đến khả năng này suy nghĩ loại qua tăng huy nhưng lại lắc đầu k h ô nào g không không, n không, có như thế nhiều hoang dại sùng thú tập kích nông trường tình huống vạn nhất đâu nô bằng u u lên tiếng phiêu tán trong gió thanh â m tràn đầy mê hoặc vạn nhất bọn chúng thật sự muốn tập kích nông trường đâu vạn nhất trần cố vẫn vừa vặn không ở nhà đâu tăng huy mật người ngươi không phải nói trần cố vẫn có ở nhà không nô bằng khoác k h o tay ta cũng là đoán tăng huy lấy lại tinh thần thắng tắp nhìn chăm chú nô bằng nội tâm ẩn ẩn dâng lên một cái ý nghĩ vậy ý của ngươi là nếu như bọn chúng muốn tập kích nông trường nếu như trần cố vẫn không ở nhà vậy cái này lại là chúng ta cùng trần cố vẫn rút ngắn quan hệ tốt nhất cơ hội nô bằng giọng nói vô cùng nhanh tăng huy sắc mặt khẽ giật mình ngươi lúc trước không phải nói không muốn bấu víu quan hệ sao nô bằng lên tiếng đánh gãy lúc trước là lúc trước bây giờ là bây giờ cơ hội ngàn năm một t h ở chúng ta nhanh lên một chút đi hai người không do dự nữa đầu tiên là triệu hồi ra r i ê n phần mình xuống thú sau đó sải bước hướng phía nông trường chạy tới một lát sau hai người tới gần nông trường đã thấy đến bọn này hết g h ế t đã từ dòng sông bên trong nhảy đến trên mặt đất từng cái xếp thành m ộ t hàng tại một con cóng màu lục lá sen nghiêng túi đeo vai hết g h ế t dẫn dắt đi tới gần nông trường đây là cái gì sùng tú nhìn qua chưa từng thấy qua viễn du hết thằng huy s ư ơ n g sở cái này không trọng yếu n ô bằng l ắ t đầu sau đó ma quyền sát trưởng mục tiêu của bọn nó quả nhiên là nông trường chúng ta chuẩn bị chiến đấu t h ằ n g huy đang chuẩn bị gật đầu đã thấy một mực canh dự ữ ở cửa chính chuột đất đầu thép từ âm ảnh bên trong phóng ra bóng người nó yên lặng dơ lên trước người lợi nhận sắp bèn ánh mắt hướng về phía trước nhìn chăm chú khi tức vô hình h lập tức để bọn này hết hết dừng ở tại chỗ giấc nhóc đầu sắt nhìn chăm chú đông đào hết hết nhớ tới vịt vịt lúc trước cảnh cáo không có chút gì do dự trực tiếp đưa ra cảnh cáo tiếng tê ừ thanh âm vang lên một nháy mắt nô bằng cùng tàng huy hai người cất bước hướng về phía trước lớn tiếng mở miệng chúng ta là đến giúp đỡ nhưng nhóc đầu sắt chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn lên mắt trước người lợi nhận nổi lên hàn quang phản chiếu ở người phía sau trong mắt lập tức dọa đến bọn hắn n g ừ n g chân bọn hắn tin tưởng nhớ được cái này chuột đất đầu thép tại chống lại tuyết vân sói đáng sợ biểu hiện hoa hoa hoa viễn du hết bỗng nhiên nhả c u ố nhưng tại vào lúc này h đột ngột đ vang h lên h bình tĩnh, c sắt đôi phát réo a hỏi thăm. rát trong cũng k hót n g ác n g h vang trong bao âm thanh đánh vỡ nhóc đầu sắt chầm tư cùng lúc đó sở hữu hết hết đều nâng lên đầu nhìn về phía trên không đốm lửa dương cánh tử trong nông trại phát ra triển khai màu da cam hai cánh chấn động rất xuống tinh h ỏ a toàn thân trên d ư ớ i không chút kiêng kỵ tản ra khí thế khủng bố cặp kêu màu u lam đôi mắt ước lượng một đám ếch ế t h o、wow. a có một con nút trên mặt đất hình thể phá lệ khổng lồ hết loại s ủ n g thú dùng lớn chừng hạt đậu con mắt nhìn chằm chằm đốm lửa nhô lên phần bụng giống như là thiên nhiên giảm sốc đệm rũ xuống mặt đất màu nâu xanh biểu bị bao trùm hơi mở chất keo tầng xa xa nhìn lại cái này hết ghét tại đốm lửa khí thế khủng bố bên giới đều cúi đầu chỉ có cái này hết, hết gh phát ra tiếng kêu lúc thật lớn nâng lên hai gò má đốm lửa nhìn về phía nó cái sau căng tới không sợ hãi chút nào ánh mắt a thân hình mang gió coca tùy theo lao ra đông nhiên c u ố n lên một trận gió lớn nào hạt một đám ít rít con kia to con ít rít quay đầu làm ra giống nhau như lúc phản ứng theo sát phía sau là trần liên cùng với trong nông trại lũ tiểu gia hỏa bọn chúng từng cái trận địa sẵn sàng đứng tại ở giữa nhất vịt vị không còn trong huy ệ t động kinh hoàng cùng khẩn trương nó đứng tại đại tỷ đầu cùng coca ném xuống âm ảnh bên trong cao cao ngẩm đầu lên cánh chống lạnh lộ ra biểu tình dương dương đắc ý cặc cặc cặc đến a đến báo thủ vịt trần uyên ấn xuống chân chân vịt đầu cái sau lập tức lộ ra khó chịu biểu lộ đang chuẩn bị giơ lên cánh đánh dụ n g chủ nông trường hai tay đ n g nhiên nhớ lại lúc trước mình bị dăn dậy c h ẳ n g cảnh yên lặng thu hồi cánh thôi vịt vịt ta tạm thời bỏ qua cho chủ nông trường một lần người trước đừng nói chuyện trần uyên hướng về phía chân chân vịt nói câu sau đó ngước mắt từng cái nhìn về phía viễn du hết cùng với sau lưng một đám mít hết cuối cùng rơi vào đứng tại cách đó không xa t ả n g huy cùng ngô bằng trên thân mặt lộ vẻ nghi hoặc n ô bằng không nghĩ tới trần cố vấn thật tại trong nông trại nhưng hắn phản ứng cấp tốc nhanh lên đem lúc trước chứng kiến hết thể nói cho cái sau trần hắn nhìn về phía ngay phía trước viễn du hết ngựa khí không nhanh không chậm các ngươi đây là muốn làm gì viễn du hết mang theo một đám hết loại sùng thú chẳng lẽ chính như vịt vịt nói tới muốn tiến hành trả đũa hoa hoa hoa viễn du hết kêu gào một tiếng còn dư lại hết hết nhóm liền phảng phất tiếp thu được chỉ lệnh toàn bộ phát ra to gió cao v ú t hết tiếng kêu trong lúc nhất thời nghe hết âm thanh một mảnh đột nhiên vang lên hết tiếng kêu để ngô bằng cùng tàng huy đề cao cảnh giác bọn hắn tinh thần căng cứng ý thức được tiếng kêu là hoang d ạ sùng thú phát động công kích tín hiệu nhưng bọn hắn không hoảng hốt chút nào thậm chí làm xong khoảng cách gần mắt thấy tại viêm vân chuẩn cùng ngưng phong liệu k h u y ế n trước mặt bọn này hết r ế t là không nổi b ọ n nước nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho hai người đồng thời sửng sốt đã thấy một đám hết r ế t phun ra thật dài đầu lưỡi từ đó phun ra các loại các dạng đồ vật giắt chân chân vịt bị hết r ế t nhóm đột nhiên xuất hiện cử động giật này mình nó đầu tiên là lui ra phía sau nửa bước sau đó nhớ tới đại tỷ đầu cùng coca ngay tại bên người liền cả gan rỗi dài đầu tỉ mỉ nhìn chăm chú cái này lại là các loại các dạng linh thực có rất nhiều chân chân v ị từng tại dưới nước thấy qua mỹ vị có nước toàn thân hiện ra màu lam ánh sáng nhạt ăn xuống một ngụm liền có thể trở nên càng thêm lợi hại có rất nhiều chân chân vị không chỉ một lần ăn rồi liên liên diệp hương vị bình thường nhưng có thể t ị n h hóa chất nước có linh thực chân chân vị cũng không có gặp qua trần n g uyên lại liếc mắt liếc nhìn ra tới trong đó có có thể xúc tiến thủy hệ s ủ n g thú trưởng thành lục á n h quả có rất nhiều tăng lên một hệ s ủ n g thú thôi hóa năng lực quyết tâm cỏ tinh tế xem xét khoảng chừng hơn mười cái linh thực đã có cấp hai linh thực cũng có cấp ba linh thực những n à y hết hết dùng đầu lưới vòng quanh những n à y linh thực một cái tiếp theo một cái nhảy nhảy nhót nhót đi tới trần uyên trước mặt đem linh thực bông xuống sau đó trở về trần uyên xứng sở các ngươi đây là hết hết nhóm vẫn chưa trả lời mà là lẳng lặng trở lại lúc trước vị trí sau đó không hẹn mà cùng nhìn chăm chú viễn du hết tiến lên hoa viễn du hết nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi tới trần uyên trước người tại chân chân vịt phẫn nộ trong ánh mắt tìm tòi nghiêng túi đeo vai cuối cùng dùng móng vuốt bưng ra một cái hóng ánh sáng long lanh hình tròn màu l a m giọt nước giọt nước đại khái có trần uyên to bằng nằm đ ấ m giống như là do trong suốt giọt nước chỗ tạo thành dưới ánh mặt trời nổi lên kỳ dị màu l a m ánh sáng nhạt chân chân vịt vừa thấy được cái này giọt nước lập tức ha to mồn ở sâu trong nội tâm không bị khống chế hiện ra vô hình k h t vọng bích thủy lộ trần uyên ánh mắt lấp lóe đây là thủy hệ cấp sử dụng sau có thể có hiệu tăng lên thủy hệ kỹ năng cường độ đồng thời ở một mức độ nào đó xúc tiến s ủ n g tú h trưởng thành hiển nhiên bích thủy lộ đối mỗi một cái thủy hệ s ủ n g tú h đều có lợi ích rất lớn cho nên chân chân vị thân thể sẽ không tự giác bộc lộ khát vọng Hoa hoa! viễn du hết bưng lấy bích thủy lộ túi đầu đưa cho trần uyên trần uyên đầu tiên là quan sát bích thủy lộ sau đó nhìn một chút trên mặt đất một đống linh thực biểu lộ cổ quái đây đều là cho ta bọn chúng không phải đến tìm v ị v ị báo thù viễn du hết gật gật đầu trần uyên nhìn qua viễn du hết lâm vào ngắn ngùi trầm tư cái gọi là vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo hắn cũng không tin tưởng bọn này hết riết sẽ như thế hảo tâm đưa tới như thế tốt bao nhiêu đồ vật bọn chúng vì cái gì cùng lúc đó nô bằng cùng tàng huy lẫn nhau trái tim phanh phanh phanh chực ngày bọn hắn nhìn thấy cái gì một đám hoang dại s ủ n g thú đứng xếp hàng vì trần cố v ẫ n đưa tới linh thực trên đời này còn có so đây càng ngoại hạng sự tình sao nô bằng trong lòng tàng khái cũng chỉ có tại trần cố v ẫ n trên thân có thể xảy ra chuyện như vậy rồi hắn thấy trần cố v ẫ n lợi hại nhất cũng không phải là viễn siêu phổ thông ngự thú sư thực lực mà là hắn đối mặt hoang dại sùng thú siêu cường lực tương tác bất kể là tính khí nóng này đại địa man hùng hoặc là lấy bắt người làm thú vui nện vật đen khi chúng nó đối mặt lúc trần cố v ẫ n đều sẽ trở nên hòa hòa khí khí quả thực không giống như là hoang dại sùng thú bọn này hết hết cũng hẳn là như thế bọn chúng bị trần cố v ẫ n nhận thấy hóa hoặc là chủ động thần phục với trần cố v ẫ n thực lực c ư ờ n g đại lúc này mới xuất hiện xếp hàng đưa linh thực kỳ quan các ngươi muốn cái gì trần n g uyên nhìn qua viễn du hết trực tiếp mở miệng hỏi thăm hoa hoa hoa viễn du hết trả lời lại làm cho trần uyên xứng sở theo viễn du hết nói bọn chúng đại vương muốn cùng bản thân kết giao bằng hữu chỉ đơn giản như vậy trần uyển nhiên không tin nhưng từ viễn du hết trả lời bên trong trần u y ê n đạt được một cái tin tức tại thôn tuyên hòa phụ cận nghỉ lại lấy một đám ế t loại s ủ n g thú đồng thời có một con thực lực không do hết đại vương mà suy xét đến vịt vịt chứng kiến hết thảy bọn này hết hết nên nghỉ lại tại hồ minh dụ phía dưới viễn du hết h o a hoa vừa gọi lại lần nữa trả lời trần u y ê n vấn đề nguyên lai、like、hết đại vương không chỉ có muốn cùng trần u y ê n kết giao bằng hưu càng muốn hơn đạt thành thương nghiệp mậu dịch quan hệ bù đắp nhau trần liên dợ khóc dợ cười bọn này hoang dại sùng thú còn hiểu như này nhưng khi hắn nhìn thấy lang thang thương nhân bộ dáng viễn du hết đông nhiên lâm vào trầm mặc đừng nói có chút sùng thú trí thông minh thật đúng là không thấp. mà lại bọn này hết h é t biểu hiện ra tài lực để trần uyên cảm thấy giật mình cứ như vậy tùy tiện đưa tới như thế nhiều linh thực h i ệ n nhiên có dấu càng nhiều chân quý linh thực Hoa hoa! hét đánh vỡ trần suy nghĩ. Con kia hình thể nhất hét hướng phía hạt nhìn phía phía thanh như dịch, hết chuột thép hiển huy phòng, chuột thép hi Con to con giao nữa kia nửa vang. qua ta cửa Trầm tiếng Trần trước trừng mắt trước, trước trưng đất trưng đất rền lần đầu đầu đầu muộn âm sấm Muốn kêu Nguyên suy văng lên, lớn lớn nổ cùng vương này, lại đại là vỡ về về bước, chính là hắn bề ngoài thực tế bình thường giống như là cái màu nâu xanh lớn bóng ra tròn vo phần bụng phá lệ làm người khác chú ý viên đình cự thiềm đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người cùng với một đám tiểu gia hỏa đồng loạt nhìn qua nó hoa hoa hoa nên tiếp từng đôi ước lượng ánh mắt viên đình cự thiềm không sợ chút nào thân hình khổng lồ hướng về phía trước ánh mắt rơi vào đốm lửa cùng coca trên thân cặp k i a p h ả n g phất tô điểm ở trên mặt mắt nhỏ thẳng tắp nhìn chăm chú đốm lửa cùng coca lóe ra không che giấu chút nào chiến ý một màn này bị t h n g huy cùng lô bằng nhìn thấy hai người chỉ cảm thấy buồn cười ngươi nếu có thể chiến thắng trần cố có thể trực tiếp trở thành cúp gió lớn quá quân thậm chí được công nhận là tần tỉnh đệ nhất s ủ n g thú cũng may huyên đình cự thiềm chỉ ở đốm lửa cùng coca trên thân dừng lại chốc lát sau đó liền nghiêng đầu nhìn về phía chân chân vịt ánh mắt của nó tràn ngập xâm lược tính trong đó phản phát hiện lên tràn đầy c h i ế n ý để chân chân vịt không khỏi lui lại nửa bước g i ắ c chân chân vịt mắt lộ nghi hoặc cái này tất cả mọi người đột nhiên nhìn bản thân làm gì hoa hoa phản phát đạt được loa khuyết đại âm thanh hết tiếng kêu đinh thai nhức góc làm cho chân chân vịt đầu góc vang lên nòng nó hung hăng trừng u y ê n đình cự thiềm lên mắt ngươi cái tên này muốn làm gì? Ta cho đại tỷ đầu cùng coca ngay tại bên cạnh ta vừa nghĩ tới đại tỷ đầu cùng coca chân chân vịt liền cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn dù cho đối mặt lớn hơn mình gấp hai ba lần ánh mắt hung hát viên đ ỉ n h cự thiềm đều không sợ h ã i chút nào thậm chí không tự giác ư ỡ n g ngực hoa viên đ ỉ n h cự thiềm nhìn chăm chú chân chân vịt hồi lâu trong mắt lộ ra một tia suy tư đại vương muốn bản thân thăm dò cái này nhân loại thực lực mà trước mắt chân chân vịt đã từng đánh bại dễ dàng thủ vệ tiểu hoàng ếch bản thân vừa vẫn đưa nó coi như đá đặt chân sau đó viên đình cự thiềm thu hồi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đốn l ư ợ cùng coca sau đó từng cái đánh bại hai cái này rõ ràng càng mạnh ra hỏa để bọn chúng kiến thức một chút hết tộc mạnh thứ hai hết lợi hại cuối cùng đạt được đại vương tán thưởng hoa hoa hoa nghĩ tới đây huyên đình cự thiềm không khỏi nâng lên đầu nho nhỏ trong mắt lộ ra đại ý ta quả nhiên là hết tộc nhất cơ linh không là trừ đại vương bên ngoài nhất cơ trí hết hết nhìn thấy huyên đình cự thiềm một hệ liệt phản ứng trần huyên như có điều suy nghĩ cái này huyên đình cự thiềm không hiểu thấu khởi sướng k ê u chiến một bên v i ệ n du hết lại lặng lặng nhìn chăm chú vẫn chưa ngăn cản hiển nhiên sớm có dựng như là cố ý thăm dò bản thân sao là cái ti các loại suy nghĩ chợt l ó e lên mắt thấy huyên đ ỉ n h cự t h i ể m trừng trừng nhìn chằm chằm chân chất vịt cái sau lại nhón chân lên mảng t i ê n lặng lui lại vịt vịt trần uyên gọi lại vịt vịt hắn đ u ô i bọn này hết hết cùng với thần bí hết đại vương thật cảm thấy hứng thú bọn chúng có được một đống linh thực không chừng thật có thể cùng chúng nó bù đắp nhau giao dịch linh thực sau đó tăng lên rất nhiều bản thân gieo trồng bồi dưỡng linh thực hiệu suất dù sao linh thực khó tìm tuyệt đại đa số đều bị hoang dại s ủ n g thú chiếm cứ h o a cắn hết trần uyên mặc dù mỗi tuần đều sẽ lên núi nhưng cho tới bây giờ linh thực thu thập tình huống cũng không lý tưởng nông không minh quả loại thứ nhất giới hạn trong hỏa hệ sùng thú sử dụng thứ hai cùng loại thứ ba ngược lại là thích hợp với các loại hình sùng thú có thể theo lũ tiểu gia hỏa thực lực tăng lên sử dụng linh thực số lần gia tăng công hiệu quả càng ngày càng yếu ớt hắn cần mau chóng tìm kiếm mới giá cao giá trị linh thực tiến hành gieo trồng đồng thời đổi lấy cái khác hữu dụng tài nguyên chỉ có phong phú linh thực chủng loại tài năng duy trì tốt tuần hoàn một phương diện ổn định tăng lên lũ tiểu gia hỏa thực lực một phương diện ổn định đổi lấy bọn chúng cần thiết tiến gia tài nguyên mặc dù không biết hết đại vương vì sao đối với mình cảm thấy hứng thú nhưng trần nguyên quyết định bắt lấy cơ hội khó có này liên đ ệ chân chân vịt cùng nguyên đình cự thiềm so chiêu một chút đi vừa vặn tiểu gia hỏa này đích sắc cần thông qua thực chiến tôi luyện bản thân dù sao có đốn lửa cùng có ca áp trận cặc cặc cặc cặc hoặc là xem thấu c h â n n g uyên ý nghĩ chân chân vịt điên cuồng lắc đầu tiếng kêu kịch liệt vịt vịt ta không đánh nhau c h â n n g uyên tin tưởng chân chân vịt tính cách đành phải ấm giọng t u y ế t phục vịt vịt chỉ cần đánh một trận bất luận thắng thua ta đều ban thưởng một đầu linh ngư linh ngư chân chân vịt hai mắt tỏa sáng dưới thân thể ý thức liền muốn đi thẳng về phía trước có thể nó bỗng nhiên chú ý tới uyên đình cự thiềm hình lấy cực nhanh tốc độ phất phất cánh vị vị ta tuyệt đối không đánh nhau trần u y ê n còn muốn tiếp tục thuyết phục không có chuyện gì vị vịt dù sao ngươi có thể lời còn chưa nói hết đã thấy chân chân vịt đã lùi về đến nhóc đầu sắt bên người nó lộ ra nửa cái đầu phân biệt chỉ chỉ đ ố n lửa cùng coca c -c -c -c. nếu như đại tỷ đầu cùng coca không ở vị vị ta cố mà làm có thể gánh vác trách nhiệm nhưng là bây giờ đại tỷ đầu cùng coca đều ở đây vậy liền không cần vịt vị ta đánh nhau không cần cống hiến bản thân lực lượng vị vị ta chỉ muốn làm cái bị đại tỷ đầu cùng c o a bảo vệ lưu manh mỗi ngày y ê lặng thư thư phục phục phơi nắng thái dương chân chân vịt nguyện vọng phi thường giản dị tự nhiên đó chính là hy vọng đám tiểu đồng bạn càng ngày càng lợi hại cứ như vậy nông trường cũng không cần bản thân bảo hộ gặp được sự tình không cần bản thân ra mặt lưu manh tốt bao nhiêu vịt ai không muốn làm lưu manh vịt nhìn thấy ánh mắt kiên quyết chân chân vịt trần uyên bất đắc di thở dài tốt ta tôn trọng sùng thú bản thân ý nguyện là mỗi vị ưu tú ngự thú sư bắt b u ộ c hóa nhưng nếu như chân chân vịt không xuất chiến cái kia hẳn là để cái nào tiểu ra hỏa tiếp nhận chức trách lớn nhìn thấy chân chân vịt lũi bước uyên đình cự thiềm trong mắt lóe lên một kia của cận nó ngẩng lên mượt mà cái cảm tiểu h o a n g ếch có thể bị cái này nhát gan khiếp nhược chân chân vị t đánh bại thật sự là mất hết ế t h tộc mặt mũi suy nghĩ loay qua cặp kia nho nhỏ con mắt nhìn quanh hai bên tìm kiếm những thứ khác đối chiến đối tượng còn có ai là quả hồng mềm đâu làm ếch tộc thứ hai mạnh n ếch cùng với thứ hai t r í ếch huyên đình cự thiềm được chứng kiến to to nhỏ nhỏ tràn diện nó biết rõ đối chiến trình tự chức phải dễ sao khó chọn trước chiến nhỏ yếu ra hỏa cổ vũ bản thân uy phong đả kích đối diện lòng tin sau đó lần lượt khiêu chiến càng mạnh ra hỏa như vậy liền có thể đề cao chiến đấu tỷ số thắng đây là huyên đình cự thiềm sử thế kinh nghiệm cũng là v i ê n đ ỉ n h cự thiềm ánh mắt đầu tiên là rơi vào ngồi ở trần nguyên trên bay hình thể thon nhỏ song sinh hoa thiếp trên thân mắt lộ suy tư tiểu gia hỏa này nhìn qua tựa hồ rất dễ bắt nạt chương hai trăm ba mươi mốt chuột đất đầu thép hiện ủy phong hai chương hai trăm ba mươi mốt chuột đất đầu thép hiện ủy phong hai ngâm ngâm song sinh hoa thiếp phát giác được v i ê n đ ỉ n h cự thiềm căng tới ánh mắt phút chốc đứng dậy nâng lên máy dài hướng về phía cái sau n g ọ t ngào cười cánh hoa đồ trang sức tại ánh mặt trời chiếu xuống tiên diễm động lòng người dập dờn ở trong mắt n g ê n đình cự thiềm hoa, hoa quả nhiên là cá nhân xúc vô hại tiểu gia hỏa bản th Tốt, liền quyết liền n đ ị hoa là ngươi. h huyên o a Chính đáng n đình cự thiềm chuẩn bay vội vội vàng vàng đội trưởng, đội trưởng. đầu lan văn bích riết tiếng kêu kịch liệt hoa, hoa hoa ngày đó nó tại một dòng sông nhỏ bên cạnh phơi thái dương nhìn thấy song sinh hoa thiếp dạo bức tại trong bụi hoa dáng người ở điệu bộ pháp ưu nhã nháy mắt liền bị hấp dẫn lực chú ý có thể tiếp xuống phát sinh tràn cảnh lại làm cho lan văn bích riết chừng lớn hai mắt Chỉ thấy được thấy s o ngay sinh h o thiếp vung v bàn sau lặp lặp lan ò n bàn g t y c văn bích riết giàn h mình hoa nháy thuật r ấ tuyên nhanh h xoay c đình cự thiếm dừng bước lại nghiêm túc g ước lượng một phen lộ ra điểm điểm nụ cười song sinh hoa tiếp nội tâm siết chặt giờ này k h ắ c này nguyên bản nụ cười ôn nhu ở trong mắt nó trở nên âm hiểm đáng sợ thận trọng lý do v i ê n đình cự thiềm quyết định đổi một quả h n g mềm v i ê n đình cự thiềm thu hồi ánh mắt lập tức để song sinh hoa thiếp mắt lộ thất vọng nó nguyên bản còn muốn thử một lần gần nhất hai ngày mới học được độc hệ kỹ năng hoa hoa rất nhanh v i ê n đình cự thiềm ánh mắt rơi vào chính cùng chân chân vịt xì xào bàn tán điện điện phi miêu trên thân có thể cùng nhát gan khiếp n h ư ợ c chân chân vịt chơi đến một đợt cái này điện, điện phi ê u thực lực khẳng định không được n g ê n đình cự thiềm đang chuẩn bị tiến lên lại chú ý tới điện, điện phi ê u hai gò má thỉnh thoảng lấp lòe y là một chỉ thủy hệ s ủ n g thú viên đình cự thiềm so không ít ngự thú s ư càng rõ ràng hơn thuộc tính khắc chế tầm quan trọng thế là yên lặng dừng bước lại hôm nay bản nết g h ế t không thể đụng vào điện trước bỏ qua cái này điện điện phim yêu tiếp tục đổi một quả h n g mềm viên đình cự thiềm nhìn quanh hai bên dưới ánh mắt ý thức lướt qua hình thể so với mình to lớn hơn lạc vẫn rất thú gia hỏa này xem xét cũng rất không dễ trọng không cần thiết trước cùng nó đối chiến đến như đám kia đậu đậu kê cùng với trốn ở phía sau nhất mộc linh chuột một nhà viên đình cự thiềm thậm chí lời nhắc nhìn một chút coi như chiến thắng bọn gia hỏa này cũng vô pháp để đại vương đối với mình co vậy cuối cùng chỉ còn lại một con sùng thú rồi v i ê n đình cự thiềm nhìn về phía ngay phía trước chuột đất đầu thép cất bước hướng về phía trước cái này chuột đất đầu thép cùng tiểu hoàng n ế t một dạng đều phụ trách c a n h cửa mà tiểu hoàng n ế t có thể bị chân chân vịt nhẹ nhõm đánh bại sở dĩ có thể đạt được một cái kết luận canh cửa sùng thú đều không lợi hại mà lại v i ê n đình cự thiềm đối chuột đất đầu thép có chỗ hiểu rõ loại này sùng thú vẫn lấy làm kiêu ngạo sắc bén d a o thép vô pháp đối với mình tạo thành chút điểm tổn thương toàn phương vị bị bản thân khắc chế suy nghĩ chuyển qua h u ê n đình cự thiềm chậm dãi hướng về phía trước đồng thời lưu ý có có thể thẳng đến nguyên đình cự thiềm đi đến nhóc đầu sắt trước mặt cũng không có hết g h ế t ra tới nhắc nhở cái này khiến nó càng thêm xác định phán đoán của mình cái này phụ trách canh cửa nhóc đầu sắt quả nhiên là quả hở mềm trước đánh bại nó sau đó giao hấn đại c ầ u cùng đại điệu mắt thấy nguyên đình cự thiềm đem nhóc đầu sắt tuyển định làm đối chiến mục tiêu trần u y ê n trên mặt lóe qua một tia cổ quái tuyển tới chọn đi vậy mà chọn chúng huấn luyện khắc khổ nhất am hiểu nhất công phạt nhóc đầu sắt cái này nguyên đình cự thiềm rất tính mắt ngươi tới cùng nó đánh một trận đi trần liên nhìn qua nhóc đầu sắt mở miệm nhóc đầu sắt mỗi ngày kiên trì huấn luyện không cần trần mà lại mỗi ngày đều tại luyện tập cùng một cái kỹ năng vừa v ậ n thông qua trận này thực chiến kiểm nghiệm bên dưới nó khoảng thời gian này tiến bộ cùng trưởng thành Giắc! gật gũ. gia không cũng tiếng không lòng vang tiếng trưởng Trong Điện điện!、Lũ、tiểu gia hỏa nhìn thấy nhóc đầu xuất chiến, rội đội vi. thời, các loại sắt mắt Nhóc Các cả! nhóc cố ếch cam lúc các ánh bình tĩnh, nhìn hẹn lên, nhóm nhất khẽ hỏa thấy phát thêm hò hét. Hoa hoa hoa! hét thế, hào phát hết hết hò hét đầu đầu đám xuất dầu, yếu sắt Một tê trợ mà mùm vì Lũ ra ra ào cách thật xa đều có thể tinh tường nghe thấy thậm chí có bộ phận b ế t loại sùng thú có thể học tập cùng loại âm ba công kỹ năng thông qua cao vút tiếng kêu phát động công kích đừng ở chỗ này đánh đổi chỗ khác trần n g uyên lên tiếng đem một đám sùng thú đưa đến cách đó không xa trên đất trống hắn từng ở đây cùng trang giản bạch đối chiến là một phi thường thích hợp đối chiến sân bãi nông trường lũ tiểu gia hỏa cùng một chúng nết riết rơi vị đem đối chiến sân bãi vây quanh nô bằng cùng tàng huy chen trong góc quan sát ngươi cảm thấy ai có thể thắng nhìn qua rằng co với nhau trượt đất đầu thép cùng nguyên đình cự tiệm tàng huy hạ dọn hỏi thăm nô bằng trầm ngâm lên tiếng cái này u y ê n đình cự thiềm nhìn qua rất tự tin hẳn là thực lực không kém dừng lại một chút hắn vừa cẩn thận ước lượng lù lù đứng ở trên mặt đất chuột đất đầu thép ánh mắt lấp lóe chuột đất đầu thép dù sao không có bị trần cố vấn khế ước thực lực so với viêm vân chuẩn cùng ngưng phong l i ệ p khuyển khẳng định có c h í n h lệnh nhưng nó lấy được trần cố vấn chỉ đạo chiến lược chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu cho nên ta cảm thấy chia năm năm đi hai người tự cho là t h ấ p giọng trò chuyện bị u y ê n đình cự thiềm nghe được rõ rõ ràng ràng không khỏi lắc, lắc đầu chia năm năm liền một cái canh cửa ra hỏa làm sao có thể cùng mình chia năm năm nhìn bản thân một cách liền đem nó đánh bại, trong chốc lát nhìn như khổng lồ nặng nề thân thể như bơm phòng thành lũy bắn lên đầy đủ thể hiện ra không phù hợp hình thể kinh người bật lên lực hất bụi ở sau lưng hắn mạng lớn nhấc lên huyền đình cự tiềm lựa chọn chủ động phát động công kích hóa、wow. hết tiếng kêu vang dội chân liên nâng lên đầu có thể tin tưởng nhìn thấy huyền đình cự tiềm nhảy vọt đến giữa không trung thân hình khổng lồ ném xuống âm ảnh che đậy mạng lớn sân bãi chân liên không có lên tiếng lặng lặng nhìn về phía chuột đất đầu thép hắn không có cùng chuột đất đầu thép khế ước vô pháp thông qua tâm linh cảm ứng thời gian thực chỉ huy dứt khoát ngầm miệng để tránh ảnh hưởng chuột đất đầu thép phán đoán suy nghĩ lóe lên giờ k h ắ c này huyên đình cự thiềm tựa như thái sơn áp đỉnh giống như hướng về chuột đất đầu thép đánh tới quanh thân vòng quanh một trận liệt phong tự đại thân thể lôi cuốn mà đến mánh liệt cảm giác g á p bách để chuột đất đầu thép không khỏi nhau lại hình n ử a vòng tròn hai mắt u y ê n đình cự thiềm càng ngày càng gần ném xuống bóng đen triệt để bao phủ chuột đất đầu thép cái sau cũng không h o à n thong thả tại sắp bị áp bị á tựa như như đạn pháo huyên đình cự thiềm đập chúng chuột đất đầu thép vừa mới vị trí địa phương khủng bố lực trùng kích lập tức ném ra một cái hố sâu cũng nhắc lên m ả n g lớn hất đ u ổ i hướng về bốn phương tám hướng quyết tán giắt chân chân vịt nhau mắt càng phát giác bản thân lúc trước quyết định vô cùng chính xác nếu như bị cái này huyên đình cự thiềm đập chúng bản thân sẽ chết ra nhất định sẽ chết nhìn qua rơi trên mặt đất huyên đình cự thiềm trần huyên ánh mắt chất động rõ ràng thân thể khổng lồ lại nặng nghề nhưng có thể buộc phát ra kinh người bật lên lực cùng va chạm tốc độ cái này u y ê n đình cự thiềm thật sự là không thể tưởng tượng nổi có thể chỉ là như vậy đối chuột đất đầu thép vô pháp tạo thành Wow. nhìn thấy chuột đất đầu thép nhẹ nhõm tránh đi bản thân đột nhiên một k í c h huyên đ ỉ n h cự thiếm ánh mắt ngưng lại nháy mắt cải biến chiến thuật thân hình khổng lồ đứng ở tại chỗ huyên đ ỉ n h cự thiếm phút chốc phun ra tinh hồng l ư ỡ i dài hướng phía chuột đất đầu thép phá không có tới l ư ỡ i dài đánh tới tốc độ thị lực khó đạt đến mà lại tại huyên đ ỉ n h cự thiếm sự k h ô n g chế phi thường linh hoạt mặc cho chuột đất đầu thép tránh trái tránh phải vẫn là bị l ư ỡ i dài bao lấy eo nhàn nhạt, nhạt tê liệt cảm làn tràn toàn thân lập tức vô pháp động đậy phun ra lưới dài quân lấy đối thủ đây chính là hết loại sùng thú nhất là thường dùng thủ đoạn công kích mắt à lại bọn chúng lưới giải tự mang tê liệt liệt mạnh giải giác, trói đối thủ, sau đó khởi bọn buộc chúng mang hơn xướng công kích mạnh liệt hơn. cảm có chặt kích thể thủ, Hòa. tự tê tốt m sau đó thấy công kích có hiệu quả uyên đình cự thiềm vui mừng quá đỗi thầm nói cái này cành cửa ra hỏa quả nhiên không chịu nổi một kích xem ra chính mình rất nhanh liền có thể đem đánh bại À cái này mắt thấy chuột đất đầu thép bị lưỡi dài trói buộc quan chiến hai người nhất thời yên lặng l i ê n trước mắt xem ra chuột đất đầu thép đã lâm vào khấn cảnh muốn ngược gió lật bản đoán chừng phi thường gian nan hơn nữa còn có phi thường trí mạng một điểm nô bằng thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng châm giọng mở miệng uyên đ ỉ n h cự tiềm năng lực công kích kỳ thật bình thường không có gì lạ nó lợi hại nhất vẫn là năng lực phòng ngự ra ngoài của nó bên dưới mỡ t ầ n g phi thường dày đủ để ngăn lại phần lớn vật lý công kích chuột đất đầu thép h a m h i ể u nhất vật lý công kích tại trước mặt nó rất khó có được tác dụng t ă n g huy ngơ ngác lên tiếng chẳng lẽ chúng ta muốn tận mắt kiến thức đến trần cố vấn thủ thất bại nói xong câu đó hắn ho nhẹ một tiếng đem thanh âm ép đến thấp nhất chúng ta nếu không mau chóng rời đi a làm bộ không thấy chuyện đã xảy ra hôm nay nỗ bằng liếp xéo l i ế mắt lắc, lắc đầu sợ cái gì chuột đất đầu thép lại không phải trần cố vấn khế ớt x u n g thú co như lui một chân cố vẫn tổng không đến mức giết người diệt khẩu hai người lúc nói chuyện v i ê n đình cự thiềm đã thừa thắng truy kích nhanh chóng thu hồi l ư ỡ i d à i chỉ chờ tới lúc bị l ư ỡ i d à i c u ố n lấy c h u ộ t đất đầu thép ních lại gần mình liền sẽ không chút do dự phát động một kích cuối cùng hoa hoa v i ê n đình cự thiềm đã có thể hiện tượng đến c h u ộ t đất đầu thép bị bản thân đụng bay đi ra hình tượng đột nhiên nó cảm nhận được lạnh lẽo hàn khí càn quét toàn thân không h i ể u lắp một cái ngước mắt đã thấy bị l ư ỡ i d à i quân lấy trượt đất đầu thép ánh mắt sắc bén trước người lợi nhận nổi lên băng lành ánh sáng nhạt sắc bén khí tức lan tràn lưới g i i một sát na này huyên đ tinh hồng lưỡi dài không bị khống chế bông ra chuột đất đầu thép đồng thời cấp tốc lùi về trong miệng mà vừa lúc này giữa hai bên khoảng cách đã không đủ một mét chuột đất đầu thép nhìn thẳng trước mắt u y ê n đ ì n h cự thiềm trải qua hai vòng giao phong nó đã xem t h ấ u cái sau nhược điểm cùng sơ hở sắc bén giao thép đã vận sức chờ phát động đệ thấp thân thể l ư ỡ i đao mặt phản chiếu ra u y ê n đ ì n h cự thiềm tròn vo phần bụng nơi này nhìn như chất đầy thật dày mỡ không thể phá vỡ kỳ thực tại thiên truy bách luyện giao thép đây là đánh nát trên trăm khối tảng đá lớn g a o thép đây là có hướng một ngày có thể chém đức đại sơn g a o thép đây là viên mãn cấp độ thuần thục giao thép giắc c h t đất đầu thép đứng ra tiến lên trước người s o n g nhận như ngoại khoa giao giải p h ấ u giống như tinh chuẩn đâm về u y ê n đình cự thiềm phân bụng một cỗ sắc bén bạch mang phút chốc nở rộ trận trận múi nhọn khí tức lưu truyền sau một khắc u y ê n đình cự thiềm chừng lớn hai mắt khó có thể tin túi thất đầu bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo dày m ỡ ở nơi này đối giao thép trước mặt phảng phất biến thành một tấm giấy mỏng bị nhẹ nhóm đánh xuyên đau đớn kịch liệt cảm từ phân bụng cấp tốc lan tràn viên đình cự thiềm không bị khống chế phát ra thê lương n g h gọi a cái này cái này không thích hợp chỗ phút chốc rút lơi đao nhảy lui nhìn xem n g u y ê n đỉnh cự t h i ể m như sơn nhạc sụp đổ trong lúc nhất thời trong sân bên ngoài hoàn toàn tính m ị c h nguyên bản ồn ào hết hết nhóm tại thời khắc này phảng phất bị đẻ xuống yên lạc hóa đồng loạt xưng sờ ở tại chỗ cắc cắc cạc chân chân vịt tiếng kêu cuối cùng đánh vỡ như chết trở mặc để các ngươi khi dễ vịt vịt ta muốn khiêu chiến ta trước chiến thắng nhóc đầu sát đi giờ khắc này chân chân vịt đỉnh đầu bay múa đống lửa bên cạnh đứng coca phía trước là một kích dây sát viên đỉnh cự thiềm chuột đất đầu thép nụ cười của nó đắc ý lại càng rỡ chương hai trăm ba mươi hai ta là khắp thiên h hạ ta là khắp thiên hạ lợi hại nhất vì vị vịt gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt tăng huy nhìn qua ngã xuống đất uyên đình cự thiềm nhịn không được rủi rủi con mắt biểu lộ mơ hồ ta không nhìn lầm à. uyên đình cự thiềm bị chuột đất đầu thép một chiêu giây đây là hắn quen thuộc năng lực phòng ngự xuất chúng u y ê n đình cự thiềm sao huống hồ chuột đất đầu thép sử dụng kỹ năng cũng không phải là đặc biệt cường lực thép hệ chiêu thức mà là đại đa số thép hệ s ủ n g thú đều có thể nắm giữ cơ bản nhất nhập môn chiêu thức dựa vào cái gì có thể một chiêu m i ễ sắt vật kháng xuất chúng u y ê n đình cự thiềm cái này không hợp lý nhìn qua mặt mũi tràn đầy nhẹ cái này phát giao thép độ thuần thục hẳn là đạt tới viên mắc gốc viên mắc gấp t h a n g huy quăng tới kinh nghi bất định ánh mắt đúng nô bằng gật đầu thanh â m tiếp tục vang lên nếu không không cách nào giải thích thuyên đỉnh cự thiểm sẽ bị một kích miểu sát nó không có bị trần cố vấn khế ước kỹ năng độ thuần thục cũng có thể cao như vậy t h a n g huy đối với lần này cảm thấy kinh ngạc nô bằng ngay lập tức không có trả lời vấn đề này mà là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chuột đất đầu thép bóng người đôi mắt bỗng nhiên lấp loé ánh sáng nhạt một cái ý nghĩ trong đầu cấp tốc hiện lên có lẽ trần cố vấn muốn thông qua chuột đất đầu thép nói cho chúng ta biết một cái đạo lý kỹ năng tại tinh mà không tại nhiều chỉ cần kiên trì không ngừng khổ luyện một cái kỹ năng đợi một thời gian nhất định có thành tựu cho dù là trụ cột nhất nhập môn chiêu thức trải qua hàng ngày hàng đêm huấn luyện cũng có thể thể hiện ra kinh người uy lực t ă n g huy mắt b u ố t tinh quang ta hiểu trần cố vấn cũng muốn nói cho chúng ta biết không thể mơ tưởng xa vời hẳn là cước đạp thực địa trước đem cơ sở kỹ năng rèn luyện đến cực h ạ n ta trở về thì để hỏa vân mẹo chuyên tâm luyện tập phút lửa không dùng học cái khác kỹ năng cùng thời khắc đó viễn du hết đi tới hôn mê bên đình cự thiềm trước mặt sử dụng da sóng xanh trong cuốn lên một trận màu lam nhà sóng nước gợn sóng bao phủ cái sau chậm chạp chữa trị hắn thương thế một lát sau huyên đ ỉ n h cự thiềm âm ú tỉnh lại mở hai mắt ra và nó lần đầu tiên liền gặp được đứng tại ngay phía trước chuột đất đầu thép nháy mắt nhớ tới lúc trước bị một kích miều sát hình tượng lập tức thẹn quá hóa giận đây quả thực là vô cùng nhục nhã làm hết tộc mạnh thứ hai hết lại bị canh cửa chuột đất đầu thép một kích miều sát còn bị như thế nhiều hết tộc tiểu đệ nhìn ở trong mắt trở lại trong tộc bản thân nhất định sẽ bị điên cuồng chế d ê y đại vương cũng sẽ cảm thấy thất vọng không được được lấy lại danh dự suy nghĩ l o a qua u y ê n đình cự thiềm không để ý tới bị thương thân thể lảo đảo đứng dậy ý đồ một lần nữa hướng chuột đất đầu thép khở khở khở nhưng khi nó nghênh tiếp cặp kia nhìn không ra mảy may biểu lộ con mắt trái tim phẳng phất bị một đôi bàn tay vô hình gắt gao nằm lấy hô hấp cũng vì đó cứng lại cái này chuột đất đầu thép có chút tà dị kia phát dao thép bản thân giống như gánh không được phần bụng còn tại truyền đến ẩn ẩn cảm rất đau dao thép lan tràn mà đến sắc bén cảm tựa hồ còn không c o tiêu tán cái này khiến u y ê n đình cự thiếm quyết định đổi một cái khiêu chiến đối tượng dù sao đều là cái kia nhân loại s ủ n g thú tuy ý đánh bại một con liền có thể vãn hồi vứt bỏ mặt núi lớn chừng hạt đậu trong mắt chuyển át chuyển cuối cùng rơi vào con kia bay múa giữa không trung l i ê n q u y ế t đ ị n h lai tưởng rằng nguyên đình cự thiềm trừng trừng nhìn chằm chằm viêm vân chuẩn quan chiến hai người ngây n g ẩ n cả người cái này huyên đình cự thiềm bị đánh tròn váng nô bằng k h ó có thể lý giải được tăng huy ngữ khí do dự nó là thủy hệ viêm vân chuẩn là hòa hệ không t r ừ n g thật có lời còn chưa nói hết liền bị nô bằng đánh gãy nếu như thuộc tính khắc chế quyết định hết thạy k i a hạ hàng xóm giữ của ngạc tính là gì Tăng một đám tiểu huy, hỏ lưu đám ra viên đình cự thiềm g i nhìn, hoa hoa hoa. nhìn thấy viêm vân chuẩn chậm chạp không có trả lời lại lần nữa phát ra cao vút tiếng tê ư tại chỗ không ngừng nhảy nhót ngươi dám cùng ta một trận chiến sao chiêm t h i ế c đốn lửa cuối đầu nhìn chăm chú ồn ào viên đình cự t i ề m phúc chốc triển khai hai cánh ánh lửa đại tác hoa、wow. nhìn thấy đốn lửa phản ứng n u y ê n đình cự thiềm vui mừng quá đỗi trong miệng c u ầ n c u ộ n dòng nước liên để ta dùng bành trướng dòng nước dập tắt ngươi ngọn lửa nhỏ nhưng mà sau một khắc m á n h liệt ánh lửa phản chiếu ở trong mắt n u y ê n đình cự thiềm trong lòng còi báo động đại t á c tình huống tựa hồ có điểm gì là lạ năm giây về sau hoa n u y ê n đình cự thiềm nằm trên mặt đất trong miệng phun ra một cố khói đen màu nâu xanh ra rẻ hiện hiện m ả n g lớn cháy đen nó sững sờ nhìn qua bay múa giữa không trung viêm vân chuẩn phúc chóc nghiêng đầu một cái chuẩn bị mất đi có thể đốn l ử a khống chế hỏa diễm đã đạt tới mức tùy tâm sử dụng mặc dù huyên đ ỉ n h cự thiềm nhìn qua thụ thương nghiêm trọng kỳ thực vẫn bảo trì ý thức thanh tỉnh để trần nguyên tra hỏi wow, wow, wow. qua thật lâu huyên đ ỉ n h cự thiềm vẫn không có hôn mê nó bỗng nhiên nhìn thấy các tiểu đệ tập hợp một chỗ nhìn thấy mình xì xào bàn tán nội tâm đột nhiên trầm xuống hỏng rồi bị liên tục miệu sát hai lần mình ở các tiểu đệ trước mặt rất mất mặt huyên、wow, đình cự thiềm biết rõ không thể tiếp tục như vậy x u n dưới dứt khoát quyết định chắc chắn dùng đầu dùng sức n g h địa theo phanh một tiếng vang thật lớn váng đầu huyễn kịch liệt đau lớn tùy theo hôn mê nhìn qua trần u y ê n khoẹ miệng giật một cái cần phải như thế à? không phải liền là bị một kích miệng sát sao đây không phải chuyện rất bình thường sao trên cúp gió lớn bị một kích miệng sát s ủ n g thú còn thiếu sao chương hai trăm ba mươi hai ta là khắp thiên hạ lợi hại nhất vị vịt hai chương hai trăm ba mươi hai ta là khắp thiên hạ lợi hại nhất vịt vịt hai hắn nghiêng đầu nhìn về phía song sinh hoa thiếp tiến hành nhắc nhở ngươi cũng không thể học nó tâm tính quá kém ngâm n g âm song sinh hoa thiếp nhu thuận gật đầu đồng thời suy nghĩ dùng cái gì kỹ năng có thể để cho đối thủ tâm tính cấp tốc nổ tung được rồi đi giúp nó chữa thương đi ngâm, ngâm. chờ đến u y ê n đình cự thiềm lại lần nữa tỉnh lại trần u y ê n trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thế nào còn muốn tiếp tục không ta có tư cách cùng ngươi nhà đại vương giao dịch sao hoa hoa u y ê n đình cự thiềm nâng lên đầu gặp được ánh mắt bình tĩnh viêm vân chuẩn nhìn thấy biểu lộ hờ hưng chuột đất đầu thép còn có ánh mắt t r e o tức chân chân vịn cùng với nhìn chằm chằm một đám x u n g thú điên cuồng l ắ ấ đầu đừng đánh đừng đánh các ngươi nhanh đi gặp đại vương đi còn muốn đi gặp ngươi nhà đại vương trần liên hỏi hoa hoa h o ê n đình cự thiềm điểm điểm đầu nghĩ đến cũng là đã muốn đạt thành giao dịch quan hệ bù đắp nhau khẳng định phải ở trước mặt trao đổi chỉ là cùng sùng thú khai triển loại này tương đối chính thức hãng giao dịch động đối trần u y ê n vẫn là một lần mới lạ thể nghiệm nhưng có một cái trí mạng vấn đề bày ở trần u y ê n trước mặt hắn nên như thế nào tiến về hết tộc nghỉ lại địa phương căn cứ chân chân vịt g i ả n thuật hết tộc nhóm nơi ở ở và hồ minh tự phía dưới cần du hành dài một khoảng cách cũng xuyên qua một cái t ĩ n h mịch thông đạo mới có thể đến trần u y ê n tố chất thân thể dù so sánh với trước kia cường đại mấy lần nhưng ở không ta t r ợ ngoại vật tình huống dưới rất khó thời gian dài lặn sợ rằng khó mà tiến về còn có cái khác cửa vào sao trần liên hỏi hoa h o ê n đình cự thiêm lắc đầu biểu thị muốn đến ế t riết về động chỉ có thể thông qua hồ minh t ự phía dưới bơi tới đi trần u y ê n trong lúc nhất thời phạm và khó chính đáng lúc này nô bằng cùng tàng huy dẫn theo lễ vật bước nhanh đi tới trần cố vấn chúng ta lần này là đặc biệt đến thăm hỏi ngài đồng thời cảm tạ lần trước cứu mạng l ân tình đã ngài còn có việc phải bận rộn chúng ta trước hết cáo tử đây là chúng ta một điểm nho nhỏ tâm ý hy vọng ngài nhận lấy dứt lời hắn đem hoa quả cùng với sùng thú đồ ăn vật đưa tới trần liên còn không có đáp lại đã thấy điện, điện phi miêu cái mũi giật giật đột nhiên ngử được một cỗ khó mà chống cự mê người mùi móng n u ố t không tự giác hướng phía chứa sùng thú đồ ăn vặt cái túi với tới trần n g u y ê n chừng điện điện phim i ê u lít mắt cái s o đột nhiên ý thức được chủ nông trường ngay tại bên người tranh thủ thời gian lùi về móng n u ố t cũng giả vờ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nhìn chung quanh sau đó trần n g u y ê n nhìn về phía ngô bằng cùng tàng huy mỉm cười lúc trước cứu các ngươi là thân là ngự thú s ư cơ bản nghĩa vụ nói lời cảm tạ một lần là đủ rồi về sau cũng đừng tốn kém rồi các ngươi thật xa chạy tới một chuyến không dễ dàng những n à y đồ vật ta hãy thu rồi như vậy các ngươi đi trước nông trường ngồi xuống uống trà ta c h ư ớ xử lý chuyện nơi đây ngô bằng tranh thủ thời gian k h o á t k h o á tay trần cố vấn lễ vật đưa đ ế n liền chúng ta cũng không quá nhiễu nói xong lời này không để ý trần u y ê n giữ lại hai người không chút do dự quay người rời đi nhưng mà thân ảnh của hai người còn chưa biến mất ở trần u y ê n trong tầm mắt đã thấy đến ngô bằng đột ngột quay đầu trông lại hướng về phía hắn phất tay đúng trần cố vấn cảm tạ ngươi vừa mới chỉ đạo chúng ta cuối cùng hiểu được kỹ năng tại tinh không tại nhiều đạo lý dứt lời hai người cùng nhau không lưng nói cảm ơn trần u y ê n ta lúc nào chỉ đạo các ngươi rồi còn không chờ hắn lên tiếng hỏi thăm hai người đã đi xa trần liên bất đắc dĩ lắc đầu đành phải chuyên tâm giải quyết trước mắt sự t ì n h hắn đã không thể xuống nước tiểu gia hỏa kia có ai có thể xuống nước thay hắn đi hết đại vương thương lượng sao hắn nhìn quanh b ố n phía ánh mắt quét qua từng cái tiểu gia hỏa cuối cùng rơi trên người chân chân vịt đột nhiên xuất hiện nhìn chăm chú để chân chân vịt kẹp chặt bờ mông nháy mắt đứng nghiêm rắt không biết vì cái gì vịt vịt ta cuối cùng có một cố dự cảm bất tưởng trần n g u y ê n tiếu d u n g sán lạ vịt v ị ta t hiện tại cần ngươi giúp làm một sự kiện cà cà không đợi trần liên tiếp tục lên tiếng chân chân vịt liền điên cuồng lắc đầu vịt vị ta cự thiện mơ tưởng để vịt vị ta đi làm cùng lăn lộn qua ngày không liên quan sự tỉnh chân chân lên vịt ngón đột đầu l i nhiên n g nhớ tới cái gì nó nuốt cãi lại nước ép buộc bản thân kiềm chế lại nội tâm khát vọng sau đó giả vờ như không thèm để ý dáng vẻ xoay qua đầu mới một đầu linh ngư vịt vịt ta không có chút nào hiếm lạ nhìn qua chân chân vịt phản ứng trần u y ê n nhịu nhữ mày tiếu dung không thay đổi phút chốc dựng thẳng lên hai ngón tay kia hai lời còn chưa nói hết liền gặp được chân chân vịt điên cuồng gật đầu trong tiếng kêu tràn ngập không kịp chờ đợi cặp cặp ta chơi ta làm cùng lúc đó chân chân vịt không khỏi ngẩng đầu lên vì mình thông minh cơ t r í lai không hổ là vịt vịt ta thế mà có thể từ keo kiệt chủ nông trường nơi đó nhiều muốn tới một đầu linh ngư vị vịt ngươi thật sự là quá thông minh rồi nhưng rất nhanh thông minh chân chân vịt liền ý thức đến một cái trọng yếu vấn đề nếu như chỉ có v ị vịt, vịt a đi thấy hết đại vương bọn này hết, hết có thể hay không đối với mình mưu đồ làm loạn có thể hay không đây hết thể đều là trận âm mưu tại thời khắc này chân chân vị t không hiểu nghĩ đến đoạn thời gian trước nhìn phim truyền hình đại bại hoại sẽ đem nhân vật chính lừa dối đến một cái nguy hiểm nặng nề g h địa phương sau đó đem nhân vật chính đánh một trận tơi bời tiêu vịt vịt ta chẳng phải là rất nguy hiểm c h â n u y ê n đối chân chân vịt lo lắng tỏ ra là đã hiểu thế là hắn quyết định cho vịt vịt tìm một cái bảo tiêu đốn lựa thực lực mạnh nhất nhưng thuộc tính chú định nó vô pháp ở trong nước đợi quá lâu coca thực lực thứ hai đột phá đến tam gia sau l ư n g thể tố chất tăng lên trên diện rộng không chừng có thể thời gian dài tiềm ẩn dưới nước coca ngươi nếu không thử một c h ú n ta trần uyên nhìn về phía có ca chương 232, t a là khắp thiên hạ lợi hại nhất vịt vị ba chương 232, t a là khắp thiên hạ lợi hại nhất vịt vị ba nửa giờ sau trần uyên mang theo đ ố m lửa có ca song sinh hoa thiếp cùng chân chân vịt đi tới hồ minh tự đã là buổi chiều gió nhẹ đẩy ra mặt hồ còn sóng ánh nắng mềm nhẹ vẩy xuống hiện ra làm người tâm thần thanh thản ánh sáng nhạt hoa hoa uyên đ ỉ n h cự thiềm dẫn đầu nhảy vào trong hồ từng cái hết hết theo sát phía sau liên tiếp không ngừng vẽ lên b ằ n nước tựa hồ vì bỏ đi trần uyên trong lòng lo lắng viễn du hết vẫn chưa đi theo xuống nước mà là lưu tại bên cạnh hắng chân chân vịt vặn vẹo vỗ néo bờ mông hướng về phía đám tiểu đồng bạn phất phất cánh sau đó nhảy vào trong hồ ngao ngao coca hướng trần n g u y ê n gật gật đầu chậm từ bên bờ một cái nhẹ nhàng n h ả y vọt tùy theo đem toàn bộ thân thể ngâm tầm trong nước bốn cái móng luốt có tiết tấu huy động mặt nước đẩy ra từng cơn sóng gợn chó bào thức thế bơi dẫn tới trần n g u y ê n tiếng cười được rồi đừng đuối nước trước làm chính sự đuổi theo vị vịt cũng bảo hộ nó chúng ta ở chỗ này chờ ngươi a coca đáp lại một tiếng đầu h ư n xuống ngay sau đó toàn bộ thân thể đều ẩn vào trong nước phổ thông chó bản thân liền có nhất định lặn năng lực càng đường sách tiến hóa về sau đột phá sau coca là một đoạn thời gian cũng không khó khăn chỉ là không thể giống vịt vịt một dạng cả ngày cả đêm đều đợi tại dưới nước chui vào dưới nước lạ lẫm lại mới lạ đáy hồ thế giới đập vào mi mắt tò mò coca nhìn chung quanh gặp được chập trần có nước hình thù kỳ quái tảng đá lớn thành đàn d u động tiểu ngư nhi còn có hình thái khác nhau thủy hệ sung thú coca nháy mắt quên chính sự huy động v ố t chó bắt đầu truy đuổi cá bơi cũng may chân chân vịt coi như đáng tin tậy nhìn thấy coca chuẩn bị rú tẩu tranh thủ thời gian bắt lấy cái sau cái đôi điên cùng lắc đầu coca lúc này mới nhớ tới chính sự có chút xấu hổ hướng về phía chân chân vịt n h e giang có thể nó dương ra miệng nước liền đùng ngục cùng ngục tràn vào đến bị sặc đến có ca điên cuồng đong đưa t ứ chi suýt nữa vừa vào nước liền gặp được nguy hiểm cũng may có ca dù sao cũng là tam giai cường đại sùng thú điểm này nhỏ ngoài ý muốn đối với nó vẫn chưa tạo thành quá lớn ảnh hưởng một lần nữa đi theo hết riết nhóm sau lưng hướng phía hết tộc huyện động bơi đi xuyên qua tơi tốt cỏ nước cùng tĩnh mịch thông đạo hết riết nhóm thành công mang theo có ca cùng chân chân vịt đi tới đầu kia vách đá thông đạo phía trước thủ vệ tiểu hoàng ế t xuất hiện ở phía trước ngao ngao v ừ lên bờ có ca liền điên cuồng hoàng động thân thể đem nước trên người toàn bộ vứt đi sau đó quấn lên một trận gió nhẹ thổi khô ư ớt nhẹp lông tóc sau đó có ca lại nhìn phía chính cùng tiểu hoàng n ế t đối mặt trơn trơn vịt thử mọc răng ngao vị t vịt đây chính là ngươi nói con kia cường tráng ếch ếch có muốn ta giúp ngươi một tay hay không ráo hơn nó cà cà trơn trơn vịt lắc đầu dắt lấy có ca rời đi vịt vịt ta xưa nay sẽ không để ý đã từng sự t ì n h chờ đến uyên đình cự thiềm cùng tiểu hoàng n ế t ngắn ngủi thương lượng cái sau tránh ra thông đạo một đám n ếch ế t nhóm nối đuôi nhau mà vào uyên đình cự thiềm ngược lại rơi vào phía sau cùng hoa, hoa. chờ đến ếch ế c nhóm đi xa viên đ ỉ n h cự thiềm đầu tiên là mang theo coca cùng chân chân v ị t một đường tiến lên sau đó không biết từ nơi nào móc ra hai cái nhìn qua phi thường mỹ vị cây quả giắt chân chân vịt vui vẻ ra mặt tranh thủ thời gian dùng cánh tiếp nhận cây quả tốt ít ế t vịt vịt ta nhận ngơi ư người bạn này ngao coca n g h i ê n g đầu dù mặt lộ vẻ nghi hoặc nhưng vẫn là cắn một cái vào cây quả hoa hoa viên đ ỉ n h cự thiềm nhìn thấy các tiểu đệ càng lúc càng xa thế là nhảy nhảy nhóp nhóp giảng ra bản thân đưa ra cây quả nguyên nhân van cầu các ngươi không muốn đem lúc trước phát sinh sự tình nói cho trong huy động cái khác ít ít ngao coca như có điều suy nghĩ gật gật đầu chính là ngươi bị nhóc đầu sắt cùng đại tỷ đầu một kích m i ệ u sát sự tình sao、Hòa. hết o a h tiếng kêu thanh thúy vang dội đánh gãy coca g i ả n thuật viên đình cự thiềm kéo căng lấy khuôn mặt lớn t r ừ n g hạ đ ầ u con mắt lộ ra b u ồ n cười b u ồ n cười đừng nói ra đến ngay sau đó nó khí thế mềm nún thanh â m giảm xuống hoa hoa van cầu các ngươi rồi ngao nhìn thấy viên đình cự thiềm khẩn cầu bộ dáng coca gật gật đầu biểu thị bản thân ghi nhớ chuyện này g ắ t chân chân vịn trong mắt xoay xoay nó đầu tiên là hướng về phía viên đình cự thiềm lắc đầu sau đó dùng cánh vô ngực một cái giữ bí mật có thể nhưng là phải thêm tiền c trận trận vừa tiến vào huy động kịch liệt ếch tiếng kêu liền vang lên liên miên các loại các dạng ếch ếch xâm nhập có ca cùng chân chân vịt trong tầm mắt liên tiếp tiếng kêu phản phất tại hoan nghênh bọn chúng đến giắt lập tức nhìn thấy như thế nhiều ế t h ếch chân chân vịt đột nhiên có chút r u n chân nó tranh thủ thời gian lùi về hết nhìn đồng tới nhìn tay đầu cũng đem nửa người giấu sau lưng có ca có ca bảo hộ ta a có ca khí thế dân trào hai mắt long lanh phút chốc ư ớ chân chân cao cao ta, ta hạ nhưng g về p í a t r ớ c mà giờ khác này đột nhiên có một âm thanh cực kỳ van rộ hết tiếng kêu bên thai bờ ẩm vàng vang lên tựa như quần quận thiên lôi đánh màng nhĩ chân chân vị trái tim phanh phanh phanh chực nhẹ Lào đào lui lại đào mấy b ư ớ chân c chân n h lên, vịt bị một đám tiểu da hỏa vây quanh ở ở giữa nhất thân lấy thật dài cổ khi thì trêu chọc tóc khi thì gãi gãi bẩm nông kia là vịt vịt ta đã thấy lớn nhất lớn nhất tết điện điện điện điện phi miêu phi thường tò mò nó g ơ lên móng l u ố t chỉ chỉ lạc vẫn giác thú hỏi thăm có hay không to con lớn giắt chân chân bị nước mắt nhìn chằm chằm trong nông trại hình thể lớn nhất lạc vẫn giác thú nhìn một lúc lâu đông nhiên gật gật đầu so to con càng lớn điện điện h i u g i ố n g nghe tới vịt vịt trả lời khẳng định lũ tiểu gia hỏa lập tức mặt lộ vẻ kinh nghi lại có so to con càng lớn ấy hết h i u ngay sau đó một cái tên nhóc m ộ t linh chuột rụt cổ một cái trong mắt là không còn che giấu bối rối vậy nó có thể hay không ăn một miếng chúng ta h u mặt sẹo chuột ánh mắt nghiêm túc mượn nhờ cơ hội này dạy bảo hải tử nhà mình một cái đạo lý thế giới bên ngoài nguy hiểm trùng điệp cho nên phải chân quý đợi tại nông trường cơ hội phải thật tốt kinh dâng thật tốt phục vụ để chúng ta một nhà vĩnh vĩnh viễn xa ở chỗ này Giắc! đồng ý gật gật đầu. Tại hàng không nông trường đồng không móng Tại đối Điện điện! Để đám tiểu đồng bạn không muốn thảo luận, điện điện phi miêu sắt Nhóc có chút cực trước, bước bước. cơ cơ luyện đến nó mình nửa bạn muốn luận, nuốt thép thảo đầu đầu. đem Để đám tuyệt sẽ một ý ma dao ra ghé vào dưới cây nghỉ ngơi có ca nâng lên lỗ thai nhẹ nhàng lay động cái đôi nhớ lại buổi chiều phát sinh sự tình hết đại vương đích sắc rất lớn rất lớn là nó cho đến trước mắt gặp qua khổng lồ nhất s ù n g thú giống như là một tòa di động đại sơn có ca nghĩ thầm có lẽ những cái kia nhỏ hết h ế t nhóm sấp cùng một chỗ mới giống như hết đại vương lớn mà khi hết đại vương cất bước hành tẩu to lớn chân màng đạp ở trên mặt đất giống như là dẫn phát địa chấn một dạng mặt đất ủ hủ chấn động hết đại vương để có ca cảm nhận được không nhỏ áp lực nó thử mọc rằng muốn cùng hết đại vương p â n cao thấp có thể hết đại vương chỉ là lẳng nhìn xem bọn chúng sau đó phát ra van g rội hết tiếng k ê u liền có từng cái hết hết bưng lấy linh thực nhảy nhảy n h ó t n h ó t đến bọn chúng trước mặt những n à y linh thực đủ loại nhìn được hai đứa n h ó c hoa mắt trong đó đã có bọn chúng nhận biết mỹ vị quả cũng có chưa bao giờ thấy qua nhưng tỏa ra hương thơm không biết linh thực cái này khiến có ca cùng chân chân v ị t cũng nhịn không được nuốt nước bọn hoa hoa hết đại vương tiếng k ê u đúng lúc vang lên biểu thị những n à y linh thực đều là lễ gặp mặt vật hy vọng chúng nó vui vẻ nhận giắt chân chân vịn chừng lớn hai mắt khó nén trong lòng khát vọng a co ca nâng lên đầu trong lòng chiến ý hoàn toàn không có điện, điện. điện điện phi miêu kích động tiếng kêu đánh gãy coca hồi ức vậy những này tốt đồ vật đâu ta làm sao không thấy các cả. chân c chân vịt t r e o chọc kiểu tóc cánh dùng sức vô vỗ bụng đương nhiên toàn bộ tại vịt vịt trong bụng của ta ngao coca đồng dạng n h a răng cười một tiếng bọn chúng chuẩn bị mang chút linh thực trở về cùng nhau chia sẻ có thể thực tế quá quá quá mỹ vị hai đứa nhóc nhịn không được trên đường toàn bộ ăn điện điện ngay vậy điện, điện phi miêu giận dữ hai gò má lấp loe dòng điện móng nuốt ba một cái đập vào trên mặt đất các ngươi hai cái này chỉ lo ham hưởng lạc ra hỏa chân chân vịt i ế n lên nửa bước dùng cánh vụ vô điện điện phi miêu bà vai lực đạo không nhẹ không nặng để cái sau nộ khí dần dần tiêu tán yên trí yên trí ít đại vương để chúng ta về sau thường đi làm khách lần sau nhất định cho các ngươi mang ăn ngon điện điện điện phi miêu trong mắt l ó e lên một lần dạo hoạn lại xoay qua đầu cố ý không nhìn chân chân vịt trong tiếng kêu tựa hồ lộ ra không vui Các cạc, nhìn thấy tiểu đồng bọn tâm tình không tươi n ẹ p lắm chân chân v ị gãi gãi đầu sau đó hai mắt tỏa sáng dùng cánh nắm ở điện điện phi miêu đầu vô nhẹ nhẹ đánh đứng nóng giật vịt trên tivi nói sinh khí đối thân thể không tốt dễ dàng như vậy lần sau vịt vịt ta nhất định mang cho n g ư ơ i mỹ vị linh thực nếu như không có làm được ta liền cả một đời không ăn linh ngư rồi nên tiếp chân chân vịt chân thành ánh mắt nhìn thấy nó lời thề son s ắ c bộ dáng điện điện phi miêu khẽ gật gù sau lưng cái đôi lặng yên hướng lên trèo ở chân chân vịt phần eo vậy lần này liền thà thứ ngươi nha nhìn thấy chân chân vịt cùng điện điện phi miêu thân mật h ữ động hiện nay đã được cho nông t r ư ở n g lão công nhân lạc vẫn giác thú chậm dãi tiến lên nó không có phát ra tiếng kêu cặp kia trong mắt đen nhánh lại lặng lặng nhìn chăm chú chân chân vịt cặc chân chân vịt bông ra điện, điện phi miêu lại dùng cánh vỗ nhẹ lạc vẫn gi vị vị ta đương nhiên sẽ không quên ngươi nhìn thấy ba vị tiền bối thân mật hỗ động mộc linh chuột một nhà luôn cảm thấy vô pháp tan vào cái này cùng hài ấm áp không khí công nhân viên mới cùng lão công nhân ở giữa không thể tránh né tồn tại một tầng đáng buồn cách ngăn tầng này cách ngăn để mộc linh chuột một nhà như giấm trên băng mỏng để bọn chúng tại công tác bên ngoài thời gian đều trầm mặc đợi tại nhà trên cây bên trong không dám ra ngoài nếu như t r e o đến lao công nhân không nhanh nếu như không cẩn thận làm ra nhiễu loạn vậy chúng nó một nhà yên ổn sinh hoạt liền sẽ tan thành mấy khói chân chân vịt đột nhiên vang lên thanh â m lại cắt đứt bọn chúng suy nghĩ lung tung nâng lên đầu đã thấy chân chân vịt nên ngang hướng chúng nó đi tới các, các, các. còn c các cạc! c có các ngươi vịt vịt vịt ta cũng không quên đi nhìn thấy một linh chuột một nhà lâm vào ngốc trệ chân chân vịt ánh mắt chuyển động tiếp theo vô vô bộ ngực các ngươi thích ăn cái gì đồ vật cứ việc nói cho vịt vịt ta lần sau giúp các ngươi mang về hiu tên nhóc một linh chuột mắt buộc tinh quang không kịp chờ đợi giơ lên móng u ố t lại bị sắc mặt nghiêm túc mặt sẹo chuột một thanh lôi trở lại hiu nhìn qua chân chân vịt tiền bối mặt sẹo chuột đầu tiên là biểu đạt cắm t ạ sau đó biểu thị bọn chúng bây giờ sinh hoạt thoải mái không lo ăn uống không cần bất luận cái gì đồ vật giắt chân chân vịt mắt lộ n g h i hoặc không rõ vì cái gì có sùng thú sẽ tự tuyệt đạt được dễ như t r ở bàn tay mỹ vị đồ ăn mặt xẹo chuột lại suy xét đến cấp độ càng sâu đồ vật chân chân vịt tiền bối đột nhiên phát ra cái này một hỏi thăm hiển nhiên lấy được chủ nông trường chỉ thị bọn chúng đi tới nông trường đã có một đoạn thời gian chủ nông trường cần thông qua loại phương thức này thăm dò bọn chúng đối với nông trường sinh hoạt cái nhìn cùng thái độ nếu như mình tiếp nhận chân, chân vịt i ề n bối đồ ăn ném cho ăn đây chẳng phải là nói rõ bọn chúng cũng không hài lòng nông trường cấm nước gặp mặt ghế ấ đại vương sự tình phi thường thuận lợi song phương bầu không khí hòa hợp thái độ tốt đẹp thậm chí lại lần nữa đạt được một nhóm đưa tặng linh thực hiện tại cơ bản có thể phán định ghế t đại vương tuyệt đối là cái nhà giàu cùng nó tạo mối quan hệ chăm lợi mà không có một hại có thể bởi vì hôm nay thương thảo quan hệ hợp tác song phương đều không am hiểu ngôn từ cho nên vẫn chưa thảo luận ra cái gì hữu dụng đồ vật hết hết nhóm việc nhu cầu rất đơn giản cần thuần túy thủy, thủy hệ linh thực đối bọn chúng đều rất trọng yếu dù sao bọn chúng tuy có lấy các loại các dạng linh thực nhưng thủy hệ linh thực chỉ là một phần trong đó mà lại theo sinh ra hết riết con non càng ngày càng nhiều bọn chúng nhu cầu cấp bách càng nhiều thủy hệ linh thực nghĩ tới đây trần liên không khỏi cảm khái một tiếng đầu năm nay liền ngay cả s ủ n g thú đều có nuôi bé con áp lực nhưng kỳ thật bọn này hết hết phi thường lợi hại dù sao so với một mình sinh tồn hoang dại s ủ n g thú loại này đại quy mô tụ tập s ủ n g thú tộc đàn thực lực hùng hậu có thể dễ như t r ở bàn tay chiếm cứ trọng yếu tài nguyên khu vực độc quyền bên trong khu vực bên ngoài sở hữu linh thực huống hồ liền ngay cả có ca đều cảm nhận được đến từ hết đại vương áp lực điều này nói do hết tộc thực lực tổng hợp tại to lớn tần lĩnh đều có thể đứng hàng đầu chỉ ít ít nhất phải so với lúc trước đám tia tung hoành sơn giã tuyết vân sói mạnh hơn một chút nghĩ đến tuyết vân sói trần uyên không khỏi hiếu kỳ lên lao đ một trận du dương chung điện thoại vang lên điện tới người biểu hiện là lao đệ trần uyên bất đắc dĩ cười một tiếng kết nối điện thoại uy ca có một cái tin tức tốt mặc dù cách điện thoại di động trần uyên vẫn như cũ có thể nghe ra ẩn giấu tại lao đệ giọng nói bên trong kinh h ỉ cùng kích động hắn suy nghĩ khé động nghiên cứu có tiến triển trần văn hạo rõ ràng s ư n g sở lao ca làm sao n g ư ơ i biết nhưng trần văn hạo vẫn chưa xoắn suýt chuyện này mà là thở ra một hơi t h ở dài âm thanh kích động vang lên theo lao ca chúng ta phát hiện tự nhiên tiến g i a bí mật trần uyên không khỏi ngồi thẳng người là cái gì trần văn hạo vẫn chưa thừa nước đục thả câu trực tiếp mở miệng cùng chúng ta suy đoán một dạng nếu như trong khoảng thời gian ngắn n u ố t an đại lượng cùng thuộc tính l i n h thực tài nguyên lượng lớn năng lượng liền sẽ tích xúc tại thể nội dừng một chút n ữ khí của hắn trở nên nghiêm túc nếu như trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đem những năng lượng này toàn bộ tiêu hóa như vậy chỉ có một kết cục bạo thể bỏ mình nếu như thành công tiêu hóa liền có thể tự nhiên tiến dài lông xám liệp ưng cùng tuyết vân sói đều thuộc về loại tình huống này trần n g u y ê n sờ sờ cái cằm ánh mắt lấp lóe vậy cái này loại tình huống cơ h ộ là vô pháp người làm phòng chế đúng thế trần văn hạo gật đầu đồng ý t h a n h âm chấm thấp căn cứ trước mắt thí nghiệm thành công tự nhiên tiến giai s á t suất đại khái tại hai mươi phần trăm phi thường thấp chúng ta dùng các loại biện pháp ý đồ tăng lên tiến giai s á t suất nhưng hiệu quả yêu ớt trần uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu cũng là nói đối ngự thú sư mà nói ý nghĩa không lớn đúng thế mặc dù gật đầu biểu thị khẳng định có thể trần văn hạo trong giọng nói cũng không tiếc gối ngữ điệu ngược lại tiếp tục dâng lên nhưng đây chỉ là bắt đầu đợi đến về sau nắm giữ càng nhiều thủ đoạn cùng kỹ thuật chúng ta không chừng có thể mở mang ra một đầu hoàn toàn mới lại ổn định có, có thể phục chế tính giai con đường ta còn trẻ tuổi chờ được trần u y ê n triển lộ ý cười chính ngươi có ý tưởng là tốt rồi ừ m trần văn hạo gật đầu cùng trần văn hạo trò chuyện hồi lâu mắt thấy thời gian dần muộn trần u y ê n cúp điện thoại bên ngoài buôn ba mấy ngày mặc dù còn có một đống lớn sự tỉnh chờ đợi mình xử lý nhưng đã về đến nhà vậy vẫn là ngủ trước một tốt cảm giác đi ngày kế tiếp sáng sớm chơi trong xanh tựa hồ là để hoan n g h ê n trần u y ê n về nhà tần lĩnh hôm nay vẫn là tốt thời tiết ánh nắng tươi sáng một giấc này thoải mái trần liên rời giường thật lớn rỗi n g ư i một cái ngẩm đầu đi hướng về tử mặt trời mọc lũ tiểu ra hỏa liền bắt đầu công tác chân chân vịt n g â m khẽ vịt vịt chi ca đổ vào linh thực thỉnh thoảng liếc mắt một cái phòng bếp phương hướng tựa hồ đang chờ đợi bữa sáng đậu đậu kê mang theo con gà con nhóm trong sân tàn bộ trần vĩnh g h ị thừa cơ đi đến lồng gà nhặt đi mấy cái đậu đậu kê trứng gà m ộ t linh chuột một nhà đã sớm bắt đầu làm việc bọn chúng cần cụ chăm chỉ đầu tiên là đem viện t ử quét sạch sẽ sau đó hỗ trợ thu thập trần luyền phòng ngủ nhóc đầu sắt lù lù đứng ở chỗ cửa lớn đối hư không luyện tập giao thép ngẫu nhiên hủ đến một cái người qua đường cây long não bên trên truyền gia điện, điện p h i ê u tiếng ấy không có công tác cụ thể nó mỗi ngày thanh nhàn lại nhàm nó không kịp chờ đợi chạy tới trong thôn dẫn đầu chó cứu hộ tung hoành s â n giã đến như đốn l ử a trần n g u y ê n ngước mắt neo cặp mắt lại có thể mơ hồ nhìn thấy hai thân ảnh xoay quanh giữa không trùng khi thì va chạm khi thì kéo dài khoảng cách đốn l ử a một lần làng lông s á m liệp ưng liền không kịp chờ đợi tìm tới cựa khởi s ư ớ n g khiêu chiến thời gian qua đi nhiều ngày khi thắng khi bại nó vẫn không hề từ bỏ khiêu chiến xem ra là cái nhàn nhã một ngày mặc dù sự tình rất nhiều nhưng trần liên quyết định cho mình nho nhỏ thả một ngày nghỉ dù sao nhiều ngày tranh tài sớm bảo hắn tâm thần mỏi mệt nhưng mà vừa ăn xong điệm tâm chu húc liền gọi điện tho chu húc gọi điện thoại tới chỉ có hai loại tình huống một là công tác hai là ban thưởng trần u y ê n từ đáy lòng hy vọng là loại thứ nhì kết nối điện thoại chu húc thanh n â m rất nhanh vang lên trần cố vấn tin tức tốt bên kia điểm cống hiến phát xuống đến, đến rồi trần u y ê n nghe vậy đại hỷ đệ nhất bút điểm cống hiến là tần lĩnh điều tra nghiên cứu nhiệm vụ xét thấy ngài ở trong đó làm ra chắc tuyệt cống hiến hiệp hội ngự thú sư quyết định ban thưởng ngài ba điểm cống hiến bao nhiêu ba ngàn trần liên trên mặt hiện hiện vui mừng nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại biểu lộ quay về chấn định trần nghe xong ba n g h n điểm cống hiến đích sát thật nhiều nhưng cẩn thận tưởng tượng kỳ thật chỉ có thể mua hai cái cấp bốn tài nguyên sức mua cũng không tưởng tượng bên trong khoa trương thấy trần n g u y ê n lâm vào trơ mặc chu húc đúng lúc giải thích nói trần cố vấn cái này nhiệm vụ mặc dù liên quan đến thần linh nhưng các ngươi vẫn chưa cùng hắn xung đột chính diện cho nên điểm cống hiến sẽ ít một chút trần n g u y ê n khỏe miệng giật một cái nếu như cùng thanh thương xung đột chính diện hắn có thể hay không còn sống cầm tới điểm cống hiến cũng là cái vấn đề chu húc thanh em tiếp tục vang lên khoản này điểm cống hiến chủ yếu bắt nguồn từ ngại tại nhìn thấy thanh thương trước cống hiến bao quát bắt được tân tinh hội thành viên tại bạo tuyết trung thành công tìm kiếm tinh nguyệt lộc bảy trợ rút cùng với đánh bại cản đường sùng thú chân u y ê n giật mình gật đầu chu hút như vậy một giải thích hắn rất nhanh liền cảm thấy khoản này điểm cống hiến số lượng phi thường hợp lý mấy ngày ngắn ngủi thời gian kiếm được hai cái cấp bốn tài nguyên duy nhất mạo hiểm chốt nhưng thật ra là đụng phải tuyết l ợ lúc khác đều rất an toàn dù sao là một vị nhân viên kiểm lâm cũng dẫn đầu phát hiện thần bí rừng rậm dị thường Thật có vụ tra, cứu, có có hiến, trần h nghĩa hiệp ậ t t có vụ ợ điều t r g liên khỏe miệng ngũ thần bí rậm t i ế khanh nết g h i ê n cứu, đã bắt đầu suy xét như thế nào lợi dụng khoản này phong phú điểm công hiến mua trông thấy cái gì liền mua cái gì đúng trần h h t cố tạm h vấn ô pháp ngài lần trước để cho ta lưu ý xí diễm hoa có tin tức chu húc đột nhiên nhớ tới thanh âm để trần nguyên đột nhiên ngầm đầu chương hai trăm ba mươi bốn đem bắp đùi trần g u y ê n kéo vào đội ngũ chương hai trăm ba mươi bốn đem bắp đùi trần nguyên kéo vào đội ngũ xí diễm hoa trần nguyên kinh hỉ ngầm đầu đúng vậy trần cố vấn chu húc thanh em t r ầ m ổn hữu lực chính là ngài để cho ta lưu ý xí diễm hoa căn cứ ngài cho ra miêu tả ta tuần tra gần đây sở hữu tương tự linh thực cuối cùng tại hôm qua đạt được một cái tình báo tình báo nội dung cụ thể ta đã thông qua văn kiện hình thức phát cho ngài cúp điện thoại trần n g uyên mở ra văn kiện qua hồi lâu hắn ngửa ra sau nằm ở trên ghế ánh mắt chất động lại là hòa châu lại là hòa diễm sơn căn cứ chu húc thu t ậ p được tình báo Hỏa d i ệ trong đó liền có hư hư thực thực xí diễm hoa linh thực loại này linh thực bị một vị nào đó ngự thú sư phát hiện cũng ngắt lấy hắn hình to như t h ậ u nước cùng sở hữu chín mảnh nợ rộ hoa lá hắn sắc vì cực điểm trói lọi h ỏ a hồng sắc l chỉ là có chuyện phi thường xảo lúc trước liệt dương một xuất hiện tại hòa diệm sơn bây giờ xí diễm hoa vậy sinh trường tại đây chẳng lẽ hòa diệm sơn tại từ nơi sâu xa cùng đốm lửa có đặc thù diễn vận không chừng về sau tiến gia đồng dạng muốn tới đến nơi này suy nghĩ loay qua trần liên rất mau đánh mở một cái g rút chát liễu cảnh lam nghe nói h ỏ a diệm sơn gần nhất có biến liễu cảnh lam hiển nhiên điện thoại di động không rời tay cơ hồ dây về ngươi cũng biết thắng xa xa đến một tuần trước phát sinh việc này núi lửa vòng quanh linh thực rơi trên mặt đất n g ự thú sư nhóm vì những này linh thực ra tay đánh nhau nghe nói mấy ngày nay thành phố sùng thú người bệnh viện đầy là mối họa còn xảy ra có mấy lần tính chất ác liệt xung đột sự kiện sau đó thì sao trần viết hỏi liêu cảnh lam sau đó hiệp hội ngự thú sư cưỡng ép tham gia tạm thời tiếp quản một đoạn thời gian nhưng những ngày rơi vào các nơi núi lửa mặc kệ cũng không được núi lửa tiếp tục thiêu đốt cực lớn sát xuất sẽ phá hư hỏa diệm sơn sinh thái hoàn cảnh để hoàn cảnh càng thêm ác liệt nghiền ép hoang dại sùng thú nhóm không gian sinh tồn là trọng yếu hơn là những ngày núi lửa dựng dục ra một loại hoàn toàn mới sinh mệnh đó là một loại gọi là du hỏa tẫn linh hỏa hệ sùng thú phi thường đặc thù nếu như nhất định phải miêu tả lời nói ta cảm thấy du hỏa tẫn linh rất giống trò chơi trong tiểu thuyết nguyên tố sinh mệnh bọn chúng không có thực thể. Loại này t i n h tình tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó trở nên cực đoan táo bạo không ít ngự thú sư bị bọn chúng công kích tiến tới thụ thương rằng đến nơi đây liếu cảnh y h i ệ đột nhiên xung ra cho nên hiệp hội ngự thú sư chuẩn bị tại hai ngày sau khai triển núi lửa thanh trừ thi đấu cổ vũ ngự thú sư nhóm tiến vào h ỏ a diệm sơn sử dụng các loại thủ đoạn thanh trừ núi lửa hỏa hệ sùng thú có thể hấp thu núi lửa thủy hệ hoặc thổ hệ sùng thú có thể dập tắt núi lửa thanh trừ núi lửa càng nhiều đạt được điểm tích lũy càng nhiều ngoài ra mỗi đánh bại một con du hỏa tẫn linh cũng có thể thu hoạch được điểm tích lũy cả hai tơ ra cuối cùng xếp tại điểm tích lũy bảng xếp hạng hàng đầu ngự thú sư đoàn thể có thể thu được hiệp hội ngự thú sư ban thưởng trần uyên nhạy cảm bắt lấy một cái từ mấu chốt đoàn thể đúng thế liễu cảnh lam tiếp lời đề tiến hành giải thích bởi vì bây giờ hỏa diệm sơn nguy hiểm trùng điệp trước mắt không cho phép một mình tiến vào chỉ có thể lấy đoàn đội vì hình thức tham gia lần này thi đấu một đoàn đội nhiều nhất bốn người ta cùng tam hội ngay tại tìm đồng đội trần cố vẫn nếu không một đợt trần uyên không chút do dự、tốt. đã đã biết hỏa diệm sơn bên trong co sĩ、si、diễm hoa như vậy hắn phải nắm chặt thời gian mau chóng thu hoạch được miễn cho đêm dài lắm đ ộ dù sao đốm lửa tiến giai cần thiết một loại khác tài nguyên tinh huy thạch đã sớm đạt được hiện tại còn kém xí d i ễ m hoa nghĩ tới đây trần u y ê n đôi mắt lấp lóe mà lại đốm lửa tiến giai cần tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy sử dụng linh thực hỏa diệm sơn đúng lúc là địa phương thích hợp nhất quả nhiên hỏa diệm sơn cùng đốm lửa có đặc thù duyên phận nhìn thấy màn hình điện thoại di động bắn ra tốt chữ liêu cảnh lam mặt lộ vẻ vui mừng hắn đang nhức đầu tìm kiếm cùng nhau tham gia thi đấu đồng đội dù sao lần này lão hội la hét nháo muốn cùng nhau tham gia hắn nhất định phải tìm hai cái cường lực đồng đội vừa đến tranh thủ vị này ở xa tần tỉnh trần cố vấn không thể nghi ngờ là thích hợp nhất đồng đội thậm chí là bắt đuổi chỉ cần có thể đem trần cố vấn kéo vào đội ngũ đội viên khác là ai cũng không đáng kể ô m chặt lấy đầu này bắt đuổi là đủ đúng lúc này yên lặng lặn thường vũ hoan vậy phát tới tin tức một cứ như vậy lúc trước hỏa diệm sơn tổ bốn người bởi vì núi lửa thanh trừ thi đấu lại lần nữa tập hợp một chỗ hẹn nhau tại hai ngày sau tiến vào hỏa diệm sơn l i ê u cảnh lam phụ trách báo danh trần liên thì mua ngày máy bay hướng hỏa châu vé máy bay liên bắt đầu xử lý trước khi rời đi sự tỉnh lần này hành trình nếu như thuận lợi nên muốn không được quá lâu nông trường hết thệ như cũ vẫn là để vịt vịt hỗ trợ nhìn một chút lũ tiểu g i a hỏa đặc biệt là điện điện phim yêu ngược lại là nhân viên kiểm lâm bên kia có hơi phiền thoái trần uyên thì thầm thì thầm hiện tại dù không cần tuần sơn rừng phòng hộ nhưng hắn muốn giúp đỡ xử lý cái khác nhân viên kiểm lâm vô pháp giải quyết chuyện phiền thoái một khi không ở tần lĩnh sự tình vô pháp giải quyết hắn làm nhân viên kiểm lâm đầu lĩnh khó thoát tội lỗi cho nên phải lưu cái chuẩn bị ở sau trần uyên mắt sáng lên rất nhanh có ý nghĩ mắt thấy thời gian còn sớm trần uyên đứng vậy gọi đ ố n lửa tìm tới làng bên trong tản bộ coca cưới hai nhưng Nguyên ngũ. đuổi kéo vào đội ngũ. Hai, chương 234, đem 2. Trưng 234, bắp đuổi Trần kéo vào đội ngũ. Hai. Nhưng mà vừa mới chuẩn bị rời đi nông trường bay tuyết mạn trời vẫy xuống phản v h ấ t vô số bị đập vỡ vụn miên hoa cầu từ không trung lăn lộn mà xuống chỉ một lát gió tuyết càng lớn tàn phá b a bãi nhân gian bao phủ nông trường trần l u y ê n bất đắc dĩ thở dài trước trở tuyết ngừng đi ngao ngao a đột nhiên xuất hiện tuyết lớn đánh vỡ trần n g uyên kế hoạch co ca lại phi thường hưng phấn lay động cái đuôi giống như là cao tốc xoay tròn cánh quạt v ờ n quanh quanh thân gió nhẹ cuốn lên bông tuyết tại chất đầy tuyết động mặt đất tấn ra từng chuỗi dấu chân mây đen bao phủ bầu trời tuyết bay che kín bầu trời đang nằm tại trên tảng đá lớn phơi thái dương chân chân vịt đ ỗ n g nhiên cảm thấy một tia rét lạnh phút chốc mở mắt một hạt đ ô n g tuyết chính chính tốt rơi vào trên ánh mắt của nó giắt cái gì đổ vật đánh lén vịt ta chân chân vịt đầu tiên là dùng cánh biến mất bông tuyết tranh thủ thời gian đứng dậy nâng lên đầu n ử a mặt nhìn chân chân vịt bên trái cánh chống lạnh bên phải cánh chỉ hướng bầu trời thần sắc phẫn nộ thanh â m gấp rút đem thái dương trả lại cho ta có thể lão thiên gia cũng không để ý tới chân chân vịt ngược lại hạ xuống càng lúc càng lớn bão tuyết trong thời gian ngắn liền bao trùm toàn bộ nông trường từng cây từng cây cao lớn cây c i chạc cây bên trên đều chất đầy tuyết động hiu một con mục linh chuột đột nhiên thò đầu ra nó dẫm lên chất đầy tuyết động c h ặ t cây tại thời khắc này phản g phất hóa thân thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọc dơm tuyết động đột nhiên xuất hiện che lại chân chân vịt đầu ướt át mềm mại xóa tung kiểu tóc vịt vịt biểu lộ cứng đ ở run run dày dày d ố i ra cánh đục vào vẫn lấy làm kiêu ngạo kiểu tóc cặc cặc cặc vịt vịt ta kiểu tóc toàn dối loạn con tiêu m ộ t linh chuột đang nhìn thấy sự tình không đúng một nháy mắt liền lùi về trên cây qua trong dây lắc không thấy tăm hơi lưu lại chân chân vịt một mình teo gen điện điện chân chân vịt tiếng kêu gen đánh thức ngủ s a y điện điện phim yêu nó mơ mơ màng màng mở ra cửa gỗ đập vào mi mắt lại là tuyết trắng mênh mang thế giới nó không khỏi rủi rủi con mắt điện điện đây là làm cho ta đến đó đến rồi. Ngao ngao ngao. Nhưng rất nhanh. ngay tại trên mặt tuyết trợt tới trận lui coca hấp dẫn lấy sở hữu tiểu gia hỏa chú ý giống như giống như rất thú vị a một lát sau điện điện điện điện phi miêu gia nhập vào trận này đất tuyết c u ồ n hoan bên trong nó dùng móng vuốt xoa thành một cái tuyết cầu cái đôi một quấn liền hướng coca ném mà đi coca thân hình linh hoạt dưới chân dâng lên thanh phòng một cái nghiêng người trốn tránh liền nhẹ nhõm tránh đi lại dẫn tới điện điện phi miêu bất mãn điện điện không được sử dụng kỹ năng ngao ngao coca đành phải đáp ứng băng vào nhục thân phản ứng tránh né từng cái tuyết cầu công kích h u một linh chuột một nhà chỉnh chỉnh tề tề yên lặng đạp ở một cây tráng kiện trên nhánh cây nhìn qua trên mặt tuyết chơi đùa c h ẳ n g cảnh hai cái tên nhóc một linh chuột đôi mắt toát ra rõ ràng nga ước bọn chúng cũng muốn chơi mặt xẹo chuột lại nghiêm túc lắc đầu h ư u làm tân tiến nhân viên bọn chúng hẳn là chuyên tâm làm việc không thể ham h ư ở n g lạc coca cũng không để ý tới những này mắt thấy một linh chuột một nhà xem kịch trực tiếp ném ra một cái tuyết cầu phá không đánh tới một linh chuột một nhà cuốn quýt tranh né hoặc là leo lên nhanh cây hoặc là nhảy đến trên mặt đất dáng người mạnh mẽ trần liên vung tay lên các ngươi đ ư n g công ệ cùng nhau chơi đổi đi nghe tới chủ nông trường một câu nói kia m ặ t sẹo chuột như chút được gánh nặng hai cái tên nhóc m ộ t lình chuột mắt lộ hưng phấn dùng nho nhỏ bóng v ố t xoa lên tuyết cầu ý đồ báo thù song sinh hoa thiếp vậy gia nhập vào trận này tuyết cầu đại chiến bên trong nhưng hắn lũ tiểu g i a hỏa đều có chút ăn ý nhường cho nó ném ra tuyết cầu nho nhỏ một cái n g n vào trên thân một điểm không đau ngâm ngâm song sinh hoa thiếp không hài lòng lắm phất phất song trường ra hiệu coca không muốn đổ nước ngao coca cầm cái này rất khả ái tiểu ra hỏa không có cách nào đành phải xoa ra một cái tuyết l ư n cầu hướng song sinh hoa thiếp ném đi không thể sử dụng kỹ năng song sinh hoa thiếp không có tránh đi cái này cùng thân thể của mình không chênh lệch nhiều tuyết cầu bị tinh chuẩn trúng đích t á i ngã trên đất thon nhỏ thân thể bị che kín tại tuyết rơi thấy thế, thế c o ca lập tức hoảng hồn ngao ngao kêu gào lấy phóng tới bị l ọ n g tuyết ở song sinh hoa thiếp hòng o rồi nếu là tiểu gia hỏa này xảy ra vấn đề mình đợi này cũng đừng nghĩ uống c o ca rồi phanh nhưng mà c o ca vừa chạy đến song sinh hoa thiếp trước mặt cái sau lập tức từ trong tuyết hiện thân đánh lén giống như ném ra một cái nho nhỏ tiểu tuyết cầu đập chúng có ca gương mặt ngâm, ngâm song sinh hoa thiếp nhìn thấy đánh lén các thủ vung v ẫ song trường vui vẻ nhảy múa ta vậy đánh chúng rồi chơi vui còn muốn chơi nhìn thấy song sinh hoa thiếp không có xẻ ra chuyện coca đặt m ô n g ngồi dưới đất t h ở p h à o m ộ t hơi đồng thời thử mọc răng cười ngây n ô a còn tốt còn tốt coca bảo vệ cùng thời k h á c đó lạc vẫn giác t h u thân hình khổng lồ xông ra nông trường vòng quanh nông trường xung quanh đường đất tùy ý phi nước đại vững vàng chạy vội tại trên mặt tuyết tần lĩnh ngồi cưỡi giải thi đấu sẽ tại tháng sau tổ chức đến lúc đó tần lĩnh tuyết trắng mê mang mặt đất chất đầy tuyết động nó nhất định phải sớm t h í c hứng loại hoàn cảnh này tranh thủ ở trong trận đấu lấy được thành tích tốt huấn luyện ta muốn huấn luyện nhìn qua lạc vẫn g i á c thú rời đi bóng người nhóc đầu sắt tiên vui gật đầu khi cái khác tiểu đồng bọn đều ở đây chơi tuyết lạc vẫn g i á c thú nhưng có thể thủ vững b ả n tâm cố gắng huấn luyện một ngày kia khẳng định trở thành nông trường trụ cột Giác. ngước vòng tung bông lặng sông lang lệ mang. đông đứng ở trong gió tinh tiên hai. lưới Nhóc con chăm chú bạch Nhóc hình nửa tròn nhìn lên nhận, phân thành hạt thu đầu đột đầu trầm tuyết, tuyết tuyết, sát một mắt, mắt tế Một một sát mặt bay ra bổ lệ dơ ở chương 234, đem bắp đ u ổ i trần huyền kéo vào đội ngũ ba chương 234, đem bắp đ u ổ i trần huyền kéo vào đội ngũ ba cà cà cái khác lũ tiểu g i a hỏa hoặc là chơi tuyết hoặc là huấn luyện chỉ có chân chân vị tiên lặng đứng tại hồ cá một bên chất đống người tuyết một mình năm tháng tươi đẹp chuẩn xác hơn nói chân chân vịt ngay tại chồng cùng bản thân giống nhau như lúc vị tuyết cái gì ném tuyết cái gì cố gắng huấn luyện những chuyện này vịt vịt ta hết thể không thích bận rộn quá trình bên trong chân chân vịt h ỉ n h thoảng đi tới mặt nước trước nhìn xem xét hình dạng của mình sau đó nhanh chân đi tới vị tuyết bên cạnh không ngừng tiến hành sửa ch không biết qua bao lâu một cái cùng chân chân vịt bảy phần giống vị tuyết chính thức sinh ra vị tuyết trên đầu đỉnh lấy cùng chân chân vịt cực độ tương tự kiểu tóc dù n g tiểu thạch đầu tô điểm con mắt phối hợp kiểu tóc cùng tư thế rất có vài phần chân chân vịt bản thân tiêu sái cùng không bị c h ó i buộc cà c cạc. lùi ra phía sau mấy bước chân chân vịt h í p mắt ước lượng bản thân tân tân khổ khổ xếp thành hoàn mỹ vị tuyết hài lòng gật đầu không hổ là ta bản thân đẹp trai như vậy tích tụ ra vị tuyết vậy, đẹp trai như vậy chân chân v ị quả thực muốn đắm chìm trong bản thân thịnh thế dung mạo bên trong thẳng đến một cái không lớn không nhỏ tuyết cầu phá không đánh tới nó nâng lên đầu Chơ điện điện phi miêu quạt cánh bay tới nó đầu tiên là mang theo áy náy xông chân chân vịt cười cười hoặc là ý thức được cử động của mình không quá lễ phép sau đó bay đến bị hủy vị dung vị t u y t trước mặt dội ra móng lướt ý đồ phụ chính đỡ thẳng sụp đổ kiểu tóc có thể chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái toàn bộ vị tuyết liền phán phất bị kích thích ả o ả o ả o sập thành một mảnh điện điện phi miêu xứng sở ở tại chỗ yên lặng lùi về móng ướt chập nhìn về phía chân chân vịt nếu như ta nói ta không phải cố ý ngươi tin không đáp lại nó chỉ có một phát sôi trào mánh liệt của nước trong lúc nhất thời đất tuyết đột khởi h ô n chiến trần văn hạo ngồi ở dưới mái hiên trong ngực ôm hàn liệt n h i ê u nhìn qua bông tuyết b a y múa tiếng vang kịch liệt v ị a tử cười ha h à mở miệng thật tốt t đều rất có sức sống hắn kỳ thật rất hy vọng hàn liệt mưu vậy gia nhập vào trận này tuyết cầu hôn chiến bên trong có thể cái sau tính cách cùng hắn lạ thường nhất trí không giống cái sức sống mười phần trần u y ê n từ chối cho ý kiến chỉ là yên lặng ghi lại lũ tiểu gia hỏa hôn chiến hư hại trong nông trại những cái k i a đồ vật sau đó hắn nhìn về phía điện điện phim yêu điện điện phim yêu là người dẫn phát cuộc hôn chiến này thù này ta nhớ rồi chờ đến trận đại chiến này càng ngày càng kịch liệt tuyết cầu bay múa đầy trời trần u y ê n nhẹ nhàng t n g háng một cái suy nghĩ di động đốm lửa xuất thủ ngăn cản cuộc nháo kịch này đi chiếm chiếp đốm lửa nhẹ nhàng gật đầu phúc chốc từ trần liên bên cạnh giương cánh bay cao cao cao bay múa tại nông trường giữa không chúng mạnh liệt qua cánh cuốn lên từng đợt xôi trào mánh liệt liệt diễm nóng bỏng só trong lúc nhất thời sóng nhiệt c u ộ n c u ộ n sở hữu tiểu gia hỏa đều yên lặng dừng tay coca dội ra móng v ố t ngáp một cái t i ê n lặng nằm xuống lại trần u y ê n chân một bên điện điện phi mưa bay trở về nhà gỗ nhỏ mục linh chuột một nhà thanh lý đại chiến sau việt tử chân chân b ị t ngơ ngác nhìn xem đổ sổ v ị tuyết gió tuyết vẫn như cũ trần u y ê n lưu tại nông trường cùng lũ tiểu gia hỏa vượt qua một cái khoái trá bữa sáng lúc xế chiều gió tuyết ngừng trần liên đứng dậy cưới lên lạc vẫn giác thú tiến về làng trên đường đi coca vui sướng dẫn tuyết đốn lửa cao bay múa xem tuyết động vì không có gì xa xa nhìn lại toàn bộ dãy núi bao phủ trong làn áo bạc tại ngắn ngủi trong vài giờ tiến vào thế giới băng tuyết đi đến làng thôn trưởng mang theo một chút thôn dân cùng sùng thú ngay tại thanh trừ mặt đường cùng trên đường phố tuyết động có sùng thú nhóm hỗ trợ các thôn dân không cần giống như kiểu trước đây hồn hển sẻn tuyết bận rộn hơn nửa ngày hiệu suất t h ấ p xuống lần này bọn hắn chỉ cần ở một bên cổ vũ ủng hộ sau đó dùng cái sẻn tạo sạch một chút bên trong góc không dễ thanh trừ tuyết động chờ đến tuyết động bị diệt trừ hơn phân nửa thôn trưởng lại khiến người ta đưa tới ấm dạ dày canh gừng cùng ngon miệm sùng t ú đồ ăn vặt thôn dân cùng sùng thú nhóm cùng nhau ngồi cùng một chỗ, thưởng bận rộ trần uyên trực tiếp đi đến ngự thú sư chỗ làm việc tìm tới chính bầu bạn vợ con lông xám l i ệ p ứng trực tiếp nói thẳng thỉnh cầu của mình ta muốn rời đi làng mấy ngày nếu có người tìm ngươi hỗ trợ ngươi liền đáp ứng thù lao là không minh quả l i lông xám l i ệ p ứng phút chốc nước mắt hai mắt sáng lên vô cánh biểu thị đồng ý nó có thể không thèm để ý không minh quả nhưng nó gào khóc đòi ăn con non lại cần rất nhiều rất nhiều không minh quả như vậy mới có thể đánh tốt cơ sở nhìn thấy lông xám liệt ứng đáp ứng trần uyên hài lòng gật đầu vậy cứ như thế chắc chắn rồi lông xám liệp ưng mặc dù đối mặt đ ố m l ử a khi thắng khi bại có thể lại có con nào s ủ n g thú đối chiến đ ố m l ử a có thể lấy được thắng lợi lông xám liệp ưng thực lực tổng hợp tại hoang dại s ủ n g thú bên trong rất có sức cạnh tranh trải qua đ ố m l ử a thúc giục cùng với phẩm chất tăng lên nó chí ít cùng gấu cha chia năm năm suy xét đến phi hành ưu thế không chừng c à n g có ưu thế nếu như cái khác nhân viên kiểm lâm gặp được vô pháp giải quyết phiền phức lông xám liệp ưng nhất định có thể g i ú p một tay Chứ lông xám liệp ưng trần liên còn nghĩ tới một tên có thể ở hắn rời đi lúc hỗ trợ đó chính là gấu cha cùng gấu cha dù sao ngay cả cúp gió lớn top bốn tuyển thủ trang giản bạch đều từng bị hắn mấy lần đánh t ơ i bởi được cho rong ruổi sơn g ã mà gấu con thực lực vậy đã đạt tới nhị giai xem như một sự giúp đỡ lớn lông x á m g lựa ưng gấu cha gấu con còn có trong nông trại lũ tiểu gia hỏa coi như phát sinh tình huống đặc biệt bọn chúng cũng có thể thong rong đối mặt coi như vô pháp giải quyết cũng có thể kéo tới bản thân trở về có thể yên tâm rời đi rồi chương hai trăm ba mươi lăm ta cuối cùng không có khả năng bị một kích miệu sắt ta ngày mùng ngày một tháng m ư ơ i hai thứ hai h o ạ châu lão ca trần uyên ca ca làm sao còn chưa tới cửa ra phi trường liễu cảnh y thì thò đầu ra nhìn nhưng thủy trung không gặp trần uyên bóng người liễu cảnh lam khỏe miệng giật một cái nhìn không được nhả ránh têu i người khác đều là trần uyên ca ca gọi ta đều là lão ca liễu cảnh y vì ngôn ngữ sắp bén ca ngươi nếu là có trần uyên ca ca lợi hại ta cũng có thể như vậy gọi ngươi ta liễu cảnh lam hé miệng cũng rất lâu cũng không nói đến lời nói cuối cùng đành phải lực lượng không đang nói đến ta ban đêm liền khiêu chiến hắn xích diễm như trong đoạn thời gian này cũng có tiến bộ liễu cảnh y vì hư nhẹ một tiếng nghiêng đầu nhìn về phía đứng đầu vai liệt diễm điêu t i ế u dung tươi đẹp ngữ khí nhẹ nhàng cứ như vậy nói lời vậy chúng ta khoảng thời gian này vậy tiến bộ rất lớn ngươi nói đúng không tiểu điêu lệ l i ệ t diễm điêu c ú i thấp đầu mặc cho liễu cảnh y gì dày vớt ve chính mình liễu cảnh lam hừ lạnh một tiếng hai tay ô ố n g ự c tốt xấu ngươi ca cũng là h ỏ a châu thập đại trẻ tuổi ngự thú sư một trong càng là ở năm nay cúc liệt h ỏ a trung thành vì muôn người chú ý t ố t tám tuyển thủ bất luận đi đến đâu đều là nổi tiếng nhân vật ngươi không thấy khoảng thời gian này ba mẹ trên mặt tất cả đều là t i ế n dung sao ngươi không có phát hiện lao sư của ngươi đồng học gần nhất đối với người đặc biệt không tệ lắm nói, nói liễu cảnh lam khỏe miệng rơ lên ánh sáng tự tin đưa tay vô nhà mình lão mội kiểu tóc liễu cảnh y dì lông mày dựng lên đưa tay ba một cái đánh dụng lao ca tay đồng thời quăng tới hơi có vẻ hư hoàn ánh mắt cũng bởi vì lão ca ngươi nổi danh lão sư gần nhất đều cho ta bố trí gấp đôi làm việc nói là thật tốt hướng ngươi học tập tranh thủ sớm ngày trở thành một vị ưu tú ngự thú sư liễu cảnh lam đưa tay trêu chọc kiểu tóc cười hì hì mở miệng chẳng lẽ không đúng không liễu cảnh y dì chừng lão ca lướp mắt đương nhiên không đúng ta mới không muốn giống như ngươi vì mạnh lên cả ngày lẫn đêm huấn luyện từng ngày ngay cả về nhà ăn cơm thời gian nghỉ ngơi cũng không có gần nhất ta cả cả cả cả cả cả d ừ n g một chút nàng nhìn về phía liệt diễn điêu khuôn mặt triển lộ ý cười ta chỉ muốn cùng tiểu điêu mỗi ngày thật vui vẻ vui vui sướng sướng liêu cảnh lam một tay cho vào túi chiếu ngươi nói như vậy cả một đời cũng không thể mạnh lên liêu cảnh lam nâng lên hai gò má phát ra phản bác ai nói nhất định phải mỗi ngày khổ luyện mới có thể mạnh lên thuyết pháp này chẳng lẽ còn có thể bị chất vấn sao liêu cảnh lam lắc đầu trong mắt tràn đầy đối lão ngội không hiểu ngươi đi hỏi một chút trần cố vấn cái nào ngự thú sư không phải mỗi ngày vất vả huấn luyện bận đến chân không chạm đất ngự thú sư một khi lời biếng cũng sẽ bị vẫn lấy làm kiêu nạo thiên phú vất bỏ trần c ô vẫn nhất định sẽ đồng ý cái nhìn của ta liễu cảnh y tiếp tục phản bác ta xem trần l u y ê n ca ca vòng bạn bè hắn phát video đều là nông trường s ủ n g thú nhóm nhàn nhã sinh hoạt hình tượng liễu cảnh lam khỏe miệng canh n t tấn xuống lão mùi đầu m ộ i ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi ngươi chỉ có thấy được người trước quang vinh một màn lại không chú ý sau lưng vất vả cùng mệt nhọc d ừ n g một chút hắn tiếp tục mở miệng liền lấy trần c ô vẫn trong nông trại con kia trần chân vịt nêu ví dụ nó nhìn như mỗi ngày phơi thái dương lăn lộn qua ngày kỳ thực khẳng định đang yên lặng huấn luyện nói không chừng còn là nhất quấn một con kia mắt thấy mình ý nghĩ bị li q liêu cảnh lam 8 tuyển thủ, ta có tất yếu hướng trần mặc n l a ngày liêu cảnh lam bất đắc dĩ mở miệng quán quân cũng được huấn luyện trần cố vấn nhất định sẽ đồng ý ta các ngươi đang nói chuyện gì đâu đột nhiên thanh âm quen thuộc từ bên thai vang lên hai người kinh hỷ quay đầu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc về sau đồng thời lên tiếng trần cố vấn trần nguyên ca ca sau đó liễu cảnh y di c h ừ n g mắt nhìn liễu cảnh lam ca đều tại ngươi cố lấy nói chuyện phiếm đều không nhìn thấy trần h u y ê n ca ca đi ra liễu cảnh lam giơ hai tay lên ai bảo ngươi chấp mê bất ngộ nói xong lời này liễu cảnh lam đem vừa rồi tranh luận toàn bộ nói cho trần huyên cũng hỏi thăm cái sau ý kiến nâu nên tiếp liễu cảnh y di tràn ngập chờ mong ánh mắt trần huyên trong lúc nhất thời lâm vào t r ầ m mặc huấn luyện của hắn lượng cùng cái khác ngự thú sư so sánh sắc thực lý nhưng hắn luôn không khả năng biểu thị bản thân tình huống đặc thù có thể bật đ a nghiêm túc nghĩ trần tận khả năng nguyện chuyển hối đáp mỗi vị ngự thú sư truy cầu không hoàn toàn giống nhau nếu như ngươi chỉ hy vọng cùng s ủ n g thú vượt qua nhàn nhãm mà tốt đẹp bình tĩnh sinh hoạt mà không truy cầu dương danh lập vạn đấu trường tiếp sống không huấn luyện có lẽ là tốt lựa chọn nhưng nếu như ngươi muốn làm cho tất cả mọi người ghi nhớ tên của ngươi muốn có được thực lực mạnh hơn bảo vệ mình cùng người nhà cố gắng huấn luyện có lẽ là lựa chọn tốt nhất thoại âm rơi xuống liễu cảnh lam chống nạnh c ư ờ i to ta liền nói trần cố vẫn ý nghĩ cùng ta giống nhau như lúc đi liễu cảnh ý gì nghiêm túc lắng nghe xong trần liên lời nói này sau đó gật gật đầu nghiêm túc đáp tốt trần liên các ca, ca ta ghi nhớ đoạn văn này rồi liễu cảnh lam k h ỏ miệng co giật. Cái này nói với chính mình có gi chẳng lẽ quán quân cùng top tám tuyển thủ coi như nói lời giống vậy hiệu quả vậy không giống nhau một phen hành trình bốn ba thành công tiếp vào trần n g u y ê n đã xem gần chạm vào tối ba người cùng thưởng vũ hoan tụ hợp đi tới một nhà nơi đó nổi danh quán ăn ăn cơm h a chương hai trăm ba mươi lăm ta cuối cùng không có khả năng bị một kích miểu s á t a hai chương hai trăm ba mươi lăm ta cuối cùng không có khả năng bị một kích miểu s á t a hai ta đã báo danh chúng ta đội tên gọi không muốn trông cậy vào đội chúng ta liễu cảnh lam mí môi một cái k h ắ p khuôn mặt là đúng đội tên tràn đầy ghép bỏ trần luyện nhất thời không nói gì không muốn trông cậy vào đội chúng ta tốt đội tên l i ê u cảnh y dìa giơ hai tay lên thật cao đây là ta lấy danh tự thế nào rất thú vị à. thường vũ hoan thanh tuyến d ầ u có từ tính rất thú vị một lớn một nhỏ hai cái cô nương cách không vỗ tay trần uyên cùng l i ê u cảnh lam bất đắc di cười một tiếng được rồi đội tên đều là tiếp theo trần uyên thậm chí không quá để ý lần này điểm tích lũy thi đấu thứ tự chỉ cần có thể thuận lợi tìm tới sĩ、si、diễm hoa cũng để đốn lựa thành công tiền đến dài lần này hành trình coi như viên mãn nhưng suy nghĩ loại qua trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía liễu cảnh lam lên tiếng hỏi thăm các ngươi so sánh thi đấu thứ tự có cái gì mong chờ sao liễu cảnh lam trả lời tận lực tiến vào trước năm đi năm người đứng đầu sẽ ban thưởng một loại xích diễm nhu cần bồi dưỡng tài nguyên tốt cũng không có vấn đề trần n g uyên gật đầu tỏ ra hiểu rõ lấy thực lực của hắn tăng thêm liễu cảnh lam xâm nhập trước năm nên không thành vấn đề cứ việc còn có một cái vương hữu thường vũ hoan cũng không phải là cái này vương hữu nàng thủy linh d ù a đã đột phá đến nhị giai ở nơi này núi lửa tàn phá bừa bãi hoàn cảnh bên trong có thể tạo được tác dụng trọng yếu liễu cảnh lam tiếp tục mở miệng chúng ta hỏa châu đầu tuần tổ chức cúp liên hỏa đại bộ phận lấy được thứ tự tuyển thủ đều sẽ tham gia lần này thi đấu thậm chí còn có bộ phận đến từ nơi khắc cường đại ngự thu sư cạnh tranh nhất định sẽ rất kịch liệt dừng một chút hắn giống như là lơ đáng giống như mở miệng nhìn về phía trần luyện trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi bất quá ngươi yên tâm ta đương thời tốt xấu lên cấp t ố p tám so sánh so sánh lợi hại tuyển thủ có chỗ hiểu rõ trần luyện mỉm cười lợi hại à, t ấ n cấp đến loại này cỡ lớn thi đấu t ố p tám cũng không dễ dàng trong đó thành phố bảo khôn hiệp hội ngự thú sư cử hành cúp thái bạch thuộc về cấp b thi đấu thần tỉnh hiệp hội ngự thú sư cử hành cúp gió lớn cùng họa châu cử hành cúp l i ệ n hỏa đều là cấp tha thi đấu trong đó các loại cơ cấu đơn vị cử hành các loại tranh tài thuộc về d đến cấp c mà ở chủ bị bên trong đông hoàng đại hội không thể nghi ngờ thuộc về cấp s thi đấu căn cứ tin tức ngầm tham gia các cấp bậc thi đấu lấy được tương ứng thứ tự liễn sẽ thu hoạch được đối ứng điểm tích lũy mà muốn tham gia cả nước tính đông hoàng đại hội nhất định phải thỏa mãn nhất định điểm tích lũy điều kiện l i ê u cảnh lam có chút ngựa đầu tiếu d u n g sán l ạ k h o á t khoác tay nào có nào có chỉ là vận khí tốt thôi nào có trần cố vấn lợi hại nghe tới hai người một trận thương nghiệp lẫn nhau nâng thường vũ hoan che miệm bật cười nhưng liễu cảnh lam biết rõ bản thân cũng không phải là thổi phồng đây là phát ra từ nội tâm bội、phủ. cúp gió lớn cùng cúp liệt hỏa mặc dù đều là cấp ba thi đấu nhưng tần t ỉ n h ngự thú sư chỉnh thể trình độ không thể nghi ngờ cao hơn tại hoa châu tranh tài trình độ kịch liệt đồng dạng càng hơn một bậc nói một cách khác nếu như cùng là t ố p tám tuyển thủ như vậy người trước hàm kim lượng khẳng định phải cao hơn cái sau húng chi trần n g uyên là quán quân liêu cảnh lam cùng cúp liệt hỏa quán quân từng có đối chiến cái sau tràn ngập cảm giác g á p bách biểu hiện để hắn khắc sâu ấn tượng biết rõ thì không cách nào chiến thắng đối thủ ma trần cố vấn thực lực so sánh với vị này quán quân có lẽ càng hơn một bậc cái này khiến liêu cảnh lam không thể không từ đáy lòng k h m p h ụ nhưng khâm phục là một chuyện làm một vị lập trí tại trở nên càng mạnh ngự thú sư liễu cảnh lam dũng cảm hướng bất luận một vị nào ngự thú sư khởi s ư ớ n g khiêu chiến câm nước xong xuôi liễu cảnh lam hai mắt long lanh trần cố vấn còn nhớ rõ trước kia ước định sao trần uyên nhất thời yên lặng ngậy ta với ngươi cái này mày dẫm mắt to hán tử có cái gì ước định liễu cảnh lam tranh thủ thời gian giải thích nói ngươi khi đó đã đáp ứng ta có cơ hội liền tiến hành s ủ n g thú đối chiến trần uyên giật mình gật đầu ta đương nhiên không có quên chuyện này liễu cảnh lam hứng thú bừng bừng đứng dậy liền muốn lôi kéo trần uyên hướng ra phía ngoài đi hỏa châu lớn nhất đối chiến câu lạc bộ liền tại phụ cận chúng ta nơi đó lợi hại ngự thú sư đều ở nơi này đối chiến thịnh tình không thể chối tử trần n g uyên đành phải đáp ứng coi như là sau bữa ăn tiêu hóa một đoàn người đi tới trang trí sửa chữa phong cách rất có dân tộc đặc sắc đối chiến câu lạc bộ nhìn qua người đến người đi đại sành trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc người có thể hay không quá nhiều một chút liễu cảnh làm vỗ vỗ đầu hối hận lên tiếng nhìn ta trí nhớ này ngày mai thi đấu liền muốn bắt đầu đêm nay khẳng định có rất nhiều ngự thú sư đến làm nóng người ai quá nhiều người không có hẹn trước chúng ta đi tìm một chút cái khác đối chiến câu lạc bộ đi liễu cảnh lam đang chuẩn bị quay người rời đi đ ỗ n g nhiên tại lui tới người qua đường bên trong bắt được một đạo thân ảnh quen thuộc kích động phất tay hổ tử có hẹn trước không một đạo khôi ngô bóng người quay người m ặ t hướng liễu cảnh lam một thân lưng hùm vai gấu làn da ngâm đen hất lên một cái áo khoác hướng về phía cái sau nhẹ răng cười một tiếng trùng hợp như vậy sau đó hắn x à i bước đi tới dù nhẹ g n tay đập liễu cảnh lam b ả vai hắn mặc dù đã không chế l ự c đạo vẫn làm cho liễu cảnh lam đau đến nhẹ răng n ế t miệng đương nhiên là có hẹn trước liễu cảnh lam không để ý tới ẩn ẩn làm đau bà vai vui mừng quá đỗi cọ một trận đối chiến không có vấn đề. được gọi là hổ t ử đại hán thẳng thắn chút đầu sau đó nhìn qua một bên trần uyên đưa tay phải ra đây chẳng lẽ là n g ư ờ i đồng đội liễu cảnh lam gật đầu trần uyên bạn tốt của ta tần tình người hắn lần này thật xa chạy tới ta khẳng định phải cùng hắn một đội dừng một chút liễu cảnh lam đưa tay vì trần uyên giới thiệu đây là ta tại c ú p liệt hỏa nhận biết bằng hưu khương hổ giống như ta đều là top tám chỉ là top tám có cái gì tốt nói khương hổ khoát tay áo nhét lên khoẻ miệng cùng lộ ra tiếu dung lại lộ ra thời khắc này vui vẻ có tuyển thủ đem top bốn thậm chí á quân coi là sỉ nhục cũng có tuyển thủ tương lai không dễ top tám coi như vinh diệu t r ư ơ n g hai trăm ba mươi lăm ta cuối cùng không có khả năng bị một kích miểu star ba chương hai trăm ba mươi lăm ta cuối cùng không có khả năng bị một kích miểu star ba cùng lúc đó khương hổ sau l ư n g đi tới ba người hai nam một nữ xem như phi thường kinh điển đoàn đội phối hợp một phen trò chuyện nguyên lai、like、chính khương hổ vậy gây dựng dự thi đội ngũ vừa vặn thừa dịp tối nay tới đến đối chiến câu lạc bộ làm nó người một đoàn người hướng hẹn trước đối chiến sân bãi đi đến khương hổ cùng liễu cảnh l a m đi ở trước nhất n ắ m cả cái sau bà vai hạ giọng nói lần này thi đấu ban thưởng phi thường phong phú mà lại hấp thu những cái kia núi lửa đối chúng ta sùng thú cũng lớn hưu ích nơi nếu như đồng đội thực lực không mạnh sợ rằng rất khó tiến vào hòa diệm sơn c h ỗ sâu càng đừng rút ra thật tốt thứ tự d ừ n g một chút thanh âm của hắn càng n h ỏ hơn ngươi nếu không lại cân nhắc bên dưới dù sao ta có hai cái đồng đội đều là lâm thời chiêu mộ ngươi cùng ngươi mội mội không bằng t h ầ y cái đội ngũ cùng ngươi bằng hữu thật tốt nói một câu lần này thi đấu tầm quan trọng để hắn cùng cái kia rất xinh đẹp nữ hải từ thay cái đội ngũ ta n g h e nói có thật nhiều tuyển thủ đều ô n đoàn tổ đội h u n g hồ còn có nơi khác ngự thu sư lần này thi đấu cường độ rất cao、à. nhưng hai người chúng ta liên hợp trước mười hay là có thể liệu một phen có thể ở cúp liệt hỏa bên trong lấy được nhất định thứ tự tuyển thủ đều trải qua hơn trận thực chiến kiểm nghiệm h ắ n thực lực chân chính so một ít cả ngày nói khoác cùng ma kết tinh ngự thú sư mạnh quá nhiều khương hổ từng cùng liễu cảnh lam nhiều lần đối chiến đối cái sau thực lực cụ thể phi thường hiểu rõ nếu như hai người bọn họ tổ đội dù cho có vướng víu vậy ảnh hưởng không lớn liễu cảnh lam nghiêng đầu nhìn về phía khương hổ nội tâm ấm áp lại cười trả lời h ổ tử ta bằng hữu này rất lợi hại có bao nhiêu lợi hại khương hổ v i ế môi ngữ khí hưng hờ chẳng lẽ có chúng ta những n à y top tám tuyển thủ lợi、hại? Vừa trần ư ớ c chờ mắt, một vị chờ đợi đã l â h n uyên cùng tác liễu cảnh lam phân biệt đi đến đối chiến sân bãi hai bên cái trước khuôn mặt bình tĩnh cái sau lại nhắm mắt lại thở ra một hơi thở dài khi biết trần n g u y ê n tại cúp gió lớn đoạt giải quán quân về sau liêu cảnh lam đặc biệt quan sát hắn đối chiến thu hình lại cuối cùng được ra một cái tàn khốc kết luận hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo xích diễm ngư hoàn toàn không phải viêm vân chuẩn cùng ngưng phong liệu khuyển đối thủ nhìn thấy liêu cảnh lam như lâm đại địch phản ứng nguyên bản chính cùng đồng đội trò chuyện khương hổ quay đầu nhìn về phía liêu cảnh ý nghĩa trầm giọng hỏi thăm ngươi ca nghiêm túc như vậy không phải liền là làm nóng người sao cái gọi là làm nóng người kỳ thật chính là tiến hành luận bản tính chất sùng thú đối chiến đồng thời mượn cơ hội này hiểu rõ cũng quen thuộc đồng đội sùng thú để ở sau đó thi đấu bên trong tốt hơn phối hợp Nếu là làm vì sao muốn làm ra loại phản ứng này nếu như hắn nhớ được không sai coi như tại cúp liệt hỏa trên sàn thi đấu liệu cảnh lam luôn luôn đều là cười đùa t í tưởng tâm tính tại một đám tuyển thủ bên trong phi thường tốt coi như bị đánh bại cũng sẽ vui cười đối mặt liệu cảnh Y hì h ì cười một tiếng h ổ tử ca bởi vì lao ca biết mình không phải trần t u y n ca ca đối thủ khương hổ vô ý thức lựa chọn không tin hai tay ôm ngực lông mày nhớ lên không có khả năng người ca thế nhưng là giống như ta top tám tuyển thủ hồ tử ca top tám rất lợi hại phải không liệu cảnh easy nâng lên đầu c h ấ động trong ánh mắt phẳng phất lóe ra tò mò con mang k ư ơ n g hổ vẫn không trả lời ngược lại là bên người hắn đồng đội vượt lên trước mở miệng đương nhiên lợi hại giống hổ ca lợi hại như vậy n g ự thú sư toàn bộ hòa châu đều chỉ có chỉ là tám cái tại chúng ta hòa châu đây đã là lợi hại nhất n g ự thú sư rồi l i ê u cảnh y dìa như có điều suy nghĩ gật gật đầu lại lần nữa đưa ra một vấn đề tiệc quán quân đâu quán quân có bao nhiêu lợi hại nghe thế cái vấn đề khương hổ đầu tiên là lâm vào trầm mặc đột nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì nâng lên lấp l o e ánh sáng nhạt đôi mắt n g ự khí chầm thấp quán q u â n đương nhiên chính là mỗi cái địa phương lợi hại nhất n g ự thú sư chúng ta bó cùng một chỗ đều không nhất định là đối thủ của hắn. tựa hồ lơ đẳng giống như thầm nói nguyên lai trần viên ca ca lợi hại như vậy thường vũ hoan đứng ở một bên cười khẽ khương hổ vô ý thức mở miệng đó là đương nhiên mỗi vị quán quân đều rất lợi hại nói xong câu đó hắn giống như là nhận thức muộn màng ý thức được cái gì đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn chằm chằm cười hì hì liêu cảnh ý rỉa thanh âm k h ẳ n g k hẳn ngươi vừa mới nói cái gì liêu cảnh y r ì a giơ lên sớm đã chuẩn bị xong điện thoại di động màn hình biểu hiện một cái trán giấy nhiệt liệt chúc mừng trần viên tuyển thủ đoạt được tần tình cúp do lớn quán quân phía dưới x ứ n có một tấm trần viên anh chụt k ư ơ n g hổ con mắt càng mở càng lớn. hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút hắn một hồi nhìn xem trên trận trần n g u y ê n bản thân một hồi nhìn một cái trên màn ảnh anh chụp biểu lộ trở nên cực kỳ ngoạn mục một lát sau k h ư ơ n g hổ t h ở phào một hơi cướp ép đệ nén xuống tâm tình kích động hắn tiến đến liêu cảnh y gì ở bên người trên mặt gạt ra một cái lấy lòng tiêu dung nguyên bản t h u kệch thanh n â m đều trở nên ôn lu nếu không cho thêm ta nói một chút vị này vô địch sự tỉnh liêu cảnh y thì có chút n g ử a đầu trên mặt mang cùng có vinh yên tiêu dung tốt hổ từ ca trần luyện k là t ầ n tỉnh hiệp hội ngự thú sư cố vấn cái khác ba vị ngự thú sư tất cả đều lặng yên không một tiếng động cùng nh tỉ mỉ lắng nghe liễu cảnh y thìa dàn thuật mà ở giữa sân một trận kịch chiến v ậ n sức chờ phát động đối chiến bắt đầu trước liễu cảnh lam lại nói trần cố vấn có thể hay không xin nhờ một sự kiện n g ư ờ i nói trần uyên mỉm cười gật đầu ta hy vọng ngươi có thể phái ra viêm vân chuẩn ta muốn nhìn một chút xích diễm như cùng nó sự tranh l ệ n h cho đến ngày nay liễu cảnh lam đã s ớ m không còn cùng trần uyên vân cao thấp ý nghĩ dù sao tranh l ệ n h còn tại đó hắn nhất định phải nhận rõ hiện thực có thể song phương đều là hỏa hệ x u n g thú xích diễm như cũng đã tới gần tam giai không chừng có thể ở viêm vân chuẩn mang tới áp bách dưới tìm tới đột phá thời cơ cuộc khiêu chiến này dù tranh l ệ n h cách xa nhưng hắn cùng xích diễm như có trở xuống đối lên dũng khí cùng quyết tâm dù nói thế nào luôn không khả năng bị một kích m i ệ u sát xa chương hai trăm ba mươi sáu làm hạ hàng á quân đi tới hỏa diệm sơn chương hai trăm ba mươi sáu làm hạ hàng á quân đi tới hỏa diệm sơn đối chiến trong phòng trần uyên cùng liễu cảnh lam phân biệt đứng thẳng ở sân bãi hai bên xa xa đối lập sau một khắc liễu cảnh lam ánh mắt ngưng lại suy nghĩ hiện lên trước người lập tức hiện hiện khó phân huyền d i ệ u màu trắng triệu hoán đồ trận toàn thân bao trùm xích hồng sắc lông tóc xích diễm mưu ngẩng đầu đi ra cẩn cổ vờn quanh màu trắng lông tơ theo gió chập trờn cái đuôi cuối cùng tiêu h đốt hỏa diễm phản chiếu trong mắt mọi người thứ chi phần dưới hỏa diễm đường vân so trước k i a c à n g thêm dễ thấy chân n g u y ê n ánh mắt chớp lên âm thầm cô giống như rất nhiều hỏa hệ s ủ n g thú đều có một cái giống nhau đặc thù cái đuôi có hỏa diễm dưới tình huống bình thường cái đuôi thiêu đốt hỏa diễm có thể đại biểu s ủ n g thú sinh mệnh trạng thái hỏa diễm tràn đầy thì trạng thái khỏa diễm hể h o i thì trạng thậm chí đã tử vong thân thể chi tiết đồng dạng sinh ra biến hóa rất nhỏ toàn thân không tự giác tỏa ra khí thế càng l à hơn xa lúc trước h i ệ n nhiên xích diễm n g h i u không chỉ có là thực lực đạt được tăng lên liền ngay cả phẩm chất vậy tiến ra i thành thống lĩnh cùng thời khắc đó trần u y ê n suy nghĩ chất động bắt mắt màu lục triệu hoán đồ trận bản thân trước hiện lên nương theo lấy từng tiếng càng h ó t vang màu da c a m bóng người bọc lấy bạch mang d ư ờ n g cánh bay cao p h ú t chốc toàn thân chấn động rất xuống tinh h ỏ ạ màu lam đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới xích diễm như m rõ ràng cảm nhận được đến từ đốn lựa không chút kiên kỹ cảm giác bách, diễm ánh mắt ngưng trọng t ứ chi nhẹ giấm ặ t đất cái đuôi bày ra như lâm đại địch tư thế làm xích diễm nhu ngự thú sư liễu cảnh lam ngay lập tức liền phát giác được người trước cảnh giác cùng bất an tranh thủ thời gian lên tiếng c h â n an không có chuyện gì xích diễm nhu cùng là hỏa hệ sùng thú nó luôn không khả năng một chiêu đưa người miệu sát n g u nghe thấy lời này xích diễm nhu q u a y đầu trông lại có chút ư u hoán nhìn nhà mình ngự thú sư lướt mắt nguyên lai、like、liền ngay cả ngự thú sư đối với mình kỳ vọng cũng chỉ là như vậy liễu cảnh lam ho nhẹ một tiếng tranh thủ thời gian ngủ ý của ta là chúng ta trước mắt vẫn còn cao tốc giai đoạn trưởng thành muốn tôn trọng sự thực khách quan muốn nhìn thẳng vào s o n g phương tranh l ệ muốn đem tranh lệch u y ể n hóa thành động lực một bên khác nhìn qua trần l y ê n trước người màu lục triệu hoán đồ trận khương hổ bên cạnh ba cái đồng đội đồng loạt t r ư ờ n g lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh nghi cao giai ngự thú sư khương hổ thu hồi ánh mắt kinh ngạc bên hai vang lên các đội h ư u tiếng kinh hô khoe miệng của hắn co lại nói thầm một tiếng cần gì kinh ngạc nếu là cấp h thi đấu quan quân kia là cao giai ngự thú sư thật kỳ quái sao sau đó k ư ơ n g hổ tiếp tục tiến đến l i u cảnh y h bên người nắm tay nhẹ nhàng tàng trên mặt lộ ra một cái n ị n h đọt tiêu d u n g vị này quán quân có cái gì yêu thích sao vị này quán quân cần hòa hệ tài nguyên sao vị này quán quân có bản thân tổ kiến đội ngũ ý nghĩ sao ta có thể ta thật sự có thể ta cái gì đều có thể nếu như có thể đem loại này bắp đùi kéo vào đội ngũ đừng nói thi đấu trước mười liền ngay cả thi đấu trước ba thậm chí đệ nhất d a n h đều có hy vọng liêu cảnh y gì ngọt ngào cười h ổ t ử ca đừng suy nghĩ t r ầ n u y ê n ca ca muốn cùng chúng ta một đợt nghe thấy lời này thương hồ thu cách gương mặt bên trên toát ra không còn che giấu thất vọng thở dài mờ hơi quán quân tăng thêm liếu cảnh làm mang lên l i ễ u cảnh y cái này vừa n g hiểu, lại thêm một vị thực lực không biết sâu cạn nữ tính ngự t h ủ sư trước mười khẳng định không có vấn đề nhưng s u n g kích trước ba hy vọng xa vời nhưng nếu như là bản thân tăng thêm l i ễ u cảnh lam lại kéo lên vị này nơi khác quán quân thứ tự tuyệt đối có thể lại hướng lên nói lại cùng lúc đó đối chiến câu lạc bộ cung cấp trọng tài vào sân hắn nhìn quanh trái phải nhìn thấy song phương đều phái ra sùng thú liền cao cao vung lên cờ xí cao giọng nói đ ố i chiến bắt đầu cơ hội tại trọng tài thanh â m vang lên một máy mắt liếu cảnh lam suy nghĩ lên cấp tốc truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh địa hỏa d u nguyên liêu cảnh lam biết rõ cả hai tồn tại rõ ràng t r í n h l ệ n h cho nên đối với chiến sách l ư ợ c không thể giống như trước kia nếu như chậm rãi tiến hành thăm dò tuyệt đối sẽ bị viêm vân chuẩn cường lực áp chế chẳng bằng bắt đầu liền sử xuất xích diễm ngưu trước mắt nắm giữ cường lực nhất chiêu thức hy vọng có thể đối viêm vân chuẩn tạo thành một tia uy hiếp trong chấp nhóm này mù u xích diễm ngưu n g n g đầu gầm thét xích hồng sắc lông tóc không gió nhảy múa tứ chi phần dưới phun trào hỏa diễm đường vân như mạch máu giống như sôi sục mong trước trùng điệp gõ đánh đại địa thân hình khổng lồ xung kích mặt đất mặt đất nháy m m ô i đạo vết rách chỗ sâu đều lăn lộn xôi trào rung nham cháy lừng h ự c địa hỏa tùy theo nhảy lên thăng từ khe hở bên trong phóng lên tận trời như gió lốc giống như sóng nhiệt hướng giữa không trung đốm lửa đánh tới bắt đầu liền phóng đại chiêu nhìn thấy một màn này khương hổ không khỏi tắt lưới hãy cùng ủ n trả m à n đánh nhau một cái đạo lý đầu tiên thông qua các loại cơ sở công kích tiêu hao đối thủ thể lực suy yếu trạng thái cuối cùng mới thả ra đại chiêu giải quyết dứt khoát có thể liệu cảnh lam lựa chọn bắt đầu liền phóng đại chiêu. Cái này vừa nói rõ xích diễm mưu đối mặt viêm vân chuẩn không có phần thắng chút nào chỉ có thể dẫn đầu sửa sửa nhìn qua thanh thế thật lớn địa hỏa dung nguyên trần n g u y ê n âm thầm gật đầu ngược lại là một cái không sai hỏa hệ kỹ năng đáng tiếc viêm vân chuẩn bay lượn giữa không trùng vô pháp mượn nhờ đại địa lực lượng dẫn động địa hỏa suy nghĩ trợt lóe lên trần n g u y ê n truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh đốn lửa diễm năng tập kích thu đốn lửa trực diện ngập trời sóng nhiệt mạnh liệt địa hỏa hắn m à u ưu làm con ngươi sâu thẳm như biển sâu sóng mặt đất lan không sợ hãi hắn bên dưới sóng to gió lớn trong chốc lát đất lan không sợ hãi hãi hắn bên dưới sóng to gió lớn trong c h c cánh, cánh đôi kéo diễm lưu từ trên xuống d Tại mọi người i n k h h á i t r o n ánh g m ắ t ba mươi sáu n làm hạ hàng có g á quân đi tới hỏa diệm sơn hai chương hai trăm ba mươi sáu làm hạ hàng á quân đi tới hỏa diệm sơn hai liêu cảnh lam nghẹn họ nhìn chân chối nhưng lại nhận thức một màng đúng rồi lúc trước viêm vân chuẩn mượn nhờ hỏa diệm sơn đỉnh núi liệt hỏa rèn luyện bản thân xích diễm mưu đưa tới phổ thông địa h ỏ a làm sao có thể đối với nó tạo thành tổn thương đừng nói tổn thương thậm chí không có một chút ảnh hưởng đốm lửa không nhìn xích diễm mưu nhấc lên địa h ỏ a cùng sóng nhiệt trong chốc lát đã tới gần cái sau con ngươi đem quá chặt manh liệt cảm giác g á p bách đấu đá mà tới muu xích diễm mưu ý đồ tiến hành phạt háng có thể đến từ đốm lửa cảm giác g á p bách khiến cho toàn thân run dày không thể động đậy cũng may liếu cảnh lam tiếng hô hoán để nó tâm thần từ trấn nhất chúng được lấy tranh thoát xích diễm mưu ánh mắt chất động tranh thủ thời gian di chuyển tứ chi chuẩn bị tranh né Linh trong sân bên ngoài đều châm mặc chỉ có liêu cảnh y thì hãy vung vẩy hai tay ngự khí hưng phấn a trần huyền ca ca thắng liêu cảnh y thì thanh em đánh vỡ mọi người châm mặc l i u cảnh lam thậm chí không để ý tới giáo hấn tuổi trỏ hướng ra ngoài nhà mình lóng muội hắn túi thất đầu thật sâu nắm g nhìn toàn thân cháy đen xích diễm nhu ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì sau một lúc lâu liễu cảnh lam đem xích diễm nhu thu hồi súng thú không gian hắn một tay cho vào túi thoải mái cười một tiếng bại bởi quán quân không mất mặt cứ việc mặc dù là bị một kích miêu sát tam giai cùng nhị giai tất nhiên tồn tại không thể vượt qua trên lệch thật lớn mặc dù song phương đều là hỏa thuộc tính nhưng viêm vân chuẩn năng lực thực chiến trải qua nhiều trận cao cấp đối chiến kiểm nghiệm bởi vậy liễu cảnh lam rất nhanh thuyết phục bản thân tiếp nhận sự thật này dù sao bị trần cố vấn một chiêu miệu sát ngự thú sư còn thiếu sao ngươi nói đúng không thạch cố vấn đối chiến một khi kết thúc thương hồ cười toét toét miệng rộng nhận tính vỗ tay kịch liệt đối chiến đặc sắc đặc sắc viêm vân chuẩn phát huy có thể xưng hoàn mỹ s í c h diễm ngưu phát huy cũng nói tới bị một chiêu m i ệ n sát s í c h diễm ngưu khương hổ nhất thời tạm ngừng cũng may hắn phản ứng cấp tốc tiếu dung không thay đổi s í c h diễm ngưu phát huy vậy biết tròn bên méo liêu cảnh lam khỏe miệng giật một cái rất không cần phải cứng rắn khen dứt lời khương hổ xài bước đi đến trần u y ê n trước mặt đưa tay phải ra trịnh trọng lên tiếng trần cố vấn giới thiệu lần nữa một lần ta là khương hổ năm nay c ú p liệt hỏa top tám tuyển thủ hắn t hái độ so với trước đó ngày đêm khác biệt cử chỉ cùng ngôn ngữ đều để lộ ra tôn trọng hoặc là nói lấy lòng không đợi trần liên đáp lại khương hổ tiếng cười hào sảng trần cố vẫn thật xa đến chúng ta hỏa châu một chuyến không dễ dàng đêm nay ta làm chủ mang ngươi xâm nhập thể nghiệm chúng ta bên này dân tộc đặc sắc cùng phong thổ trần u y ê n nhàn nhạt cười một tiếng có chuyện cứ việc nói thẳng đi khu khu khương hổ tăng háng một cái chất cắt vào chính đ ề trần cố vẫn có ý tưởng tổ kiến đội ngũ sao ta có thể mang tiền nhập đội mang tiền nhập đội trần u y ê n xứng sở loại thuyết pháp này ngược lại là lần đầu nghe nói liễu cảnh lam nhỏ giọng giải thích chính là dùng tiền mua một cái đội viên danh lệch sau đó chúng ta tham gia lần này thi đấu chi tiêu hắn toàn bao nói không sai khương hổ n h a răng cười một tiếng Sát trong khoảng thời gian ngắn, hồ sớm nhưng mà trần mặt tựa hồ liên quyết đoán cự tuyệt không có ý tứ ta không có tổ kiến đội ngũ ý nghĩ cự tuyệt ngữ khí như thế quyết đoán kiên định cái này khiến khương hổ lập tức không còn thuyết phục suy nghĩ l i ê u cảnh lam bước nhanh đi tới nắm ở khương hổ b ả vai cười đùa t í từng nói đừng suy nghĩ h ổ tử đây là ta đặc biệt từ tần tình dung đến bắt đ u ổ i làm sao có thể tiện nghi ngươi được rồi đối chiến vậy kết thúc chúng ta liền đi trước rồi ngày mai gặp thoại âm rơi xuống l i ê u cảnh lam tựa hồ lo lắng khương hổ nói tiếp chút kỳ kỳ quái quái lời nói tranh thủ thời gian mang theo trần h u y ê n ba người phi tốc rời đi nhìn qua mọi người rời đi bóng lưng khương hổ bất đắc dĩ thở dài được bắt đùi chạy rồi ngay kế tiếp hòa diệm sơn tuy là tám giờ sáng có thể hòa diệm sơn từng cái cửa vào đã là người, người nhồi vô số ngự thú sư chờ đợi 830 chính thức bắt đầu thi đấu bởi vì dự thi nhân số đông đảo thi đấu bị hội khai thác phân lưu biện pháp ngự thú sư nhóm sẽ không từ cùng một cửa vào tiến vào hòa diệm sơn mà lần này thi đấu đối dự thi ngự thú sư làm ra mấy đầu hạn chế đầu thứ nhất chính là sơ giai ngự thú sư vô pháp tham gia dù sao suy xét đến núi lửa lan tràn sóng nhiệt tàn phá b ờ bãi sơ giai ngự thú sư chưa từng có cứng rắn năng lực tự vệ tham gia thi đấu đừng nói lấy được thứ tự không lãng phí xã hội tài nguyên tìm kiếm cứu viện chính là chuyện tốt ngoài ra ngự thú sư nhất định phải bốn người vì một tổ trong đội ngũ nhất định phải có được thủy hệ cùng hỏa hệ sung thú cũng may nơi này là hòa châu tuyệt đại đa số bản địa ngự thú sư đều có được hỏa hệ sung thú nàn d i m xa xôi chạy tới nơi khác ngự thú sư vậy cơ bản thỏa mãn điều kiện này cái này điểm thứ ba chính là mỗi cái đội ngũ đem đeo hai đài cùng loại vận động máy trụ hình máy móc thi đấu ủy hội sẽ áp dụng thủ đoạn đặc thù ghi chép bọn hắn thanh trừ núi lửa đánh bại du hỏa tấn linh tình huống thuận tiện thời gian thực ghi chép điểm tích lũy mà đám tuyển thủ cũng có thể thông qua cái này máy móc thẩm tra sở hữu đội ngũ thời gian thực điểm tích lũy cùng xếp hạ có nơi khác ngự thú sư tán thưởng các ngươi hỏa châu chính là lợi hại chúng ta bên kia vừa tiến vào giã ngoại sẽ không có tín hiệu các ngươi còn có thể chỉnh ra công nghệ cao như vậy đồ chơi cũng có bản địa ngự thú sư cảm khái cái này hạng công năng còn rất phương tiện chính là nhìn thấy cái khác đội ngũ điểm tích lũy quá cao khó tránh khỏi hiểu ý lý không cân bằng người bên ngoài lắc đầu cười nói cái này có cái gì không cân bằng thực lực tồn tại khách quan tranh lệch điểm tích lũy có khoảng cách không phải rất bình thường sao nói về nơi này người này đột nhiên dùng khó nén kích động ngự khí mở miệng ta nghe nói chúng ta hỏa châu quán quân cùng một vị đến từ tần tình á quân liên thủ rồi chương 236, làm hạ hàng á quân đi tới hỏa diệm sơ ba chương hai t r ư ơ i sáu làm hạ hàng á quân đi tới hỏa diệm s â n ba cái nào đó lối vào hạ h à n g lần này xếp hạng liền dựa vào ngươi nói chuyện là một chừng ba mươi tuổi hán tử cao lớn ngũ quan lập thể sống m ú i cao thẳng hốc mắt h ă m sâu phi thường điện hình hỏa châu người tướng mạo hạ h à n g thân mang một thân rõ ràng phí tổn không ít phục sức hắn khỏe môi k h a nhết thanh âm trầm ổn một lạp đề ngươi nói đùa ta chỉ là cùng ngươi đi vào thấy chút việc đời một lạp đề lộ ra một n g ụ n rõ ràng răng nói chuyện khẩu âm dày đặc ai ta bằng hữu không được nói những lời này hai chúng ta chung vào một chỗ nhất định có thể đoạt được lần này thi đấu đệ nhất danh bên cạnh hai cái đồng đội ôm lấy mỉm cười hạ hằng đồng dạng lấy mỉm cười đáp lại nội tâm lại rất có vài phần xem thường cúc gió lớn lạc bại về sau hạ hằng vẫn chưa như vậy yên lặng hắn bắt đầu suy nghĩ một vấn đề vì cái gì bản thân sóng giữ c u ầ n ngạc vô pháp chiến thắng viêm vân chuẩn suy tư hồi lâu hắn rất nhanh sinh ra một cái ý nghĩ đã thời gian ngắn tìm không ra đáp án chẳng bằng xâm nhập hiểu rõ mỗi một loại hỏa hệ sùng thú dùng cái này tìm tới đối sách thế là hắn ngựa không dừng vó đi tới nghỉ lại đông đảo hỏa hệ sùng thú hỏa châu thông qua con đường tìm tới năm nay cúp liệt hỏa quán quân mục lạp đề song phương tiến hành đối chiến m ộ t lạp đề chủ lực sùng thú đồng dạng là hỏa hệ sùng thú cái này khiến hạ h à n g tràn ngập chờ mong hy vọng mượn cơ hội này tìm tới chiến thắng viêm vân chuẩn biện pháp nhưng rất đáng tiếc song phương trải nghiệm một phen đắc chiến song giữ c u ầ n ngạc thành công thủ thắng cái này khiến hạ h à n g trong đầu hiện lên hai cái nghi vấn một là hỏa châu ngự thú sư đỉnh tiêm trình độ cứ như vậy sao hai là chẳng lẽ không phải thủy hệ sùng thú vô pháp chiến thắng hỏa hệ sùng thú mà là nội tâm nghi hoặc càng tăng lên đúng lúc lần này núi lửa thanh trừ thi đấu sắp bắt đầu một lạp đ ể dùng một cái lý do chính đáng đem hạ hàng kéo vào bản thân xây dựng trong đội ngũ hỏa diệm sơn nghỉ lại lấy hỏa châu cường đại nhất hỏa hệ hoang dại s ủ n g thú ngươi có lẽ có thể ở nơi đó tìm tới đáp án thế là hạ hàng đến nơi này lần này thi đấu thứ tự hắn ngược lại là không đáng kể chỉ có thể có thể tìm tới chiến thắng viêm vân chuẩn biện pháp coi như thành công tại cùng một cái cửa vào chờ cái khác đội ngũ nhìn thấy toàn thân tỏa ra cường đại khí chẳng hai người khó tránh khỏi than thở cái này vẫn còn so sánh cái gì một cái quán quân một cái á quân dứt Ta người bên ngoài tần tỉnh i lớn tiếng thảo luận bên thai bên cạnh văng lên hạ hàng sắc mặt không thay đổi ngược lại là một lạp để thử lấy rõ rằng rằng dùng sức vô vỗ người trước bà vai không có việc gì ta bằng hữu ngươi lần này tại hòa châu thu hoạch rất lớn sau khi trở về nhất định kia chiến thắng người kia đúng rồi người kia tên gọi là gì tới hạ hàng bờ môi mất máy phun ra hai chữ trần uyên đúng đúng đúng trần Nguyên. Một lạp đế liên ạ đế l tục gật trần bốn người là từ số bảy cửa vào tiến bảo hắn cùng với liêu cảnh làm đem thi đấu ủy hội phát ra vở cờ dịch giờ khí đặt ở ngực nhanh chân hướng phía trước ban đầu một đoạn lộ trình coi như bình thường nhiệt độ vậy không cao đám người thông rong mà nhẹ nhõm hơn phân nửa người thậm chí một đường cười cười nói nói nhưng mà nửa giờ sau nhiệt độ tham vọng hành tàu tại hoang vu nước ra đại điệu bên trên phảng phất đưa thân vào trong lò luyện trong không khí vặn vẹo lên nóng hồi sóng nhiệt c h â n đạp đất mặt đều có thể cảm thấy rõ ràng tiêu đốt cảm giác bởi vì hành tàu độ khó tăng lên nguyên bản đi cùng một chỗ nhiều cái đội ngũ dần dần phân tán d o i mắt đi xa quanh mình vẹn vẹn có bốn người bọn họ tuy là tháng m ộ ư ơ i hai có thể nóng rực ánh nắng vẫn như cũ tiêu nướng xa xa hỏa diệm sơn tập trung nhìn vào cách đó không xa hoang vu đ ạ i điệu bên trên diễm lưu p h u n g trào cùng hỏa diệm sơn đỉnh núi đỏ thấm sắc mây khói cùng quần quần sóng nhiệt kêu gọi kết nối với nhau cái này khiến toàn cũng may bốn người thực lực cùng thủ đoạn ứng đối so với đã hơn một lần tiến rất xa đốn lửa cao cao bay múa giữa không trung h u lam đôi mắt nhìn chung quanh tìm kiếm quanh mình tình huống nhiệt độ nóng rực đối với nó không hề ảnh hưởng ngược lại để đốn lửa từ trong ra ngoài cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ so với t ầ n lĩnh nó rõ ràng càng thích hợp sinh hoạt tại nơi này coca đi chậm rãi đi tại trần n g u y ê n bên cạnh nó có chút n mầm đầu tiếp tục cuốn lên mát mẹ gió nhẹ thổi đi vờn quanh mọi người nhật khí coca thật là lợi hại liễu cảnh y h a i mắt sáng long lanh đôi coca vô tay ngao coca trên ánh mắt rời nên tiếp liêu cảnh y trong mắt tán thưởng kìm lòng không được ngẩng đầu lên vây đuôi một cái mặt mũi tràn đầy viết đ ắ c ý ở loại địa phương này đại tỷ đầu đều không ta hữu dụng ở đây coca ta mới là mọi người hướng tới thường vũ hoan phái ra sớm đã đột phá đến nhị giai thủy linh rủa thỉnh thoảng dâng trào dòng nước cùng với coca c u ố n lên gió nhẹ không ngừng vì đám người hạ nhiệt độ liêu cảnh lam thả ra xích diễm mưu hắn để l i ê u cảnh y đi ngồi ở hắn trên lưng tiết kiệm thể lực lệ liệt diễm điêu dương cánh bay cao lấy một bộ tiểu đệ tư thái đi tới đốm lửa bên người trong mắt đều là hiếu kỳ cùng khát vọng hướng về sau người lính giáo mạnh lên bi trong l bất bất không, không, không khí bốc lên hỏa tinh tử nóng hội sóng n h ậ t hướng về bốn phương tám hướng gợi lên đập vào mặt hỏa tinh bọc lấy nóng dược khí tức để mảnh này hoang vô đại địa bên trên sở hữu sinh vật cũng khó khăn nhịn nóng bức có thể nghĩ lại tại nơi này hỏa hệ sùng thú lại là ngoại lệ kia là bạo viêm tích quái a cách thật xa trấn liên liền gặp được đoàn kia tràn đầy núi lửa bên cạnh hai con bạo viêm tích quái t h ấ n liên đối loại này nghỉ lại tại hỏa diệm sơn tính tình táo bạo s ủ n g thú cũng không lạ l ắ m thậm chí có thể nói quen thuộc dù sao lần trước đi tới hỏa diệm sơn lúc không chỉ một lần cùng chúng nó tiếp xúc gần gũi cứ việc cách có một đoạn khoảng cách nhưng bằng vào hình dáng cùng xích hồng s ắ c thân thể cũng có thể nhận ra hắn thân phận cái này hai con bạo viêm tích q u á i chính hướng phía đoàn kia núi lửa tới gần ngay tại cháy hừng hực núi lửa so hỏa diệm sơn trước kia b ư ớ c lên linh tinh địa hỏa càng thêm thanh thế to lớn cuốn lên sóng nhiệt một trận tiếp lấy một trận tạo đến nóng bức khí tức cách thật xa đều có thể rõ ràng cảm thấy hắn nóng rực nhiệt độ nhưng ở cái này đoàn núi lửa nơi trung tâm nhất lại cất giấu một cái này hai con bạo viêm tích quái cũng không ngoại lệ bọn chúng chính là vì cái này gốc linh thực mà tới những này sùng thú cái mũi thật đúng là linh liễu cảnh lam lầm bầm một câu sau đó vén tay náo lên n ế t miệng cười một tiếng nhưng gặp được chúng ta coi như các ngươi xui xẻo cái này gốc linh thực ngoan ngoãn nhường lại đi dứt lời hắn để liễu cảnh y lìa xuống tới mang theo xích diễm nhu xài bước hướng phía núi lửa đi đến đúng lúc này d ị biến bất khởi mấy chục đoàn lơ lửng hỏa đoàn từ núi trong lửa đột nhiên thoát ra lớp ngoài cùng của ngọn lửa đột nhiên thoát ra lớp ngoài cùng của ngọn lửa đột nhiên thoát ra lớp ngoài cùng của ng giống như là một đoàn có sinh mạng h ỏ a diễm l i ê u cảnh lam phút chốc đường chân quay đầu nhìn về phía trần uyên vui cười một tiếng đây chính là cùng với núi l ử a m à sinh du hỏa tấn linh bọn chúng thông qua hấp thu núi l ử a năng lượng lớn mạnh bản thân sẽ không chút do dự hướng hết thể tới gần núi l ử a sinh vật phát động công kích chúng ta vừa vặn mượn nhờ trận này đối chiến hiểu rõ bọn chúng trần uyên gật đầu đồng ý tiếp theo nước mắt nhìn chăm chú những này du hỏa tấn linh cá thể thực lực rõ ràng không mạnh vẹn vẹn có một con vị nhị gia trình độ cái khác đều vì nhất giai mà những này nhất giai du hỏa tấn linh rõ ràng đem nhị giai đồng loại coi như người dẫn đầu toàn bộ theo sát phía sau cũng ở người phía sau chỉ huy phát xuống lên hợp tác công kích sở hữu du hỏa tẫn linh đem hai con nhị giai bạo viêm tích quái bao bọc vây quanh cái sau tức giận trong miệng dâng trào lửa cháy lương thực ẩm vang bộc phát du hỏa tẫn linh nhóm tại cùng một nháy mắt bốn phần năm tản đợi đến liệt hỏa trừ khử giữa không t r ú n g lại hiện ra một vòng vây không ngừng nắm chặt t ầ n g t ầ n g tới gần đột nhiên nhị giai du hỏa tẫn linh hỏa diễm cao tầm tầm t á i này gần i g động như phát là công kích hiệu là một tên hợp cách ngự thú sư trần uyên đối cái này một hỏa hệ kỹ năng tự nhiên không xa là gì h ắ n tác dụng cùng đốm lửa nắm giữ viêm lao cùng loại đều có thể đưa đến c h ó i buộc đối thủ hiệu quả nhưng tầm mười con du hỏa tẫn linh đồng thời sử dụng da lưu hỏa xiềng xích điệp ra ở chung với nhau uy lực vậy mà tại trong thời gian ngắn thành công đem bạo viêm tích quái c h ó i buộc ngay sau đó để trần uyên không tưởng được một màn xảy ra cầm đầu nhị giai du hỏa tẫn linh toàn thân hỏa diễn mạnh t r khi thế tăng vọt đồng thời thẳng tắp va chạm hướng hai con bạo viêm tích quái m ạ n liệt hỏa diễm lập tức nổ tùng từng cơn sóng liên tiếp vọt tới hai con bạo viêm tích quái trước mặt nhị giai du hỏa tấn linh gây nên đinh thai nhức góc tiếng nổ v a n g toàn thân bành trướng hỏa diễm ẩm v a n g nổ tung gây nên đinh thai nhức góc tiếng vang cực lớn nhấc lên tầng tầng liệt diễm hướng lên nhảy lên thăng cuốn lên sóng khi hướng về bốn phương tám hướng quyết tán dù là cách có một đoạn khoảng cách chân u y ê n đều bị quét mà đến sóng khi ảnh hưởng một nháy mắt tay h áo bay t ừ tung hắn không khỏi m e o cặp mắt lại thì thầm thì thảo đây là xí、sí、bạo tuất lễ xí、sí、bạo tuất lễ cùng đại đa số hỏa hệ chiêu thức có chỗ khác biệt đây là một cái tự bạo thức công kích dẫn động thể nội h tạo thành phạm vi lớn tiêu đốt khu vực cùng phá hư p h ạ m vi uy lực lớn nhưng ở sử dụng chiêu thức này về sau sùng thú bản thân trạng thái sẽ nháy mắt tràn ngập nguy hiểm trạng thái gần như điểm thấp nhất trừ phi thế cục đã đến tuyệt cảnh nếu không không có khả năng có sùng thú sẽ sử dụng cái này kỹ năng nhưng ở đối chiến ngay từ đầu nhị giai du hỏa tẫn linh liền không chút do dự sử dụng r a xí bạo t u ấ n lễ người này tính tình buốc lửa như vậy cái này thật sự hợp lý sao giấu trong lòng nội tâm nghĩ hoặc trần liên tiếp tục nhìn chăm chú phía trước đợi đến sóng khí tiêu tán phía trước cảnh tượng đập vào mi mắt bạo viêm tích quái vị trí khu vực thình lình hiện ra một cái hố sâu hoang vu đại địa thiêu đốt nhiều đám nổ tung lưu lại ngọn lửa hai con bạo viêm tích quá i m ì n h đầy thương tích khí tức suy yếu nhưng lại chưa mất mát năng lực chiến đấu ngược lại dùng cực độ cựu thị ánh mắt nhìn về phía nhị giai du hỏa tấn linh. linh trạng thái vô cùng nguy hiểm toàn thân hỏa diễm không còn lúc trước tràn đầy thiêu đốt lộ ra phi thường ảm đ ạ o tựa hồ gió nhẹ thổi liền sẽ triệt để dập tắt trần u y ê n thậm chí hoài nghi cái này du hỏa tấn linh đã sắp gặp tử vong có thể tại mọi người nhìn chăm chú cái này du hỏa tấn linh kéo lấy tràn ngập nguy hiểm thân thể phút chốc q u a n người lấy chầm rái tốc độ tới gần d u hỏa tẫn linh trạng thái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục x í c h hồng sắc lớp ngoài cùng của ngọn lửa không còn ảm đạm màu u lam tâm ngọn lửa lộ ra một tia thâm thúy trần u y ê n đôi mắt c h ấ p động như có điều suy nghĩ gật gật đầu xem ra núi lửa đối d u hỏa tẫn linh đúng là lớn hưu í c h nơi hấp thu núi lửa không chỉ có thể xúc tiến d u hỏa tẫn linh trưởng thành cũng có thể nhờ vào đó khôi phục thương thế nhưng rất đáng tiếc nếu như đem núi lửa bỏ mặc không quan tâm sẽ tiếp tục tàn phá bừa bãi hoàn cảnh đồng thời dù hỏa tẫn linh tồn tại cũng sẽ đối nơi đó sinh thái tạo thành cực lớn ác liệt ảnh hưởng làm nhị Cái khác, du hỏa tẫn linh cũng không có trải qua trận này đối chiến trận liên đối du hỏa tẫn linh đã có chỗ hiểu rõ bọn chúng thủ đoạn công kích tương đối lớn nhất duy nhất phải đề phòng chính là xí bạo tuẫn lễ cái này một tự bạo thức công kích